t r ư ớ c 164, tạo phi thuyền chu hạo nhiên chính là cố ý buồn nôn người thế g i a đều là trong âm thầm làm c ậ u thả hoạt động hắn không cảm thấy chính mình khách mời một thanh đạo x o á y thu hồi tổn thất của mình có cái gì mất mặt ngươi làm mùng một ta làm mười lăm đại ca không c ư ờ i nhị ca ai cũng không so với ai khác cao thượng người thế g i a biết là hắn trộm bọn hắn lại có thể thế nào hữu chứng cứ sao người thế g i a sở dĩ hận đến hàm răng nữa cũng là bởi vì không có chứng cứ nếu như nói cứng chu hạo nhiên chính là tên đạo tặc kia người thế g i a thật là quá mất mặt một người có thể tại đông đảo cao thủ thủ vệ bảo khố lý đánh cắp mấy chục vạn sâu vàng bạc cùng đại lượng chân quý vật nói ra ai mà tin là thế ra chỉ có bề ngoài hai cái độc hành đạo tặc đều không phòng được hay là chu hạo nhiên một người liền có thể rời động trăm vạn cân nặng đồ vật hoàn toàn không phù hợp lẽ thường sẽ còn đánh mặt mình cho nên chu hạo nhiên biến tướng thừa nhận là hắn ra tay người thế ra cũng muốn chủ động đem hắn cùng việc này quan hệ cho rũ sạch mới tốt biết rất rõ ràng kẻ cầm đầu là ai lại không thể nói ngấp lại liền khí không đồng nhất cho đến bất quá thế ra m ô n phiệt người thông minh rất nhiều liên tưởng đến chu hạo nhiên từ bỏ ủ y quốc thị trường bọn hắn trong nháy mắt liền xem rõ ràng dụng ý của hắn hắn từ mấy nhà lấy đi những tài vật kia chính là cho hắn từ bỏ h y quốc thị trường bồi thường từ góc độ này nhìn lại thêm chu hạo nhiên một mình sáng tạo loại kia người đại diện hình thức đem những cái kia mất trộm tài vật xem là k h á c loại đại diện phí tổn trong nháy mắt trong lòng liền tốt chịu không ít nhưng uy quốc thị trường cứ như vậy lớn một chút muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể trở về b ả n a người thế ra không lộn xộn chu hạo nhiên cũng không lộn xộn hắn mang theo tràn đầy một không gian tài vật về tới tân châu trong nhà tại hắn thai tức trước đó trong không gian tuyệt đối chứa không nổi nhiều như vậy vật phẩm, không gian xuất hiện một chút nho nhỏ biến hóa tổng kết một chút chỉ có hai điểm một là không gian dung tích biến lớn mà lại trở nên rất lớn trọn vẹn theo kịp một tòa ba mươi ít hai mươi ít tám nhỏ nhà kho trong không gian không còn là vật phẩm chỉ có thể cất giữ trong trên mặt đất mà là có thể xếp đáo không gian đỉnh t r ó t không gian tỷ lệ lợi dụng trực tiếp kéo căng hai là không gian thu nạp cùng phóng thích càng thêm mau lẹ không cần hắn một cái nữa cái hướng bên trong cất giữ vật phẩm có thể là người chỉ cần hắn đem l ự c chú ý đồng thời đặt ở không gian cùng mục tiêu bên trên chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu liền có thể hoàn thành đại lượng thu nạp cùng phóng thích không gian biến hóa chỉ là phụ, sử dụng thuận tiện một chút liền không có mặt khác biến hóa trọng yếu nhất biến hóa tại hắn tự thân hắn có thể trực tiếp cả người tiến vào trong không gian không ai có thể tìm tới hắn cái này cũng chưa tính hắn thậm chí có thể dùng thể nội xuất hiện cố lực lượng kỳ quái kia tại trong không gian khóa chặt phía ngoài mục tiêu không cần lộ diện liền có thể để không gian đi theo mục tiêu di động hắn chính là dựa vào loại phương pháp này tùy tiện lẻn vào đến các nhà kim khố cùng trong bạc khố đem đồ vật bên trong tẩy sạch không còn sau lại đi theo đến đây xem xét tình huống người ra ngoài có thể nói trên người hàn biến hóa đơn giản chính là vì tìm hành lượng thân định chế những người khác căn bản không phát hiện được hắn không rõ không gian tại sao phải hữu biến hóa như thế bất quá tại cái này không tính bình thường thế giới điểm này tựa hồ cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận cầm tới lớn như vậy một bút tài phú chu hạo nhiên cũng không có cảm giác gì tài phú đối với hiện tại mà nói đã đã mất đi lực hấp dẫn nhiều khi kiếm tiền càng nhiều hơn chính là vì thực hiện trong lòng mình một chút lý tưởng hắn sự tình muốn làm thế nhưng là rất tiêu tiền tỷ như tạo phi thuyền đại đường giao thông thật sự là quá chậm quá tệ cho dù là hắn có thể lợi dụng không gian đặc tính để cho mình treo ở tín lưng trên thân nhanh chóng đi đường nhưng là không gian chỉ có thể chính hắn một người dùng rất chậm trễ sự tình lý lệ thuộc đi vào lĩnh nam đằng sau rất hoài niệm trường a n cũng ghi nhớ lấy người nhà mẹ đẻ nhiều lần nói muốn muốn trở về nhìn xem làm sao núi cao đường xa vừa đi vừa về một chuyến cần thời gian hai ba tháng cho dù là cưỡi bay kéo thuyền không có hai mươi ngày đều rất khó tiến vào q u a n t r u n g chu hạo nhiên cũng nghĩ tìm tới một loại có thể tăng cường lĩnh nam cùng trung tâm liên hệ mau lẹ phương thức chỉ dựa vào điện báo vô tuyến không quá hiện thực giang hạ trung kế trạm chỉ dùng không đến một năm liền bị hư hắn lần này lên phía bắt cho chúng kê trạm thay đổi sức do máy phát điện bộ kiện cùng bộ lập thiết bị phối kiện nhưng là còn có thể kiên trì bao lâu trong lòng của hắn cũng không chắc trong những không gian kia điện tử nguyên kiện đoán chừng còn có thể kiên trì cái một hai năm hắn muốn làm ra điện báo hữu tuyến cơ bất quá vật liệu phương diện còn không có chuẩn bị kỹ càng mà lại cho dù có điện báo hữu tuyến trong thời gian hắn cũng không có khả năng thông đáo trường ăn đi nghĩ tới nghĩ lui hay là tạo mấy nhà phi thuyền tương đối đáng tin cậy trong tay hắn hữu hai đại ô tô động cơ còn có không ít động cơ phối kiện để dùng cho phi thuyền cung cấp động lực đầy đủ khí n a n g vật liệu cũng không phải vấn đề hữu có cao su chất là vật hoàn toàn có thể làm ra bịt kín tính năng rất tốt khí n a n g hắn đã dùng loại tài liệu này tăng thêm t ơ lụa vải bố cùng l ô n g cựu làm được khinh khí cầu khí n a n g công nghệ bên trên không có cái gì khó khăn mà lại đại phong sơn trong bí cảnh có một loại không biết thành phần khoáng thạch chua giải đằng sau có thể đạt được một chủng loại giống như khí hệ lì khí trơ hắn có thể trực tiếp nhảy qua khí hỉ rộ phi thuyền chế tạo an toàn hơn phi thuyền mặc dù trong tay hắn hai đại ô tô động cơ chỉ có thể cho một khung phi thuyền cung cấp động lực nhưng là có thể cho cơ x ở n i a công đem máy hơi nước làm nhỏ xuống máy hơi nước chứa ở trên phi thuyền nghe không quá đáng tin cậy bất quá hắn cảm thấy có thể thử một lần cùng lắm thì chính là lãng phí phi thuyền v ậ n lực phi thuyền tốc độ để lên không nổi nhưng là không t r u n g giao thông tốc độ làm sao cũng so trên lục địa nhanh nhiều cùng lý nhị tiếp xúc lâu như vậy hắn đại khái cũng biết nó tính cách lần này hướng lĩnh nam trưng thu thuế má cũng đủ để nói rõ lý nhị đối với hắn và lĩnh nam cũng không hoàn toàn yên tâm một lúc sau khó tránh khỏi sinh ra tâm tư gì chu hạo nhiên cảm thấy để cho lý nhị tự mình đến lĩnh nam nhìn xem tương đối tốt có một số việc chăm nghe không bằng một thấy không để cho lý nhị triệt để hát tâm rất khói người thế ra dùng lại hỏng thời điểm hắn sẽ không nói làm liền làm chu hạo nhiên năng lực hành động luôn luôn rất mạnh quyết tâm tạo ra phi thuyền cùng ngày hắn liền tra duyệt trong kho số liệu tài liệu tương quan phi thuyền t r ù n g loại rất nhiều nhưng là thích hợp hắn dưới mắt năng lực sản xuất cùng trình độ kỹ thuật lại không nhiều bài trừ những cái kia dựa vào tiên tiến máy tệ lẹt hệ thống hàng cao cấp chu hạo nhiên có thể lựa chọn chỉ có so t ề bách lâm phi đ ỉ n h nguyên thủy thiết kế còn giả hơn thiết kế hắn lựa chọn thiết kế là một loại nhiều khí năng vỏ cứng phi thuyền thiết kế khí năng sát ngoài đường kính 6 m chiều dài tiếp cận 7 0 m không xương sử dụng nhẹ thép thêm l o n g h ổ bí cảnh sản xuất một loại chất liệu nhẹ cường độ cao vật liệu gỗ chế tác trên lý luận tải trọng có thể hưu 4 tấn tải hưu thăng hạn cùng tốc độ khó mà nói muốn tạo ra đến tiến hành khảo thí đằng sau mới biết được toàn bộ phi thuyền k h ô n g chế cơ cấu áp dụng đơn giản nhất thô bạo dây thường thiết kế không có khác cũng là bởi vì đơn giản đáng tin bộ này hệ thống chỉ có một tổ đơn giản dòng dọc trợ lực cơ cấu phụ trợ khống chế thao túng cần không nhỏ khí lực bất quá tại cái này không bình thường đại đường khí lực lớn võ giả là không thiếu trên phi thuyền khó khăn nhất sản xuất nhưng thật ra là kết nối khí năng đường ống dẫn và khí thể áp s ụ n g phóng thích trang bị đường ống dẫn vật liệu cùng sinh sản công nghệ không là vấn đề chỉ là muốn sống sinh dài đến mười mấy cây số đường ống dẫn cần hao phí đại lượng nhân công cùng vật liệu cần lý nhị cung cấp đủ số lượng có cao su chất lập vật khí thể áp s ụ n g phóng thích trang bị tương đối khó làm chu hạo nhiên dùng hiện đại cỗ máy có thể làm ra giản dị bơm hơi cùng máy nén nhưng là cao áp vật chứa là cái vấn đề khó khăn không nhỏ cao áp dễ dàng đối với vật liệu cường độ cùng gia công công nghệ yêu cầu rất cao lấy lĩnh nam hiện hữu trình độ kỹ thuật hiển nhiên còn không cách nào làm đến chu hạo nhiên thờ phụng biện pháp dù sao cũng s o khó khăn nhiều tìm các đại lao hỏi thăm một vòng chưa đầy ý thay thế vật liệu đằng sau hắn quyết định phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa cường độ không đủ độ dày đụng nhiều lắm thì nắm giữ một chút phi thuyền hữu hiệu sức chịu đựng mà thôi phi thuyền có thể an toàn bay lên bình ổn vận hành mới là trọng yếu nhất thế là vẹn vẹn cao áp vật chứa trọng lượng liền chiếm phi thuyền hữu hiệu sức chịu đựng một năm ba có được tất có mất chu hạo nhiên rất là có thể tiếp nhận kết quả như vậy vì tạo ra bộ này phi thuyền hắn cùng, cùng thời na la đi một chuyến đại phong sơn bí cảnh mang về số lớn tinh luyện khí thể cần thiết khoáng thạch cũng cùng cổ thần giáo ký kết lâu dài khoáng thạch mua sắm hiệp nghị lập tức giải quyết cổ thần giáo hơn nghìn người vấn đề nghề nghiệp nhưng làm thời na la cao hứng không nhẹ thời na la coi là cổ thần giáo hội cứ thế biến mất không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển để đại phong sơn bí cảnh có được một lần phất nhanh cơ hội chu hạo nhiên hứa hẹn hắn chỉ cần cổ thần giáo từ bỏ trước kia tật h xấu cùng triều đình hảo hảo hợp tác cổ thần giáo liền có phía quan phương xác nhận có thể an tâm tuyển nhận thành viên hắn cũng không có quyền để cổ thần giáo gia nhập vào vi sinh vật nghiên cứu bên trong cho đại phong sơn lưu lại không ít tan tốt phường sản xuất ba trăm sáu mươi bộ hiển hơi kính cùng m ặ t khác dụng cụ thí nghiệm để bọn hắn cũng gia nhập vào c h ấ t kháng sinh nghiên cứu ở trong tiện thể lấy đi bồi dưỡng dùng ăn quẩn thời na la không hiểu nhiều c h ấ t kháng sinh là cái gì nhưng là hắn hiểu dùng ăn quẩn a lĩnh nam địa phương quỷ quái này khác không nhiều h o a dại loài nấm nhiều mướn mạng Cổ t h ầ nghe i được hắn lời này chu hạo nhiên đột nhiên cảm giác được tu sĩ cũng liền chuyện như vậy nhìn như tại trong bí cảnh di thế độc lập tiên phong đạo cốt kỳ thật căn bản chém không đức hồng trần giang buộc nói cho cùng chỉ là một đám người đặc thù vậy thôi trở lại tân châu hắn điều tập không ít nhân thủ chuyên môn đi phụ trách tạo phi thuyền hậu thế tạo phi thuyền lớn đều là kiện cực độ đốt tiền sự tỉnh chớ nói chi là tại đại đường vẹn vẹn tiền kỳ chuẩn bị chu hạo nhiên liền giải ra không sai biệt lắm hai trăm h ô n h sâu cái này cũng chưa tính mua sắm nguyên liệu chi tiêu mao đều không có gặp một cây cái này nhiều tiền liền không có hắn để xuân hiệu đánh giá một chút chiếc thứ nhất phi thuyền tạo ra đến chỉ ít cần ba trăm năm mươi sâu tả hữu cỡ lớn trang bị quả nhiên rất đốt tiền bất quá tiền này hắn hoa không có chút nào đau lòng dù sao là đến không chư một trăm sáu mươi năm lý thừa càn trưởng thành chu hạo nhiên tại lĩnh nam bông tay bông chân Chỉ ở các ở lý o ạ i l Nhị bước kế trì i ế p động tác. t ư Trường Dương ờ n An, Hoàng Thành Ngự Viên. Càn cùng nhi trần Nhị cùng trường Tôn Hoàng Hậu, Dương Phi ngồi tại trong g Hoa Thừa hai ca hai tay Khắc Hậu, Phi tại tại Lý Lý Lý sức. để đầu đỉnh sát một tay che mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn hai vị huynh trưởng tranh đấu một tay thật chặt lôi kéo trường lạc công c h ú a ống tay áo khẩn trương không được lý thái hòa lý âm bọn người ở tại một bên cổ vũ ủng hộ trong hoa viên mười phần náo nhiệt lý nhị thật cao hứng có thể bỏ ra chút thời gian đến hưởng thụ niềm vui gia đình thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm hai đứa con trai vài câu hô hô lý thừa càn hai minh đệ đã đấu sức thời gian rất lâu bất phân thắng bại đều mệnh thở h ư n g hụt dương phi không ngừng cho nhi t ử nháy mắt để hắn tranh thủ thời gian nhận thua bất quá lý khác đối với m â u thân đề điểm ngoảnh mặt làm n ơ chính là không nhận thua hắn cùng lý thừa càn thực lực tương đương đều là nhị phẩm trên giới thể lực bên trên cùng trên lực lượng thế lực n ă n g nhau lẽ ra cùng h u y n h trưởng t ỷ thí đạt tới trình độ này khiêm tốn một chút nhận cái thua bất mất mặt mọi người cũng cao hứng nhưng là hắn không phục lắm thục vương phủ gần nhất truyền ôn nói là thái tử thường xuyên tại a ra trước mặt nói hắn nói xấu hắn cảm thấy mình điểm nào đều do、so、thái tử mạnh tại sao muôn vừa tìm đáo cơ hội hắn liền nghĩ lấy lại danh dự đương nhiên sẽ không cho thái tử ca lưu mặt m ũ i dương phi có chút nóng n ả y vậy hạ thái tử cùng k h á c nhi đ ấ u sức thời gian không ngắn để bọn hắn nghỉ một chút như thế nào lý nhị hào hứng chính đồng nghe vậy có chút không vui lúc này mới bao lâu chấm nhi tử không có như thế yêu ớt trường tôn hoàng hậu minh bạch dương phi tâm tư cười nói mội mội nói có lý thời tiết lạnh cao minh cùng k h á c nhi đầy người mồ hôi nhiễm phong hàn liền không đẹp hoàng hậu mở miệng lý nhị phất phất tay t u t không sai biệt lắm chấm nơi này có một đôi hoàng ộ i ban cho các ngươi minh đệ Các n g ư ơ i này g sau phải chăm chỉ luyện tập mới tốt vừa mới nén hương thời gian liền mệnh không còn hình dáng sau đó chấm khảo giáo các ngươi vo nghệ nếu vẫn không chịu được như thế nhất định trọng phạt hai người dừng tay tạ ơn lý thừa càn mặc xong quần áo đi vào lý khắc bên người ngoài cười nhưng trong không cười nói đệ a ngươi hôm nay trạng thái không đúng có phải hay không nghe được người giảng sau lưng ta nói ngươi nói xấu lý khắc thần sắc mất tự nhiên nói làm sao lại ai dám nói nguyên thuyên ta nhất định rút đầu lưỡi của hắn vậy là tốt rồi nhưng mà t u t đầu lưỡi là mãng phu chi là những cái tiêu tức thiệt đầu ra hỏa nên đi nào quáng ta sẽ phái người đi trên mỏ nhìn chằm, chằm. người không đến ta liền tự mình đi chỗ ở của ngươi bắt người đại huynh nói đùa ta không cho ngươi nói đùa nhớ ký ta huynh đệ chúng ta ở giữa thế nào cũng không đáng kể ai dám xối rụt hắc hắc ca ca ta cũng không k h á c h khí lý khắc sắc mặt đêm đen đến hắn là thế nào biết trong phủ ta sự t ì n h chẳng lẽ là tại trong phủ ta sắp xếp thám tử lý thừa càn nói chuyện căn bản không có c người trong lương đình lý nhị ba người nghe được rõ ràng dương phi vội nói vậy hạ là t h ầ n t h i ế p bỏ bê quản giáo khác nhi hắn chịu tiểu nhân mê hoặc chuyện không liên quan tới ngươi chuyện này chấm cũng có trách nhiệm lý nhị đánh gây hắn nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng nói ngươi sống lâu trong cung hai tử lớn ngươi cũng không còn được ngươi yên tâm chấm tâm lý năm chắc trường tôn hoàng hậu đạo mội mội không được tâm lo cao minh không phải bụng dạ hẹp h ọ i người k h á c nhi cũng là đáo tranh cường h á o thắng n i ê n kỷ qua ít ngày liền tốt hai người an ủi để dương phi phi thường sợ hãi nàng rõ ràng nhi tử nhất định phải rời đi nàng thái tử từ khi lĩnh nam trở về giống như là biến thành người khác bình thường vô thanh vô thức giống như là hoàng đế cái đuôi nhỏ trung thực bàn phận nhưng là hắn tự mình thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp. ngụy vương phủ cùng t h u vương phủ phụ tá hoặc là bị hắn lấy đề cử vạch tội lý do hoặc là đi t r ầ n thương đạo than đá bao nhiêu tháng thời gian đối với hắn uy hiếp lớn nhất hai cái hoàng tử cũng chỉ còn lại có cái thùng giống đoạn thời gian trước hoàng đế để ngụy vương tu biên quát địa chí thái tử trực tiếp vung ra đến một bộ lĩnh nam sản vật địa lý sách lúc đó liền đả kích lý thái t ử chối đi viết sách việc cần làm thủ đoạn có thể nói là giết người tru tâm lý thái tử lần kia đằng sau tinh thần x a sút không còn hình dáng cả ngày đóng cửa không ra hiện tại đến phiên con của nàng nàng rất lo lắng nhi tử sẽ bị đi đậy đáo thục chung liền tiên đến lúc đó mẹ con các nàng sợ không gặp lại ngày lý thừa càn sửa sang lại quần áo xong đi vào trong đỉnh a ra nghe nói nam hải quận công gửi thư nói là lĩnh nam cần một số người miệng nhi tử cảm thấy chúng ta hoàng gia hẳn là làm gương tốt ngày hôm trước nhi tử đi bãi phòng giang hạ vương cùng nhựa cây đông vương hai vị vương thúc cố ý phái phong ấp dân chúng tiến về c h ợ giúp lĩnh nam đông cung có không ít người bàn tay con cũng không cần đến không bằng cùng một chỗ đưa đi như thế nào dương phi biến sắc trong lòng tự nhủ thái tử quá nhẫn tâm vậy mà có thể muốn đem huynh đệ nhà mình đưa đến lĩnh nam cấp độ kia chướng lị chi địa đi đây không phải muốn giết người sao lý nhị nhữ mày việc này thái tử cũng không có đề cập với hắn lý thừa càng nghiêng mắt nhìn gặp dương phi thần thái biến hóa c h u y ể n nhận để thanh loan lấy tới một cái lớn túi da bỏ a ra a đ ư ơ n g di đ ư ơ n g đây là tỷ phu đưa tới tân châu tấm hình ngài ba vị nhìn xem bây giờ tân châu biến hóa nhanh chóng có thể nói là biến chuyển từng ngày ta trở về thời điểm bên kia rất nhiều nơi hay là đất hăng o đâu mới mấy tháng thời gian liền nhiều một mạng lớn khu công nghiệp cùng rất nhiều nông nghiệp vườn đúng rồi bên trong còn có a tạ cùng tỷ phu một nhà ba người tấm hình ân hữu nhỏ bất di trăm ngày chiếu đáng yêu gấp đâu hắn lấy ra thật dậy một chồng tấm hình biểu hiện ra cho mấy người nhìn nhìn thấy trên tấm ảnh lý lệ thuộc trường tôn hoàng hậu vành mắt đều đỏ khổ lệ thuộc đứa nhỏ này dám đen thật nhiều đâu lý nhị cầm lấy nhỏ bất di t r ă n g ngày chiếu vui gặp răng không thấy mắt dương phi điểm chú ý thì là tại những phong cảnh kia chiếu bên trên lý thừa càn nói a lương a tả cũng không có chịu khổ đâu tỷ phu mỗi ngày tự mình hạ chủ cho tỷ sao rau đi tới chỗ nào đều buổi tiếp mà lại phủ quận công điều kiện so vụ bản phường tòa nhà có tốt ngài không cần lo lắng tính toán hắn chu thận hành hữu lương tâm trường tôn hoàng hậu Hậu chi hậu giác kinh ngạc nói những hình vẽ này là người phương nào s ở tác vì sao chân thật như vậy lý nhị cùng dương phi cũng chú ý tới vấn đề này vẽ lên cảnh vật quá mức chân thật hơn nữa còn làm à u sắc rực rỡ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua chân thật như vậy hòa tác lý thừa càn cho bọn hắn giải thích một chút cái gì là tấm hình biết được chu hạo nhiên lại có thể có thể chân thực ghi chép cảnh vật kỹ thuật đằng sau đều là ngạc nhiên không thôi lý thừa càn đem trọng điểm bỏ vào những cái kia từ trên khinh k h í cầu đập lĩnh nam cảnh vật bên trên mục đích liền một cái nói cho bọn hắn l ĩ n h nam đã xưa đâu bằng nay để bọn hắn đừng có cái gì n ỗ i lo về sau dương phi không quá tin tưởng ngắn ngủi thời gian mấy năm tân châu vậy mà biến thành một hoàn cảnh ưu mỹ sinh hoạt giàu có địa phương lý thừa càn nói ra, A ra nhi tử cảm thấy tặng người đi qua chợ giúp lĩnh nam kiến thiết chỉ là thứ nhất tốt nhất muốn là hoàng gia tử đệ muốn từ tri hành học viện mang về những cái kia thực dụng học thức đến lão sư nói nếu không phải a g i a tương triều ta còn muốn tại tri hành học viện học tập hắn miệng lưới lưu loát đem mình tại tri hành học viện thấy được đồ vật miêu tả sinh động như thật lý nhị bị hắn miêu tả đồ vật hấp dẫn nhưng là dương phi vẫn như c ũ không yên lòng bắt lấy một cái cơ hội hỏi lý thừa c ả n thái tử k h á c nhi không phải đi lĩnh nam sao lý thừa c ả n cung kính nói di nương lần này vốn là ta muốn đi nhưng là ngài biết Ta không chương ó k ả lại thời gian dài rời đi cùng, cho ta cho Đông Cung, nên một u ố n để tam Đệ đi Tam m trăm sáu mươi sáu gia tăng cổ đông bay trên trời chi thuật hắn đưa tới lý nhị h ứ n g thú chu hạo nhiên tại giang khẩu chi chiến bên trong sản xuất chính là trên không trung hơn nữa còn sử dụng cùng loại sư hống công thuật pháp đến truyền âm lý nhị từ lý cung phụng trong miệng biết được đó cũng không phải chu hạo nhiên cảnh giới cao bao nhiêu mà là sử dụng chi hành học phái một ít kỹ thuật đến đạt thành hắn rất ngạc nhiên chu hạo nhiên là thông qua phương pháp gì thực hiện nhưng là cho dù chu hạo nhiên đem nguyên lý nói cho hắn hắn vẫn như c ũ không quá tin tưởng chu hạo nhiên thế nhưng là năng lực ép tu sĩ bình thường tồn tại muốn nói hắn chỉ dựa vào súng đạn để thủ thắng lý nhị là không tin súng đạn uy lực hạn mức cao nhất liền như thế không có khả năng đối với trung giai trở lên tu sĩ đưa đến tác dụng quá lớn cho nên hắn vẫn cảm thấy chu hạo nhiên nắm giữ một ít bí thuật không phải vậy không cách nào giải thích hắn chiến tích dĩ vãng t h hắn. Hắn lý thừa can giải thích nói tỷ phu tại chế tạo một loại có thể ngày đi nghìn dặm phi hành khí tỷ phu ở trong thư nói một khi chế tạo ra trường an đến lĩnh nam vài ngàn dặm đường trình vẹn vẹn cần mấy ngày liền có thể đi đến khi đó trung tâm cùng tần châu đem thành lập được vững chắc liên hệ tỷ phu nói loại này phi hành khí nếu như có thể đại lượng chế tạo sẽ thành so điện báo vô tuyến càng thêm có hiệu quản lý thủ đoạn lý nhị kinh dị nói so điện báo vô tuyến thứ càng tốt có thể điện báo tốc độ càng nhanh n a hắn thấy có thể vượt qua ngàn dặm trong nháy mắt thông tin máy điện báo đã đủ thần kỳ mệnh lệnh của hắn có thể rất nhanh tới đạt linh nam linh nam tình huống cũng có thể nhanh chóng phản hồi đáo trung tâm so với trước kia loại kia một phong công văn m u ố n ở trên đường chạy một hai tháng thời gian đơn giản có thể xương trị quốc thần khí loại kia phi hành khí cho dù tạo ra đến từ linh nam đáo trường ăn cũng cần vài ngày thời gian vì sao nói no nó so điện báo c ò tốt lý thừa càng t r n h trọng nói a ra loại kia phi hành khí có thể dẫn người điện báo khả năng bị chặn lại nhưng người sẽ không đối với địa phương quan viên bách tính mà nói người muốn so điện vằn cẳng có sức thuyết phục mà lại điểm trọng yếu nhất loại kia phi hành khí có thể mang theo đại uy lực súng đạn đối mặt đất phát động công kích tỷ phu làm qua đo lường tính toán nếu như là một đội m ộ ư ơ i hai chiếc đồng thời xuất động chỉ cần một vòng công kích một tòa thành liền sẽ biến thành phế tích biến thành một vùng biển lửa ngài suy nghĩ một chút nếu như hoàng gia nắm giữ một chi dạng này bay trên trời bộ đội đó chính là treo tại tất cả mọi người trên đầu một thanh kiếm đại đường trong cương vực ai nếu là dám có di động chân chính thiên quân nhiều nhất chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể bay đến trên đỉnh đầu bọn họ chính là những tu sĩ cấp cao kia thì như thế nào làm theo vậy chúng ta bay trên trời bộ đội không có bất kỳ biện pháp nào lý nhị tâm động lúc này rời đi đi phát tin liên hệ chu hạo nhiên lý thừa càn đối với dương phi đạo di nương ngài hiện tại còn cảm thấy ta là muốn đúng a khác bất lợi sao ngài nhìn xem đi ta sẽ đem thanh lợi kiếm này giao cho trong tay hắn để hắn trở thành ta lý đường hoàng gia cái thứ nhất không quân t h ố n g soái dương phi tâm tình cực kỳ phức tạp nàng phát hiện mình đã hoàn toàn không cách nào nhìn thấu trước mắt cái này trẻ tuổi thái tử chu hạo nhiên là thế nào dậy ngắn ngủi thời gian mấy năm thái tử đã có hùng t r ụ bộ dáng thật là đáng sợ lý nhị đêm đó đi dương phi tầm điện đi ngủ ngày thứ hai Lý Khác bị đổi sau năm tháng lĩnh nam khai phát kế hoạch người tham dự cũng bắt đầu đại lượng hướng lĩnh nam chuyển vận nhân khẩu lần này nhân khẩu nam rời lần lượt tiến hành dài đến thời gian năm năm hàng năm đều nắm đều chu ắ hạo nhiên g i t n qua h cùng lý o ạ i nhị thương lượng qua sau tại trung tuần tháng bảy tổ chức lĩnh nam khai phát tập đoàn đại hội cổ đông lần này đại hội ý nghĩa chính t h ị có một cái đó chính là gia tăng lĩnh nam khai phát kế hoạch cổ đông số lượng hơn bảy mươi nhà nhìn không ít nhưng là xa xa không cách nào thỏa mãn linh nam khai thác nhu cầu chỉ có phát động chống canh một nhiều lực lượng khai phát lĩnh nam lĩnh nam mới có thể nhanh chóng hoàn thành tích lũy ban đầu đuổi kịp đất liền phát triển trình độ hai năm này các cổ đông đã kiếm được không ít mắt thấy linh nam ngăn trở thế ra t h ầ m thấu sắp cất cánh lúc này lại muốn những người khác đến p h â n một c h é n canh t hữu i oán khí người tự nhiên không ít Trừ mấy cái hoàng đế đáng tin tâm phúc không có mấy người đồng ý khiến người khác gia nhập chu hạo nhiên sớm đoán được bọn hắn sẽ không đồng ý cho nên hắn xin mời mã chu đại biểu mình tại trong hội nghị truyền đạt ý kiến của mình phụ mã có lời khai phát lĩnh nam không chỉ là vì thủ lợi, càng nhiều hơn chính là vì cải biến đại đường đối với phương bắc kinh tế ỷ lại các vị đều là người thông minh khi phải hiểu các ngươi có thể h i ể u địa vị bây giờ t à i phú toàn do đại đường cường thịnh đại đường càng tốt các ngươi liền sẽ càng tốt điểm này đối với ở đây tất cả mọi người là giống nhau cho nên mời các ngươi nhớ kỹ điểm này lại có phụ ma nói lĩnh nam tiềm lực không chỉ các ngươi nhìn thấy những này chúng ta hoàn toàn có năng lực đem lĩnh nam kiến thiết tốt hơn đem lĩnh nam thị trường mở rộng tổng thể hích lợi cũng sẽ mở rộng mặc kệ bao nhiêu người gia nhập trong đó các ngươi í c h lợi sẽ chỉ gia tăng sẽ không giảm bớt cho nên các ngươi không cần tầm nhìn hạn hẹp chỉ có nổi làm càng lớn các ngươi phân đến đồ ăn mới có thể càng nhiều không nghĩ ra điểm này có thể cân nhắc đem mình tại lĩnh nam cổ phân bán ra cho tập đoàn các ô rời sân nhưng là đã nói trước rời khỏi đằng sau lĩnh nam tương lai tất cả tiền lãi sẽ cùng rời khỏi người không có bất cứ quan hệ nào cuối cùng phụ mã nói nếu như các ngươi hay là không nghĩ ra hắn đem dẫn vào bao quát hà đông bùi thị tương châu mã thị giang âm trương thị kinh điểm báo vi thị các loại chung đẳng thế gia tiến vào lĩnh nam bọn hắp bất luận cái gì một nhà nội tỉnh đủ để bù đắp được ở đây một nửa cổ đông Tốt. Phú mã lúc ờ i nói tại h h bay bay, này tới, tán ai h mọi người mới đột nhiên phát hiện chu hạo nhiên cường thế tựa hồ tới cũng không coi là bao nhiêu đột ngột xem một chút chu hạo nhiên ngắn ngủi thời gian năm năm từ một cái tinh thần xa suốt đáo bị người xa l á n h truy sát bách ra cửa đệ tử đ á o thai y đ ị viện đứng thứ ba lại đến phụ mã võ đạo ti ti b i n h làm lại đến võ đạo tư nhân vật số hai võ đạo tư phó tổng quản cuối cùng càng là trở thành lĩnh nam trên danh nghĩa người đứng thứ hai trên thực tế người đứng đầu l ĩ n h nam thủy sư thực tế người sáng lập đại đường đệ nhị đại vũ khí nhà chế tạo đại đường người có tiền nhất một t r o n g lĩnh nam các loại quy củ do hắn định mấy trăm vạn người đi theo hắn ăn cơm thất ở, ở ngoài ngàn dặm còn có thể ảnh hưởng đến thảo nguyên các bộ bốn chu hạo nhiên trong bất chi bất giác đã trở thành một phương đại lao. hay là loại kia tay cầm quân quyền nắm giữ phương bắc đại lượng thị trường nắm giữ lấy đại đường cơ hồ tất cả cao kèm theo đáng bản phẩm sinh sản lại nắm bọn hắn những n à y lĩnh nam khai phát kế hoạch người tham dự mệnh môn siêu cấp đại l a o khi đại lao không có phát tích trước hắn là không có ý nghĩa tiểu nhân vật nhưng khi đại lao trưởng thành hắn chính là không người nào có thể dung chuyển mánh hổ chu hạo nhiên hiện tại chính là một đầu người thế g i a đều không làm gì được siêu cấp mánh hổ hắn hữu cường thế như vậy tỏ thái độ còn kỳ quái sao không có chút nào kỳ quái nếu như đổi lại là bọn hắn hắn vị trí kia khả năng ngay cả thương lượng với bọn họ một chút cũng sẽ、không. so sánh hắn tỏ thái độ tựa hồ trừ cường thế một chút cũng đều thỏa địa phương thấy mọi người chậm chạp không có biểu quyết lý thừa cản từ trên lầu đi xuống hắn vừa hiện thân giữa sân đám người liền biết hoàng đế thái độ hoàng đế rõ ràng cũng duy trì gia tăng cổ đông cử động hai vị lĩnh nam khai phát tập đoàn người thực sự k h ô n g chế đều đồng ý bọn hắn biết cho dù lại d â y r u a như thế nào cũng vô dụng nói không chừng sẽ còn bị đá ra ngoài chu hạo nhiên nói vẫn còn có chút đạo lý càng nhiều người gia nhập bọn hắn í c h lợi không nhất định sẽ giảm bớt nhưng là nếu như cả số út rời sân tổn thất kia nhưng lửa lắm sẽ còn đồng thời đắc tội hoàng đế cùng chu hạo nhiên đắc tội hoàng đế còn dễ nói nằm ngửa liền không sao nhưng là đắc tội chu hạo nhiên đây chính là dám đi móc mấy đại môn p h i ệ t của cải n g o n nhân không thể t r e o vào à. rất nhanh biểu quyết liền thông qua được hầu quân tập trưởng tử c ả n g là tại chỗ từ bỏ hầu ra tất cả cổ đông quyền lợi chỉ tham dự chia hoa hồng cùng đầu tư mặt khác một mực bất quá hỏi trình giáo kim tộc đệ cũng biểu thị trình ra không còn hỏi đến tập đoàn bất kỳ sự vụ một mực kiếm tiền lời nói này rất có trình g i o kim phong cách đằng sau chính là liên tục m ờ i mấy nhà tuyên bố không tham dự nữa tập đoàn bất kỳ sự vụ chỉ nghe điều h i ể n người thông minh luôn luôn không、ý. mã chu cùng lý thừa càn đối bọn hắn biểu hiện rất hài lòng tại công bố cổ đông mới danh sách trước đó lý hiếu cung chủ chỉ cho các vị cổ đông phát hơn hai năm qua tất cả chia hoa hồng tất cả cổ đông đều lấy được một khoản tiền tài lớn ít thì hơn ngàn sâu nhiều nữa hơn vạn sâu cầm được thiếu chỉ hận lúc trước chính mình quá bạo thủ không dám nhiều đầu nhập cầm nhiều đến hối tiếc chính mình lúc trước vì cái gì bắt đầu nhập càng nhiều người tham lam là vô hạn cần một người đến khống chế người này chính là chu hạo nhiên chu hạo nhiên khai phát lĩnh nam điểm xuất phát xưa nay không là đơn thuần kiếm tiền hắn cũng không cho phép lĩnh nam khai phát tập đoàn trở thành một cái chỉ lo cấp lấy lợi ích mặc kệ mặt khác hám lợi tổ chức Cổ đông mặc ớ i linh、nam、khai phát tập đoàn gia tiểu hội danh nam bao công đoàn tăng cổ đông 67 nhà. Trong đó quát tiểu sĩ tộc 27 nhà, cá nhân thương hội 16 nhà, đột quyết quý tộc 4 nhà, các tông môn bí cảnh 20 nhà. sách phát sĩ quát cá các cổ tộc tộc bố, bí m tập đột quyết đó quý dù biểu quyết thông qua được mới tăng cổ đông quyết nghị nhưng là không ít người nhìn thấy cổ đông mới danh sách đằng sau đưa ra dị nghị mã học sĩ hai mươi bảy vợ con sĩ tộc cùng m ộ ư ơ i sáu nhà thương hội gia nhập tập đoàn chúng ta có thể hiểu được nhưng vì sao muốn bốn nhà người đột quyết gia nhập còn có hai mươi nhà tông môn bí cảnh là chuyện gì xảy ra tông môn bí cảnh luôn luôn cùng võ đạo tư không đối phó bọn hắn như thế nào sẽ phục làm cẩn thận nếu là náo ra nhiễu loạn như thế nào giải quyết tông môn bí cảnh gia nhập nào đó có thể làm thành lĩnh nam cần minh h i ế u kéo những cường giả kia tiến đến tự nhiên có thể dùng có thể người đột quyết tính là gì không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác đạo lý ngươi sẽ không hiểu không trách các cổ đông có ý kiến gia nhập lĩnh nam khai phát kế hoạch vốn là một kiện phong h i ể m cực lớn sự t ì n h bọn hắn cái này nhóm đầu tiên cổ đông thế nhưng là bước lên bị thế ra môn phiệt thanh toán phong h i ể m tham dự vào mấy năm này mọi người khắp nơi coi chừng rất nhiều người chính là giá đao trên cổ cũng không dám bán hoàng đế cùng chu h ạ n nhiên hiện tại đột nhiên tiến đến một nhóm không bị khống chế tông môn bí cảnh. còn có người quyết nếu là để lộ tin tức bọn hắn còn có đường sống mã chu đã được đến chu h ả o nhiên giải thích hướng các vị cổ đông nói ra chư vị xưa đâu bằng nay thế ra môn phiệt cầm lĩnh nam không có biện pháp chính là tập đoàn nổi lên mặt nước ai có thể như thế nào chúng ta hơn một trăm nhà cũng không phải đợi làm thịt cứu non điện hạ b ệ hạ có phải hay không xin ngài tiện thể nhắn tới mã chu nhìn về phía một bên kích động thái tử lý thừa càng cười nói à bản thái tử kém chút quên đi từ nay trở đi phụ hoàng muốn tại lam điền giáo trường cử hành súng đạn doanh diễn võ chư vị đi xem một chút liền sẽ không lại lo lắng nam dương chi chiến một tiểu đội tay súng trường đánh chết một cái trung dài tu sĩ tin tức các vị hẳn là hữu nghe thấy đi ta có thể rất phụ trách nói cho các ngươi biết tin tức là thật cái kia đội tay súng trường bắt đầu từ súng đạn doanh phân đi ra lĩnh nam súng đạn doanh thành viên hiện tại trời xanh giáo trường trọn vẹn năm nghìn súng đạn doanh quân sĩ các vị đều là triều đình có danh tiếng đứng đắn quan viên giết quan tương đương tạo phản mọi người cảm thấy phụ hoàng ta sẽ còn quan tâm có ai dám tạo phản sao súng đạn doanh điện hạ nói thế nhưng là trong truyền thuyết b ậ hạ tốn hao mấy chục vạn sâu chế tạo chi t i ê thần bí quân đội lý thừa càn đợt đầu hào phóng thừa nhận trước kia là cân nhắc cũng không chính thức thành quân bây giờ tại nam dương chi chiến bên trong đã đã chứng minh súng đạn bộ đội lực lượng phụ hoàng quyết định không tiếp tục cẩn giấu súng đạn tồn tại tỷ phu của ta cùng đạo môn viên thiên cương đạo trường đều nói qua súng đạn hiện thế ngày đó chính là võ giả cùng tu sĩ thần phục thời khắc ngày kia lam điền súng đạn doanh tướng thay thế huyền gia á quân trở thành đại đường hàng thứ nhất cường quân võ giả cùng tu sĩ ư ớ c hiếp người bình thường thời đại đem một đi không trở lại thái tử nói rất là kích t ì n h bành trướng bất quá các thính giả lại không quá tin tưởng hắn lời nói nguyên nhân rất đơn giản tính đến trước mắt chỉ có đạo môn biết súng đạn là chuyện gì xảy ra có được như thế nào ý lực súng đạn doanh thành lập tới nay tất cả chiến đấu đều là tại mấy ngàn g dặm bên ngoài tiến hành tăng thêm lý nhị cố ý phong tỏa tin tức những người khác căn bản không biết súng đạn là chuyện gì xảy ra cho dù là giang khẩu chi chiến bên trong sử dụng đại lượng súng đạn ở thế g i a người xem ra vậy cũng chỉ là một loại xuất từ bí cảnh nào đó tu sĩ thủ đoạn người của thế giới này rất khó tin tưởng một tiểu đội binh sĩ có thể đánh giết một cái trung giai tu sĩ sự t ì n h loại chuyện này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thái tử nói súng đạn xuất hiện sẽ kết thúc một thời đại thật sự là ngoài miệng không lông làm việc không bền vững mã chu cho bọn hắn giải thích để bốn nhà đột quyết quý tộc gia nhập nguyên nhân từ đột quyết chi chiến sau khi kết thúc lý nhị nhất khẩu khí tại thảo nguyên các bộ gia phong hơn ba mươi khả hãn xương hạo những n à y đỉnh đầu khả hãn đầu hàng người cảm thấy h i ệ t lợi bị bắt được trường an khi vũ nam đ ộ t lợi bỏ mình bọn hắn chính là trên thảo nguyên chuyện đương n h â n vương trên thảo nguyên xuất hiện quần hùng tranh b á cục diện mười mấy cái bộ tộc đánh tới đánh lui lẫn nhau sắp nhập thôn tính mấy năm qua trên thảo nguyên chém giết liền không có đình chỉ qua lấy đột quyết các bộ vừa liếng đánh thời gian mấy năm sớm nên yên tĩnh bất quá bởi vì hưu chu hạo nhiên một mức tại trên thảo nguyên thu mua lông cựu các bộ có thể không ngừng từ đại đường thu hoạch được lương thực thiết liệu những vật tư này bổ sung tác chiến tiềm lực so đột quyết chi chiến t r ư ớ c mạnh hơn nhiều đại đường tại tây vượt biên quan đồn chú bao lớn bảy mươi đại quân tinh nhuệ tây đột quyết không dám tham gia thảo nguyên chiến cuộc thế là trên thảo nguyên chiến loạn liền kéo dài nhiều năm thời gian cũng không có phân ra cái thắng bại gần nhất n ổ giá của bộ thiết lập bộ chấp mất bộ cùng a s ử na bộ gần nhất tại đại đường hòa giải hạ đặt thành hòa giải lấy đột quyết các bộ nhập vào đại đường làm điều kiện kết thúc trên thảo nguyên loại cục hữu người hỏi đột quyết nhập vào đại đường cái này sao có thể người đột quyết ra tính khó thuần một khi đạt được cơ hội t h ở dốc chậm tới không thể nói trước lại muốn làm loạn mã chu tiếu đạo cho nên mới h ư u cái này bốn nhà gia nhập lĩnh nam khai phát kế hoạch sự tình thôi các vị ngẫm lại lĩnh nam hiện tại thiếu cái gì nhân khẩu a người đột quyết mặc dù không biết trồng t r ọ n nhưng là bọn hắn sẽ thả mục sẽ đánh chiến l ĩ n h nam bên kia dung không được bọn hắn nam dương nhiều như vậy hòn đảo lại dung hạ được đại đường muốn thu phục nam dương chứ đảo bảo hộ chúng ta trên biển thương lộ tự nhiên muốn phái binh đi qua thành trừ những cái kia không phục vương hóa thổ dân lại có người hỏi nam dương cấp độ kia chướng lệ tri đ i ệ nhưng bất tất thảo nguyên tốt bọn hắn có thể nguyện ý đi. mã chu đạo vì sao không muốn đi nam dương bốn mùa như hạ những đại đ ả o kêu bên trên tùy ý trùng chút lương thực liền có thể một năm hai thu thậm chí ba thu có nhiều chỗ thậm chí có thể bốn mùa đều hưu thu hoạch tới đó chỉ cần không phải đồ đẩn không phải người làm miếng tùy tiện như thế nào đều muốn so trên thảo nguyên sinh hoạt tốt đâu đám người giật mình lập tức mã chu một câu để bọn hắn phía sau phát lệnh đột quyết các bộ hiện tại chỉ còn lại không tới ba triệu người rất nhiều nhưng đều tây tiên còn lại những này d i n g anh thiện chiến rời đi nam dương người già trẻ em lưu tại trên thảo nguyên chăn thả kéo lông cửu phụ mã nói cái này gọi tất cả mọi người có mỹ tốt tương lai, các vị nói có đúng hay không. không ít người ra mặt có dướng không ngừng hoàng đế cùng chu hạo nhiên thật sự là hung ác ca đã có thể thông qua trên thảo nguyên lông cựu tích lũy t à i phú lại có thể để trên thảo nguyên bộ tộc càng không ngừng lấy máu cuối cùng càng đem toàn bộ đột quyết cho đóng gói ăn ngay cả trên thảo nguyên nhân khẩu đều muốn phế vật lợi dụng quả thực là bốn đột quyết lần này thật xong thảo nguyên cũng muốn a n định lại rõ ràng là một kiện đại h ả o sự nhưng là ở đây người lại cảm thấy có một loại không h i ể u khủng bố n g o n nhân thêm n g o n nhân cái này đại đường không thể nói trước thật sắc biến thiên giáo trường diễn võ thời gian đáo lam điền giáo trường tới hơn nghìn người đến đây quan sát súng đạn ở bên ngoài truyền đi vô cùng kỳ diệu. nhưng thực sự được gặp nó diện mục người lại không mấy cái dựa theo chu hạo nhiên cung cấp bộ binh huấn luyện sách yếu lĩnh huấn luyện được súng đạn doanh binh sĩ cùng với những cái khác bộ đội hoàn toàn khác biệt chỉnh tề phương trận người người khí thế như rồng khẩu hiệu kêu cực kỳ lực rung động nhất là từng cái phương trận đi đến khán đài trước đồng loạt bổ thương động tắc cùng nâng cao đi nghiêm càng là rung động lòng người Trước xuất thủ. thường ta giật nhất. người cái còn 168, Lý Nhị xuất thủ. Súng đạn doanh cái kia không giống bình thường, quân dung còn không phải khiến người ta giật mình phải kia mà là n khi pháo, b thấy u ố đối c ngọc cao nổ ném máy bắn đối với ngọc sơn đỉnh n máy bắn đối với h t t liên khói lửa tràn ngập trên đỉnh núi những cái kia to to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít hố đất thời người người biến sắc c h ắ c không được thái tử giám dưới hông hải khẩu nói súng đạn xuất hiện sẽ kết thúc một thời đại một võ giả cùng tu sĩ thời đại được chứng kiến tu sĩ người lợi hại rất rõ ràng tu sĩ tại ngoại giới dốc toàn lực lực sát thương bất quá cũng như vậy thậm chí còn hữu không bằng địa phương mà tạo thành như vậy tựa là hủy diệt tràn g cảnh người không phải tu sĩ mà là một đám võ giả bình thường trong bọn họ mạnh nhất bất quá là hoàng gia mà thôi tuyệt đại đa số chỉ là ngay cả khí đều không có luyện ra được người rất nhiều thậm chí ngay cả võ giả cũng không tính chỉ có như vậy một đám người bằng vào trong tay súng đạn lại có thể chuyển vận có thể so với tu sĩ sát thương cái này hoàn toàn vượt ra khỏi ở đây nhận biết của tất cả mọi người đây vẫn chỉ là năm ngàn người nếu là hoàng đế trong tay có càng nhiều súng đạn doanh đâu chúng ta còn có cái gì đ ư n g sống ở đây cao giai võ giả đều có bi ai cảm giác người thế ra lòng tham hoảng hoàng đế để cho bọn họ tới xem hỏa khí doanh thú cơ bắp là vì cái gì không phải là vì chấn n h i ế t bọn hắn sao đây là lần thứ nhất hoàng đế dùng tuyệt đối võ lực còn uy hiếp bọn hắn hoàng đế muốn làm gì rất nhanh bọn hắn liền biết hoàng đế muốn làm gì làm điện xét duyệt kết thúc ngày thứ ba người thế ra vừa định đối với hỏa khí doanh ra tay nghĩ biện pháp t ư c đoạt chi này hoàng đế từ quân quyền không chế lý nhị hạ trị súng đạn doanh đổi tên đại đường đệ nhất lục chiến quân đoàn vì hoàng đế thân vệ bất luận kẻ nào không từng chiếm được hỏi thứ nhất lục chiến quân đoàn bất kỳ sự vụ cái này vẫn chưa xong ngày đó hắn tổ chức lâm thời triều hội tuyên bố a sử na bí cảnh cự tuyệt thần phục đại đường vi phạm với đ ộ t quyết các bộ ý nguyện là phi pháp tổ chức từ hôm nay thứ nhất lục chiến quân đoàn đem thanh trừ a sử na bí cảnh lý nhị không có cho những người khác bất luận cái gì cơ hội nói chuyện đương triều tuyên bố xuất quân thân trinh a sử na bí cảnh cũng tại chưa hôm đó khởi hành tại tu trình qua trên quan đạo hành quân hơn mười ngày lý nhị xuất lĩnh thứ nhất lục chiến quân đoàn tiến vào trình quán bí cảnh nửa tháng sau toàn thân đấm máu lý nhị cùng tứ thiên quân sĩ từ a sử na bí cảnh phía tây lối ra đi ra lý nhị tự mình đem kim sói l ã n h chúa phía dưới ba trăm bảy mươi sáu cái kim sói tu sĩ thủ cấp bảy tại ngọc môn quan bên ngoài hạ tại cái này ba trăm bảy mươi sáu cái đột q u y ế tu t sĩ thủ cấp xếp thành kinh quan trước lập địa lần này đi ba ngàn dặm đều là đại đường tối tớ như hữu người k h ô n g phục chu diện cùng tháng mặt liền hữu tây đột q u y ế t cùng tây vực tam thập lục quốc sứ đoàn đi vào trường an triều kiến đại đường hoàng đế bệ hạ tây đột quỵ cùng đại đường ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau từ đó rời khỏi tây vực tây vực tam thập lục quốc lấy đại đường là tông trú quốc đại đường tại các quốc gia chu quân bảo hộ tia lộ thông suốt lý nhị mang theo một chi từ người bình thường cùng võ giả tạo thành quân đội chọn lấy toàn bộ đột quyết tu sĩ thánh địa thu đến cũng không chỉ là tây vực t r ư quốc cùng tây v ự t quyết còn có trong đại đường bộ những cái kia sĩ tộc môn phiệt s ú n g đạn cường đại viễn siêu chúng ta đoán trước hiện tại chúng ta nên như thế nào mấy đại môn phiệt gia chủ tập hợp một chỗ thương thảo cách đối phó võ lực đe dọa tự nhiên là đã rơi vào hạ thành hoàng gia không thể so với trước kia nếu là lúc trước chúng ta có l à biện pháp nắm hoàng đế nhưng bây giờ hữu linh nam thẳng nhãi danh kia dính vào sự tình không dễ làm sớm biết hôm nay lúc trước liền nên đem chu hạo nhiên cùng bách ra cửa cùng nhau diệt đi từ lâu tới bây giờ như vậy hiểm cảnh bây giờ nói những n à y đã đã chậm ai cũng không ngờ tới chu hạo nhiên trưởng thành nhanh như vậy càng sẽ không ngờ tới trong tay hắn hữu đủ để khiêu chiến võ đạo cùng tu sĩ vũ khí linh nam hữu ly núi thánh giả toa c h ấ n chu hạo nhiên trong tay súng đạn bộ đội tất nhiên cũng không ít còn muốn xuống tay với hắn đã mất khả năng hoàng đế lần này tiêu diệt kim lang đơn giản là đập núi chấn hồ thôi còn không dám cùng bọn ta sĩ tộc môn p i ệ t triệt để vạch mặt chính minh lời ấy nói có lý lúc này hối tiếc không kịp sự tỉnh liền để hắn tới、đi. tại hạ cảm thấy hẳn là đi hỏi một chút các vị lao tổ ý kiến thuận tiện đi dò thám hoàng đế ý hắn hẳn là chuyển biến tốt liền thu sẽ không thật cùng bọn ta đã võ dù sao cùng bọn ta khai chiến hậu quả chính là hắn có càng nhiều súng đạn bộ đội cũng chịu đựng không nổi nào đó đồng ý vương minh đề nghị vậy liền xin mời vương minh đi chiếu cố hoàng đế chúng ta riêng phần mình trở về bí cảnh tìm lao tổ t ư ờ n g hỏi ý kiến như thế nào ai trước khác nay khác một cái thằng ngãi danh một cái súng đạn liền đem chúng ta trăm năm thế ra đánh trở tay không kịp quả nhiên là để cho người ta thổ thức hoàng đế ý muốn dò xét bất quá chúng ta không có khả năng lộ ra bất luận cái gì xu hướng suy tàn chúng ta vị hoàng đế này cũng không phải thái thượng hoàng càng không phải là dương quảng phong mang của hắn không có chút nào ẩn tảng chúng ta như lui một bước hoàng đế nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay thôi minh có ý tứ là ân chúng ta đến làm cho hoàng đế nhìn thấy mất đi chúng ta phụ trợ hắn chẳng phải là cái gì động võ chính là hạ hạ sách chúng ta sáng tỏ cái này liền chia ra hành động ngày khác lại tụ họp người thế gia động lý nhị rất nhanh liền nhận được hơn hai trăm các cấp quan viên đơn xin từ chức lý nhị khổ cười đối mã tuần nói thận hành nói đúng chỉ dựa vào võ lực không cách nào giải quyết thế g i a môn việt là chấm quá mức nóng lòng một chút mã chu an ủi hắn nói bệ hạ cử động lần này cũng không phải là không có ý nghĩa tiêu diệt kim sói thảo nguyên quy thuận chi lộ liền lại không trở ngại tây vực cùng tây đột quyết gặp ta đại đường thiên uy cũng nên yên tĩnh mấy năm qua chiến dịch này trong nước rất nhiều nguyên lai không dễ làm sự t ì n h cũng tốt làm thế g i a môn việt cũng không còn cách nào ngăn cản bệ hạ kế hoạch lớn việc này khi chúc việc này khi chúc khanh là ý gì lý nhị có chút mộng tổ chức lớn mời các quốc gia sứ giả lấy long trọng nhất chi lễ tế cáo thiên địa đột q u y ế t các bộ quy tâm a sử na bí cảnh hủy diện làm cho tất cả mọi người nhìn thấy bệ hạ vũ dũng đại đường vĩ lực chấn nhiếp đám đạo trích kia chi đ ổ lý nhị giật mình nói khanh nói chính là tiết diên đả cùng hàn quốc mã chu gật đầu tiết diên đả bộ thực lực còn lại lại không chịu quy thuật tương lai tất thành họa lớn trong lòng bốn bộ mới về đại đường lúc này không nên đối với thảo nguyên lần nữa đ n g binh để tránh thương tới bốn bộ bộ hạ chi tâm đi đầu chấn nhiếp khiến cho không dám vận động các loại bốn bộ sự tình hết thể đều kết thúc mới có thể lại cầu thảo nguyên sự tình lý nhị hài lòng gật đầu mã chu nói tới trong lòng của hắn bốn bộ quy thuật nhưng là trên thảo nguyên còn giữ một cái cường đại tiết diên đà bộ tiết diên đà bộ cùng đột q u y ế t bộ tộc khác khác biệt bọn hắn hưu tính ngưỡng của chính mình địa bàn cùng xã hội kết cấu mà lại cùng thất vi hàn quốc các loại dây dưa rất sâu xử lý vô cùng phiền phức đại đường đang nhanh chóng phát triển hắn không muốn bởi vì đối ngoại chiến tranh đánh gây tốt đẹp phát triển tình thế cho nên cũng không có quyết định đi động tiết diên đà bộ thậm chí một mắt nhắm một mắt mở cho phép bọn hắn chiếm đoạt không ít đội quét mặt khác tiểu bộ tộc chính là chuẩn bị sau này hay nói mã chu đối với thế cục năng lực phân tích để hắn rất hài lòng mã chu nói tiếp thần coi là Tây t h mười n có thể mấy năm trôi qua ba trinh hàn quốc thương tích cơ bản khôi phục hàn quốc đã có dục dịch chi thế vậy hạ chúng ta đại đường không phải không đánh nổi hàn quốc mà là thời điểm chưa tới lý nhị điểm đầu hoàn toàn chính xác chấm một mực cùng cao kiến vũ lá mặt lá trái chính là bởi vì không muốn c ù n g chi khai chiến hà bắc đạo tổn thương quá lớn còn chưa khôi phục nguyên khí mấy năm gần đây theo hữu tăng tiến nhưng vẫn không đủ để trèo chống c h i n h phạt chấm cùng làm cẩn thận dược sư bọn người thảo luận qua hàn quốc sự t ì n h dược sư nói hữu binh năm trăm linh không không mới có thể trực đảo hoàng long làm cẩn thận nói thủy lục đồng tiến lấy quy mô lớn súng đạn bộ đội làm tiền phong mới có thể phá thành rõ g i n g quan bất diễn trước tùy chuyện xưa mã chú đạo nhất cổ tắc khí lại ma suy ba m ạ kiệt thần sớm đi thời điểm nghe phụ mã nói cùng chiến sự hoặc gió táp mưa rào hoặc nước cấm nấu có nết vô luận loại kia phương thức tác chiến đều hữu một cái điều kiện trước tiên đó chính là một khi khai chiến nhất định phải tiến hành tới cùng lặp đi lặp lại rằng có sẽ chỉ làm quốc lực mệt mỏi dần giả chúng ta nội bộ liền dễ dàng xảy ra vấn đề thần xem trước tùy giáo huấn rất tán thành làm cẩn thận rất được trong tầm a lý nhị cảm thắng nói làm sao hắn không muốn bắt về chấm cố ý để nó thống l ĩ n h đại đường tất cả thùy sư khanh ý như thế nào mã chu suy tư một lát lắc đầu nói lấy thần đối với phụ mã hiểu rõ phụ mã thống linh thùy sư cũng không có nhưng không thể làm cho phụ mã chủ đạo chiến sự tiến triển lý nhị nghi ngờ nói khanh cớ gì nói ra lời ấy phụ mã khả năng chính mình cũng không do lắm hắn sát phạt chi khí quá nặng đi một khi ở chiến trường gặp phải ngăn trở địch quân thế tất sẽ không lưu lại mấy cái người sống mã chu nặng nề g h nói bệ hạ phụ mã cho là trong miếu kia c h i thần một phái học tông mà không phải chiến trường diêm la tại phụ mã mà nói ra sự quốc sự chuyện thiên hạ đều là phụ vân người người cũng là trong mắt của hắn số lượng mà thôi phụ mã là người cẩn thận khoáng đạt để nó chưa quá nhiều thế tục nhìn sự tình góc độ cùng người thường khác biệt bệ hạ tâm hoài thiên hạ chúng thần phàm p h u tục tử cầu là lưu danh sử s a n h có thể phụ mã hắn không ai biết hắn đang suy nghĩ gì càng khiến người ta tâm lo chính là phụ mã có năng lực làm hắn muốn làm sự tình chính là bệ hạ cũng khó ngăn cản mã chu còn là lần đầu tiên tại hoàng đế trước mặt nói về chu hạo nhiên làm người cùng tính cách lý nhị rất ngạc nhiên mã chu tại sao lại ở trước mặt mình nói những này chỉ là mã chu không muốn nói nguyên nhân hắn cũng không tốt truy vật bốn việt quốc công p h ụ phùng á n g đem hoàng đế dùng tín ưng truyền đến ý chỉ cho chu hạo nhiên nhìn chu hạo nhiên nhìn hồi lâu vung xuống ý chỉ nói bệ hạ để cho ta thống linh thùy sư vì sao đem ý chỉ chuyển đến phùng thúc ngài nơi này phùng áng cũng là lơ ngơ lão phu chỗ nào biết được tâm tư của bệ hạ bất quá nghĩ đến bệ hạ nên không quá yên tâm hiển chất một mình linh quân để lao phu giúp đỡ một hai chu hạo nhiên đương nhiên biết lý nhị ý tứ để hắn thống l ĩ n h đại đường tất cả t h ủ y sư lại không cho thực tế binh quyền đại khái là lý nhị tiểu tâm tư để hắn khá là khó chịu có lời gì nói thẳng chính là nhiều như vậy còn con quấn cũng không sợ hắn lý giải sai phùng áng không có đem phần này ý chỉ để ở trong lòng dù sao linh nam thụy sư một mực là chu hạo nhiên thực tế không chế hoàng đế ý chỉ chỉ là chính thức xác định hắn tại thủy sư địa vị mà thôi h i ể n chất ra bậy hạ nếu để cho ngươi thống lĩnh đại đường tất cả thủy sư chỉ sợ ngươi phải đi ra ngoài một chuyến mới tốt chu hạo nhiên nghi ngờ nói ra ngoài làm cái gì đại đường thủy sư cũng không chỉ hữu linh nam thủy sư hướng bắc hữu động đ ỉ n h thủy sư lại hướng bắc hữu đăng châu thủy sư đại vận hà còn có kênh đào tuần kiểm đây đều là binh bộ ở trong danh sách thủy sư ngươi thống lĩnh bọn hắn tự nhiên muốn đi bọn hắn trụ sở nhìn một chút chu hạo nhiên chỉ nghe nói qua đăng châu thủy sư đó là trước thủy văn đế thời vì chinh phạt hàn quốc khai sáng về sau thành đại đường tại bột hải trọng yếu nhất một chi trên nước lực lượng động đ ỉ n h thủy sư cùng k a n h đảo tuần kiểm hắn là chưa từng nghe thấy động đ ỉ n h thủy sư không nói trước phùng thúc ta đến linh nam thuận k a n h đảo tiến lên thiên lý vì sao chưa từng gặp qua k a n h đảo tuần kiểm người thuyền hắn là thật không có gặp qua k a n h đảo từ đầu chạy đến n u ô i hắn chỉ ở mấy chỗ trọng yếu tiết điểm bến tàu nhìn thấy qua tuần sông binh sĩ cùng thu thuế thuế lại căn bản không có nghe nói qua có cái gì k a n h đảo tuần kiểm phùng áng nhìn hắn thật không biết liền giải thích nói canh đảo tuần kiểm cùng võ đạo tư đều là dương đế thành lập võ đạo tư phụ trách thống ngự thiên h giám sát ven đường cửa hải các loại tùy mặt thời tuần kiểm nha môn nhận t r ù n g kích chỉ còn lại có dương châu tuần kiểm t i nha môn cùng mười mấy đầu thừa nhỏ lão phu cùng tuần kiểm t i t i chính lâm giác thời gian trước có chút giao t ì n h mấy năm trước lên phía bắc đi diện thánh b á i phòng qua hắn vận hà tuần kiểm t i đã chỉ còn trên danh nghĩa dọc đường thu thuế tuần kiểm đồng đều do các nơi nha môn đại diện toàn bộ kênh đảo tuần kiểm chỉ còn lại có hơn ba mươi giải yếu sở dĩ bệ hạ không có xóa kênh đảo tuần kiểm ước chừng là muốn như võ đạo tư như vậy mở lại dù sao vận hà liên thông nam bắc cùng triều đình mà nói m ư ơ i phần trọng yếu giao cho địa phương quản hạt có nhiều b chỉ còn mẹo con hai ba con kênh đào tuần kiểm có ý gì chu hạo nhiên đối với cái này không h ứ n g lắm hắn thậm chí ngay cả đại đường thủy sư tổng quản việc phải làm này đều không muốn tiếp hắn cũng là rất bận rộn có được hay không quá nhiều tư liệu cần hắn sửa sang lại mà lại hắn còn muốn dành thời gian dạy bảo chính mình mấy cái đệ tử thật sự là không muốn tới hồi báo đảng hắn cho lý nhị gửi điện trả lời trực tiếp cự tuyệt b ộ nhiệm lý nhị bất đắc dĩ đành phải đem không có chuyện gì làm động đỉnh thủy sư đ ề u đi tân châu tiếp nhận trình biên kênh đào tuần kiểm làm việc giao cho nhàn dôi ở nhà lý tính trong tay đăng châu thủy sư giao cho t i ế t vạn triệt đi quản lý lý nhị tự mình đậu đen rau muốn chu hạo nhiên không hiểu chuyện người nghe chỉ là cười một tiếng mà qua khánh công đại hội mười phần long trọng luôn luôn tiết kiệm lý nhị để dân bộ trích cấp bảy sâu cho lê bộ tại long đầu nguyên tổ chức tế thiên nghi thức hồng lưu tự các quốc gia sứ giả triều đình văn võ bá quan đều là chỉnh diện xem lễ ngụy trinh bởi vì hoàng đế đại thủ bút lên dán ngôn sách lên án mạnh mẽ hoàng đế phô trương lãng phí lý nhị cười một tiếng chi đặc biệt mời về thái thượng hoàng có mặt ngọc môn l ạ c thạch lập bia đã sợ đến tây v ự c t chư quốc dun lời bảy lần nữa nghe được lễ bộ quan viên tại trên tế đàn ca tụng đường hoàng công tích vĩ đại các quốc gia sứ giả sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu khó coi thế ra quan viên cũng cảm thấy giống như là bị cưỡng ép cho ăn một ngũ l i ệ u buồn nôn m u ố n chết bọn hắn đã tự mình cùng hoàng đế đã đạt thành thông cảm không lại ngăn trở c ả o trường an đạo lạc dương thủy nê lộ kiến thiết cùng các nơi kho lương chủ hoạch kiến lập thậm chí đồng ý triều đỉnh thu hồi mới thiết độc quyền bán hàng quyền chỉ lưu lại bán ra quyền Thứ người thế ra rất tức giận các quốc gia sứ giả rất sợ hãi chỉ có não không rõ tình huống thất vì sứ giả rất bình tĩnh trong miệng nói lẩm bẩm không sai không sai đánh thắng trận liền muốn tuyên môn thôi đây mới là đại quốc phong phạm một mặt táo bón hàn quốc sứ giả hung hăng thay hắn mất cước hỗn đảng đường quốc đây là đang uy hiếp chúng ta ngươi đến cùng biết hay không thất vi sứ giả một mặt chất phác không hiểu các ngươi những người đọc sách này tâm địa gian giảo quá nhiều con nào đó ở chỗ này thấy được đại đường cường thịnh hắc hắc quý sứ là trột giả đi hàn quốc sứ giả lấy tay che mặt đến cùng là cái nào đ ồ đần để cho ngươi làm sứ giả nào đó xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn thổ phiên sứ giả sắc mặt cũng khó coi đường quốc quân đội có thể đánh xuyên qua a sử na bí cảnh mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể leo lên cao nguyên thổ phiền tâm c h ắ n thiên nhiên mất đi tác dụng có thể nói là tràn g ậ p nguy hiểm đứng ở bên cạnh hắn đường kiệm cười nói các nhĩ đông tán mặt ngươi sắc kém như vậy là thân thể không phải mái sao các nh đường quốc đồ ăn tinh tế tại hạ có chút không thích chứng để quốc công chê cười đường k i ệ m đạo thổ phiền cùng trường ăn khí hậu cách nhau rất xa ngươi không thích chứng rất bình thường quay đầu lao phu để hồng lư tự đổi một chút thực đơn chính là đa tạ quốc công hào ý đáng tiếc tại hạ ngày mai liền muốn rời đi trường ăn trở về la chút thành không cách nào hưởng thụ hồng lư tự bếp trường tay nghề gấp gáp như vậy sao cũng đối nghe nói các ngươi cái kia nhỏ tán phủ phải hướng bùn bà la quốc vương cầu thân ngươi là nên trở về giúp đỡ lo liệu một hai các nhĩ đông tán khỏe mắt không khỏi run dậy một chút quốc công nói đùa tại hạ lần này đến chính là muốn vì tán phổ cầu hôn đại đường công、chúa. sao dám các ngươi đại đường nói thì nói như thế tới đúng rồi chúng ta tán phổ sao dám nay tần mai sở đường kiệm bị cười nhạt nay tần mai sở cũng không phải dùng như thế các ngươi tán phổ cái này gọi ăn trong chén nhìn xem trong nồi các nhĩ đông tán cười theo trong lòng lại là m ắ n g to không t ô i đến cùng là ai để lộ tin tức biết tán phổ yêu cầu cưới nê bà l à công chủ đích s ắ c rất ít người chứ hắn đều tại la chút thành ở đâu đường kiệm thu hồi cuối cùng vẻ tươi cười trầm giọng nói đừng nghĩ đến lựa gạt ta hoàng ta hoàng nhìn rõ mọi việc tuyệt không cho phép lựa gạt hiện tại ngươi lập tức trở về nói cho tiểu tùng tán đại đường không phải chức tùy Công chúa có không gả ra ngoài, nếu là hắn gã thật ra là t sự â một liền cái gia tâm bừng bừng người trẻ tuổi một cái biết tận nhẫn đại tướng về sau tránh không được muốn đao bình gặp nhau cái gọi là năm ngàn người đại đường đệ nhất lục chiến quân đoàn tình huống thật là cái bộ d á n gì g hắn rất rõ lấy đại đường hiện hữu súng đạn chế tạo năng lực duy nhất có thể đại lượng sản xuất súng đạn chỉ có hai loại một cái là không có lương tâm pháo một cái là lựu đạn cho tới bây giờ trường an thêm tân châu hết thể có súng trường vẫn chưa tới ba nghìn chi trong đó hữu một nửa ở trong tay của hắn hỏa pháo số lượng khó khăn lắm qua hai trăm cửa trong đó một trăm ba mươi cửa tại linh nam thứ nhất lục chiến quân đoàn chỉ có một nghìn năm trăm cây bộ thương bảy mươi sau ổ hỏa pháo lý nhị thủ bên trong có thể đại lượng sử dụng súng đạn chỉ có không có lương tâm pháo cùng lựu đạn nói cách khác giặt quần áo lục chiến quân đoàn k h u ế c thiếu đi bộ đường xa đủ cự ly xa áp chế hỏa lực đối đầu bình thường quân đội tự nhiên không có vấn đề nhưng là tại trong bí cảnh đối chiến có thể tùy ý thi triển thuật pháp đại lượng tu sĩ cũng không chiếm ưu thế gì từ thứ nhất lục chiến quân đoàn chiến tổn vượt qua một phần năm liền có thể nhìn ra nếu như không phải kim lang tu sĩ đối với l ư a khí hoàn toàn không biết gì cả nếu như không phải kim lang lãnh trốn suy yếu. Nếu như, không phải kim lang lánh như thế siêu cấp cường giả thương thế chưa lành thứ nhất lục chiến quân đoàn tổn thất sẽ chỉ càng lớn Chu hạo nhiên tại h chí dám khẳng định,、lý、nhị sở dĩ có thể tiêu diệt kim lang sĩ, nhất định ậ m dám kim có dĩ diệt lang lý là sở sĩ, tiêu tu t trong n bí c ả hỏa lấy làm lang, lại lớn làm làm liệt là nhất nhất đây tự thân làm mối thiết hạ vòng mai phủ, nhất cử trọng thương trả theo trinh quán trong tu thể toàn kết thảm nhử hạ phục, hắn định cảnh cho hắn chuẩn như h vòng mang quán vạn vẫn cũng mà mối mai kim số đối giúp với cử Có cũ đỡ. bị, quả bí sĩ dù lực ném h không hỏa ậ n đến. n biết Tại đủ đưa lực đưa năng lực không có đột phá trước đó người bình thường vẫn như cũ không cách nào khiêu chiến những cường giả đ ỉ n h cao kia đây là chu hạo nhiên nhận biết nhớ mẫn tôn tư mạc thiên cơ tử các loại chân chính siêu cấp cường giả đằng sau lấy được kết luận đỉnh tiêm siêu cấp cường giả căn bản không phải hắn nguyên lai、like、coi là như thế chỉ dựa vào tiên tiến vũ khí có thể đối phó mà lại những n à y tùy tiện không lộ diện cường giả rất nhiều là có thể thoát khỏi bí cảnh hạn chế tổn tại bọn hắn có thể tại ngoại giới trăm phần trăm phát huy ra lực chiến đấu của mình là chân chính đột phá nhân thể cực hạ n tồn tại đối phó bọn hắn chu hạo nhiên duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp chính là chồng hỏa lực càng không ngừng chồng dùng thương rừng mưa đạn đem nó xinh xinh mà chết lý nhị thái vội vàng dựa theo chu hạo nhiên ý nghĩ Muốn thêm ự c h nữa đ đột quỵ bốn bộ bên trong phụ kim lang là cái trở lực rất lớn hắn bất đắc dĩ mới có thể liều lưỡng bại câu thương chọn lấy kim lang đến bình định trên thảo nguyên lớn nhất không ổn định nhân tố đưa đến c h ấ n nhiếp ngoại bộ các quốc gia cùng nội bộ thế g i a môn phiệt tác dụng may mắn hắn thành công không phải vậy chu hạo nhiên nói không chừng liền không cách nào an tâm tại lĩnh nam làm ruộng chu hạo nhiên rất giống nói cho lý nhị không cần loạn giày vò cho hắn đầy đủ thời gian tất cả uy hiếp đều sẽ không lại là uy hiếp bất quá loại lời này hắn không có khả năng cùng lý nhị nói nói ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại hắn chỉ là nhắc nhở lý nhị làm việc phải có t r ư ờ n g mực không ngoài dự liệu đổi lấy một trận trào phúng hắn cùng lý nhị bên tám lạng người nửa cân ai cũng đừng nói a y một số phương diện nhìn hai người rất tương tự đây đại khái là bọn hắn có thể ở chung xuống một cái khác nguyên nhân trọng y chu hạo nhiên nói mình bận quá bận quá không có thời gian đi quản lý kênh đảo tuần kiệm cùng đăng châu thủy sư cũng không phải là lấy cớ mà là hắn thật bể bộn nhiều việc chi hành học viện khuyết trương chiêu dạy học áp lực rất lớn mặc dù không cần hắn tự mình giảng bài nhưng là mới tài liệu giảng dạy cần hắn đến biên hắn nhóm đầu tiên trong học sinh cũng có không ít qua hết năm liền muốn học cấp hai kiến thức cần hắn trước tiên đem tài liệu giảng dạy biên đi ra giáo hội những lao sư kia phi thuyền công trình kỹ thuật nan quan c o không ít bách ra môn nhân cùng thợ thủ công bọn họ không giải quyết được đồ vật cần để hắn nghĩ biện pháp giải quyết mỗi ngày hắn còn muốn xử lý một chút thủy sư cùng lĩnh nam các loại sự vụ nhàn rỗi bồi bồi vợ con những lúc khác cơ bản đều dùng đến chỉnh lý các loại ngành học tài liệu biết đi học phái không thể chỉ dạy những cái kia dễ h i ể u thực dụng tri thức còn muốn h ư u đem ra được lý luận sáng tác mới có thể xưng là một cái học phái những n à y đều muốn hắn tới làm bận rộn sinh hoạt trải qua bình thản lại phong phú hắn thật không muốn đi quan tâm lĩnh nam bên ngoài sự tình lý khác đến mang đến số lớn hoàng gia cùng h â n quý tử đệ những người này bị ẩn giấu đi thân phận tiến vào tri hành học viện liền học hữu niên kỷ lớn chút thì là tại trải qua huấn luyện đằng sau trực tiếp tham dự vào phi thuyền chế tạo từng cái cương vị bên trong đi n g h e lý khắc miêu tả hắn cảm thấy lý thừa càn có trở thành khoác l á c đại vương tiềm chất hắn chỉ là để lý thừa càn mượn nhờ tạo phi thuyền cơ hội để lý thị hoàng tộc nhìn thấy biết đi học phái tiềm lực sửng sốt để nó đem phi thuyền thổi thành c h ấ n quốc thần khí giống như tồn tại phi thuyền nếu là chế tạo thành công đặt tới dù là bình thường thiết kế chỉ tiêu hoàn toàn chính xác có thể làm không trung h ò a lực đả kích bình đại nhưng là phi thuyền hữu chính mình cố hữu thiếu hụt giá thành đắt đỏ thụ chỗ khởi hành cùng thời tiết ảnh hưởng to lớn nhất định trong ngắn hạn chỉ có thể trở thành một sự u hắn cảm thấy ngay từ đầu chính mình đối với phi thuyền định vị khả năng chính là sai ở đời sau phi thuyền không có trở thành chủ yếu nhất không c h u n g tác chiến lực lượng nguyên nhân chủ yếu nhất là máy bay xuất hiện tại cái này không bình thường đại đường không có cái mấy chục trên trăm năm muốn đại lượng sinh sản đáng tin máy bay dùng động cơ đốt trong căn bản không có khả năng phi thuyền tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng đều làm ảnh này trong trời xanh duy nhất cỡ lớn không trung bình đài đem phi thuyền làm không quân chủ lực tựa hồ cũng không phải không được bốn nếu muốn đến nơi này chu hạo nhiên lập tức hành động khai phát vũ trang phi thuyền thiết kế chỉ bất quá những n à y thiết kế muốn thực hiện điều kiện tiên quyết là phi thuyền có thể thành công tạo ra đến hết thẻ chưa định hắn cũng không có hạ quá lớn công phu bận rộn bên trong thời gian liền tới đáo t r i n h quán tám năm trung thu chu hạo nhiên khó được đ ồ i người nhà qua một cái ấm áp ngày lễ tiểu bất di đã biết gọi ba ba mụ mụ đi đường mặc dù lung la lung lay nhưng mỗi một bước đi xuống chu hạo nhiên vợ chồng trong lòng liền cao hứng một phần nhìn xem một cái cục thịt nhỏ con dần dần trưởng thành một cái đứa bé lại nhìn xem đứa bé bi bô tập nói tập tế ngọc theo chu hạo nhiên cảm thấy mười phần thần kỳ bế một cái tiểu bất di ôm lấy cha chân nước nịu đứng lên chu hạo nhiên nét miệng cười ngây ngô. ôm lấy nhi tử được rồi bế một cái sau đó hai cha con liền xuất hiện ở cao cao trên nóc nhà ha ha ha ha, ha, ha. hai ha. h a cha con chơi thật cao hứng phía dưới lý lệ thục lại hết sức lo lắng các ngươi c ẩ n t h ậ n chút chu hạo nhiên đùa nhi tử một hồi nhảy xuống tới đem nhi tử giao cho l ã o bà tiểu hai tử không biết sợ sệt ta c ó chừng mực ngươi yên tâm chính là lý lệ thục liếc hắn một cái nói ngươi kẻ làm cha này so nhi tử còn tinh lịch để các đệ tử nhìn thấy không ngại mất mặt lý khắc đến đằng sau bái chu hạo nhiên vi sư cùng trình xử mặc bọn người ở cùng nhau tại khách viện gặp được không hiệu vấn đề bọn hắn có thể tùy thời đến thạch giáo chu hạo nhiên ôm nhi tử đứng tại trên nóc nhà thời gian dài như vậy cũng không riêng gì đùa hài tử chơi còn thuận tiện kiểm tra một hồi hắn mấy tên đệ tử kia có hay không lười biếng thu người ta làm đồ đệ hắn người sư phụ này hay là rất để ý mỗi ngày cho mấy cái đệ tử bố trí học tập nhiệm vụ có rất nhiều để bọn hắn không ngừng kế khổ bất quá một phần bỏ ra một phần thu hoạch mấy người đều là hữu cơ sở hơn một năm thời gian lý trấn đám người tiến bộ rất nhanh đã bắt đầu chính thức học tập cấp hai năm thứ hai kiến thức tiếp xúc đến sinh vật vật lý cùng cơ sở hóa học tri thức chỉ có tuổi tác nhỏ bé phòng di ai không đổi kịp những người khác tiến độ bất quá đối với so học viện những cái kia số không cơ sở học sinh học tập của hắn tiến độ cũng không tính chậm, chỉ là không sánh bằng mấy người khác mà thôi ngay cả luôn luôn ghét học đem bất học tập xem như quang v i n h trình sử mặc cũng học mười phần hăng hái cái này cần nhờ vào chu hạo nhiên tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đối với mấy cái đệ tử hắn tại yêu cầu bọn hắn nắm giữ nhất định kiến thức căn bản đằng sau sẽ đơn độc dạy bọn họ một chút bọn hắn cá nhân cảm thấy hứng thú tri thức p h o n g di hải ưa thích máy móc hắn liền lấy được hai đài cỗ máy để hắn thao tác còn xuất ra một chút trong không gian tinh xảo máy móc cho hắn nghiên cứu t r ì n h sử mặc ưa thích quân sự cùng vũ khí chu hạo nhiên liền mỗi tuần để hắn đi quân doanh cùng s ư ở n g quân sự tất cả đợi hai ngày thời gian còn lại để hắn học tập văn hóa tri thức lý trấn ngoại ý muốn đối với toán học vô cùng có thiên phú chu hạo nhiên liền chuyên môn cho hắn sửa sang lại một đống lớn hậu thế toán học tư liệu để hắn nghiên cứu lý đức tưởng ưa thích vật lý học chu hạo nhiên liền cho hắn làm một cái nhỏ phòng thí nghiệm thờ hắn tiến hành các loại cơ sở vật lý thí nghiệm lý cảnh hằng ưa thích đi học chu hạo nhiên liền để thái ý đ ị viện tới đám người mở cho hắn tiểu táo mới tới lý khác đối với kiếm tiền rất có hứng thú chu h bến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hiệu quả không tệ chu, chu hạo nhiên bị lao bạc ở trách đường này muốn đi xem các đệ tử có hay không lời biếng lúc này mầm nhỏ vô cùng lo lắng chạy vào hậu trạch công tử công tử tô tương quân cùng lưu tương quân trở về chu hạo nhiên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái gì tô tương quân lưu tương quân ngươi đem thở hồn hển đều đặt lại nói Mầm nghe h chú ỏ c ý tới ô n c ú a mang cũng tại, bận điệu đi hành lễ mới nói công cùng bận hành nói tướng quân cùng lưu nhân quý, tướng quân tại, tử, tô liệt t điệu đi mới lưu quỹ h là lễ o s ú người đạn doanh cùng thủy s chiến thuyền Nghe n trở về. g ư truyền lời nói lần này theo đội tàu trở về thuyền trừng trên trăm chiếc trên thuyền tràn đầy trận chiến này tù binh cùng chiến lợi phẩm hai vị tướng quân xin mời công tử đi xem một chút nên như thế nào an bài đâu chu hạo nhiên gãi gãi cái cảm nhanh như vậy liền trở lại người thiên trúc như thế không trải qua đánh sao cái này nô không biết hay là xin mời công tử nhanh đi bến tàu nhìn xem người truyền lời tựa hồ rất gấp đâu đi đi xem một chút chương một trăm bảy mươi chinh phạt thiên trúc thổ vương một lao tô lưu a o l các nhân g ư ơ i lần này Trên bến tàu, vất vả. c u h ạ h phong hai n cùng trần mệt quý y nói v câu, hỏi là chuyện gì bảy cá Chu、uh, cái đất vương hai mươi ba vương tử chín cái công chúa một mươi một cái vương hậu lốt một trăm năm mươi mốt tấn hoàng kim hơn tám mươi tấn mạch ngân còn có dòng giã hai thuyền c h ấ t bảo ngươi nói chúng ta có thể không khẩn trương sao được chu hạo nhiên cho là mình nghe lầm móc móc lỗ thai nói các ngươi nói chính là bao nhiêu tô định vương lặp lại một lần gặp hắn không có gì phản ứng một thanh kéo ra phòng thuyền trưởng cửa khoang rầm rầm đếm không hết kim tệ từ trong phòng thuyền trưởng trượt xuống đi ra tránh chu hạo nhiên mắt chó đều muốn ngủ hắn cũng coi là nếm qua thấy q u a chủ mấy đại thế gia m ô n p h i ệ t kim khố hắn đều tiến vào mấy cái nơi nào thấy quá nhiều như vậy hoàng kim cá chuồn hào thượng trang ba tấn kim tệ c á kiếm hào cùng cá mập hào bên trên đều có năm tấn m ặ t khác h ư u bốn chiếc trên tàu tiếp tế tràn đầy hoàng kim cùng b ạ c h ngân phó mã như vậy như vậy đ ầ y trời phú quý chúng ta sao dám tạo quy củ xử lý a chu hạo nhiên c h ấ n kinh không nói những cái kia cái gì đất vương công chúa vương hậu vẹn vẹn cái này một trăm năm mươi một tấn hoàng kim chính là hắn không dám nghĩ độ vật một trăm năm mươi một tấn hoàng kim là cái gì khái niệm tốt h a hắn cũng không biết đó là cái khái niệm gì dù sao là một bút to lớn đáo để cho người ta khó có thể tưởng tượng tài phú còn có hơn tám mươi tấn mạnh ngân hắn chậm một hồi lâu mới mở miệng các ngươi gặp được tài thần ra hai người cùng nhau lắc đầu lại cùng nhau gật đầu chu hạo nhiên mắng đùa ta chơi đâu mau nói là chuyện gì xảy ra ta tốt cùng bệ hạ nói lớn như vậy một bút tài phú không nói bù đắp được đại đường một năm hàng năm đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều lý nhị biết còn không phải cao hứng điên lên rồi tô định vương cùng lưu nhân q u ý không phải sẽ ngời ư kể chuyện xưa bọn hắn tự thuật quá trình chính là tại chiếu vào chiến báo động chu hạo nhiên đã sớm làm xong thủy sư ở trên trời trúc nam bộ bang trường kỳ tác chiến chuẩn bị thậm chí đã chuẩn bị xong số lớn tiếp tế vật tư cho tô định vương cùng lưu nhân quỹ đưa qua nơi nào sẽ nghĩ đến đồ mưu thiên trúc kế hoạch vậy mà thuận lợi giống như là đang nằm mơ một d thủy sư chiến thuyền mang theo ba nghìn binh sĩ cùng năm trăm súng đạn doanh binh sĩ xuất phát tháng thứ hai ở trên trời trúc tù binh dẫn đầu xuống với thiên trúc đông nam bộ một cái tên là la diễm quốc bang đăng nhập thiên trúc lịch sử lớn nhất đặc sắc chính là chính bọn hắn căn bản bất ghi chép lịch sử trên thực tế hậu thế thiên trúc phần lớn lịch sử ghi chép hoặc là đến từ trung nguyên là quen ghi chép hoặc là liền bốn chữ sự thật lịch sử không rõ đến mức chu hạo nhiên xuất ra địa đồ ở phía trên tìm cả bởi mới xác định tô định phương bọn hắn cụ thể là ở nơi nào đ ă n nhập la diễm quốc hiển nhiên là cái nhỏ bang trung nguyên trong lịch sử hoàn toàn không có nó dấu vết để、lại. thủy sư cùng súng đạn doanh đăng nhập thời điểm la diễm quốc quân đội thế mà không hề lộ diện nơi đó thiên trúc địa chủ lúc đó liền thành dẫn đường đảng đợi đến bọn hắn sắp đánh tới la diễm quốc vương thành thời điểm mới rốt cuộc gặp r a dáng chống cự một c h i do hơn hai ngàn cái nô lệ mười mấy đầu voi lớn cùng trên dưới một trăm võ giả tại mấy cái thiên trúc tu sĩ dẫn đầu xuống ngăn cản lại thông hướng vương thành con đường phải đi qua t ù y hành lạc liêu các loại võ đạo ty tu sĩ phát hiện đối phương tu sĩ tất cả đều là mới vừa vào tiên thiên thái kê liên xuất thủ dục vọng đều không có để súng đạn doanh tay súng trường mấy vòng tề s ạ n g lại đưa lên một vòng hỏa lực đối phương liền chạy trốn những nô lệ kia tạo thành quân đội lúc này t à n tác như chim ông thủy sư quan binh đội không kịp liền thẳng đến vương thành mà đi la diễm quốc vương thành nói là một tòa thành trên thực tế còn không có lam điền huyện thành một nửa lớn tường thành chỉ có cao cỡ một người thủ vệ cực kỳ thư giãn chỉ có chỉ là trên dưới một trăm người trông coi tường thành tô định vương cùng lưu nhân q u ý lo lắng là địch nhân muốn dẫn dụ bọn hắn vào thành đánh bọn hắn mai phục không dám tùy tiện vào thành mà là dùng hỏa pháo hướng tường thành công kích hai vòng sau đó liền không có sau đó la diễm quốc, quốc vương mang theo hắn v hai tử cùng đại thần mở thành đầu hàng đáo lúc này hai vị danh tướng còn tưởng rằng là người thiên trúc đang đùa mánh khỏe thẳng đến lạc liêu dẫn người đem vương thành trung võ giả cùng tu sĩ dọn dẹp một lần mới dám vào thành tiến vào tinh mỹ vương cung thẩm vấn qua quốc vương một đám người các loại sau bọn hắn mới xác định la diễm quốc không phải bọn hắn muốn tìm cái kia ba cái đất vương tù binh mang lầm đường cái kia ba cái đất vương còn tại tây bắc mấy trăm dặm địa phương bất quá nếu đặt xuống la diễm quốc cũng không thể từ bỏ tô định p ư ơ n g cùng lưu nhân quỹ liền quyết định lấy nơi này làm cơ sở chiêu mộ tôi tơ quân chia làm hai đường hướng mục tiêu tiến quân võ đạo t i cường giả đi trước sờ soạn một chút tình huống xung quanh mang về tình báo để cho người ta d ở khóc d ở cười la diễm quốc ba mặt lại có to to nhỏ nhỏ b ă n g hơn hai mươi cái vẹn vẹn cùng giáp giới liền hữu sáu cái cái này hơn hai mươi cái b ă n g bên trong la diễm quốc thế mà xem như một người cường đại nhất chí ít la diễm quốc vương còn có chính mình tượng binh cùng hơn một ngàn chính quy bộ đội rất nhiều b ă n g cái gọi là quốc vương ngay cả vệ đội đều ít đến thương cảm d u n g tô định phương lời nói nói chính là thiên trúc cái chỗ chết tiệt này quả nhiên là thượng t r u n g không láo hổ tự xưng đại vương bọn hắn mặc dù nhìn trời trúc bang không để vào mắt nhưng là những n à y bang quốc vương là thật giàu có bọn hắn từ dân bản xứ trong miệng biết được những n à y đất vương cùng những cái kia nắm giữ thần quyền tư tế hợp mưu đối với dân bản xứ t r ư ở n g kỳ tiến hành bóc lột đến tận xương tủy giống như n h ậ n ép đem tuyệt đại đa số người biến thành nô lệ cũng không bằng dân đen mấy trăm năm qua tích lũy đại lượng tài phú mà lại người địa phương cơ hồ không có cái gì ý thức phản kháng đổi được đại đ ư ờ n g đến ai dám làm như vậy sớm đã bị lật ngược mấy trăm năm nô dịch c á c bách dẫn đến người thiên trúc cơ bản không có bao nhiêu dân tự do người thượng tầm xa hoa dâm đãng tầm dưới người tê liệt nhìn những cái kia đường quân sĩ binh đều thổn thức không thôi thích đọc tiểu thuyết miễn phí áp không quảng cáo, đổi mới nhanh nhất. v ì để tránh cho chuyển ngựa mất đi nội dung đạo loạn hờ tờ tờ tsqzni ờ một trăm ba m ư ơ ba chín m ư tám hai t á m m ộ t hai t r ă n h sáu com s further áp k i n h tỉnh ngài đến thể nghiệm không quảng cáo đọc á p thích đọc tiểu thuyết miễn phí áp hữu người nói riêng một chút cùng thiên trúc thượng tầng so sánh dương quảng cấp độ k i a mặt hàng đều coi là đạo đức cọc tiêu nhân nghĩa tri quân thiên trúc rất m a huyễn nhưng bọn hắn có tiền hữu người thực lực còn bất mạnh thủy sư cùng súng đạn doanh tự nhiên không phải cái gì nhân từ nương tay hàng người lúc này cải biến lúc đầu kế hoạch tác chiến dùng một tháng thời gian v à khoảng la diễm quốc giáp giới sáu cái bang cho lớn xuống tới tại những địa phương này chỉ là tịch thu được vàng bạc châu b á o liền lắp cửa nguyên một chiếc tàu tiếp tế mặt khác còn từ địa chủ cùng chùa miếu trong tay đạt được số lớn lương thực thủy sư mở ra mỗi tháng một trăm cân lương thực giá cả chiêu mộ tôi tớ quân một trăm cân lương thực đối với trường kỳ ăn không no hợp lý dân đen mà nói quả thực là không cách nào tưởng tượng lương cao không đến nửa tháng lưu nhân quy cùng tô định phương trong tay vậy mà có được một chi nhiều đến hai vạn người quân đội còn có rất nhiều người đến đây báo danh nhưng bọn hắn không dám nhiều chiêu binh nếu để cho binh bộ biết bọn hắn tự mình chiêu mộ một chi đại quân khẳng định không có quả ngon để ăn tướng lĩnh ở bên ngoài tư mộ quân đội cho dù là tôi tớ quân cũng không được đây là triều đ ỉ n h cùng hoàng đế danh giới cuối cùng nhưng không phải chu hạo nhiên danh giới cuối cùng cái kia hai vạn người hiện tại còn lại bao nhiêu hắn hỏi sau khi chiến đấu các ngươi là thế nào xử lý những tôi tớ kia quân hai người sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc đến cùng chuyện gì xảy ra chu hạo nhiên truy vấn lưu nhân q u ý đẩy, đẩy đẩy tô địa phương ngươi lớn tuổi ngươi tới nói tô định phương chừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói sự tình là ngươi gây ra ngươi tới nói chu hạo nhiên thấy hai người từ chối cả giận đừng đóng kịch không phải liền là muốn cho ta đến gánh lấy sao ta nói、qua. mặc kệ các ngươi ở trên trời trúc làm ra bao lớn sự tình ta đều cho các ngươi ô m lấy chớ cùng ta giả bộ ngớ ngẩn nói chuyện gì xảy ra lưu nhân q u ý xoa xoa tay cười nói việc này đi hắn có chút ma nguyễn mỗi nói phò mã đến tin mới thành đâu nói nhảm thiên trúc bản thân liền ma nguyễn rất xuất hiện sự tình gì đều không kỳ quái cái t i ê u m ẫ có thể nói ngài muốn đứng vững mọc thả hai vạn người đánh không đến một tháng tam đại thổ vương toàn diện hai vạn người biến thành sáu vạn người bao nhiêu chu hạo nhiên điều cửa lập tức để cao mấy cái tám độ tô định p ư ơ n g làm ra cái tám thủ thế phò mã đừng kích động nghe chúng ta giải thích a chu hạo nhiên kìm nén một hơi đi vào b o n g thuyền hướng về phía mặt biển giống lớn mấy âm thanh mới bình tĩnh trở lại đặc manh hai mươi không không không biến tám mươi không không không lão tử làm như thế nào cùng tiện nghi cha vợ giải thích ra hắn có nghĩ qua lấy người thiên trúc đặc tính khẳng định sẽ làm ra không ít yêu thiêu thân nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vấn đề này tô định vương cùng lưu nhân q u ý đuổi theo ra để giải thích cái kêu ba cái thổ vương mặc dù thực lực không kém nhưng cũng chỉ là ở trên biển bọn hắn chiến thuyền cùng thủy sư thông khoái đánh một trận hải chiến mặc dù chiến bại nhưng lưu nhân quỹ cảm thấy lực chiến đấu của bọn hắn vẫn được trên lục địa tiến quân thời điểm lo lắng hai không không không đ á m g ô hợp khả năng không quá đủ tiêu hao đối với những cái kia lặng lẽ trà trộn vào đến kiếm cơm người một mắt nhắm một mắt mở nhân số nhiều cũng rất dọa người kết quả vừa khai chiến thủy sư cùng súng đạn doanh một trận hỏa lực chuyển vận đối diện mấy vạn bộ đội lúc này liền tản trên chiến trường t ê u loạn song phương đại quân sen lẫn trong cùng một chỗ không biết thế nào đối phương bại binh đi vào bên này hai vị danh tướng về sau mới biết được những cái kia bại binh sở dĩ đ à o ngũ vẹn vẹn bởi vì bọn hắn bên này có thể ăn cơm no bốn bọn hắn tương đương im lặng có thể những cái kia bại binh đến đều tới tự nhiên không có khả năng đuổi bọn hắn đi ai biết phía sau bọn họ có thể hay không vì một bữa cơm no hữu đứng ở đối diện với của bọn hắn tam đại thổ vương ở trên lục địa thật sự là bùn nhau không dính lên tường được bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tượng binh tại hỏa pháo trước mặt hoàn toàn không có tác chiến hiệu quả vừa nghe đến tiếng pháo hoặc là chạy tán loạn khắp nơi hoặc là bị đạn pháo ruột đặc đánh cái xuyên thấu chỉ có thể biểu hiện ra đường quân cường đại lực sát thương suy yếu những binh lính khác sĩ khí thổ vương quân đội mỗi lần đều là dễ dàng sụp đổ lưu nhân quý bọn hắn mỗi ngày cơ hồ đều là hành quân gấp giống như ba cái bang bị hoàn toàn chiếm lĩnh đợi đến tô định phương nhớ tới những tôi tớ quân thời điểm tôi tớ quân quy mô vậy mà ngạnh sinh sinh biến thành tám vạn người tám vạn người nha hai người lúc đó liền từ ba đạn mắt thấy hậu cần muốn cung ứng không được bọn hắn lo lắng những người ở này quân không có cơm ăn đằng sau sẽ nháo sự tranh thủ thời gian phái bọn hắn bốn chỗ xuất kích đem khu chiếm lĩnh địa chủ c h ồ miếu tiểu lãnh chúa quét sạch s a n h xanh nhưng đánh một vòng trở về tôi tớ quân số lượng hay là tám vạn người hai người bất đắc dĩ đành phải đem bọn hắn tập kết từng cái trăm người tiểu đội phân táo đoạt lại những thổ địa kia bên trên để bọn hắn làm đồ điển những ngày kia chúc người rất dễ dàng thỏa mãn h ư u việt kiển h ư u t r ồ n g t r ọ n thật sự không ai náo sự hai người cùng tùy hành mấy cái tướng lĩnh tu sĩ thương lượng một chút quyết định phái ra bộ phận thủy sư binh sĩ đi quản lý những cái kia đồn đ i ề n người thiên trúc để bọn hắn an định lại sau đó bọn hắn lập tức đem tịch thu được chiến lợi phẩm cùng tù binh l ắ p t h u y ề n trở về tân châu hỏi thăm chu hạo nhiên ý kiến nghe được tám vạn người đều đi đồn điền chu hạo nhiên chuyển vận một hơi còn tốt còn tốt may mắn các ngươi làm xong an bài nếu không ta cũng không biết làm sao cho bệ hạ bàn giao hắn đột nhiên cảm thấy vương huyền sách có thể mang theo mấy ngàn từ thổ phiền hà nê bà la mượn tới binh quét ngang trung thiên trúc tựa hồ không như trong tưởng tượng loại kia địa ngục độ khó hai người nhìn trời t r ú c tình huống hiểu rõ cũng ân chứng điểm này thiên trúc hoàn toàn là năm b ẻ vẻ mảng chính là cường đại nhất trung thiên trúc cũng bất quá là một cái mạnh một điểm thổ vương kẻ thống trị mười cái nhỏ bang m à thôi người thiên trúc miệng đông đảo nhưng là thiếu k h u y ế t lực ngưng tụ ưa thích từng người tự chiến chúng ta liên tiếp đánh xuống mười cái vương quốc bang những người khác chỉ là nhìn xem không có một cái nào ra tay giúp đỡ đợi cho đại họa lâm đầu cũng nhiều là ngồi cho chết bọn hắn thượng tầ mỗi cùng lao tô cùng tham chiến tất cả mọi người cảm thấy người thiên trúc khó có thể lý giải được thiên trúc địa vực rộng rộng rãi khí hậu ấm áp khắp nơi là có thể cung cấp khai khẩn đất hoang dòng sông tung hành nhân khẩu đông đảo có thể nói tùy tiện hạ chút khí lực liền có thể vượt qua cơm no ấm ngày tốt lành nhưng người thiên trúc không có làm như vậy bọn hắn đem người chia làm đủ loại khác biệt mỗi cái tầng cấp ở giữa đừng nói là thông hôn thậm chí nói liên tục câu nói đều không được m ỗ tận mắt thấy một cái địa chủ hài tử nhìn thấy một cái kiến dân tiểu hài té ngã trên đất địa chủ hài tử đi lên giút đỡ một thành người địa chủ kia liền làm lấy mặt của mọi người đem h à i tử cho tươi sống thé chết mô tức giận đến lúc đó liền đem người địa chủ kia ngũ mã phân thây bọn hắn đẳng cấp xâm nghiêm xa so với đại đường nghiêm trọng hơn rất nhiều tại đại đường chỉ cần không có nhập nô t ị c h nhiều lắm là coi trọng cửa người cầm đồ đối với chính là những cái kia sĩ tộc môn phiệt cũng không dám bắt người không đem người thiên trúc thổ vương vì không để cho tầng dưới người phản kháng không chỉ là tại trên tín ngưỡng làm tay chân để bọn hắn chỉ hạ lòng người cam tình nguyện hợp lý chu làm ngựa còn cố ý không để cho bọn hắn trồng trọn chính mình ruộn đồng tình nguyện để những cái kia ruộn đồng hoang vu cũng sẽ không nhiều phó mã khả năng không biết đi thiên trúc một chuyến chúng ta mới phát hiện đại đường lá tốt như vậy trước kia chúng ta còn luôn luôn p h ả n nàn cái này p h ả n nàn cái kia được chứng kiến thiên trúc tình huống chúng ta mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng lưu nhân q u ý càng nói càng kích động tô định vương liên tiếp gật đầu chu hạo nhiên nhưng không có cảm giác gì hơn một n g à n năm về sau đến thiên trúc không phải là một dạng h ắ n chỉ ở lưu nhân q u ý giảng thuật trông được đáo cơ hội một cái giải quyết trung châu nỗi lo về sau cơ hội những ngày kia chúc người cái gì tính tình không nói trước chỉ dựa vào những cái này nhỏ bang hẳn là không lấy được nhiều như vậy vàng b và ậ đi h khả khả bọn hắn i hiến tế phương thức rất kỳ quái bất hiến tế hy sinh mà là đem đại lượng vàng bạc tiền tệ ngọc thạch chân bảo phong tồn đạo thần miếu dưới mặt đất đào ra trong mặt thất toà thần miếu kia nghe nói hữu mấy trăm năm lịch sử bên trong cất i ấ u vàng bạc vô số c h â n bảo chúng ta liền thuận tay cầm xuống tòa thần miếu kia các quân sĩ đào mười ngày từ bên trong tìm được trên trăm tấn hoàng kim mạnh ngân còn có đại lượng hiếm thấy chất b ả o đây cũng là trên thuyền vàng bạc báo cáo tài chính lai lịch phó mã khoản tài phú này quá lớn ngươi nhưng phải cẩn thận xử lý a chu hạo nhiên nhớ tới hậu thế một cái nổi tiếng khảo cổ sự kiện bất hẳn là một lần trộm mộ sự kiện hữu người ở trên trời chúc một tòa thần miếu cổ láo bên trong tìm được mấy trăm tấn hoàng kim mạnh ngân trong vòng một đêm trở nên phú khả đích quốc hắn không quá xác định khả khả la thành có phải hay không tòa thần miếu kia chỗ ở nếu như là lời nói nơi đó tài bảo khẳng định không có đào Có cơ hắn ộ một i kim loại máy dò đi mang máy xem theo xét chút. Bất h dò quả lúc này p hiện ủ của định ý nghĩ này. Thân phận của hắn ý g bây ờ khác b i t tất hà h mọi c u y ệ tại ự thân đi làm, tìm người mang theo xét tốt. t Hắn hiện người mang liền đi đi làm, máy qua dò chuyện trọng yếu nhất là cùng lý nhị thương lượng chia của phi là chiến lợi phẩm phân phối vấn đề chương một trăm bảy mươi hai chinh phạt thiên trúc thổ vương ba tiên t a i động nhân tâm lợi ích đủ lớn hoàng đế cũng không thể ngoại lệ húng chi lần này thủy sư mang về tài phú khả năng so toàn bộ đại đường quốc kho một năm hàng năm còn nhiều hơn trên như vậy một đâu đâu lý nhị tuyệt đối sẽ không tùy tiện bung tha lý nhị thu đến chu hạo nhiên điện văn thời điểm đầu tiên là hoài nghi sau đó liền c u n g n h ỷ chu hạo nhiên có thể sẽ tại địa phương khác làm bộ nhưng là tại tiền tài bên trên tín dụng của hắn tương đương cưng chắc lý nhị lúc này yêu cầu hắn đem tất cả chiến lợi phẩm còn nguyên đưa đến trường an chu hạo nhiên đương nhiên không thể đem tất cả tiền tài đều cho hắn đưa đi trên thực tế hắn ngay cả một phân tiền đều không muốn cho lý nhị phân tiền h thôi ai sẽ ngại nhiều đâu lý nhị há miệng liền muốn toàn bộ hành vi không có khả năng nung c h i ề u hắn lúc này cự tuyệt còn nói rõ lý do của mình cùng khoản tài phú này công dụng lý do là có sẵn khoản tài phú này không thể tiến vào tư khố bởi vì đây là đối ngoại tác chiến, chiến lợi phẩm bọn hắn nhiều nhất thu hồi lần này tác chiến đ ầ u nhập không có khả năng lấy thêm như thế không hợp quy củ sẽ đánh đánh tới thủy sư cùng súng đạn danh tính tích cực khoản tài phú này đồng dạng không thể vào quốc khố bởi vì khoản tài phú này vừa tiến vào quốc khố ngay lập tức sẽ bị chia cắt như vậy khó được một bút tài phú tốt nhất công dụng là vùi đầu vào triều đình muốn làm lại không năng lực làm sự t ì n h ở trong đi hắn hàng ra công dụng có rất nhiều sửa đường xây bến cảng mở rộng súng đạn bộ đội quy mô gia tăng giáo dục cùng chữa bệnh đồ nhập hải ngoại thăm dò chờ chút đem khoản tài phú này quy hoạch rõ ràng đông đảo công dụng bên trong duy chỉ có không có cho hắn uống lý nhị lưu một p h ư n tiện lý nhị rất không cao hứng hoàng đế cũng thiếu tiền a cung thái cực mùa đông lạnh mùa hè nóng căn bản không phải chỗ của người ở chiêu lăng tẩm tu kiến gặp g h ề n rất có thể hắn treo lăng tẩm đều không sửa được đâu hoàng gia nhiều nhân khẩu như vậy cần n u ôi phô trương muốn duy trì đi đủ loại sự tình cái nào không cần tiền chu hạo nhiên gửi điện trả lời để hắn đếm xem những năm này từ tập đoàn lấy được bao nhiêu tiền nếu như còn cảm thấy chưa đủ vậy hắn liền đợi đến bị người mắng hôn quân đi lý nhị nhìn thấy điện văn thời điểm khí huyết áp tiêu thang tại trong ngự thư phong cách không đối với phương nam chửi ẩm lên chu hạo nhiên bất đương nhân tử tìm đến hoàng đế chuyện thương lượng mã chu cùng lý tĩnh ngụy trinh bọn người ở tại bên ngoài nghe hoàng đế không ngừng miệng phun hương thơm trong lúc nhất thời không biết có n ê n hay không để nội thị thông báo nội thị cũng là một mặt xoắn suýt hoàng đế rõ ràng đang giận trên đầu lúc này đi vào bẩm báo nói không chừng muốn đụng trên họng súng đ ộ như hối ra hiệu nội thị trước đường thông báo các loại hoàng đế ngồi giận lại nói lý nhị lần này phát cáo thời gian c ó chút dài ở bên ngoài nghe ra chút manh mối trường tôn vô kỵ giọng mang nghiền ngâm nói thận hành lần này không biết lại gây ra bao lớn nhiễu loạn xuất binh thiên trúc cũng không phải việc nhỏ đâu ngụy trinh nhỏ giọng hỏi lý tĩnh dược sư minh binh bộ có thể có lý t ĩ n h một mặt tà bón không nói gì binh bộ đương nhiên là có lĩnh nam xuất binh thiên trúc ghi chép bất quá đó là điều động 2.000 tân c h â u c h ế t s u n g phủ phủ binh tiến về hương liêu quần đảo báo cáo chuẩn bị phong thư mà lại là mẹ nó hôm nay mới đến binh bộ phong thư thảo luận những cái k i a phủ binh đ i ề u đi nam dương hiện tại xem ra đoán c h ừ n g triệu từ hạo cũng không biết những cái k i a phủ binh đi thiên trúc đi lý t ĩ n h cảm thấy mình cái này binh bộ thượng thư kim ê thượng thư hữu phó s ạ nên n được tương đương biệt khuất lĩnh nam đã trở thành chu hạo nhiên đ o á n thành hoàng đế cùng chu hạo nhiên phúng áng đất phần trăm binh bộ trên danh nghĩa dùng thế lực bắt ép tân châu phủ binh trên thực tế tân châu phủ binh sự t ì n h binh bộ vĩnh viễn là cái cuối cùng biết đến hoàng đế lưu hắn tại binh bộ rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là muốn che lĩnh nam quân sự gặp hắn không lên tiếng ngụy trinh đã xác định chu hạo nhiên lại một mình xuất binh lập tức hỏa khí dâng lên cũng không đợi thông báo đẩy ra ngự tư h phòng cửa lớn đi vào liền đồ nào mở bệ hạ a bệ hạ chu thận hành tại lĩnh nam tùy ý làm b ậ y ngài nên quản một chút tân châu là đại đường quốc thổ không phải ngoài vòng pháp luật trí địa hắn ba ngày một nhỏ náo năm ngày một đại náo sớm muộn xảy ra chuyện ngụy chờ hắn nói không sai bị lắm phất tay để chờ ở phía ngoài mấy vị xương cánh tay tiến đến trường tôn vô kỵ hỏi bệ hạ là thận hành ở trên trời trúc lớn đánh bại ngài vì sao như vậy tức giận phong đỗ bọn người ở tại bên ngoài chỉ là nghe được chu hạo nhiên phái binh đi thiên trúc sự tình còn không biết kết quả như thế nào hoàng đế như vậy nghiêng ân cần thăm hỏi bọn hắn suy đoán ở trên trời trúc chiến sự khả năng không quá thuận lợi lý tính đạo bệ hạ không cần cùng phò mã tức giận người trẻ tuổi không có kinh nghiệm gì bất quá hưu tô liệt ở bên chính là chiến sự bất thuận cũng sẽ không có tổn thất quá lớn mất nghe hắn cho chu hạo nhiên nói tốt lý nh d ư ợ c sư ngươi đến cùng cầm hôn chướng kêu bao nhiêu chỗ tốt có thể để ngươi như vậy giữ gìn với hắn nếu là đổi lại trước kia hoàng đế hỏi như vậy lý tính sớm bị dọa phải từ quan bất quá người ở chỗ này bên trong ai không phải từ chu hạo nhiên trong tay bó lớn lấy chỗ tốt hắn không chút hoang mang nói bệ hạ nói đùa thần không phải giữ gìn phó mã mà là tín nhiệm bệ hạ ánh mắt thần mặc dù không biết tô liệt thủ hạ súng đạn doanh như thế nào nhưng nghĩ đến sẽ không kém hữu súng đạn doanh ở trên trời t r ư ớ c lưu nhân q u ý bộ đội sở thuộc quyết định không ăn t h i t h ó i ha ha lý nhị đổi giận thành cười dưỡi ấy một lời bên trong thủy sư cùng súng đạn danh o ở trên trời c h ú c không có bại mà là đại thắng đỗ như hối không hiểu hỏi bệ hạ tức là đại thắng bệ hạ vì sao tức giận chấm làm măng hắn không hiểu chuyện lý nhị đem lần này xuất binh tiên trúc chiến báo cho mấy người nhìn qua ngụy trinh đạo bệ hạ là tại vì những chiến lợi phẩm kia cùng phò mã tranh chấp nếu là như vậy lao thần liền muốn nói vài lời tốt huyền thành chấm không phải hôn quân không cần ngươi mỗi ngày thuyết giáo lý nhị đôi hắn một câu đối với mấy người nói chiến lợi phẩm nếu là thiếu đi chấm quyết định không gặp qua hỏi nhưng lần này thu được to lớn các ngươi không cách nào tưởng tượng chấm không thể không thận trọng xử tr đám người hai mặt n h ì nhau n đây là đến bao lớn thu được mới có thể để hoàng đế như vậy à trường tôn vô kỵ hỏi không biết lần này thu được có bao nhiêu những người khác về thai muốn nghe xem chu hạo nhiên lần này lại lấy được bao nhiêu c h ỗ t ố t lý nhị n i ế t miệng lên chậm rãi nói thủy sư cùng súng đạn doanh trận chiến này thu được rất nhiều ước chừng cùng trinh quán ba năm triệu đ ỉ n h hàng năm tương đương cái gì nhiều như vậy mấy người đồng thời bộ u c phát ra tiếng than thở ngay cả mã chu cũng không ngoại lệ trinh quán ba năm thời điểm đại đường c á p nơi tiên thai không ngừng triều đình nhiều lần giảm miễn thuế má năm đó quốc khố thu nhập là từ võ đức năm năm đến nay thấp nhất nhưng này cũng là một người bình thường không cách nào tưởng tượng to lớn số lượng chu hạo nhiên vậy mà một trận chiến lấy được tương đương với t r í n h quán ba năm một năm triệu đ ỉ n h hàng năm không có khả năng tuyệt đối không có khả năng đâu trừ phi hắn là thần tài con riêng mấy người phản ứng đầu tiên chính là chu hạo nhiên tuyệt bức tính sai chương mục lý nhị gặp bọn họ không tin buôn b ã n ó i sổ sách là xuân hiệu dẫn đầu cùng tập đoàn hơn hai mươi cái phòng thu chi tính ra đến hẳn là không sai nghe được là xuân hiệu dẫn đầu quận sổ sách mấy người không tin cũng phải tin người khác khả năng không biết xuân hiệu bản sự nhưng là làm lĩnh nam khai phát kế hoạch cổ đông bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng tuổi chưa qua mười tám xuân hiệu tổng quản lý chu hạo nhiên cùng lĩnh nam c ơ hồ tất cả khoản mấy năm qua chưa bao giờ đi ra một tia sai lầm nếu không phải nàng tuổi còn nhỏ lại là nữ tử không thể nói trước hiện tại dân bộ thống kê khoản liền nên nàng nắm giữ mấy người tiêu hóa nửa này r ố t cục tiếp nhận chu hạo nhiên phát đại tài sự thật phong huyền linh nói bệ hạ lôi đ ỉ n h chính là bởi vì t h ậ n hành không đồng ý nộp lên trên thu được sao lý nhị không có thừa nhận cũng không có phủ nhận đem chu hạo nhiên phát tới có quan hệ khoản tài phú này an bài giao cho bọn hắn truyền đọc các vị ái khanh đối với thận hành an bài thấy thế nào hắn hỏi mấy người chuyện lớn như vậy hay là cùng mấy vị tâm phúc thương lượng một chút mới quyết định không m u ợ n trường tôn vô kỵ t r o n g mắt đều đỏ vậy hạ n đại quân thu được tự nhiên là theo binh bộ quy củ xử lý phò mã cử động lần này không ổn a nhiều tiền như vậy cho triều đình triều đình áp lực muốn giảm bớt bao nhiêu a có thể làm bao nhiêu sự tình a thật ngược lại là cảm thấy phò mã an bài rất là thỏa đáng Đỗ Như lúc này i i h mã người m chu mở miệng bệ hạ ngài cùng phò mã tranh luận như thế nào đều ứng với triều đình không quan hệ thần hôm nay chưa từng tới cũng không b i ế thần cái gì t u được sự tình, t h chỉ từ vệ công từ trở vệ ra biết thủy sư cùng lĩnh nam súng đạn xin mời triều đình cùng duyên hải thiết lập thị bắc tư quy phạm buôn bán trên biển giao dịch ta đại đường quân sĩ không có khả năng biến thành đòi nợ thanh bị của quận bệ hạ ngài nói có đúng hay không đạo lý này mặt khác thiên trúc thổ vương không trả n ổ i tiền dùng chi hạ thổ địa đến gắn nợ triều đình nên cắt cử yếu viên tiến đến tới thương lượng để bảo vệ ta đại đường chi lợi ích không mất lý nhị cùng mấy người khác đều là chừng lớn mắt nhìn xem hắn trong lòng kêu to nguyên lai、like、ngươi cái này mày d ậ m mắt to ra hỏa mới là xấu nhất ta chương một trăm bảy mươi ba vẹn nhìn xị lìn như thế chu hạo nhiên đối thiên trúc khẩu vị rất lớn lý nhị khẩu vị cái này không nhỏ không nói những cái kia thu được vẹn vẹn là đã chiếm lớn như vậy địa bàn quả quyết không hề từ bỏ lý do mã chu rất rõ ràng hoàng đế tâm tư cũng biết đại khái chu hạo nhiên loại kia tuyệt không thua thiệt tính、tình. Cũng biết trong đại đường bộ trải qua thời gian biết bộ đại trải thời qua mã ư trương như được tưởng ờ lời i nói, đối ngoại nhiên mới ngoài kiến. nói cái kia phối, tin Nhiên mấy năm, muốn lâm một làm m tất rất nhất khuyết bản đạt đến cân bằng, không tồn tình.、Cho、nên hắn phần những phân hắn Hoàng cùng nhanh thành cơ Cho Chu đạt đế đạt Hạo tự thế thu trí. hào là vào Về sao sự ra sẽ ý chu hiện tại là trung thư xá nhân kỳ thật địa vị là tương đối lung túng trừ lén lút đưa cho hoàng đế một chút đề nghị có thể làm sự t ì n h cũng không nhiều b ấ thụy qua Lý n ị đ sư thế nhưng là nói nơi đó có mảng lớn bình nguyên quả thực là thiên tứ phì nhiều chi địa không lấy lời nói nói không chừng muốn gặp phải xét đánh đổi tại lĩnh nam khai phát trước lý nhị tuyệt đối sẽ không cân nhắc đến thiên trúc đi chiếm diện tích cho dù là chu hạo nhiên cho hắn nhìn qua mô hình địa cầu cùng thế giới địa đồ biết bên ngoài rộng lớn đến mức nào nhưng lĩnh nam còn tại giảng buộc quản lý còn không có đặt vào triều đình vị thứ hai chính thức quản lý nơi nào có tâm tư đi quản mấy ngàn g dặm bên ngoài dị quốc tri điệp bây giờ thì khác chu hạo nhiên tới lĩnh nam mới hơn hai năm lĩnh nam đại bộ phận đã bình định triều đình có thể dành tay đi thế giới bên ngoài nhìn một chút ái khanh lời ấy rất được trâm tâm lý nhị đối với những khác mấy người nói dược sư cùng huyền thành lưu lại khắc minh huyền linh phu cơ các ngươi cùng tân vương đường kiệm đi thương thảo một chút như thế nào điều động yếu viên đi tiến trúc bên tiên nhưng còn có tám mươi đại quân cũng nên hữu người quản tám mươi đại quân từ đâu tới tám mươi 000 đại quân. ngay cả mã chu đều là một mặt mê mang vấn đề này hắn thật không biết à cái kia ngược lại là phụ mã đi rồi ở trên thiên trúc chiêu binh mai m a n ý đồ bất chính trường tôn vô kỵ bọn người dọa cho phát sợ bọn hắn thật sợ chu hạo nhiên cái thằng kia tạo phản làm loạn đến lúc đó bọn hắn khẳng định đi theo không may chư vị ái khanh không được hiểu lầm tô định phương cùng lưu nhân quỹ vì dễ dàng cho hậu cần cùng tác chiến ngay tại chỗ chiêu mỗi chút tôi tớ quân, Kết quả tôi tớ quân số lượng càng đánh càng nhiều cuối cùng còn lại tám vạn người lý nhị đem tám mươi tôi tớ quân đồn điền sự tình nói một lần mấy vị trọng thần không hẹn mà cùng từ trong mắt lóe ra tinh quang không chỉ có còn có nhân t r ụ pháp đại phát mấy người chịu đựng tâm tình kích động trong lòng có một số việc có thể làm không thể nói bọn hắn đều là nhân tinh biết nên làm cái gì phong đ ô mấy người rời đi lý nhị hỏi lý tính đạo d ư ợ c sư chấm hỏi ngươi nếu là chấm đối thiên trúc khai chiến cần bao nhiêu binh lực lý tính trầm tư thật lâu lắc đầu bậy hạ lao thần cũng không biết thiên trúc tình huống không dám v ọ n g đoán bất quá lao thần coi là phụ mã chiêu kia thu tôi thớ quân h kế sách rất tốt đại sự quốc gia tại tự cùng n u n g thần coi là phái ra mấy vị lương tướng một chút binh lực tiến đến liền có thể dù sao lĩnh nam c h i địa binh lực không ít binh bộ hay là không cần hưng ơ s ư động chúng tốt lý nhị gật gật đầu lý tính ý nghĩ gần giống như hắn phái đại quân là không thể nào phái đại quân đại đường đáo bình ổn thời kỳ không chỉ không có khả năng đối ngoại phái ra quá nhiều quân đội thậm chí càng giảm bớt t â y vượt binh lực mấy vạn đại quân trường kỳ đóng giữ ngọc môn cũng không phải chuyện gì trong nước sinh sản cần cường tráng lao lực không thể để cho nhiều như vậy tráng lao lực tồn tại trong quân dù sao thiên trúc bất mạnh có thể sử dụng chút ít binh lực quản lý những cái kia đất vương địa bàn là đủ rồi chờ sau này đau xuất thủ đến suy nghĩ thêm phái binh sự tình cũng không muộn hắn hắ huyền hành ngươi cảm thấy file id phù hợp ngụy trinh không có chút gì do dự chính chi tiết đoàn trí huyền trương công cẩn lý nhị có chút do dự chính thất phu cùng đoàn trí huyền có thể trương công cẩn tự đi năm liền thân thể bệnh nhẹ sợ là không thích hợp đi ngụy trinh đạo nghe nói tôn thần y tại tân châu mở thuốc lưu đạo tràng làm cẩn thận cũng tại tân châu nếu như lấy hai vị rừng hạnh cao thủ đ ề u trị không hết hắn vậy liền để hắn trở lại quê hương đi lời nói này không có một chút nhân vị lý nhị có chút không cao hứng g i a sư cực khổ ngươi đi xem một chút hoàn thận hắn nếu như có ý đi tân châu liền đi không muốn đi liền thả hắn về ngụy châu quê còn đi trương công cần nguyên bản tại trinh quán sáu năm chết rồi hắn trở nên vội vàng tính viêm ruột thừa may mắn hắn lúc đó tại trường an đàng tiêu mổ chính cho hắn làm ruột thừa cắt bỏ giải phẫu bảo vệ một cái mạng bất quá bởi vì đến tiếp sau không có thích hợp dược vật trị liệu hắn khôi phục cũng không tốt trở nên gầy gò rất nhiều thân thể rất chênh lệch một lòng muốn về quê q u á n tinh dưỡng lý nhị không nợ hắn liền một mực không có thả hắn trở về thần cái này liền đi hoàn g thận trong phụ tham viếng hoàn g thận tinh thông c h ấ n thủ biên cương rộ đồn nếu là hắn có thể đi làm nhưng tốt nhất lý tính táo lui lý nhị cùng ngụy trinh nhìn nhau một lát ngụy trinh mở miệ bệ hạ để lao thần lưu lại thế nhưng là vì phụ mã g á i kêu biết đi học phái sự tình lý nhị gật gật đầu nguyên bản việc này h ư u văn kỷ tiên sinh làm nhưng lão nhân ra gần đây thể cốt không lanh lẹn trâm càng cả nghĩ cảm thấy ngươi đi cùng làm cẩn thận nói chuyện rất nhiều ngụy trinh đạo bệ hạ tha thứ thần nói thẳng như biết đi học phái chỉ ở lĩnh nam cầm dễ khi lầm không ổn như bệ hạ cùng phụ mã cô ý tại chỗ hắn phát triển sợ là rất khó c h ớ m biết rất khó làm cẩn thận cũng sáng tỏ loại này gian khổ cho nên hắn không có ý định tại lĩnh nam bên ngoài truyền thụ biết đi học phái tinh túy chỉ làm thợ thủ công bồi dưỡng phụ mã là muốn tê liệt người khác Xác thực như vậy, bất yêu cầu xa vợ như các bách phái thực chấm cầu học cấp độ kia giảng dạy tinh anh học sinh, chỉ cầu đại đường có chữ bất tư tinh thể đa tạ biết chữ bách tính. Hạ là muốn thần đi xem một chút biết đi học phái tinh như như nhà anh sinh, hạ học dạng đường muốn Giống như vậy, vợ yêu dạy Vậy xem b kia là độ đại đa đi đi ân y giờ c ò không c ó có người biết, biết đi h ọ c p h những á i cũng á i kia cao thâm học thức chấm thâm vật là gì. Ơn, tò mò tương thành cùng chấm ở trong thư nói qua một khi làm cẩn thận những cái k i a cao thâm học thức tại đại đường t r u y ề n ề n n gia hoàng gia ngự triều đình nếu không thể dẫn đầu tiếp nhận chỉ làm cho chúng ta mang đến thai họa ngập đầu công chúa điện hạ phải chăng nói quá lời n à n g sẽ không lừa gạt chấm ngươi đi xem một chút liền biết làm cẩn thận tại tạo một loại có thể bay lên trời đồ vật có thể lại lần nữa châu bay thẳng đáo hoàng cung đồ vật trường an đáo lĩnh nam lấy ngàn dặm chính là những cái kia đỉnh tiêm tu sĩ cũng không có bản lánh như vậy đi chẳng lẽ là phụ mã đã đột phá đến xưa nay chưa từng có trình độ không có hắn là rất mạnh lý cung phụng có lời làm cẩn thận từ cựu trọng thiên bí cảnh trở về cũng đã vượt qua hắn rất nhiều nhưng hắn cùng ly núi thánh giả các loại cường giả đ ỉ n h cấp còn có t r a n lệ không nhỏ lần này hắn là dựa vào ngoại vật trên thực tế giang khẩu một trận chiến hắn liền có thể mượn nhờ một loại t thần kỳ như thế sao lao thần nguyên lai tưởng rằng cái gọi là biết đi học phái bất quá là bách gia c h i công hội tụ mà thành dưới mắt xem ra ngoại nhân đối với biết đi học phái hoàn toàn không biết gì cả n h a bệ hạ yên tâm lao thần lần này đi tất nhiên không phụ sự phó thác của bệ hạ biết rõ ràng phụ mã cùng biết đi học phái nội tình thục vương cùng p h o n g tuấn cảnh hằng t r ì n h đ ạ i lang các loại đồng đều đã nhập làm cẩn thận m ư n tưởng ngươi có thể tại mấy người ra hỏi thăm một chút cũng có thể cùng tương thành nói chuyện làm cẩn thận người này làm việc quái đản bất thường nhưng kết thân gần người không giữ lại chút nào bọn hắn nhất định được làm cẩn thận chân truyền lao thần sáng tỏ ít ngày nữa sẽ cùng mấy vị tướng quân đồng hành xuôi nam bốn vậy hạ là ý kiến gì được nhanh chút đem những cái kia vàng bạc tài bảo t h á o xuống chứ ở trên thuyền m ộ ban đêm cũng không dám đi ngủ đúng vậy a phu mã loại chuyện này không gặp được tiết lộ phong thai anh t i ê n t a i động nhân tâm không thể không phong a tô định phương cùng lưu nhân quý hai ngày này đích thật là đủ khẩn trường cả ngày nơm nớp lo sợ sợ lớn như vậy một bút tài phú xảy ra vấn đề chu hạo nhiên cũng buồn mực đã lâu như vậy lý nhị làm sao còn không hồi âm các ngươi các loại mấy ngày không sao không yên lòng lời nói liền ta trước tiên đem những cái k i a hoàng kim bạch ngân thu lại những thứ đồ khác gỡ thuyền phân loại phóng tới thủy sư đại doanh đi ta lại không được hữu người dám ở thủy sư đại doanh lô mãng cũng tốt chỉ là nhiều như vậy vàng bạc thế nhưng là tán mổ lo lắng không cần sợ các ngươi để cho người ta đem chứa vàng bạc thuyền mở ra ngoại hải ta đến xử lý cam đoan ai cũng không động được những cái k i a vàng bạc tô định phương cùng lưu nhân quỹ phái ra thuyền viên đem những cái tia đổ đầy vàng bạc thuyền mở ra cảng dừng ở ngoại hải bên trên thuyền bàn xuống thuyền trở về đổi những người khác tới đi thuyền lái trở về. chờ thuyền trở về thời điểm trên thuyền hơn hai trăm tấn vàng bạc đã không thấy chu hạo nhiên cho thủy sư mở cái biên lai、like、liền đi cho lý nhị phát đ i ệ n báo không chờ hắn viết xong đ i ệ n văn lệnh hồ tu mục đến tìm hắn p h ủ mã v ậ y hạ gửi điện trả lời dùng chính là mật văn tại hạ không tiện quan sát mật văn đ i ệ n báo chu hạo nhiên cảm thấy lý nhị có chút coi chừng quá mức bất quá chờ hắn so sánh q u y ề n mật mã đem điện báo phiên dịch ra đến đằng sau hắn cảm thấy lý nhị chấm đặc nương lòng ham muốn không nhỏ vậy mà muốn một n g ụ m nuốt vào thiên trúc bụng no bụng con mắc cơ đại đường hiện tại lớn như vậy khẩu vị sao bất quá cẩn thận một suy nghĩ h nhưng cũng không phải không thể làm cầm xuống t h i ê n trúc chỗ tốt có rất nhiều a chỉ là không có khả năng sốt ruột mà thôi điện văn đã nói ngụy trinh bọn hắn muốn tới hắn cũng không có coi ra gì dù sao thủy sư cùng súng đạn doanh không có khả năng một mực canh giữ ở thiên trúc hữu người thay thế tốt hơn về phần nói chiến lợi phẩm phân phối sự t ì n h hắn rất bội phục mã chu ý nghĩ chu môi nệ tình m u ố n lớp vải lót một mạch mà thành không hổ là tương lai danh tướng nhút nhát ý tưởng một chút không thể so với phòng huyền linh t i ế u hữu hoàng đế trả lời chắc chắn tô định p ư ơ n g cùng lưu nhân quỹ lấy ra một nhóm chân bảo cho phương áng mời hắn đại biểu lĩnh nam đi trường an khoe thành、tích. tiền còn lại tài một bộ phận lưu lại cho t h ủ y sư súng đạn doanh cùng tần châu c h ế t súng phụ thêm tiền thưởng đổi mới trang bị một bộ phận cho đào hứa kính tông cùng lý đạo huyền còn có việt quốc công phụ dùng cho địa phương kiến thiết khai phát một bộ phận để dùng cho lĩnh nam cơ kiến tập đoàn cung cấp tiền tiếp nhận trường an đào lạc dương trường an đào ngọc môn trường an đào hữu châu cái này ba đầu trọng yếu nhất đường xi măng tiền còn lại hoàng kim bạch ngân toàn treo ở lĩnh nam khai phát tập đoàn chức mục nhưng là khoản tiền này ai cũng không có khả năng động chỉ có chu hạo nhiên đồng ý mới có thể sử dụng k trên thực tế đại đường đã có cùng loại tiền trang cơ cấu tồn tại bọn hắn chủ yếu tập trung ở trường an lạc dương phụ cận chủ doanh nghiệp vụ là chất áp cầm cố thu phóng vay các loại bất quá bọn hắn chủ yếu là để cho tiện nơi đó thương nhân cùng phú hộ gom góp tiền vốn cũng không có gì địa tồn lấy các loại nghiệp vụ bức xạ phạm vi rất nhỏ lại phí thủ tục lợi tức một mươi phân cao người bình thường căn bản không chịu được nổi rất nhiều người ra ngoài làm ăn không thể không tùy thân mang theo đại lượng tiền tài k hiện ô n g t tại n tốt hữu i ể m Nam Lĩnh chủ y số lớn vàng bạc khi đồng tiền mạnh hắn hoàn toàn có thể làm lên một nhà ngân hàng thực hiện trường an lạc dương tuyến châu ưu châu các nơi hàng hóa cùng tiền khoản nhanh chóng giao nhận thời gian chính là sinh mệnh thời gian là vàng bạc mỗi chậm trễ một ngày đều là tổn thất thật lớn a bất quá chuyện này không thể nói làm liền làm hắn phải cùng lý nhị hào hào thương lượng một chút còn muốn giải quyết một chút trên kỹ thuật vấn đề hắn cũng không tính hiện tại liền làm thu phóng khoản nghiệp vụ bởi vì điều kiện còn chưa thành t h ủ đại đường tuyệt đại đa số vàng bạc đồng tiền đều tập trung ở thế gia môn việt trong tay dân gian tiền tệ lượng lưu thông không lớn luôn luôn ở vào thông co lại ở trong lúc này làm thu phóng khoản nghiệp vụ chính là cho thế gia môn việt chia tiền đồ đần tài cán việt ngốc lý nhị đối với hắn thành lập dị địa hối đoái mạng lưới không có hứng thú để chính hắn đi giày vỏ chu hạo nhân xin mời mã chu đem đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn lưu tại trường an tại vụ nhân viên p â n ra đến một bộ phận tại chợ phía đông quận xuống một t cải tại o qua đ l bốn chỗ buôn bán điểm kiến thiết thời điểm chu hạo nhiên tại phòng làm việc của mình bên trong đánh hạ phòng ngụy kỹ thuật. Kỹ, thuật kỹ thuật đã ộ rất cao siêu ám hiệu mật mã ký tên hình mở các loại toàn hữu hiệu đổi tiền tồn tại trong những năm kia hối đoái cơ bản không có xuất hiện qua mạo hiểm lĩnh sự cố chứng minh khi đó phòng ngụy hệ thống tương đương đáng tin nhưng đó là tại bình thường thế giới nơi này chính là không bình thường đại đường a có trời mới biết nơi nào sẽ tung ra cái gì người kỳ kỳ quái quái tùy tiện liền có thể phá giải những cái kia phòng ngụy thủ đoạn cho nên phòng ngụy nhất định phải tăng cường hắn tại làm việc trong phòng bên trong bận rộn vài ngày thời gian mới làm xong phòng ngụy vấn đề kỹ thuật hắn đang muốn đem mới phòng ngụy trang giấy cùng quyển mật mã làm được lệnh hồ tu mục lại tới thai ý chính lưu hy để báo nói là kia cái gì xanh nấm mốc tìm được cái gì tìm tới xanh nấm mốc a lại nói cái kia xanh nấm mốc là và gì mau mau điện văn cho ta xem một chút chu hạo nhiên không kịp chờ đợi túm lấy điện văn nhìn đ i ể m vị nội dung rất đơn giản nói đúng là năm ngày trước nấm mốc trong phòng thí nghiệm phát hiện một loại xanh nấm mốc có thể hữu hiệu r ế t chết tụ cầu k h u ẩ n lưu hy cùng đảng tiêu lo lắng lộ phán dù sao tìm mấy năm đều không có tìm tới cho nên bọn hắn dùng năm ngày thời gian tới làm tổ đối chiếu thí nghiệm rốt cuộc xác định loại k i a xanh nấm mốc chính là chân nhân muốn tìm con gốc chu hạo nhiên hưng phấn cho lệnh hồ tu mục một cái ô gấu huynh đệ ta lại phải ghi tên sử sách lệnh hồ tu mục bó tay rồi đại ca ngươi đã sớm ghi tên sử sách có được hay không bài của ngươi vị cùng tượng nặ l ã o tử ta ngay tại phát s ổ là cho ngươi viết liệt chuyện phù hợp hay là viết thế gia phù hợp đâu có thể nói người nhà họ sử đều đang đợi lấy ngươi vũ hóa phi thắng tốt đưa cho ngươi cuộc đời nắp hỏng kết luận đâu chu hạo nhiên khoa tay m ú a chân huynh đệ ngươi sắp chứng kiến một loại có thể cải biến thế giới thần dược sinh ra không bao lâu ngươi liền có thể nhìn thấy vẹn mìn xi lìn vĩ lực tin tưởng ta nó thật là có thể cải biến thế giới đồ vật ta nguyện đem nó cùng in chữ giời thuật thuốc nổ đen thuật tạo giấy cùng la bàn đặt song song vì đ ạ ngũ đại phát minhưu nó mọi người sẽ không còn e ngại cảm nhiễm hưu nó ngoại khoa giải phẫu s á t x u ấ t thành công sẽ tăng lên rất nhiều hữu nó càng nhiều sản phụ cùng con mới sinh có thể sống sót trên chiến trường thương binh có thể sống sót đại đ ư ờ n g đã t ạ i mở rộng cây nô khoai tây khoai lang các loại cao sản cây trồng hiện tại lại có so tỏi làm càng dùng tốt hơn chất kháng sinh ngươi biết điều này có ý vị gì sao huynh đệ ngươi biết điều này có ý vị gì sao lệnh hồ tu mục lắc đầu trong lòng tự đ ủ ta làm sao biết ta chỉ biết là ngươi bây giờ rất không bình thường hắn ra hiệu một bên mầm nhỏ đi mời công chùa tới chu hạo nhiên cao hứng nhảy đến trên nóc nhà hắn chỉ vào trên bầu trời lần nhật kích động ta khó tự kiềm chế cao sản cây trồng mở rộng b ẹ n m ỉ n xì lìn xuất hiện mang ý nghĩa đại đường sắp nên đón một lần nhân khẩu số lượng bạo tăng nhân khẩu là hết thẻ cơ sở tương lai không xa đại đường sẽ có được sưng hùng thế giới thực lực phụ quân ngươi tại sao lại phòng trên đỉnh lý lệ thuộc nghe được hắn tại trên nóc nhà la to đi ra xem xét tình huống trong ngực nàng chu bất di đưa tay hướng nóc nhà cha bế một cái chu hạo nhiên giống như không có nghe được vợ con lời nói lại phát tiết thật lâu mới nhảy xuống lệnh hồ đi đi cho lão lưu bọn hắn phát tin nói cho bọn hắn vẹn mìn xì lìn chết xuất phương pháp lao tử rốt cục không cần lại lo lắng thuốc quá hạn Chu hạo ngày h hiện h i biểu ê n n rất k ô bình tình gì. thường, Lý Lệ Thục Phi thường lo lắng hắn tình huống, chờ hắn phát tin trở về, hỏi hắn đã xảy ra chuyện nhiên nhiên Thục Phi chờ phát hỏi Chu hạo h trở đột Lý Lệ lo ra về, đã xảy o hoạt. hứng liền đến qua một đêm không biết xấu hổ không biết thẹn sinh liền đến n g biết biết đêm qua xấu một à thứ hai hắn thần thanh khí sảng đi tìm thời nala nói cho hắn biết đi một chuyến trường an đem khuẩn gốc thu hồi lại những cái kia khuẩn gốc rất trọng yếu so với các ngươi toàn bộ cổ thần giáo đều trọng yếu người khác đi ta không yên lòng làm phiền ngươi tự mình đi một chuyến thời nala đối với chu hạo nhiên nói loại kia xanh nấm mốc rất yêu kỳ cùng ngày liền khởi hành đi con chung Tu sĩ cùng người bình thường khác biệt. bọn hắn g địa địa、so、khác vẹn vẹn b một chỗ động thủ bồi dưỡng khuẩn gốc. bọn h mực tại trong bí cảnh bận đến cuối tháng mới ra ngoài hắn đem một bình nhỏ vẹn nhìn si liền phiến giao cho tôn đạo trưởng đi thí nghiệm phản hồi về tới tin tức cho thấy vẹn nhìn si liền phiến thật chế tắc thành công chu hạo nhiên lập tức mệnh lệnh cơ ra công hán cùng luyện sắt nhà máy ngừng tay đầu núi nói h ư u sự tình toàn lực đánh hạ sinh sản vẹn mìn xì lìn cần bồi dưỡng thiết bị cùng chiết xuất thiết bị t r ì n h dạo kim bọn người đ ế n thời chính vượt qua lĩnh nam xưởng thuốc treo bảng tên nghi thức t r ì n h dạo kim gặp chiên chống văn trời còn tưởng rằng là đang nên tiếp bọn hắn đâu chương một trăm bảy mươi b ố đến từ ngụy trinh chấn kinh thượng biết được mọi người chúc mừng không phải nên đón bọn hắn t r ì n h dạo kim đoàn chí huyền có chút thất vọng bất quá nghe nói chu hạo nhiên làm ra tới tất dược thân thể không quá tốt trương công cần dị thường cao hứng không có tham gia hứa kính tông d hắn nguyên bản không có ý định dạy vào chính mình muốn trực tiếp về nhà là thái tử lặng lẽ nói cho hắn biết linh nam làm được tân dược hắn mới bằng lòng đến l i n h nam không nghĩ tới hỏi một chút tân dược vậy mà thật có thể hóa giải trên người hắn một vài vấn đề rất là may mắn ngụy trinh hỏi qua tân dược sự tình hiểu rõ đáo tân dược kỳ thật bọn hắn đều sớm dùng qua mỗi lần nhớ tới lúc trước chính mình suýt nữa mất mạng hắn liền thổn thức không thôi hắn sở dĩ một mực dễ dàng tha thứ chu hạo nhiên ở mức độ rất lớn chính là nhớ tới năm đó ân cứ mạng gặp nó tại linh nam cũng không có quên bản trước hắn hay là rất vui mừng người một cao h một say hai ngày đến tân châu ngày thứ ba hắn mới nhớ tới nhiệm vụ của mình đám người bọn họ vốn làm u ố n ở việt quốc công phủ bất quá phùng áng đi trường an báo cáo công tác bọn hắn đáo phùng ra có chút không quá phù hợp liền lâm thời tại nam hải quận công phủ ở ngụy trinh cùng trong phủ người hầu hỏi thăm một chút quyết định đi trước khóa viện nhìn xem lý trấn bọn người hắn lần này đến lý tĩnh lý đạo tông phòng huyền linh cùng lý tích bọn người để hắn cho bọn nhỏ mang đến thư hai t ử ở bên ngoài lâu như vậy không có trở về làm phụ thân nào có bất nhớ thương bất quá để ngụy trinh bất mãn chính là lý trấn bọn người tự hồ đối với người nhà của bọn hắn đưa tới thư nhà không chút nào để ý trường kỳ ở bên ngoài tâm đ i ề u d ã các ngươi liền không thể cho trong nhà viết phong hồi âm ngụy trinh rất bất mãn mấy người biểu hiện lý cảnh hằng đem hắn tra cái kia dày có thể đẻ chết người thư nhà ngã tại trên mặt bàn ngụy công không thể nói như thế ai bất nhớ thương người nhà của mình a chỉ là ngài nhìn xem ta a ra viết đều là thứ gì hắn muốn thật sự là nhớ thương ta liền phái người đến xem nói những cái kia đi vòng vèo lời nói làm gì đàng hoàng p h ò n g di ai s e n b ả o nói ngụy công ngài lần này đến ý tứ gia phụ ở trong thư nói bất quá tiểu chất cảm thấy bệ hạ cùng ngài có chút ngạc nhiên một bên lý khắc bắt chéo hai chân nói loại chuyện này đi không phải ngài đến xem liền có thể tìm hiểu được bản vương ý kiến là ngài trực tiếp đến hỏi lao sư chúng ta mấy người bất quá là nửa vời mặt hàng ngay cả biết đi học phái cơ sở tri thức còn không có làm sao nhập môn đâu nói không nên lời cái căn nguyên đến ngụy trinh mặt đen lại nói điện hạ ở bên ngoài càng nên chú trọng hoàng gia d á n g vẻ thô tục như vậy thái độ không thể làm ăn ăn lý khắc khoác tay nói không phải ta nói ngài luôn bưng nhiều mệt mỏi nơi này là linh nam bên này cơ hồ tất cả mọi người nhận biết bản vương cùng thái tử chúng ta bưng cho ai nhìn ngụy trinh đạo n g h i ê ạ i kiềm chế bản thân người mới là quân tử tri hành hh ngụy công c h ú n g cũng ta k h ô n quân g gì phải Trình cái tử. sử mặc nói ra hôm qua ta a ra đánh ta một trận nói ta đọc sách đọc t r ò n váng ta đi tìm lão sư phản ả n lão sư hỏi ta về sau muốn làm gì người như vậy ta nói không làm phế vật l i ề n tốt ngài đoán lao sư là như thế nào nói ngụy trinh h ứ n g thú gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp t r ì n h sử mặc b u ô n g vung tay lão sư nói ta chỉ cần không làm chuyện xấu người cùng có tử muốn làm cái gì đều có thể ta muốn nửa đêm đều không có nghĩ rõ ràng lao sư nói chính là có ý tứ gì sáng nay an điểm tâm thời điểm ta cùng a ra nói a ra vỗ bờ vai của ta nói phụ mã là tốt sư phụ ta trước đó cảm thấy lao sư cùng ta a ra một dạng thô tục hiện tại ta nghĩ rõ ràng khi quân tử nhất định thua thiệt ngài liền không hỏi xem thuộc vương vì sao n g h i ê n chân ngụy trinh để hắn cho quân trắng nhìn về phía lý k h á c lập tức rất h ả o phóng xốc lên chính mình tơ lụa áo choàng lộ ra phía dưới sưng hai cái b ắ p đ ù i ngày hôm trước bản vương còn tại tin thành xét duyệt nơi đó nông thương thuế khoản nghe nói phụ hoàng để ngài mang theo ý chỉ trở về bản vương trong đêm cưỡi ngựa đi đường đêm qua vừa mới trở về nếu không phải vì nên đón ý chỉ ngụy công giờ phút này nhìn thấy bản vương hẳn là mặc quần bãi biển cùng dép lê mà không phải tơ lụa trang phục chính thức ngụy trinh lúc này mới chú ý tới mấy người ăn mặc đều rất chính thức tại cái này nóng bức thời tiết bên trong mặc trang phục chính thức mấy người cái chán đã gặp mồ hôi trong lòng biết chính mình hiểu lầm biệt vương hắn vội nói xin lỗi lý khắc lại khoát tay chặn lại đi ngụy công phụ hoàng trong ý chỉ hẳn là không nói mặt khác khuyến học loại hình lời nói ngài cũng đừng tuyên đọc ý chỉ chúng ta tiếp ngụy trinh hiếu kỳ nói điện hạ như thế nào biết được trong ý chỉ cho lý nhị trong ý chỉ thật sự nói một chàng khuyên mấy người tại lĩnh nam học tập cho giỏi loại hình nói nhảm. lý khắc lời nhắc trả lời điểm điểm phòng di ái a tuấn người đến cho ngụy công giải thích đi phòng di ái ngượng ngùng gãi gãi đầu cái k i a cái kia b ậ y hạ truyền chỉ cho chúng ta chân thực ý đồ chắc chắn sẽ không viết tại trong ý chỉ b ậ y hạ là cái nghiêm tại kiểm chế bản thân người lại bức thiết hy vọng chúng ta sớm ngày thành tài tự nhiên là m u ố n cổ vũ chúng ta học tập cho giỏi ngụy trinh mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn hắn chằm chằm một hồi đây là phòng ra cái k i a nổi danh kẻ vô lại sao phòng di ái hàm xỏa tại trường an thế nhưng là nổi danh sau lưng người ta đều gọi hắn phòng nhị nốc tử ngay cả hắn đều có thể nhìn ra như vậy mị mờ sự tỉnh chu hạo nhiên đến cùng là thế nào đồ đ ầ n đều có thể dạy thông minh sao hắn lơ ngơ cùng tò mò lý trấn nói ra đừng như vậy nhìn a tuấn hắn chỉ là thành thật không phải người ngu ngụy trinh ho nhẹ hai tiếng che giấu xấu hổ lấy ra ý chỉ đến tượng trưng tuyên đọc một chút liền xong việc lý khắc mấy người tiếp ý chỉ liền muốn đi làm việc chính mình sự tình ngụy trinh gọi lại bọn hắn muốn bọn hắn nói một chút mình học đồ vật bản vương không phải nói ngài trực tiếp đến hỏi lao sư sao chúng ta rất bận rộn lý khắc bất mặt nói ngụy trinh đạo nói là như vậy nhưng lão phu đối với phụ mã sở học hoàn toàn không biết gì cả cũng nên biết các ngươi học cái gì mới tốt đi tìm phụ mã tường hỏi ý kiến chỉnh ớ h t ờ i gian, đi ta còn muốn sử ư n quân n g g sự thí h i mặc nói ra lý khắc bọn người gật đầu đồng ý lý t r ấ n đạo ngụy công tiên theo tiểu chất tới đi tiểu chất học đồ vật mặc dù phức tạp nhưng là một chút có thể thấy được ngài xem trước một chút lại cùng bọn hắn đi như thế nào dù sao là muốn nhìn mấy người học đồ vật ai trước ai ngã sau là không quan trọng ngụy trinh gật gật đầu liền đi theo lý chấn đi gian phòng của hắn lý chấn gian phòng rất rộng rãi bất quá bày biện tương đương đơn giản một tấm mang màn dường đơn một cái tủ treo quần áo một cái b ầ y đầy thư tịch giá sách sau đó chính là một tấm lớn không tưởng nội gỗ thật cái bản cùng mấy tấm ghế bành con trên mặt b à n đổ đầy tràn ngập con số giấy trắng còn h ọ a tính toán cây thước còn có vài chi màu sắc khác nhau bút chỉ h i ể n chất khả năng đặc biệt toán học nguy trinh mặc dù không hiểu nhiều toán học nhưng là xuất từ chu hạo nhiên kiểu mới số lượng hắn nên cũng biết chỉ bất quá những cái kia trên tờ giấy trắng quá nhiều kỳ quái ký hiệu cùng hình vẽ hắn liền không biết là có ý gì lý trấn gật đầu hoàn toàn chính xác tiểu chất này bình thường trừ học tập m ặ khác ngành học tri thức chủ yếu tinh lực đều đ ặ t ở toán học phía trên nguy trinh ngữ trọng tâm trường đạo, t o á ngài học nói cho c nói n ù l không mánh quan trọng mánh khóe, vẫn là p ả học nhiều học thánh nhân tinh nghĩa phương ngôn ngữ sâu tế ý nghĩa sâu xa, đối ế n chính Trấn nguy công xem thường toán nhưng cũng không phải đơn thuần ứng dụng học. Ngài học chất có chất học. thể phải đạo đầu, đ dạy lao A. Lý lắp lý là tiểu tiểu tri giải, xem sư với toán học ấn tượng còn dừng lại tại mấy quyển kia tính kinh phía trên cảm thấy đó bất quá là đếm xem trò chơi nhưng lão sư đem quá nhiều đồ vật dẫn vào đào toán học ở trong sinh thành hoàn toàn mới toán học tức liên quan tới đếm được học vấn thông qua toán học có thể tính ra mặt trời lên mặt trời lặn thời gian ngọn núi độ cao có thể vẽ ra chính xác đáo vài mét địa đồ có thể chuẩn xác tính toán ra vật thể thể tích chờ chút tại ngài xem ra những này không có cái gì thế nhưng là nếu như không có những này có thể tính ra đến số liệu rất nhiều chuyện đừng bảo là đi làm ngay cả nghĩ đến nghĩ không ra đây cũng là toán học tồn tại ý nghĩa một trong lão sư dạy ta toán học đã sớm thoát ly đơn giản nhân chia cộng trừ đó là một loại có thể tính tận thiên hạ vạn vật cao thâm học vấn cứ việc lý trấn nói không số ít có học quan sự tình nhưng ngụy trinh không thể nào hiểu được hắn bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ toán học làm cơ sở ngành học tầm quan trọng nghe không hiểu không hiểu cái này còn tốt dù sao hắn không phải chuyên nghiệp toán học tiến sĩ thế nhưng là hắn đi vào lý đức tưởng phòng thí nghiệm đằng sau chứng kiến hết thạy đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn lý đức tưởng ở ngay trước mặt hắn làm một chút nhỏ vật lý thí nghiệm bệnh đem bên trong nguyên lý giải thích cho hắn thời hắn sợ ngây người làm cẩn thận là tại mưu toan tìm kiếm thiên đạo a hắn cảm khái nói lý đức tưởng im lặng nói cái gì tìm kiếm thiên đạo vật lý học chỉ là tại tổng kết phổ biến hiện tượng quy luật trên cơ sở biết rõ ràng sự vật tác dụng quy luật cùng cái gì tìm kiếm thiên đạo không dính dáng hắn cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ thuận tay lại làm hai cái nhỏ hóa học thí nghiệm để giải thích những cái kia trên thị trường thường gặp gạt người m a n h khóe dùng cái này để chứng minh bọn hắn học vấn cùng cầu thí tu hành không dính dáng ngụy trinh nhìn qua thí nghiệm đằng sau tâm tình càng thêm phức tạp chu hạo nhiên dạy cho các đệ tử đồ vật tựa hồ t h â m ảo có chút quá mức bốn ngày thứ hai hắn đi theo trình sử mặc đi xưởng quân sự sau đó hắn liền thấy càng thêm chuyện quá đáng chu hạo nhiên thế mà để trình sử mặc cùng phòng di h ái hợp tác tạo ra tới một loại có thể đánh tới bên ngoài ba dặm uy lực to lớn súng đạn súng đạn thế nhưng là đại đường trước mắt cao nhất cơ mật quân sự hắn vậy mà dạy cho hai cái chi hành c học phái thứ trọng yếu nhất là những cái kia nhìn như cao thâm kỹ thuật sao dĩ nhiên không phải chi hành học phái quý báu nhất đồ vật hắn mấy năm trước liền đã nói cho tất cả mọi người là khoa học phương pháp luận a chi hành học phái hết thể đồ vật đều là từ khoa học phương pháp luận diễn sinh ra tới trực tiếp tìm hắn hỏi phương pháp luận sự tình không phải tốt nhìn chằm chằm những cái kia r a lông đồ vật bất thả tính là gì chuyện hai học sinh sau tiết làm việc thôi ngụy công đừng như vậy để bụng ngụy trinh cả giận nói cái gì gọi là lao phu đ ừ n g lên tâm chu thận hành ngươi có biết hay không súng đạn đối với đại đường trọng yếu bao nhiêu bao nhiêu người nhìn chằm chằm súng đạn đâu ngươi lại làm cho hai cái rơi đại hải tử đi làm vi lực lớn như vậy súng đạn nếu là súng đạn chế tác kỹ thuật tiết lộ ra ngoài ngươi giao nổi trách nhiệm sao ha ha ha, ha. chu hảo nhiên cười, ngươi vì sao bật cười. lão phu đang đại biểu bệ hạ rất nghiêm túc tại cho ngươi nói chuyện ngươi thả đoàn chính thái độ hh ắ c ắ c ít cầm bệ hạ hù dọa ta lão n g u y nhà ngươi đến bây giờ đều không có hiểu rõ trọng điểm ở nơi nào ngươi lại còn là dạng này ngươi vất vả đến một chuyến tân châu xem như chạy không lời ấy ý gì tính toán ta tới trước giải thích cho ngươi một chút hỏa khí vấn đề miễn cho ngươi nghe không vô ta lão phu nhìn ngươi như thế nào rào biện bất bất bất ta không thích rào biện chỉ là đang trần thuật sự thật chu hạo nhiên tổ chức một chút ngôn ngữ mở miệng nói súng đạn mấu chốt hữu hai cái một cái là thuốc nổ bản thân phối trộn cùng chế tạo công nghệ một cái khác thì là cơ gia công trình độ kỹ thuật cao thấp thuốc nổ phối phương người biết rất nhiều ngươi cho rằng có thể bảo mật đồ vật lúc này khả năng các đại thế gia môn việt biết hết rồi đừng nóng nổi ta lời còn chưa nói hết đâu nếu những người khác đã được đến phối phương vì sao hiện tại cũng không phát hiện những người khác có được súng đạn bệ hạ chuyến bình a s ử na bí cảnh thế g i a môn việt người người cảm thấy bất an nhưng không có xuất r a súng đạn đến uy hiếp bệ hạ ngươi nghĩ tới nguyên nhân này sao ngụy trinh đạo nếu ngươi nói là sự thật phối phương tiết lộ vì sao những người khác không bỏ ra nổi súng đạn đến chu hạo nhiên buông vông tay đơn giản r ấ t bởi vì tạo thuốc nổ đèn cần nguyên liệu bị ta lũng đoạn mặt khác cho dù có thể tạo ra thuốc nổ số lượng nhất định không có nhiều súng đạn thứ này nhất định phải thành quy mô mới có thể ở trên chiến trường phát huy tác dụng thiếu đi căn bản không được việc cho nên cho dù bọn hắn tạo ra tới cũng không dám lấy ra nguy trinh không quá tin tưởng hắn lời nói chu hạo nhiên hướng hậu viện phương hướng hô một cúng họng ra s o tạ chớ cùng nộ không hồi náo tới không bao lâu lý thuần phong một mặt bất đắc gì đến đây kiểm chứng ta đang cùng n ộ không n h i ê n cứu siếc k h đâu có lời nói có dám thả nguy trinh n h ũ n mày trong ấn tượng của hắn tiểu tiên sư lý thuần phong là một cái ôn tồn lễ độ thiếu niên tại sao tại lĩnh nam hai năm vậy mà biến thành miệng đầy thô b ỉ ngữ đ i ệ u thanh b ỉ vô lại bộ dáng cùng ngụy công nói một chút đạo môn bí cảnh đặc sản sự tình chu hạo nhiên nói ra lý thuần phong không nhịn được nói có cái gì tốt nói cựu trọng thiên cùng long hồ bí cảnh sản xuất toàn để cho ngươi bao xuống làm sao ngụy công cũng muốn cùng đạo môn làm ăn vậy ngài có thể tới chậm tên này một hơi ăn tương lai năm mươi năm đạo môn tất cả sản xuất nếu như ngài có hứng thú ta để sư h u n h cho ngài đều đặn chút đi ra bất quá chuyện xấu nói trước một tay giao tiền một tay giao hàng đạo môn gia đại nghiệp đại không giả động lòng người cũng nhiều đâu ngụy trinh vội vàng khoát tay tiểu thiên sư hiểu lầm lao phu cũng không ý này không có ý nghĩa ta còn tưởng rằng có thể kiếm nhiều một chút đâu t ố t không có việc gì ta đi ngộ không nói muốn dẫn ta đi xem nó lao bà đâu nói chuyện hắn liền lách mình không thấy ngụy trinh mặt sắm lại gần son thì đỏ gần mực thì đen hh ắ c ắ c người ta tiểu thiên sư cái này gọi thiên tính cho phép phóng đạm không bị trói buộc chính hợp đạo môn chân ý đâu chu hạo nhiên bịa chuyện hai câu nói tiếp ngươi thấy được sinh sản thuốc nổ đen trọng yếu nhất nguyên liệu ổ chăn l ũ đoạn những người khác phải lượng lớn sinh sản thuốc nổ đen liền muốn đến đại đường bên ngoài tìm nguyên liệu ngươi là khi nào lũng đoạn đạo môn sản xuất ngụy trinh đột nhiên hỏi chu hạo nhiên không chút nghĩ ngợi nói trinh quan trong ba năm thu đằng sau việc này bệ hạ biết ngươi thiếu suy nghĩ đừng cho ta đ à o hố ngụy trinh lại nói nếu như người khác tại nơi khác đạt được nguyên liệu phải làm như thế nào đúng chu hạo nhiên đánh cái búng tay cười nói cái này muốn nói đạo vấn đề thứ hai ngụy trinh gật đầu điểm ấy bài tập hắn hay là đã làm không có lửa pháo ném máy bắn cùng súng trường thuốc nổ nhiều nhất làm, làm bạo phá mai phục cái gì Rất không ó làm ly cự xa vũ khí h sát t ư có, có, có, có, có, có, có từ n h nguyên liệu luân thép gen đúc cơ gia công các loại một bộ hoàn chỉnh dây chuyền sản nghiệp một đại lượng sinh sản súng đạn chính là cái vào tường n g ư ơ i khả năng sẽ còn nói cỗ máy dẫn ra ngoài làm sao bây giờ ha ha không phải ta xem thường những người khác cho dù là ta đem toàn bộ s ư ở n g quân sự đưa cho bọn họ bọn hắn cũng chơi bất chuyển cỗ máy là xa so với súng đạn bản thân càng thêm phức tạp cùng cao cấp tồn tại trường an s ư ở n g quân sự mấy năm này mã lực toàn bộ triển khai mới mới tăng vài máy cỗ máy không chút nào khoa trương đại đường cơ ra công đầu nguồn tại ta ta không đồng ý ai cũng đừng n g h ĩ sản xuất hàng loạt thực dụng cỗ máy có phải hay không cảm thấy ta rất ngô cùng nhưng đây chính là sự thật bệ hạ đều không lo lắng sự tình người lo lắng cái truy ngụy trinh sửng s ố t một hồi tìm tới một cái lỗ thủng cái k i a thuốc nổ bao ném máy bắn đâu đây chẳng qua là một cây thiết đồng tử tạo ra đến không có gì độ khó chu hạo nhiên khinh bỉ nhìn xem hắn lao thiết ra ngươi thật sự cho rằng tùy tiện làm một cây thiết đồng tử liền có thể khi ố n g tháo dùng ngươi thấy bao thuốc nổ ném máy bắn là ta trải qua đại lượng tính toán tại hiện hữu vật liệu cùng gia công kỹ thuật trên cơ sở thiết kế cùng chế tạo ra những người khác không biết trong đó muôn đạo chiếu vào làm lời nói ta cam đoan bọn hắn một p h ẩ một cái đại bảo tạc quân công chế tạo bậc cửa không có người n g h ĩ thấp như vậy xưởng quân sự có thể sản xuất hàng loạt bao thuốc nổ ném m ạ n h bắn là bởi vì bọn hắn sinh sản là ta ngay từ đầu liền quyết định tiêu chuẩn quá trình không phải nói dùng nước thép bùn màng đổ bê tông một cây cái ống liền có thể dùng trừ phi hữu người hoàn toàn vứt bỏ ném m ạ n h bắn di động tính cùng tính linh hoạt làm cái nặng mấy ngàn cân ống lớn khi cố định pháo đài dùng chẳng qua nếu như thế ta muốn súng đạn doanh người rất gì gặp được đối thủ như vậy đâu ngụy trinh để hắn nói á khẩu không trả lời được đây cũng là ngoài nghề chỉ huy người trong nghề kinh điện hắn lệ chu hạo nhiên nói đã tương ngày n t r đó hoàn toàn mới châu thành người đều nghe được liên miên không dứt tiếng vang tiếng vang bên trong sư sơn phía sau núi nửa cái ngọn núi đều sụp đổ ngay cả một mực tại bế quan nhiệm mẫn đều đã bị kinh động trở về đằng sau ngụy trinh kiếp sợ cả đêm ngủ không yên chu thận hành đấy hắn là nhất định không mọc ra chu thận hành tựa hồ không có cực h ạ n t r ă m bảy ư ơ i sáu ngươi lại là vì cái gì chu hạo nhiên bị nhiễm vẫn tạm lưu sư sơn ngụy trinh mấy người trở về đáo trong thành lão ngụy vẫn kiên trì cùng lý lệ t h ụ c hàn h u y ê n trò chuyện t r i hành học phái sự t ì n h lý lệ t h ụ c nói cho hắn biết t r i hành học phái thứ trọng yếu nhất đã sớm biểu hiện ra cho thế nhân mặt khác trong môn học cho cơ bản đều là trên cơ sở đó phát triển tới ngụy trinh cảm thấy mình nhận lấy l ư ợ gạt có chút không cao hứng trinh quán ba năm phò mã tại thái y thử hoàn thành khoa học phương pháp luận sơ thảo b ậ hạ thái thượng hoàng các loại đã nhìn qua theo bản công chúa biết ngươi cũng nhìn qua cái kia sơ thảo ngụy n huyền thành các ngươi che mắt không biết kim thẳng ngọc ngược lại trách bản công chúa không hiểu lý lẽ đây là hà đạo lý lý lệ thục cũng là có tính tình nàng cũng không phải hoàng đế mới sẽ không cho ngụy trinh lưu mặt mũi gì ngụy trinh mơ hồ có chút hoài nghi hai vợ chồng này đang cố ý ẩn tàng cái gì sư sơn chủ phong trong một khu viện n h i ễ m vẫn cùng tôn tư mạc ngồi xếp bằng nhìn chằm chằm trước mắt cục xúc bất an chu hạo nhiên không nói lời nào chu hạo nhiên để bọn hắn chằm chằm rất không được tự nhiên ngài hai vị có lời gì nói thẳng thôi dạng này nhìn chằm chằm người nhìn dễ dễ ngươi không phải nói ít nhất phải hai ba mươi năm mới có thể tạo ra có thể uy hiếp được chúng ta súng đạn sao vì sao ngắn ngủi một năm có thừa liền có thể khai sơn phá thạch chu hạo nhiên một mặt ủy khuất nói những cái kia chỉ là xà phòng nhà máy sản phẩm phụ lấy ra khai thác mỏ sửa đường nhiều lắm thì phế vật lợi dụng đều là thô giáp bán thành phẩm mà thôi hắn thực sự nói thật bởi vì lĩnh nam còn không có thành lập được cơ sở hóa chất hệ thống n g chỗ lì s ệ dìn chế tạo m u ố n thủ công nhóm nhỏ số lượng phòng thí nghiệm phản ứng tạo ra lại bởi vì xì lịp tạo đất chế tác kỹ thuật không góp sức chỉ có thể đi lực lớn phi c h u y ê n con đường dùng để làm bao thuốc nổ cùng lựu i đạn phụ trợ trang thuốc còn thấu h o ạ t muốn nói thật dùng để làm vũ khí chủ trang thuốc kém không phải một chút điểm lại tính an toàn cũng không tốt lãng phí hắn liền dùng để làm công trình dùng thuốc nổ n g chỗ lì xệ dìn dùng để khai thác mỏ sửa đường hiệu quả nhưng so sánh thuốc nổ đen nhiều lắm chỉ là hắn không nghĩ tới nhiễm mẫn những đại lao này sẽ như thế mất cảm nhiễm mẫn hướng hắn văng tới ngươi coi ta là kẻ ngu ánh mắt chu hạo nhiên bất đắc dĩ lấy ra còn sót lại những cái k i ê u nhựa tờ lặt thịt thuốc nổ cùng tờ nở tờ các ngươi nếu là không tin ta lại biểu diễn một lượn những cái k i ê u bán thành phẩm thật không có cái gì cùng chân chính cao bạo thuốc nổ căn bản không phải một vợt mà lại những cái k i ê u bán thành phẩm x ì lịp tạo đất nỉ trỗ l ị y sệ d í n chất hỗn hợp muốn làm bị thương các ngươi dạng này siêu cấp cực giả trừ phi là các ngươi trực tiếp đứng ở vài kg tạc đạn t ư ợ n g tôn tư mạc khoác tay không cần lao đạo tin ngươi chỉ tôi một một tư mạc gật i là gật đầu nói có đạo lý cứ việc lao đạo nghe không hiểu nhiều bất quá ngươi cái tiêu kính hiển vi có phải hay không nên cho lao đạo bẹn nghìn xì lìn đã làm được kính hiển vi lưu tại trong tay ngươi cũng là vô dụng chu hạo nhiên lắc đầu không được không được nguyên trang kính h i ể n vi ta còn có đại dụng ngài hiện tại nghiên cứu không cần đến cao như vậy ngăn đồ chơi、ừ. thái y viện những hậu bối kia dùng đến lão đạo liền dùng không được tôn đạo trưởng mặt mũi tràn đầy không cao hứng chu hạo nhiên cười bồi nói thủ hạ ta công tượng đã có thể mài chế được ba trăm l ầ n kính h i ể n vi nhiều nhất sang năm gấp năm trăm l ầ n cũng có thể làm được ngài hiện tại chủ yếu nghiên cứu chính là huyết dịch tế bào ba năm gấp trăm l ầ n tác dụng ngài đừng nhìn lão lưu bọn hắn tìm khuẩn gốc đều tìm thời gian mấy năm nhưng là nhiệm vụ của bọn hắn cũng nhiều đâu ta còn chỉ vào bọn hắn đem ta mang tới tân y học phát dương quang đại đâu ngài đừng nóng giận ngài dạng này y học trung quốc thánh thủ tự nhiên muốn làm càng cao cấp hơn đồ vật ngài hiện tại nghiên cứu hết u y dịch ngày sau lại đi nghiên cứu hệ thần kinh cùng kinh mạch những n à y cao thâm đồ vật lão lưu bọn hắn có thể không giải quyết được chỉ có ngài dạng này đứng tại võ đạo c u n g y gì là đạo đỉnh phong người mới có như thế thực lực ngài nói có đúng hay không đạo lý này bất đình hót lao đạo có bao nhiêu cân lượng chính mình rõ ràng mau chóng đem ngươi làm ra kính hiển vi đưa đến thuốc lưu đi tôn tư mạc đối với nhiễm mẫn đạo tháo thánh giả chớ bị hắn lừa gạt những mẫn bách không nơi nương tửa k h o á t k h o á t tay đi thôi đi thôi bản vương không phải đồ h è m nhát hắn còn dọa không nổi bản vương tôn tư mạc rời đi chu hạo nhiên cũng muốn lòng bàn chân bôi dầu những mẫn gọi lại hắn ngươi nói thật bản vương có phải hay không chạy tới nhân thể cực hạn chu hạo nhiên bất đắc dĩ c ư ờ i khổ nhân thể tiềm lực vô tận ta chỗ nào có thể nói rõ ràng bản vương muốn thử xem ngươi đòn sát thủ từ bỏ đi thực sẽ người chết đó a ngươi là sợ bản vương tiết lộ ngươi bí ẩn ngươi rất không cần phải lo lắng bản vương vô thân vô cố đời này nguyện vọng lớn nhất chỉ có đột phá cùng tử vong hai sự tình mà thôi. Ngài như hà tất như vậy cực đ o a ngài đâu, thế i nhiều giá a n như luôn đáng n sự vật vậy, tốt đẹp nhiều như vậy, luôn có g quyền luyến liền trước vẫn ậ đáng giá luyến. Vậy ngài vẫn là chờ một chút chờ ta đem không trung dò xét khí cầu làm được đến lúc đó ngài lên cựu trọng t i ê n đi viên k i a linh căn nói không chừng có thể làm cho ngài nguyên địa phi thăng ha ha đừng tưởng rằng bản vương giả nên hồ đồ rồi ngươi căn bản cũng không tin tưởng cái gọi là bạch nhật phi thăng bản vương có thể xác định ngươi bây giờ l i ề n có thể làm ra cái gọi là không trung dò xét khí cầu chỉ là ngươi không muốn bản vương rời đi lĩnh nam mà thôi hh ắ c ắ c ngài nếu đã nhìn ra ta cũng không giả lưu ngài tại lĩnh nam là ta duy nhất mục đích lời nói thật rằng ta thật không biết ngài cường giả như vậy phía trên người là cái gì trạng thái tự nhiên không thể giúp được ngài cái gì chu hạo nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười nghiêm mặt nói thánh ứng giả ngài không cảm thấy cùng truy cầu cái kia hư vô mở mịt b ộ t phá thủ hộ lấy dưới chân thổ địa cùng mọi người đi hướng tốt hơn tương lai càng thêm có ý nghĩa sao nhiễm mẫn n g n g đầu nhìn sang có chút bầu trời âm t r ầ m b u ồ n bán nói b ả n vương đã bảo vệ mấy trăm năm mệt mỏi người xem một chút mấy trăm năm này tới thiên hạ đại sự sao mà loạn có đôi khi bản vương thậm chí cảm thấy có thể trước chính mình quá mức ngây thơ chu hạo nhiên nói có cạnh tranh mới có tiến bộ ngài không hài lòng biểu hiện của chúng ta rất bình thường mỗi cái thời đại đều có chính mình đặc chất ngài không có khả năng trông cậy vào tất cả mọi người biến thành vô dụng vô cầu t h á n h nhân k h ổ n g phu tử còn có chu thiếu chính mạo thời điểm thú chi là chúng ta những n à y đục thể phạm thai ra hỏa nhiễm mẫn đứng dậy nhìn thẳng cặp mắt của hắn ngươi lại là vì cái gì ngài lời này ta nghe không hiểu lấy bản lanh của ngươi vốn có thể bình yên thế ngoại yên lặng nhìn thủy triều lên xuống cần gì phải chuyến cái này hồng trần chi thủy a ngài hỏi cái này nha chu hạo nhiên cũng ngẩng đầu nhìn sang bầu trời nói ra ngại khả năng không tin ta đi đến hôm nay một bước này hoàn toàn là bởi vì ngoài ý muốn ta một cái người bình thường muốn bối cảnh không có bối cảnh phải nuốt hệ không quan hệ còn bị người xa lánh bị người đuổi giết năng lực của ta không phải trời sinh liền có muốn sống s ó t sắp bắt được hết thệ cơ hội ta lời đầu tiên cứu sau đó bị người bán chiêu tiến hoàn thành bắt đầu ở thái y viện cứu người ta kỳ thật căn bản không hiểu ý thuật dựa vào là tiền tổ b à n cho mơ mơ hồ hồ liền thành thái y viện bắc h u ệ n ý thừa ta khi đó sợ lỗ t h ầ nóng lòng làm ra chút thành quả tới làm thực ta ngoại thương thánh thủ hư danh đem rất nhiều chính mình cũng không hiểu nhiều đồ vật lấy ra đi ra thần kỳ là thế mà đều thành công ta là đang làm ra tỏi làm đằng sau mới bắt đầu chính thức học ý ỉa cái này n g ạ i không nghĩ tới sao sau đó chính là a sử na ra câu tên điên kia đánh lén hoàn thành ta vì cầu tự vệ sử dụng chính mình thu hoạch được không bao lâu năng lực lại sau đó tất cả mọi người cho là ta bên người có một vị cường g i ả thù hộ vì không để cho ta cái kia nhạc phụ nhìn ra ta hư thực cũng vì chính mình vượt qua tốt hơn thời gian ta bắt đầu làm thương nhân chi nghiệp ta lo lắng những người khác đ ỏ mắt liền tìm ta cái kia thiếu tiền thiếu lợi hại nhạc phụ h ư n g vốn sau đó ta liền làm giàu bất quá ở trong quá trình này ta cũng thành trong mắt rất nhiều người đinh cái gai trong thịt thành trong mắt rất nhiều người thịt mỡ có người tới cửa cấp ta kiếm lợi nhiều nhất công xưởng ta bất đắc dĩ lần nữa sử dụng năng lực từ đó bị hoàng đế cùng lý cung phụ nhìn g n chúng đầu tiên là đi một chuyến cựu trọng thiên bí cảnh ở nơi đó sự tình ngài hẳn là rõ ràng ta mạnh lên năng lực cũng mạnh lên không ít sau khi đi ra không bao lâu ta liền theo lý cung phụ n g đi hồ thành liên chiến thảo nguyên ta coi là lập xuống đại công đằng sau không người nào dám lại có ý đồ với ta nhưng là ta xem thường thế ra môn phiệt lực lượng bọn hắn cũng không tính bông tha ta nhất là tại võ đạo tư mở lại ta tại tục h chung làm ra n h i ề u loạn đằng sau bọn hắn càng là đối với ta muốn trừ chi cho thông khoái hoàng đế cũng không muốn buông tha ta để cho ta làm cái k i a dạo cụ quân cờ ngài có lẽ sẽ nói ta mạnh như vậy hoàn toàn có thể không quan tâm những người khác uy hiếp nhưng là ta cùng ngài khác biệt ta có người nhà bằng có trưởng bối đồng môn ta phải vì bọn họ cân nhắc cho nên ta lựa chọn thỏa hiệp đụng phải lão phùng đằng sau ta tìm được đến lĩnh nam cơ hội ta coi là né tránh trung tâm nhiều đến chân t r ờ i đến liền không có người uy hiếp ta nữa có thể kết quả là cái gì ngài thấy được ta nhất định phải không ngừng mạnh lên không phải ta cá nhân thực lực mạnh lên mà là phải có đầy đủ thế lực đến bảo hộ ta để ý người cùng sự nhiễm mẫn lắc đầu đây không phải ngươi tại đại đường khai tông lập phái lý do đây chính là một chuyện chu hạo nhiên một mặt chân thành nói thánh giả ta cần thời gian không nhiều chỉ cần mười năm chỉ cần ngài ở chỗ này liền không có người dám tới này dương ai mười năm đằng sau là đi hay ở ta không ngăn ngài nếu là muốn lên cựu trọng tiên ta đưa ngài đi lên ngài nếu là muốn kết thúc sinh mệnh ta có thể giúp ngài thực hiện nguyện vọng vừa vặn rất tốt nhiễm mẫn lanh tiếng nói ngươi muốn nhiều lắm bản vương không có chỗ tốt có, có. ngươi có thể cho bản vương cái gì ta có thể làm cho ngài trông thấy trung châu đang đỉnh đ ỉ n h phòng ngài bảo vệ những người kia đem vĩnh viễn không lại trầm luân người cũng rất ngây thơ người bất ngây thơ chút sinh hoạt còn có ý nghĩa gì nhất là đối với chúng ta người như vậy mà nói c h ư một trăm bảy mươi bảy đến từ ngụy trinh trấn kinh hạ ngụy trinh ở trong lòng cố gắng nghĩ lại lấy năm đó chu hạo nhiên viết những cái kia dăm c h ó không kêu đồ vật ngữ pháp sai lầm dùng từ sai lầm câu nói bất thơm bốn hắn rất khó tưởng tượng chi hành học phái hạch tâm tư tưởng vậy mà liền tại loại này thuần trăng nói không có chút nào tài văn chương có thể nói mấy tờ giấy ở trong cố gắng nhớ lại thật lâu bọn hắn không có hiểu rõ chu hạo nhiên ở bên trong đến cùng biểu đạt cái gì cái kia nhìn qua càng giống là tập đoàn từng cái nhà máy bên trong làm việc quy tắc công chúa đem lời nói ra phân thượng kia hắn không tốt lại đuổi theo hỏi mai mới chờ đến lúc chu hạo nhiên về nhà hắn không kịp chờ đợi muốn nó mang theo chính mình đi tân châu phụ cận đi dạo xem không hiểu chi hành học phái học vấn xem bọn hắn là làm như vậy kiến thiết tổng không có vấn đề chứ chu hạo nhiên không quá muốn ra ngoài bèn m ỉ ì n xị l ỉ n sản xuất hàng loạt độ khó cũng không nhỏ hắn đến nhìn chằm chằm còn có phi thuyền nhà máy bên kia cũng cần hắn đi xem một chút tiến độ liền từ ngụy trinh chân trước vừa đi đoàn trí huyền trương công c ẩ n cùng trình dạo kim lại tìm tới phò mã chúng ta lúc nào đi t i ê n trúc đoàn trí huyền hỏi trương công c ẩ n k h o á t tay muốn đi các người đi tôn thần y lại nói mỗi ít nhất phải tu dưỡng một năm mới có thể khôi phục mỗi còn muốn sống thêm mấy năm các ngươi hai vị t r ư ớ c vất vả một cái đi thân thể của hắn kỳ thật không có vấn đề quá lớn chủ yếu là giải phẫu đằng sau khôi phục bất triệt đề rơi xuống điểm tắc nghẽn ma bệnh tôn thần y cho hắn xoa bóp mấy lần đằng sau liền thông suốt rất nhiều bất quá tọa hạ bệnh căn lâu như vậy muốn triệt để khôi phục ít nhất phải tu dưỡng chút thời trinh dạo kim cùng đoàn trí huyền biết hắn tình huống. cũng không có nói cái gì chu hạo nhiên gặp bọn họ nóng vội minh bạch ý nghĩ của bọn hắn hiện tại đại đường đang khôi phục thời kỳ phát triển nội bộ ổn định đối ngoại tạm thời không có nhiệm vụ tác chiến bọn hắn là nghĩ đến đi thiên trúc vất chút quân công dù sao quả hồng n h ạ t máy b ó t có thể cầm người thiên trúc x o á t chiến tích cơ hội tốt không dung bỏ lỡ à. chu hạo nhiên ở trên thiên trúc sự tình thượng là căn cứ thịt mỡ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tâm thái lão đoàn lão trình không nghĩ tới các ngươi vội vàng như vậy cũng tốt các ngươi ở chỗ này nghỉ không sai bị lắm ta để lưu nhân quỹ cùng triệu từ h ạ phân ra đến một bộ phận nhân thủ cho các ngươi các ngươi đi bên này chính chúng ta tìm người không thích hợp đi đoàn trí huyền có chút mất hứng nói thủy sư cùng chết sung phủ nhiều như vậy binh lực đặt ở lĩnh nam hưởng công quân đội liền muốn đánh cầm thôi nuôi bọn hắn bất tài bọn hắn thế nhưng là đại đường mười sáu vệ bên ngoài duy hai quân thường trực đâu t r ì n h g i o kim phụ cùng nói lao đoàn lời này có lý chúng ta ở trên thiên trúc chưa quen cuộc sống nơi đ â y tân binh nơi đó có cái gì chiến lược b ậ y hạ muốn ta chờ đi mở cương thác thổ cũng không phải luyện binh ngươi thống khói điểm tô liệt lưu nhân quy cùng triệu từ hạo đều cấp cho lao trình đánh giặc xong trả lại ngươi chính là chu hạo nhiên đưa tay khoác lên trình g i o kim trên bờ vai, ngoài cười nhưng trong không cười nói có muốn hay không ta dạy ngươi làm sao nói ngươi nói chính là tiếng người sao trong tay của ta cầm nhiều như vậy binh bệ hạ còn để cho ta càng không ngừng tăng cường quân bị ngươi không biết là có ý tứ gì sao cùng ta nơi này đùa nghịch lưu manh ngươi có muốn hay không mở mang kiến thức một chút cái gì là gọi xa bát đại nằm đấm đổi lại trước kia chu hạo nhiên nói như vậy lão trình sớm vung lên bàn tay thô đánh người hiện tại cân nhắc đáo chu hạo nhiên cái kia hoàn toàn không nói đạo lý hoàn toàn nhìn không thấy đ ấ y cá nhân thực lực hắn quả quyết sợ cười đùa tý từng nói huynh đệ nhà mình nói lời này liễn khách khí lão ca ta không phải là gấp lập công sao lần trước đánh dân tộc thổ phồn công lao đưa hết cho hầu quân tập lao ca mắt của ta thèm à. thấy hắn như thế không có c u ố c khí đoàn t r í huyền hừ lệnh một tiếng biểu thị khinh miệt chu hạo nhiên mời bọn họ tòa hạ nghiêm mặt nói lao đoàn chúng ta là hàng xóm cũ lao trình đ ầ u lao ca chút bất quá có chỗ lặng yên tình tạm tại lao trương cùng ta không quen nhưng ta rất bội phụ c ngươi chúng ta là trên một con thuyền ta sẽ không cố ý làm khó dễ các ngươi có hắn lời này ba người xem như ăn thuốc an thần đoàn t r í huyền nói thật hành người một nhà không nói hai nhà nói ngươi vì sao muốn chúng ta đi chiêu tân binh mà không phải dùng lĩnh nam binh lực trương công c ẩ n cùng trình dạo kim cùng nhau gật đầu bọn hắn cũng rất không minh bạch chu hạo nhiên giải thích nói đó là cái pháp lý vấn đề giải thích quá nhiều các ngươi ước chừng cũng không hứng thú các ngươi chỉ cần biết một việc liền có thể trương công c ẩ n khi nào chu hạo nhiên trầm giọng nói mặc kệ thiên trúc thế cục như thế nào hòa hay chiến hay là các ngươi cầm xuống toàn bộ thiên trúc phát sinh ở nơi đó tất cả mọi chuyện cũng không thể cùng đại đường bằng vào chúng ta hoàng đế bệ hạ n h ấ t lên bất kỳ quan hệ gì các ngươi trở lại đại đường là ta đại đường quốc công binh bộ t h ư ợ thư mười sáu vệ đại tướng quân nhưng là ở trên thiên trúc các ngươi chỉ là ta lý lao đại thủ hạ lính đánh thuê đầu lĩnh trương công cần cùng đoàn trí huyền còn chưa rõ là chuyện gì xảy ra không quá trình dạo kim chỉ là hơi tưởng tượng liền biết chu hạo nhiên để bọn hắn dùng giả danh mục đích hắn vội vàng lắc đầu nói huynh đệ a ngươi đây là muốn khi cái kia cầm đạo quỷ a không nên không nên lão trình còn muốn sống lâu trăm tuổi con cháu đầy đàn đâu loại chuyện này quyết định không thể làm chu hạo nhiên lạnh lùng nói hôn thế ma vương làm sự tỉnh cùng người trình nghĩa trinh có dám quan hệ bốn lao trượng rộng như vậy đường xi、si、m a n g muốn tu đến đi đâu a nguy trinh tại một chỗ sửa đường trên công trường ngăn lại một tên lão giả hỏi thăm lĩnh nam tu lộ tình huống lao giả gặp hắn mặc trên người tơ lụa áo dài liền biết hắn không phải người bình thường chắp tay một cái nói tôn giá là mới tới minh phủ đi nguy trinh gật đầu mặc dù không đối cũng không xa rồi mô đến từ trường an a nguyên lai là trường an tới quý nhân lão hủ có lễ lao trượng c h ế t sát mô ngỗ nghe nói lĩnh nam xây dựng rầm rộ xây dựng con đạo chuyên tới để này tìm hiểu một chút tình huống tốt cho bệ hạ bờ báo lệnh a an o lo trượng thể thẳng, ngươi không cần lắng, nói ông nguy không việc gì có có lời i mộ v c gì. giả Lao mày n n lại, l ệ hồ h bị tu h ư cái này đ ầ đất đâu tu chứng là ở ra. Lệnh hồ là ở ra. mục núi v a i tình hình thực tế nói vị này là đường kim ngự sử đại trưởng quan môn hạ tiết kiệm ngụy thị trung trường an tới quan liền cái này lao trượng lần nữa bước lên đòn g á n h nhấp chân liền đi ngụy trinh lung túng vội vàng kéo lao giả l ã o trượng bản quan chưa thành đắc tội ngươi vì sao muốn mắng bản quan lao trượng lười nhác tiếp tục nói nhảm nhấp chân muốn đi ngụy trinh không công tha bất đắc dĩ lệnh hồ tu mục tiến lên khuyên giải ngụy công chớ một mực lao trượng cũng đừng như vậy cứng nhắc ngụy công mới đến tân châu đối với cái này chỗ tình huống còn không hiểu rõ lao trượng coi như cho tại hạ cái mặt mũi trả lời một chút ngụy công vấn đề như thế nào lao trượng tức giận nói t ố t lao hủ liền cho lệnh hồ bí thư mặt mũi này cái kết ngụy thị trung đúng không ngươi muốn hỏi cái gì lao hủ còn vội vàng đâu ngươi nhanh chóng hỏi đến chính là ngụy trinh mãn một ký bất quá vẫn là hỏi nhẫn l ạ i tính tình hỏi mấy cái hắn quan tâm vấn đề sau đó lao trượng trả lời để hắn chấn kinh đây không phải quan đạo đã sửa xong qua đường muốn giao tiền lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy chu hạo nhiên lười biếng ngồi phịch ở trên ghế xích đu đối với ngụy trinh oán giận xem thường ngụy trinh dâu diện n í c lên muốn phản bác lại là trong lúc nhất thời tìm không thấy lý do thích hợp vì sao tìm không thấy lý do bởi vì triều đình không có tiền a vậy ngươi cũng không thể thay thế triều đình tới sửa chúc q u n đạo v ậ hạ ý chỉ trong vòng năm năm lĩnh nam bất chương tập lao dịch ngươi để mấy vạn người vì lĩnh nam khai phát tập đoàn tư lợi lao động chẳng phải là cô phụ bệ hạ hảo ý lĩnh nam dân gian bách tính sẽ có cảm tưởng thế nào suy tư nửa ngày hắn rốt cuộc tìm được một cái lý do phản bác chu hạo nhiên nhìn sang ở một bên thành thơi uống và ư ớ p lạnh nước ô mai lệnh hồ tu mục hắn ở bên ngoài vòng vo vài ngày đến tột cùng nhìn thứ gì lệnh hồ tu mục buông xuống ngưng kết giọt nước l y pha lê một mặt vô tội nói nên nhìn không thấy nên hỏi không có hỏi không nên nhìn cứng rắn muốn nhìn không nên hỏi cứng rắn muốn hỏi xem không hiệu nhìn hiểu hướng sâu hỏi cùng dù sao cũng hơi không bỏ xuống được giá đỡ phụ mã biết đến ta là văn bối không tiện đánh giá trưởng giả hành vi cùng ý nghĩ chu hạo nhiên hỏi nói rõ chi tiết nói đây là công việc của ngươi cũng coi là cho chúng ta đại đường ngự sử giám tra làm việc sách chút ý kiến ngươi cũng là tán quan có triển vọng triều đình siêu lậu bổ thiếu nghĩa vụ cùng trách nhiệm nghĩ đến lão ngụy sẽ không ghi hận ngươi lão ngụy là ý tứ này đi ngụy trinh k i n h thường nói lão phu thống lĩnh ngự sử đài đã có bảy năm cần một cái hoàn khố tiểu tử chỉ điểm lệnh hồ tu m ụ sắc mặt có chút khó coi đứng dậy muốn đi chu hạo nhiên gọi lại hắn đi làm cái gì hắn xem thường ngươi ngươi liền nên nói cho hắn biết đừng cậy già lên mặt lệnh hồ tu mục khí h ử h ử ngồi xuống lại chu hạo nhiên đối với ngụy t r i n h đạo ta rất không thích như ngươi loại này cao cao tại thượng thái độ lão ngụy ngươi gia tộc quyền thế xuất thân đứng sau lưng n h i ề u như vậy người thế ra từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đứng ở bách tính mặt đối lập ngươi không hiểu rõ dân chúng cần gì có thể ngươi lại muốn vì dân trở lệnh đơn giản buồn cười ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm muốn cho ngươi thua máu cứu mạng ngươi có biết cái kia hiến máu quân sĩ căn bản không nguyện ý cứu ngươi lúc đó ta nghĩ mãi mà không rõ ngươi một cái một lòng vì dân buôn tẩu người vì gì sẽ có nhiều người như vậy không thích ngươi hiện tại ta hi ngươi y nói vậy ngụy trinh khí đưa tay xuất thủ dung dày chỉ vào hắn chu hạo nhiên cười nói làm sao ta nói nôi đau của ngươi lệnh hồ à nói một chút hắn mấy ngày nay đều làm cái gì để cho ta kiến thức một chút đương triều tốt nhất ngự sử là thế nào thể nghiệm và quan sát dân tình ngụy trinh đứng dậy phất tay háo rời đi còn muốn nói sao lệnh hồ tu mục hỏi không cần ngươi tốt nhất rèn luyện mấy năm quay đầu tới chống đỡ thay hắn ta nhìn tâm hắn thiền ta thay thế hắn phụ mã nói dỡn ta bất quá là cái nhị thế tổ thế nhưng là không làm được vị trí của hắn ta cũng không muốn trước cha ra cha ha ha ngươi cũng biết nhà ngươi nội tình không sạch sẽ a bất quá ngươi không cần tự coi nhẹ mình trong mắt của ta ngươi mạnh hơn hắn nhiều chí ít đang làm việc năng lực thượng vượt qua hắn nhưng là chiếu so hứa kính tông còn kém rất nhiều lao hứa nhân phẩm không được năng lực là thật mạnh ngươi nếu có thể kết hợp một chút hai người bọn họ ưu điểm tuyệt đối là một đời danh tướng thần hành huynh chân thực để mắt ta đúng rồi phụ thân ngươi gần đây có hay không thúc ngươi trở về không có gia phụ đã có ba tháng tương lai tin ba tháng phụ thân ngươi phản ứng thật đúng là đủ chậm lời ấy ý gì không có gì ta dự định cải tổ một chút lĩnh nam cơ kiến tập đoàn ngươi đi phụ trách đi để cho ngươi cho ta làm bí thư quá khuất tài ta rời đi ai đến phụ trợ ngươi lý khắc bốn ngụy trinh tại bị chu hạo nhiên đổi qua sau trở lại trong phòng khách đóng cửa hai ngày không có lộ diện ngày thứ ba thời hắn hướng chu hạo nhiên đưa ra đi xem một chút phi thuyền nhà máy chu hạo nhiên không có cự tuyệt hắn hiện tại là lý nhị con mắt để hắn nhìn thấy chính là để lý nhị nhìn thấy phi thuyền tiền kỳ sinh sản tiến độ không nhanh bởi vì cái gì đều không có hết thảy bắt đầu từ số 0, tiền kỳ công tác chuẩn bị quả thực là hao phí thời gian nửa năm mới hoàn thành bọn hắn đi vào phi thuyền nhà máy thời chỉ thấy một cái cự đại khí năng không xương khí năng cùng da che còn không có lắp đặt hệ thống điều khiển còn tại cơ sở gia công cô máy thượng từ từ xoa dù sao ngụy trinh là không nhìn ra cái gì chỉ cảm thấy k h ô n g xương rất lớn rất có đánh vào thị giác lực bất quá hắn cũng không quá tin tưởng lớn như thế đồ vật có thể bay đáo bầu trời chu hạo nhiên đối với phi thuyền thi công tiến độ chỉnh thể tới nói tương đối hài lòng chỉ là đối với máy hơi nước làm nhỏ xuống tiến độ có chút không vừa ý bởi vì còn không có tìm tới thích hợp cao su muốn tạo ra hiệu suất cao cỡ nhỏ máy hơi nước rất khó khăn c h ỉ ít lấy xưởng quân sự cùng cơ xưởng gia công g i a công độ chính xác rất khó làm đến về đến trong nhà chu hạo nhiên đối với ngụy trinh đạo ta viết phong thư ngươi lúc trở về hỗ trợ mang cho bệ hạ ngụy trinh nghi ngờ nói ngươi không phải có biện pháp trực tiếp liên hệ bệ hạ sao vì sao còn muốn lao phu mang tin ngươi không sợ ném đi ta chính là muốn ngươi đem tin bứt bỏ a chu hạo nhiên cười đến rất vô lương ngụy trinh lập tức cảnh giấc lên ngươi muốn làm gì tiếp xúc với hắn lâu như vậy nguy trinh đối với hắn hiểu rõ sâu hơn rất nhiều chu hạo nhiên tuyệt đối không phải loại kia tứ chi phát triển đầu góc n g u si v õ phu tương phản hắn là cái cực kỳ giàu hòa tâm tàng người chu hạo nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói chớ khẩn trương ta chính là muốn thông qua tay của ngươi chuyển chút tin tức ra ngoài tin tức gì một khối to lớn chưa từng trải qua chiều sâu khai thác lục địa một khối so đại đường hơn gấp m ộ ư ơ i lần t ẩn chứa vô số t à i phú thiên tứ chi đ ị a không có khả năng trên đời không có trôi như vậy có ngay tại đại dương bờ bên kia ngoài vào dặm nguy trinh lại đang lĩnh nam ngưng lại thời gian nửa tháng mới khởi hành lên phía bắc t i ế n hắn rời đi sau chu hạo nhiên mang theo chính mình thế giới trong tranh địa đồ đi tìm nhiễm mẫn cùng tôn tư mặc một khối rộng lớn như vậy lục địa vì sao bản vương chưa bao giờ từng nghe tới nhiễm mẫn cũng không quá tin tưởng trên địa đồ vẽ ra lục địa cùng hải dương hình dáng bởi vì lấy tu sĩ năng lực cho dù là cách xa nhau vạn dặm đại dương mênh mông cũng có biện pháp đi qua trên đời những cái kia đến cực h ạ n cường giả cũng không phải là không quay về thăm dò tìm kiếm hết thể khả năng đột phá cơ hội nhưng là trăm ngàn năm qua chưa bao giờ có người phát hiện đại dương phía bên kia có cái gì rộng lớn lục địa đại đệ là cái bóng tu sĩ cấp cao bọn họ đã biết rất sớm từ ngàn năm trước liền có rất nhiều tu sĩ hoàn thành vòng quanh trái đất lữ hành bọn hắn nói vượt qua vô biên đại dương mênh mông đằng sau chỉ có một cái rất nóng không lớn hòn đảo trên hòn đảo kia không có người chỉ có một ít kỳ lạ động thực vật vượt qua hòn đảo tiếp tục đi lên phía trước không bao lâu liền lại về tới trên vùng đại địa này bởi vì hòn đảo kia tựa hồ ngay tại đại địa trung tâm cùng biên giới cho nên đi qua người ở đó đều gọi cái kia đảo vì thiên n h a i hải rác có thể là đại địa tri tâm thiên nhai hải rác là trung châu tu sĩ cách gọi đại địa tri tâm là những cái kia phương tây nhân viên thần chức cách gọi thiên nhai hải rác cùng đại địa tri tâm chu hạo nhiên nhớ tới lúc trước lý nhị nhìn thấy mô hình địa cầu hưng phấn cùng nghi hoặc bất quá khi đó hắn cũng không có nói hòn đảo kia sự t ì n h cũng không có nói mỹ châu đại lục không tồn tại sự t ì n h lúc này hắn ý thức đến cái này không bình thường thế giới không chỉ là bởi vì có tu sĩ cùng võ giả tồn tại còn có trên địa lý dị thường hắn hiện tại liền muốn đi cái kia hòn đảo nhìn xem nếu như nơi đó không có cây cao số bốn hắn tin tưởng n h i ệ mẫn m không có nói sai bởi vì dựa theo lối nói của hắn t r ă m ngàn năm qua nhiều người như vậy tiến hành qua hải ngoại thăm dò cũng đạt tới hòn đảo kia bên này có thể giải thích vì cái gì cây ngô khoai lang khoai tây loại hình cao sản cây trồng không có bị mang về nguyên nhân bởi vì thế giới này không có lục địa kia đương nhiên sẽ không có những cái kia cao sản cây trồng tồn tại hắn có chút thất vọng muốn về nhà hảo hảo lánh t ĩ n h một chút nhưng là vừa đứng dậy hắn đã cảm thấy chỗ nào không đúng lắm thánh giả ngài tự mình đi thiên n g a i hải ra sao không có vậy ngài có thể hay không cùng ta cùng đi xem nhìn người còn không hết hy vọng không phải chưa từ bỏ ý định là ngài nói tình huống quá không khoa học người muốn nói cái gì nếu là nơi đó không có rộng lớn lục địa chúng ta bây giờ nhìn thấy mặt biển liền không nên là cái dạng này trên đại địa thủy tướng đối với đại địa bản thân mà nói số lượng cùng thể tích nhỏ đáng thương nhưng nếu không có lục địa kia tại mặt biển hẳn là rất thấp đường ven biển hẳn là thối lui đến uy quốc phía đông đi chúng ta hẳn là có thể ở trong biển nhìn thấy vô số cao lớn dây núi ý của ngươi là nơi đó có cái gì đồ vật tại ngăn cản chúng ta không xác định ta muốn đích thân nhìn qua mới biết được Nhiễm Mẫn mặt. Chu Hạo Nhiên hỏi, ngài không muốn nhìn ngài muốn ngay thượng. Nhiễm Mẫn xem hắn, lại nhìn xem tôn ngươi Chu Hạo hỏi, thứ đi tại kia lại trầm mặt. xem. tìm xem xem mạc, tư Có lục các địa lẽ nhiễm m ẫ n c ư ờ i thần hành tiểu tử ngươi đã nói năng lượng bảo toàn có chiếm được liền có bỏ ra tu sĩ cấp cao thọ nguyên nhiều nhất không cao hơn hai trăm năm huống hồ bản vương cũng không phải là tu sĩ chỉ là một cái ngoại ý muốn đạt được trường sinh năng lực võ giả bình thường mà thôi cái gì chu hạo nhiên sợ ngây người hắn vẫn cho là nhiễm mẫn là loại kia đã siêu việt tu sĩ cấp cao tồn tại đột phá nhân loại tuổi thọ cùng lực lượng cực h ạ n không nghĩ tới hắn thế mà không phải tu sĩ vậy hắn một thân vị thần khó lường thực lực là làm sao tới tôn tư mạc lâm vào châm tư nắm vớt dâu mép của mình không nói gì n i ễ m mẫn gặp chu hạo nhiên giật mình cũng không có lập tức nói ra bí mật của mình mà l à an tính chờ đợi hắn tiếp nhận sự thật này thật lâu chu hạo nhiên tâm tình bình phục rất nhiều mở miệng nói ngài có kỳ ngộ gì n h i ễ m mẫn gặp tôn tư mạc vẫn còn đang suy tư ngắt lời nói ngươi đang suy nghĩ gì tôn tư mạc hoàn hồn trong mắt bắn ra tinh quang có chút kích động nói thánh giả thường trú ly sơn mà nơi đó là thủy hoàng đế l a n g thầm chu hạo nhiên suy nghĩ giống như là bị một đạo tiệm điện đánh trúng giành nói thủy hoàng đế bất tử dưỡng những mẫn yên lạc gật đầu tôn tư mạc hưng phấn hơn thuốc kia còn gì nữa không những mẫn lắc đầu Đây nhưng mà để bản vương không nghĩ tới chính là nuốt vào kim châu sau bản vương chẳng những không có chết ngược lại trở nên trẻ mấy chục tuổi ở địa cung trong tàng thư thất bản vương tìm được kim châu lai lịch Kim Châu là phục ư vụ kim, kim châu điều kiện là bản vương từ tử phúc trong miệng biết được hắn từng tại tám mươi năm trước trở lại trung châu ý đồ đánh cắp cái kia hai viên kim châu bị bản vương chém giết đó là năm trước t ừ phúc chẳng phải là sống nhanh tám trăm năm chu hạo nhiên tâm tình khó mà bình tĩnh tôn tư mạc có chút thất vọng đáng tiếc đi không cách nào phòng chế dược vật nhất định không có ý nghĩa nhiễm mẫn đạo trường sinh cũng không phải gì đó c h u y ệ n tốt các ngươi kỳ vọng trường sinh có thể bản vương trường sinh đằng sau mất đi đ ổ vật nhiều lắm các ngươi nhưng có biết a n vào cái kia kim châu đằng sau liền không thể lại và o ngủ mấy trăm năm thời gian mỗi thời mỗi khắc thanh tỉnh thống khổ các ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng đi qua kinh lịch như là không tiêu tan huyền ảnh ở trước mắt thổi qua tuần hoàn chỗ kinh lịch hỷ nộ ai ố lặp đi lặp lại không ngừng người sẽ đến mất các ngươi nhưng có biết an vào kim châu đằng sau thân bất do k ỷ chỉ có thể bị vây ở trung châu không cách nào rời đi các ngươi nhưng có biết an vào kim châu đằng sau tất cả cả m giác đều sẽ trở nên so với người bình thường mạnh quá nhiều một tiếng chim hót tại trong thai ta cùng tiếng sấm không khác một viên tảng đá n h ỏ tại dưới chân bên cạnh như là dẫm lên lưới dao phía trên bên ngoài một dặm hư một đầu tiểu xà đều có thể s ặ c đến đầu ta choáng hoa mắt phổ thông ánh nắng đều sẽ để cho ta lóa mắt không thôi cho nên ta phong bế chính mình ngũ thức có thể thời gian ầm ĩ vẫn như cũ để không khó mà chịu đựng hắn càng nói càng kích động doa đến chu hạo nhiên lưng dâng lên mồ hôi lạ trước đó vài ngày hắn nhưng làm mới vừa ở hậu sơn nổ nửa cái đỉnh núi tổ h tôn g ấy ngươi có thể tuyệt đối đường bạo tẩu hắn xem thường nhiễm mẫn tự chủ rất nhanh liền áp chế tâm tình của mình khôi phục bình tĩnh chu hạo nhiên lúc này mới dám nói chuyện thánh giả ngài nói từ phúc đi vi quốc hắn vì sao có thể rời đi trung châu ngài vì sao lại có thể đi vào linh nam trung châu diện tích là thật không lớn căn bản là lấy tần lĩnh làm trung tâm phương viên hai ngàn dặm t r i n h quán bi cảnh đã là ở trung châu tây bắc biên duyên tân châu đã thực sự trung châu ở ngoài nhiễm mẫn bình tĩnh nói Từ p h ú chu tại trong Đông ả i cái tìm theo nó có thể trùng mang được có c này, nó h ở â bên ngoài ngàn giảm p hạo m vi bên t r nhiên g à n h cầu, l ạ xa lại không được. Trong lòng bàn tay hắn xuất tay phía lại lòng lớn hiện khối cái không hắn hình Trong bàn trừng trừng ngón được. ước một trụ, tản ra nhàn nhạt hình quang. Chu nhiên Chu Hạo ra đầu lúc đó liền nổ không nói hai lời liền chạy về trong nhà sau đó lại chạy về sư sơn tiểu viện tích tích tích đóng nghiên cứu trên máy tính tiền lấp lóe trị số để chu hạo nhiên vô ý thức lui về phía sau mấy bước vẻ mặt đưa đang nói tổ tông của ta ấy ngài là muốn hô chết chúng ta a vừa nghĩ tới mình tại trí mạng cao bức xạ hoàn cảnh bên trong chờ đợi lâu như vậy chu hạo nhiên tâm muốn chết đều có nhiễm vẫn cùng tôn tư mạc nghi hoặc không hiểu ngươi vì sao như vậy kinh hoàng không hoảng hốt không được à lão nhân ra ngài mang theo thứ này tám mươi năm đều vô sự có thể người bình thường liền một ngày đều gánh không được à hắn nói cái này cũng biết trên người mình không ngừng dò xét bốn a chuyện gì xảy ra đã lâu như vậy trên người của ta làm sao một chút nhiễm đều không có chờ một chút ta khả năng tính sai đến lại đo mấy lần chu hạo nhiên lặp đi lặp lại khảo nghiệm vài chục lần cuối cùng thở ra một hơi thật dài còn tốt còn tốt bức xạ đều bị thánh giả hấp thu không có tiết lộ gặp hắn một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng tôn tư mạc hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra chu hạo nhiên cho bọn hắn lên một đường phổ cập khoa học k hóa hai người rất lâu cũng không có hiểu rõ bức xạ là cái gì nhưng bọn hắn biết cái tia cỡ ngón tay đồ chơi có thể giết người ở vô hình tôn tư mạc giật này mình cũng nghĩ lui ra phía sau bất quá nghe chu hạo nhiên nói chỉ cần đồ vật tại thánh giả trên thân liền không sao liền an tâm chu hạo nhiên gãi cái cảm trong miệng thì thảo bất khoa học nhà độ tinh khiết cao như vậy phóng xạ vật liệu thấy thế nào đều không giống như là tự nhiên hình thành không nghĩ ra không nghĩ ra à gặp hắn cũng nói không ra cái gì có dụng kết luận nhưng vẫn không có hứng thú nói ra ngươi bây giờ biết bản vương không cách nào cùng ngươi tiến đến thiên ngai hải g i á c ngươi như khăng khăng muốn đi có thể nhờ giúp đỡ đến thiên cơ tử hắn từng đi qua nơi đó chu hạo nhiên còn đắm chìm tại mê hoặc ở trong nghe vậy vô ý thức gật đầu thiên ngai hải g i á c hắn thế tất yếu đi xem một chút tới thế giới này nhiều năm lại còn không có biết rõ ràng tình huống nơi này quá không nên nên bất quá hắn tạm thời còn đi không được dong binh đoàn tại chiêu binh sự tình không ít trang bị cái gì cần hắn cân đối nhất là muốn hay không cho dong binh đoàn trang bị súng đạn sự tình lý nhị rất cảnh giác không quá vui lòng ở bên ngoài tung bay một chi không bị khống chế súng đạn bộ đội chu hạo nhiên thì là hy vọng cho lão trình bọn hắn phân phối một chút súng đạn tới đối phó thiên trúc võ giả cùng tu sĩ lấy giảm bớt các dong binh thương vong hai người bởi vì việc này không ít khua môi múa mép đấu khẩu với nhau mãi cho đến thời ngụy trinh trở lại trường an cho lý nhị báo cáo chu hạo nhiên nổ đỉnh núi sự t ì n h hắn mới n h ả ra hay là g i ả phối phương hay là hương vị cũ hắn chu hạo nhiên chiêu binh liền muốn dùng tiền n u ô i làm sao làm hoàng đế mặc kệ nhưng cũng đừng hỏng hoàng đế ra một phân tiền tay cầm lượng lớn tại phú chu hạo nhiên mới không quan tâm chút tiền ấy thống khoái đáp ứng hắn định cho dong binh đoàn tổ kiến ba chi ba trăm ba trăm vũ khí p h ư ơ n mới n hay là tại lúc đầu số một súng trường trên thân đội hoàn thiện chốt súng để cao xạ tốc cùng tính năng vũ khí hạng nặng phương diện gia tăng đạn hỏa tiễn trang bị lại có chính là mang theo đi cỗ ấm nước hộp đồ ăn quân trang các loại cũng muốn hoàn thiện một chút bận rộn liền qua hai tháng đợi đến dong binh đoàn hoàn thành huấn luyện chu hạo nhiên rốt cục có thời gian kế hoạch thiên nhai hải rác chi hành c h ư n g một r ư ơ chín thiên nhai hải rác hai thân châu xưởng đóng tàu năm nay xuống nước không ít thuyền mới những thương thuyền kia giao cho trình dạo kim cùng đoàn t r í huyền vận binh đi thiên trúc ba chiếc chiến thuyền ba chiếc tàu tiếp tế cùng bảy chiếc bay kéo thuyền bị chu hạo nhiên tập kết viễn hàng thuyền thám hiệp đ ộ i làm chuẩn bị tiến đến thiên nhai hải rác xuất phát trước hắn đi một chuyến giang nam đạo bãi phòng thiên cơ tử thiên cơ tử nghe nói hắn muốn đi thiên nhai hải rác rất có hứng thú thống khói đáp ứng cùng hắn cùng nhau đi tới có thể có một cái quen thuộc dẫn đường cùng đi chu hạo nhiên thật cao hứng. bất quá thiên cơ tử nói hiện tại thời cơ không đối hẳn là sang năm trung tuần tháng năm từ trên lục địa xuất phát một đường hướng bắc xuyên qua vùng địa cực sau tiến nhập bên kia một cái tên là hàn b ă n g quốc tiểu vương quốc từ nơi đó đổi thành thuyền một tháng có thể đã tới nếu như đi đại dương đường thuyền ít nhất phải thời gian ba tháng khả năng quý phong chuyển hướng trước đều không thể đến chu hạo nhiên cũng không muốn các loại thời gian dài như vậy quý phong đối với những người khác thuyền tới nói là cái đại phiền thoái nhưng là đối với có thể ngược gió đi thuyền thuyền bừng mà nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì nhiều nhất chậm một chút cũng được bần đạo tuổi t ắ lớn quên đi ngươi có kiểu mới thuyền bừng có thể dùng thiên cơ tử nhắc nhở bất quá lần này đi thiên nhai hải rác không có khả năng mang quá nhiều người đi vì sao mang nhiều c h ú t thuyền tiếp tế để phòng vạn nhất không phải tốt hơn chu hạo nhiên khó hiểu nói thiên cơ tử giải thích nói thiên nhai hải rác không lớn sản vật thưa thớt lại phía trên có không ít các nơi tu sĩ cấp cao đi quá nhiều người một là không thuận tiện ở nơi đó tiếp tế thứ hai nơi đó tu sĩ cũng không hy vọng có quá nhiều người bình thường cùng võ g i ả thiên vệ tóm lại nơi đó là một chỗ không thích hợp người bình thường dừng lại địa phương dạng này à vậy được rồi ta chỉ đem tiểu thiên sư thời na la đi chúng ta bốn người miễn cưỡng có thể thao túng bay kéo thuyền nhân số không có khả năng ít hơn nữa chu hạo nhiên nói ra thiên cơ tử gật gật đầu từ trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ màu vàng mai rùa cùng mấy cái bóng loáng ngũ thủ tiền chu hạo nhiên hiếu kỳ nói ngài làm cái gì vậy lên quẻ. thiên cơ tử không có tại phản ứng hắn đem ngũ thủ tiền bỏ vào trong mai rùa t r u y ề n tâm l â y động hắn mai rùa lắc lưu rất lâu mới dừng lại hai tay ném đi màu vàng mai rùa lơ lửng giữa không chúng chậm rái xoay người ngũ thủ tiền từ đó rơi xuống đất thanh âm kia giống như hoàn bội đinh đường rất là êm hay chu hạo nhiên mặc dù là âm dương ra dòng chính truyền nhân nhưng là đối với thuật bói toán và thuật số đã sớm quyên đóng căn bản nhìn không ra thiên cơ tử cái này treo bên trong ý tứ thiên cơ tử ngồi trồn hổm trên mặt đất nhìn kỹ mấy đồng tiền giống như là đồng ruộng lão nông đang tra i nhìn xuống đất bên trong hoa màu mọc cái kêu một thân tiên phong đạo cốt biến mất không còn t â m tích chu hạo nhiên muốn cười lại là sợ lao nhân ra sinh khí mạnh mẽ đem nén trở về tiền bối khỏe tượng như thế nào là cắt là hung thiên cơ tử lại nghiên cứu một hồi thu hồi đồng tiền cùng mai rủa đứng dậy khôi phục tiên khí bồng bềnh trạng thái hắn trên khuôn mặt g i à n mua có chút xoan suýt làm cẩn thận b ầ n đạo đã đáp ứng cùng ngươi đi thiên nhai hải rác có thể quẻ tượng này đã nói b ầ n đạo đại nạn sắp tới lần này nếu là cùng ngươi đi về phía đông sợ là muốn chết ở bên ngoài đại nạn sắp tới chu hạo nhiên sắc mặt xếp chặt tiền bối nói đùa ngài nhìn trung khí mười phần cũng không giống như là muốn vũ hóa dáng vẻ bất quá nếu tiền bối không thiện có thể cho vãn bối đ ể cử một cái nhân tuyển hắn không xác định thiên cơ tử có phải hay không đang nói láo nhưng đã bỏ đi xin mời lao đạo làm dẫn đường ý nghĩ mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất lao đạo chân nếu là chết ở bên ngoài đ lý thuần phong cũng đã có nói thiên cơ tử đã hơn một trăm bảy mươi tuổi cũng không đến mức dùng loại này lấy cơ q u a loa hắn huống h ồ người ta trước đó đã đáp ứng thiên cơ tử nói xin lỗi thứ không dám d i ầ u dếm bần đạo sớm biết đại nạn sắp tới nhiều nhất bất quá một hai năm ở giữa sở dĩ đáp ứng ngươi đi thiên ngai hải g ắ c liền có đi tìm một tia hy vọng chấp h nhiệm làm sao biết lao thiên ra ngay cả cơ hội như vậy cũng không cho bần đạo thật sự là xin lỗi chu hạo nhiên b ộ i nói tiền bối không được như vậy van bối không chịu được nổi bần đạo mặc dù không thể cùng ngươi tìm đến nhưng tính được ngươi chuyến này có kinh vô hiểm ngươi có thể an tâm、Nha. viên đạo trường cùng tiểu thiên sư đều nói tính không được van bối mệnh số ngài vậy mà có thể tính quả nhiên là cao nhân cũng bần đạo tính không được ngươi vậy vì sao bần đạo tính không khí thân mật cũng giống như nhau hắn cùng ngươi giàng buộc tự sâu thân ngươi phụ đại khí vận hắn đều có kinh vô hiểm húng chi là ngươi thì ra là thế chu hạo nhiên giật mình thấm kêu gừng càng già càng c a y thiên cơ tử quan sát tỉ mỉ một chút chu hạo nhiên hỏi ngươi tự hồ đối với bần đạo vũ hóa sự tỉnh cũng không thèm để ý vì sao ngài muốn nghe nói thật hay là lời nói dối chu hạo nhiên cười nói nói thật như thế nào lời nói dối thì như thế nào lời nói dối chính là chúc ngài sớm ngày đứng hàng tiên ban nói thật chính là hơn một trăm bảy mươi tuổi phóng t ớ i dân gian gọi hì tàng một k h u ưa chiêng gõ chống chúc mừng nói không chừng hoàng đế sẽ còn ban thưởng cái ân thưởng cái gì ngươi ngược lại là rộng rãi tiền bối có thể có cái gì bàn giao văn bối thật là có một sự kiện muốn nhờ ngươi tiền bối xin phân phó bần đạo một mực hiếu kỳ ngươi những cái kia súng đạn uy lực đến cùng như thế nào đây là bần đạo một t r ó n g tóc ngươi cất k ỹ chờ ngươi tạo ra loại kia có thể một chút đánh chết bần đạo cấp số này cường giả thời đem cái này một chóng tóc bút đi cho bần đạo báo cái tin liền cái này v ă chu hạo nhiên u từ đáy lòng dơ ngón tay cái lên tảng hắn dương quả nhiên là tiền bối văn bối bội phục lao viên bọn hắn cùng ngài hoàn toàn không cùng một đẳng cấp thiên cơ tử ngẩng đầu nhìn sang trời xanh mây trắng cười ngươi tiểu gia hỏa này nhìn đủ xa so bần đạo còn xa không khí thân mật có ngơi che chở ngày sau nhất định tiền đổ vô lượng bốn chu hạo nhiên rời đi giang nam đạo tại hàng châu ra biện tiến đến lâm lang đạo tìm kiếm lâm lang tiên ông thiên cơ tử để cử cho hắn lâm lang tiên ông bọn hắn trước kia trước cùng một chỗ thăm dò hôn khắc n g a y góc biển lâm lang tiên ông nhìn xem gầy cỏm mặt mũi tràn đầy khe danh tung hành trên thực tế tuổi tác chỉ so với lý cung phụng đại mấy tuổi mà thôi dựa theo tu sĩ cấp cao tiêu chuẩn hắn chính vào trắng n h i ê n chỉ bất quá sớm mấy năm tại hải ngoại bị ám toán mới lộ ra giản mua mà thôi lâm lang tiên ông nhìn qua thiên cơ tử tin đối với chu hạo nhiên nói lao phu cùng những cái kia đạo đức quân tử khác biệt dẫn người đi thiên nhai hải rác có thể nhưng không có khả năng trắng xuất lực tiên ông tính tình thật văn bối tự nhiên không thể để cho ngài trắng lao lực ngài, có cái gì phân phó không ngài nói thẳng. lâm a Lao đùa, o đạo nào cho Lao cho đạo, Phu muốn ngươi thu Phu Phu thu huyền chỉ chỗ huyền không hắn chỉ hắn thể. muốn làm làm bối ngươi tôn Ngài nói văn nửa tôn. nói ngươi ngươi cần liền cái vời, là lý l dạy dạy dạy y đồ đệ. để có võ võ lang tiên ông nói chớ nhìn bọn họ lâm lang ra thế thay mặt đều ra một hai cái cường giả tại đông hải nam bộ các đảo cùng trung châu đông bộ đều không nhỏ hy vọng là trung châu số lượng không nhiều tu sĩ thế ra nhưng là trong gia tộc còn nhiều không có khả năng tu luyện người bình thường trong đó liền bao quát hắn ruột t h ị huyền tôn lâm lang trước phong cách bối thân luôn luôn có đạo lý lâm lang tiên ông muốn cho tiểu huyền tôn học chút vật có dụng đừng cả ngày bị người xem như phế vật hắn tại tân châu được chứng kiến chu hạo nhiên cùng tôn tư mạc chủ đạo những cái k i a tân ý thuật rất xem trọng sự phát triển của tương lai liền nghĩ để chu hạo nhiên hào hào dạy bảo một chút chu hạo nhiên hiện tại đã có mấy cái đệ tử căn cứ nợ quá nhiều không lo giận quá nhiều không ngớ nguyên n g tắc hắn không chút do dự đáp ứng điều kiện này lâm lang tiên ông thực lực địa vị còn tại đó có thể xâm nhập giao hảo bao nhiêu chỗ tốt hắn đều vui lòng cho thú n g chi chỉ là nhiều cái đệ tử loại này huệ mà không hưởng phí điều kiện lâm lang tiên phong là cái rất văn khí m ư ơ i hai tuổi thiếu niên văn, văn ngược lược, cùng lâm lang đảo thượng những cái kia kỳ thổi gió biển phơi nắng đảo dân khác biệt lộ ra vô cùng trắng Bất quả hắn lâm u lang tiên phong không chút do dự nói tựa như lão tổ như thế vô địch thiên hạ. Người láo tổ cũng không phải thiên hạ đệ nhất không có khả năng ta gặp qua rất nhiều cường giả tới khiêu chiến đều bị lao tổ đánh bại đâu đó chỉ có thể nói những người khiêu chiến này không bằng nhà ngươi lao tổ không thể nói rằng hắn chính là vô địch thiên hạ thật có so lão tổ mạnh người sao vì sao ta chưa từng gặp qua ân có tại tân châu liền có một cái ngươi chưa thấy qua mặt khác siêu cấp cường giả là bởi vì ngươi sinh hoạt tại trên tòa đảo này chưa từng gặp qua bên ngoài rộng lớn thế giới thế nhưng là ta không có khả năng tu hành võ đạo đi ra bên ngoài cũng thành không được cường giả ngươi cảm thấy ta mạnh không mạnh tiên h sinh nhìn còn không có ta khí lực lớn đâu nhưng là ta có thể một chút hủy đi ngươi khu nhà nhỏ này ta không tin ta không thích nói mạnh miệng người tiên h sinh dạy học nói một chút khoác lát người đều là lừa đảo vậy ngươi đưa thích khu nhà nhỏ này sao không thích ta thích lao tổ đạo phủ nơi đó một mực rất ấm áp rất dễ chịu nơi này đến một lần gió lớn liền bốn chỗ gió l ù a Tốt, vậy ta liền hủy đi nó chu hạo nhiên tại trong tiểu viện trong ngoài bên ngoài lắp đặt hơn một trăm cân bao thuốc nổ sau đó rất tiêu sái điểm dễ khô giáo không ra bộ dáng khói tại sặc đáo trước đó hắn cách mấy chục mét dùng khói đầu dẫn đốt dây dẫn nổ hắn đem lâm lang tiên phong đẹ vào sớm đào xong lính rủ trong hố lâm lang tiên phong giấy r ủ lấy l i ề u mạng muốn thăm dò nhìn xem tiểu viện là thế nào không có bất quá chu hạo nhiên không có cho hắn cơ hội này ngược lại là dùng máy trợ thính nhét vào trong lỗ t a i của hắn không bao lâu một trận t i ê n diêu địa động toàn bộ lâm lang đảo người đều bị bạo tạc khổng lồ hấp dẫn tới chu hạo nhiên bông lòng tay lâm lang tiên phong liền chạy ra ngoài nhìn thấy vài phút trước còn rất tốt tiểu viện biến thành một cái đen như mực hố to hắn há to miệng chu hạo nhiên tại phía sau hắn vô vô bờ vai của hắn thế nào đối với cường giả định nghĩa có biến hóa gì hay không lâm lang tiên phong trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê mang hiển nhiên nghe không hiểu hắn ý tứ nhưng là bạo tạc sau chạy tới đầu tiên lâm lang tiên ông lại là nghe hiểu làm cẩn thận trong mắt ngươi sợ là căn bản không có cái gì cường giả đi chu hạo nhiên mỉm cười nói xin lỗi không có sớm cho ng không có tòa viện này rất tốt lâm lang tiên ông nhìn về phía tiểu huyền tôn tôn nhi đi theo sư phụ ngươi đi thôi nơi này lưu không được ngươi chu hạo nhiên nổ rất tiểu v i ệ n tử cũng nổ rất lâm lang tiên phong trên người gông xiềng đi thuyền về tân châu trên đường hắn một mực quấn lấy lao sư hỏi cái này hỏi cái kia tiểu hai tử lòng hiếu kỳ là vô tận chu hạo nhiên đầu rất đau bất quá hắn vẫn kiên nhẫn trả lời hắn tất cả vấn đề cho dù là chính hắn giải đáp không được cũng sẽ tra cơ sở dữ liệu cho đệ tử mới một đáp án toàn bộ hành trình không phát một lời lâm lang tiên ông ở cạnh bờ trước đối với chu hạo nhiên nói làm cẩn thận chi bắt học lao phu trước đây chưa từng gặp. Tiền bối Ta chỉ là cái gì đều hiểu một chút, chỉ cái hiểu là gì đều n h ư n g xa xa c h ư a n ó i tới tinh thông. tin, ta. Ngươi không vọng phong không hoán hy chức Bác mà không tinh, hy vọng chức phong về sau sẽ không hoán hợp ta. quá khiêm n h ư ờ n g lão phu nhìn không thấu được ngươi chu hạo nhiên cười cười lên bờ vừa mới lên bờ liền có người nói cho chu hạo nhiên phùng áng trở về lão phùng trở về đúng lúc không phải vậy hắn thật đúng là không yên lòng cứ như vậy rời đi trung thu đằng sau lính đánh thuê liền muốn khởi hành đồng thời lần tiếp theo buôn bán trên b i ể n đội tàu cũng muốn xuất phát có không ít sự tình c ầ n ăn bài có lao phùng trở về toa trấn hắn liền có thể yên tâm rời đi bãi phỏng qua lão phùng chu hạo nhiên sốt ruột trình dạo kim t xuân hiệu chủ n quản tập đoàn tất cả tài vụ bách lý h ư ơ n g nghiệp các loại bách gia môn nhân tiếp tục tiến lên dạy học cùng phi thuyền tiến độ đã công nhân mới bồi dưỡng làm việc an bài tốt những ngày hắn mới cùng lý lệ thục u nhắc lên ra biện sự tỉnh trước đó hắn lo lắng lý lệ thục không đồng ý một mực đang nghĩ thích hợp lý do thoái thác nào biết lý lệ thuộc căn bản không có ngăn trở ý tứ ngược lại là lại nhấc lên để hắn nạp xuân hiệu nhập môn sự tình chu hạo nhiên tương đương im lặng lý lệ thuộc lý do rất sung túc xuân hiệu thân phận bây giờ quá mức đặc t h ủ cũng rất nguy hiểm nàng biết đến bí mật quá nhiều nếu như không có n g ư ờ i che chở nàng quá nguy hiểm nàng lần này góc độ rất kỳ lạ có thể chu hạo nhiên cũng rất khó lý giải lý lệ thuộc cho hắn phân tích một chút ngay sau đó tình huống kết luận chỉ có một cái nhìn chằm chằm xuân hiệu rất nhiều người cần một cái chính thức thân phận đến bảo mệnh vì cái gì không để cho bệ hạ cho nàng một cái thân phận chu hạ lý nhị cũng có thể che chở xuân hiệu a lý lệ thuộc tại bên hông hắn bấm một cái đau đến hắn tiếng kêu trên liên hồi đồ đần a ra chỉ có thể che chở người của triều đình xuân hiệu là nữ t ử a tại cái này đại đường ngoại trừ ngươi ai còn dám cưới nàng chu hạo nhiên triệt để im lặng đáp ứng đi cùng xuân hiệu nói chuyện hắn kèm chút quên đi người thế g i a loại kia vô s ỉ khuôn mặt bọn hắn căn bản không sợ hoàng đế bọn hắn sợ chính là nhiễm mẫn loại kia không muốn mạng tiên điên mà hắn bây giờ tại người thế ra trong mắt cũng là đồng dạng tiên điên từ một ít góc độ nhìn lý lệ thuộc nói không có sai tựa hồ xuân hiệu chỉ có thành nhân tài của hắn sẽ để cho người thế ra sợ ném chuột vỡ bình xuân hiệu đối với hắn t r a hỏi không có bất kỳ cái gì trả lời chỉ là không ngừng gật đầu s á t mặt t h ư ờ n g đỏ chu hạo nhiên chính là có ngốc cũng minh bạch xuân hiệu đối với hắn là có tình cảm tốt à, ngươi cũng không nhỏ chỉ là ngươi phải biết làm tiểu không nhất định là ngươi lựa chọn tốt nhất nô không hối hận chu hạo nhiên cũng không phải người lệ mề ngày thứ hai liền tuyên bố xuân hiệu trở thành phụ quận công nhị phu nhân là nhị phu nhân không phải tiểu thiếp là bình thê trải qua lý lệ thuộc cùng trường tôn hoàng hậu đồng ý loại kia lý nhị còn phát tới ý trị phong xuân hiệu vì tòng lục phẩm như ý phu nhân. có thể nói là phá lệ đằng sau lại phá lệ đương nhiên nếu như không có chu hạo nhiên cường thế tỏ thái độ hoàng gia chắc chắn sẽ không đồng ý phò mã cưới bình thê làm sao xuân hiệu giá trị quá lớn chu hạo nhiên phản ứng kịch liệt lý nhị cùng trường tôn hoàng hậu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp chu hạo nhiên có thể vì xuân hiệu tranh thủ đáo chỉ có những thứ này hắn đối với lý lệ thuộc rộng lượng rất cảm kích lý lệ thuộc thì không có cái gì biểu thị chu hạo nhiên cảm thấy nàng khả năng không quá cao hứng nhưng không biết nên làm sao ă n ủi thời gian n h o á n một cái chính là bảy ngày trôi qua đã đến nhất định phải thời khắc xuất phát lý lệ thuộc ôm nhỏ bất gì cùng xuất hiệu bách lý thông thiên bọn người đào bến tàu đưa hắn lên thuyền chiếu cố tốt t r ư ớ c phòng xem hắn đối với cái gì cảm thấy hứng thú ta về là tốt dạy hắn mấy cái kia tiểu tử thú nếu là dám l ờ i biếng giao cho tiểu sư đệ xử lý hắn có biện pháp trị bọn hắn chu hạo nhiên bàn giao một chút sự tình trong nhà đ ù a một chút nhỏ bất di lưu luyến không rời leo lên năm nay mới xuống nước bảy mươi tính bằng tấn bay kéo thuyền cùng hắn cùng một chỗ lên thuyền có bốn người lý thuần phong thời na la lâm làng tiên ông cùng viên thủ thành nếu như không phải viên thủ thành gia nhập bọn hắn cũng chỉ có thể cưỡi loại kia tiểu phi kéo thuyền Cánh thuyền điều khiển rất phiền phức, cần rất nhiều tay sai đến cho dù là 5 cái cao thủ ứng đối đứng lên cũng cuốn chân, cho nên Chu Hảo cho nước cùng máy bán máy bán thuyền khiển phiền nhiều đến ứng đứng lên luôn nên Nhiên trên thuyền thành động thường thống khiển. khẩu thủ Hảo phẩm hơi hệ buồm buồm, bộ điều một một rất rất tay tay đặt tự dây điều đối sai lắp sẽ dù là vì lần này viết hàng chu hạo nhiên làm chuẩn bị đầy đủ không những ở trên thuyền chuẩn bị đại lượng vật tư trong không gian cũng chất đầy vật tư vũ khí cùng các loại khả năng dùng đến đến k h ế giới h ắ n thậm chí ở trong không gian thả một chiếc đánh ngã cột buồm thuyền bùm xem như thuyền cứu nạn lúc này quý phong đã bắt đầu chuyển hướng bất quá đối với một chiếc không lớn bay kéo thuyền mà nói gió nhẹ đều có thể chạy bay lên chỉ bất quá đường thuyền không có khả năng trực tiếp hướng phía trước cần đi vòng đại dương chỗ sâu mấy chỗ hào đ ả o bay kéo thuyền rất sốc này sau khi xuất phát đầu ba ngày năm người đều là chóng mặt vượt qua ngay cả lâm lang tiên ông cùng viên thủ thành cũng không ngoại lệ viên thủ thành ngày thứ nhất thời điểm còn có thể hùng hùng hổ hổ phát tiết bất mãn ngày thứ hai liền trực tiếp nằm trong khoang thuyền không động được từ say sóng chuyện này đến xem đỉnh cấp tu sĩ cùng người bình thường cũng không có gì sai biệt mấy người tình huống cũng không quá tốt năm ngày trước đều là dùng máy hơi nước đ i ề u buồm thẳng đến mấy người thích đứng trên biển kịch liệt sóc này máy hơi nước mới tắt lửa kiểm tra tu sửa lần này đường đi gian nan hoàn toàn vượt qua mấy người đ o n trước duy nhất để bọn hắn tương đối hài lòng là sóc này đổi lấy đi thuyền tốc độ thuyền này là thật nhanh mới thời gian mười ngày biến đáo trong đại dương ở giữa phi điệu đảo nếu là mặt k h á c thuyền nói ít muốn một tháng đâu lâm lang thiên ông chỉ vào nơi xa thiên hải đụng vào nhau địa phương một mặt hưng phấn phi điệu đảo sở dĩ gọi phi điệu đảo chính là bởi vì trên hòn đảo này sinh hoạt đếm không hết trên bi đồ vật bề rộng chừng năm mm là đường biển tiến về thiên nhai hải rác đường t h u y ề n thượng trọng yếu nhất một chỗ chỉnh đốn cùng tiếp tế ở trên đảo có chút tu sĩ sinh hoạt người không n h i ề u chủ yếu là một chút đặc thù tu sĩ lâm lang tiên ông nói nơi này có một cái tiểu bí cảnh tiểu bí cảnh ở trong có thể tiếp tế đáo thức ăn và nước ngọt bất quá ở trong đó đồ vật rất đắt dù sao đi đường biển đi thiên nhai hải rác tu sĩ rất ít nơi này tu sĩ muốn sống được vật phẩm khác dựa vào là vật khí tự nhiên ra giá cao hơn đáo chân trời đi chu hạo nhiên bọn hắn cũng không có cần tiếp tế đồ vật chỉ là dùng vài cái dương hàng hóa cùng một chút hương liệu thuê một cái nơi cập bến kiểm tra tu sửa bay kéo thuyền đương nhiên thật vất vả gặp được d ê béo nơi đó tu sĩ cũng không an phận lâm lang tiên ông cùng viên thủ thành không thể không ra tay giáo hấn một chút đương nhiên đây đều là một ít sự tình không đáng giá nhắc tới đang phi điệu đ ả o nghỉ dưỡng sức năm ngày bay kéo thuyền một lần nữa xuất phát Trước 180, thiên ngai hải giáp Rời đi phi điểu đảo tiếp tục thiên, một tiếp tiếp tế hồng đảo, thanh Rời người cựu chú hải phi phía hạo nhiên hồng ngai giáp đi điểu đi đông đoàn đến ba. đảo thanh giao quần đảo, kế về tru hạo nhiên bọn hắn cần bổ sung rất nhiều nước ngọt bởi vì máy hơi nước hao tổn lượng nước rất lớn cho nên cần lên đảo bổ sung nước ngọt đối với những người khác cho dù là tu sĩ cấp cao mà nói trên đảo màu xanh kịch độc rắn biển cũng không nhỏ uy hiếp nhưng là đi ngược chiều treo chu hạo nhiên mà nói lâm lang tiên ông cùng viên thủ thanh lướt nhau tại lẫn nhau trong mắt nhìn thật sâu vẻ kiên rẻ viên thủ thanh nói tiên ông nếu là ngươi cùng làm cẩn thận một trận chiến có mấy phần chiến thắng nắm chắc lâm lang tiên ông lắc đầu không biết viên đạo trưởng nghĩ như thế nào trong đạo môn sợ chỉ có tiên h cơ tử sư huynh có thể cùng tướng bác có lẽ hắn cùng ly sơn thánh giả sẽ triệt để cải biến thiên hạ cách cục ha ha viên đạo trường khiêm tốn lao phu nhìn tiểu thiên sư tiềm lực có lẽ càng lớn cũng khó nói không khí thân mật tính tình ôn hòa không có sát phạt quyết đoán chi khí thế không so được làm cẩn thận cùng vị kia cái này không nhất định sẽ như vậy à một đường đi tới lao phu xem tiểu thiên sư cùng làm cẩn thận chi ăn ý cử chỉ hai người càng lúc càng giống lao phu trong lúc vô tình nghe bọn hắn nói lên phục kích đa xử na ra câu sự tình khi đó tiểu thiên sư xuất thủ thế nhưng là quả quyết rất đâu nhắc lên việc này viên thủ thành lâm vào trong trầm mặc liên lý thuần phong gần hai năm biểu hiện đã để đạo môn cao tầng bắt đầu hoài nghi để hắn lưu tại chu hạo nhiên bên người có phải là hay không cái cự đại sai lầm tuy nói tương lai trưởng giáo không có khả năng là cái lạn hảo nhân nhưng là cũng không nên là cái thanh bị vô lại tính tình chu hạo nhiên chỉ là không thích q u ý củ làm việc không nhận công n ệ mà lý thuần phong tiến thêm một bước hắn m u ố n là nhảy thoát tính tình hiện tại càng là hoài nghi lên hết thể đến lý thuần phong có một lần thậm chí đối với viên thiên cương nói so sánh nộ không cái kia bậy khỉ nhân loại càng giống là cái thất bại sinh vật tộc đàn u, bạo ngược giết chóc không từ thủ đoạn không nhìn hết、thể. từ con khỉ tiến hóa nhân loại tới trải qua trên vạn năm phát triển văn minh tiến bộ nhưng là vứt bỏ quá thật đẹp độ tốt trở nên dữ tợn đáng sợ viên thiên cương lúc đó chỉ cho là vừa mới kết thúc tuổi dậy thì hắn đang lấy trưởng thành ánh mắt xem kỹ thế giới nhưng về sau càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp từ con khỉ tiến hóa người tới cái quan điểm này để viên thiên cương ở bên trong một đám đạo môn cao t ầ n g dùng mình bạch hạc đạo trưởng tự mình đi hỏi hắn từ nơi nào lấy được như vậy lời lẽ sai trái quan điểm của hắn cơ hồ là phủ định đạo môn tuyệt đại bộ phận nguyên thủy lý luận nghiêm trọng c h ệ hướng một cánh cửa dự bị trưởng giáo nhân vật lý thuần phong cũng nói không rõ ràng hắn nói cùng nộ không ở c h u n g lâu tự nhiên mà v ậ y sinh ra loại ý nghĩ này bạch hạc đạo trường đi chất vấn chu hạo nhiên đến cùng nói cho hắn cái gì chu hạo nhiên bình tĩnh ném đi ra một bản gọi là thiên diễn luận sách nhỏ cũng nghiêm khắc trách cứ lý thuần phong loại k i a quái đản ý nghĩ thế nhưng là khi bạch hạc đạo trường nghiên cứu qua thiên diễn mà nói sau càng là phía sau l ư n g phát lệnh trong sách nhỏ chu hạo nhiên quan điểm càng thêm máu lệnh cạnh tranh sinh tồn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bạc hạc đạo trường đi cầu dạy nhiễm ẫ n lấy được đáp án cùng chu hạc nhiên quan điểm nhất trí nhưng vẫn còn nói cửa bí cảnh tu sĩ đã cùng ngoại giới tách rời hẳn là thêm ra đến đi v ò n g một chút nhìn xem thế giới này tàn khốc một mặt quyển sách nhỏ kia đối với đạo môn xúc động rất lớn đến mức có mấy vị cao giai tu sĩ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma bất quá khiến người ngoại ý chính là thiên cơ tử đối với trong sổ quan đ i ể m rất đồng ý còn cổ vũ long h ổ trong bí cảnh đạo môn tu sĩ đến ngoại giới hồng trần lịch luyện đồng thời kiên quyết phản đối đem lý thuần phong mang về cựu trọng tiên viên thiên cương bọn người liên tục cân nhắc quyết định để lý thuần phong lại lưu tại chu hạo nhiên bên người một đoạn thời gian xem hắn biến hóa chu hạo nhiên một chút quan điểm Cái này tức này loại à đ ạ môn một cũng ý chí, cũng là l o bất đắc dĩ, kia n n g h viên thủ màu n cùng h xanh rắn biển mặc dù tráng kiện hoàn toàn không giống như là rắn biển nhưng trên trình thể rất tiếp cận một loại trung mỹ châu duyên hải rắn biển mà lý tuần phong nhìn hắn hưng phấn lại ngẩng đầu nhìn một chút không chúng kích động những đại điệu kia hỏi ngươi rất ưa thích bọn chúng bọn chúng có cái gì đặc biệt sao chu hạo nhiên gật đầu bọn hắn có lẽ có thể trở thành chúng ta tiến vào thế giới mới dẫn đường lý thuần phong lắc đầu ngươi dựa vào cái gì cho là nhiều như vậy cường giả đ ỉ n h cấp cũng không tìm tới tồn tại sẽ để cho ngươi tìm tới bởi vì khoa học chu hạo nhiên trả lời rất là tự tin cho dù là lần này tìm không thấy nhưng không có nghĩa là hắn vĩnh viễn tìm không thấy trong bí cảnh rất thần kỳ nhưng là ngoại giới hay là rất dàng khoa học bốn thêm q u a thủy bay kéo thuyền tại thanh giao đảo dừng lại hai ngày chỉnh đốn đằng sau lại là dài d à n g d ặ c đi thuyền qua thanh giao đảo đằng sau trên biển cũng không phải là không có gì cả thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút lộ ra mặt biển san hô đảo nhỏ cùng đảo núi lửa chỉ là những n à y đảo nhỏ đều là trụi lủi vô cùng hoang vu chỉ có một ít chim biển sẽ lâm thời đố chu hạo nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái qua thanh giao đảo đằng sau trong biển bảy cá số lượng rõ ràng biến thiếu đi các loại lâm lang tiên ông nói cho hắn biết sắp tiếp cận thiên n h a i hải rác thời điểm bảy cá đã ít đến cơ hồ không thấy được trình độ bọn hắn chỗ v i độ không cao khí hậu ấm áp trong nước sinh vật phủ du số lượng rất phong phú không thể lại xuất hiện loại tình huống này quả nhiên có gì đó quái lạ a chu hạo nhiên cảm thấy hẳn là phụ cận có đồ vật gì ngăn cách bảy cá lại hoặc là nơi này ẩn giấu đi nguy hiểm gì đồ vật bảy cá không dám tới nhưng mặc kệ là loại nào tình huống đối với hắn mà nói càng là cổ q á i tình huống càng nói rõ nơi này không đơn giản tại một cái t r ạ m vào tối trên biển lên mưa gió mưa gió rất lớn đây là bọn hắn ra biển đến nay lần thứ nhất gặp được mưa gió thời tiết chu hạo nhiên tương đương h ậ n trường chỉ huy nếu căn cứ mây mưa tiến lên phương hướng hướng cánh bên t r a n h né bất quá mưa gió phạm vi quá lớn lớn một lần để chu hạo nhiên hoài nghi mình đi ra ngoài có phải hay không không xem hoàng lịch mắt thấy muốn đến nơi muốn đến lại gặp được tình huống nguy hiểm như vậy mưa gió lớn dần sóng lớn cuốn lên cuốn phong trong sóng lớn bay kéo thuyền giống như một mảnh lá cây chìm chìm nội thời khắc đều có nguy cơ bị lỡ chu hạo nhiên nhìn một chút khí áp kế gió êm dịu nhanh biểu vẻ mặt nghiêm trọng vậy mà tại trong nháy mắt lóe lên một tia mừng rỡ áp lực thấp trung tâm sức gió to lớn hướng gió hay thay đổi cái này kinh độ và vĩ độ trên không bỏ khu vực bốn thứ này hẳn là bão đi tại cái này vĩ độ nổi lên to lớn bão mang ý nghĩa phụ cận địa khu tồn tại to lớn độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cùng độ ẩ m kém cũng liền mang ý nghĩa phụ cận nhất định tồn tại diện tích lục địa to lớn khẩn trương khống chế bên cạnh buồn lý thuần phong gặp hắn đột nhiên bật cười quắp ngươi cười cái truy nếu là thuyền chìm chúng ta đều muốn xong đời chu tiếp tục hướng phong bạo cánh bên gian nàn tiến lên phong bạo kéo dài suốt một ngày rưỡi bay kéo thuyền trên cột buồm chính bộ bị thổi đoạn tất cả bên cạnh buồm tàn phá không chịu nổi chỉ có hai tòa phó buồm còn có thể dùng mười mấy tấn nước biển không kịp b á i xuất đem khoang đáy chìm rối tinh rối mủ gần nửa vật tư ngâm nước tổn thất nặng nề năm người mệnh tinh bị l ử i tẫn chu hạo nhiên m ỏ i l ư n g đau chân lý thuần phong trực tiếp nằm n g o à i một mảnh hỗn độn bong thuyền nằm n g á y ho thời cái tia la đau lòng cho mình những cái tia bị nước biển làm cho mất nước cổ trùng táo biệt viên thủ thành cùng lâm lang tiên ông trong vòng một đ trong mắt mỏi mệt mảy may ẩn tàng không nổi về sau lão phu nếu là lại cùng ngươi tiểu tử ra biển lão phu liền theo họ ngươi lâm lang tiên ông hầm hừ đối với chu hạo nhiên một trận c h u y ể n vận viên thủ thành khuyên hắn bỏ b ấ t khí lực nhìn xem có hay không lệch hàng làm sao có thể b ấ t lệch hàng lâm lang tiên ông tức t í tức nhưng hắn rõ ràng hiện tại bọn hắn cần nhất chính là tranh thủ thời gian đến t i ê n nhai hải rác thuyền này cần hảo hảo sửa chữa một chút bọn hắn lệch hàng khoảng cách cũng không g ầ n nói ít muốn bao nhiêu chạy hai ba ngày thời gian mà trên thực tế bọn hắn đến mục đích thời gian so dự tính thời gian chí ít đã chậm cựu tiên May mắn thuyền trên chu hạo nhiên cập bờ trước xác định một chút tòa đảo này kinh độ và vi độ trong lòng thích hơn nếu như trí nhớ của hắn chưa từng xuất hiện sai lầm tòa đảo này chính là ở tiền thế hắn cùng cảng vụ tập đoàn làm lập đoàn thời điểm tới qua lặn xuống nước thánh địa hắn có chút hưng phấn nóng lòng lên đảo đi xem một chút trên đảo hoàn cảnh có thể hay không cùng t r o n g trí nhớ tình huống liên hệ tới nếu như đối đầu được vậy hắn liền có thể xác định lục địa kia vị trí bất quá lên đảo quá trình rất bất thuận lợi bay kéo thuyền mỗi lần cần nhờ đ ố đáo bên bờ thời điểm kiểu gì cũng sẽ bị kỳ quái đầu sóng đầy ra lâm lang tiên ông nói cho hắn biết hải đảo chung quanh có kỳ quái tâm chế trên biển tới thuyền không có khả năng trực tiếp cập bờ cần đáo đảo phía đông tiểu hải loan neo đ ỉ n h sau đó mặc vào người hoặc là đi qua hoặc là thừa thuyền tam bản nhỏ để trên bờ người dùng dây thừng kéo qua đi bất đắt dĩ bọn hắn đành phải đem do lâm lang tiên ông cùng viên thủ thành g i à n h trước đảo dùng dài đến hơn ba trăm mét dây thừng đem chu hạo nhiên ba người cưỡi nhỏ thuyền cứu nạn kéo tới trên bờ cát chu hạo nhiên cảm khái nơi này thật đúng là không phải người bình thường có thể tới lâm lang tiên ông nói đó là tự nhiên vẹn vẹn cấm chế này liền có thể ngăn trở tất cả người bình thường cùng t i ê n giai phía dưới võ giả hắn chỉ chỉ bình tĩnh v ị n h biển ngươi nhìn những cái kia cá mập bọn chúng chính là tòa đảo này thủ vệ chu hạo nhiên quay đầu trên trán lúc đó chỉ thấy mồ hôi n g o ạ tạo vừa rồi tới thời điểm làm sao không thấy được nho nhỏ, nhỏ vịnh biển bên trong nó ít có hàng ngàn con cá mập hung mạnh đang khắp nơi tới lui chu hạo nhiên đậu đen rau muốn một câu ngầm đầu đánh giá đến tòa đảo này ở trên đảo cây xanh dơ mát đảo trung bộ có một ngọn núi nhỏ mạch đem toàn bộ đảo từ nam đến bắc chia cắt thành hai cái bộ phận chu hạo nhiên biết nếu như đảo phía tây hoàn cảnh cùng phía đông hoàn toàn khác biệt vậy trong này chính là hắn nghĩ cái kia thắng cảnh nghỉ mát làm sao không gặp người không phải nói ở trên đảo có không ít tu sĩ sao b ọ nơi hắn lớn như lớn vậy một c có t h u người liền có nắm giữ quyền nói chuyện người vậy tu sĩ、si、thể cũng không ngoại lệ huống hồ lâm lang tiên ông nói qua ở trên đảo là có đảo chủ lâm lang tiên ông nói đảo chủ động phụ tại đỉnh núi kia chỗ cao nhất tu sĩ、si、khác tuyệt đại bộ phận cũng đang bế quan thiên ngai hải rác chỗ tốt lớn nhất chính là đủ an tĩnh trừ phi là đảo chủ mời các tu sĩ、si、bình thường sẽ không chủ động lộ diện ở trên đảo có chừng bao nhiêu người không biết lần trước lao phu cùng thiên cơ từ đạo trưởng đến đây thời bên này có hơn hai trăm tu sĩ đi nơi này tu sĩ số lượng biến hóa rất lớn tới tới đi đi qua mấy thập niên nơi này có không có đội đảo chủ hay là cái nghi vấn chúng ta đi trước b á i phòng một chút đảo chủ đó là tự nhiên đáo người ta đ ệ u đầu cũng nên lên tiếng kêu gọi trên đảo quy củ thật nhiều chúng ta là tìm đến đồ vật không được xúc động người ta mới tốt vậy thì đi thôi mấy người trạng thái hiện tại rất chật vật thu thập một phen đổi sạch sẽ gọn gàng quần áo mang tới một chút lễ vật mới lên đường tiến về dãy núi chỗ cao nhất trên đường đi chu hạo nhiên đều đang quan sát so với hoàn cảnh chung quanh dù sao cách hơn một ngàn năm thời gian hình dạng mặt đất biến hóa cái gì rất khó đoán trước có lẽ một lần động đất liền có thể cải biến toàn bộ trên hải đảo hoàn cảnh cùng hình dạng mặt đất ở trên đảo kỳ thật cũng không có thiên cơ tử nói như vậy hoa n g vu chân núi đất bằng ở trong thậm chí có khai khẩn đi ra ruộng đồng trồng các loại kỳ kỳ quái quái cây trồng cẩn thận phân biệt một phen chu hạo nhiên tại trong đồng ruộn g tìm tới lúa mì cao lương khoe sọ thậm chí còn chứng kiến một khối nhỏ trong đất trồng rau thơm cùng rau cải sôi nhưng đều là địa khu khác sản xuất không có một loại là mỹ trâu cây trồng chỉ có những cái kia trên núi thảm thực vật rõ ràng không giống với địa khu khác những thảm thực vật này chu hạo nhiên không gọi nổi đến danh tự nhưng là cảm thấy rất quen thuộc ở tiền thế hắn khẳng định đã qua leo lên lưng núi một mặt khác thảm thực vật tình huống cùng phía đông một trời một vực rõ ràng bên kia thảm thực vật muốn thưa thất nhiều mà lại cũng không có đồng ruộng bóng dáng lại đối chiếu đông tây hai mặt dây núi đại khái hình dạng càng xem càng cảm thấy quen thuộc đến nơi đây hắn cơ bản đã xác định tòa đảo này chính là cái kia du lịch thắng địa như vậy mảnh kia lục địa to lớn khẳng định tồn tại chu hạo nhiên nhịn xuống hưng p ấ n trong lòng không có biểu lộ ra Bởi b vì ọ nam hắn cách đó không đó x trên sơn đạo xuất sơn hiện bóng người đạo đó là ộ tử cái cổ làn da màu đồng cổ nam da t trung niên mặc trên n gương ờ i dài lá lên áo, cây cùng cột có cây bệnh quần áo, trên đầu mang theo băng da ba thú theo thật t đầu đầu màu đỏ ư i l c h i mặt Nam trung niên gương m tử thoạt nhìn như là người hán lại có chút khác biệt trên mặt cùng trước ngực trải rộng nhìn xem rất hung h á c màu xanh hình xăm trên đầu hai bên tóc cạo sạch ở giữa tóc hướng lên trải lấy mười phần đứng thẳng nam nhân tướng mạo tuyệt đối không tính là đẹp mắt thậm chí chỉ có thể dùng thô kệch để hình dung nhưng là tại chu hạo nhiên trong mắt xác thực đẹp không được bởi vì nam tử tướng mạo cùng cách g n mặc nói rõ hắn hẳn là lục địa kia thượng dân bản địa nam tử tựa hồ đối với bọn hắn mấy cái này kẻ ngoại lai rất có thiện ý cách thật xa liền hướng bọn họ phất tay cùng sử dụng liên tiếp các loại ngôn ngữ từ chào hỏi chào hỏi n g h e tới duyện châu tiếng phổ thông nói ra các ngươi tốt hoan nghênh đi vào đại địa chi tâm thời lâm lang tiên ông làm ra đáp lại người trẻ tuổi ngươi là khắc tắc đức lạp đảo chủ cái kia tiểu người hầu sao trung n h ê n nhân s ữ n g sở nhìn kỹ một chút bộ dáng của hắn giống như là nhớ ra cái gì đó thao lấy một ngụm kỳ quái khẩu âm duyện châu tiếng phổ thông nói nguyên lai là đến từ lâm lang đảo tiền bối hơn ba mươi năm không thấy ngại còn nhớ rõ ta h á c lạp nạp đức thật sự là quá t Kích động muốn ôm làm â m ôm, m lang tiên ông. Tiên ông không có cùng hắn có là chắp tay ộ t cái nói h ơ ngươi năm n k h ô thấy, n g đã trở t hay à n cường tráng n h một cái m từ Hán. h á c lạp nạp đức khẩu âm để chu hạo nhiên có chút xứ sở lý thuần phong đẩy đợi hắn nghĩ gì thế đi chu hạo nhiên hoàn hồn gọi lại hách lạp nạp đức nói vài câu mấy người ai cũng nghe không hiểu lời nói lý thuần phong muốn hỏi một chút hắn cùng hách lạp nạp đức nói cái gì chỉ thấy hách lạp nạp đức chẳng biết tại sao la lên chạy ra mấy người một mặt hiếu kỳ lâm lang tiên ông hơi trầm âm hỏi chu hạo nhiên ngươi làm sao lại nói khắp tắc đức lạp ngôn ngữ chu hạo nhiên n g ẩ n đầu nhìn lên trời đây thật là cái thao đàn thế giới hắn câu nói này mấy người lại không nghe hiểu bất quá bọn hắn cũng không hỏi gì nữa mà là nhấc chân hướng dây núi chỗ cao nhất đi đến trên đường đi chu hạo nhiên tâm sự nặng nề không còn có đi quan sát hoàn cảnh tâm tư đáp án khả năng ngay ở phía trước hắn không cần thiết lại đi hao tâm tồn sức suy tư năm người bước ch không bao lâu liền đến đáo chủ phong chỗ cao nhất rời đi chật hẹp đường núi vòng qua một tảng đá lớn mấy người trước mắt sáng tỏ thông suốt chủ phong không giới hạn thượng giống như là bị người ngạnh s i n h s i n h tiêu diệt thành một khối dài t r ă m thức rộng vườn rau vườn rau nhập thị vệ một dạng bảo vệ lấy ở giữa một tòa tảng đá màu nâu chế tạo căn phòng lớn p h o n g ở nghiêng trên nóc nhà nằm một cái hai tay để trần phơi nắng người trẻ tuổi người trẻ tuổi gặp mấy người đến v u ệ vải với tay vào nhà uống trà chu hạo nhiên không hề động nhìn chòng chọc vào người trẻ tuổi này giống như là muốn dùng con mắt xem thấu túi da của hắn lâm lang vũ gặp qua đảo chủ nhiều năm không thấy đảo chủ phong thái vẫn như cũ để lao phu rất là hâm mộ à. lâm lang tiên ông không có chú ý tới chu hạo nhiên khác biệt đi vào phòng ở trước cùng người trẻ tuổi hàn huyên người trẻ tuổi ngồi xuống trực tiếp không để ý đến hắn ánh mắt cùng chu hạo nhiên đối mặt đồng loại chu hạo nhiên gật đầu đến mấy năm ba trăm bảy mươi sáu năm ngươi đây tính toán đâu ra đấy năm năm vậy ngươi so với ta mạnh hơn năm năm chỉ làm đi ra bay kéo thuyền ta hơn ba trăm năm lông đều không có làm thành vì cái gì không nhìn tới nhìn cố thổ ta có thể cảm giác được ngươi rất cường đại ngươi là ta ở thế giới này nhìn thấy qua người cường đại nhất không có cái thứ hai ta ngược lại thật ra m u ố n vấn đề là tòa đảo này chính là ta có thể đến tới nhất mặt đất địa phương ngươi cũng là gặp thiên thạch ăn vào bên trong kim châu ngươi biết vẫn rất nhiều gặp qua giống như ta tình huống người có biện pháp giải quyết sao ân gặp qua người kia là nhiễm mẫn v õ điệu thiên vương hiện tại còn không giải quyết được ngươi muốn rời khỏi thiên thạch phạm vi ảnh hưởng nhất định phải không ngừng hấp thu đại lượng bức xạ trí mạng nhiễm loại kia trình độ kỹ thuật của ta xa xa không cách nào hoàn thành phóng xạ nguyên tố áp xúc nhiễm mẫn nghe nói qua ngoan nhân a ngươi xưng hô như thế nào ta gọi chu h ạ o nhiên trước k i a cũng gọi cái tên này ta là con lai có hai cái danh tự một cái gọi tạp n h ị k h ắ p tắc đức lạp một cái gọi đa bảo ta ở trong nước lớn lên theo cha họ ngươi có thể gọi ta hoàng phủ đa bảo nhưng là không thể gọi ta trả lệnh ha ha ha ngươi vẫn rất hài hước sau đó trò chuyện tiếp nói thêm gì đi nữa ta muốn bị thẩm vấn hoàng phủ đa bảo cười hắn n ả y xuống đem m ấy người nên vào phòng ăn v ị lâm lang tiên ông lơ ngơ tiểu tử này nhìn cùng đảo chủ làm sao so ta còn quen chẳng lẽ hắn đã sớm tới qua nơi này lý thuần phong ba người cũng rất một mực nhưng khi lấy mặt của người ta lại không tốt hỏi ra lời chỉ có thể theo bái phòng t r ư ơ n g trình đi h á c h lạp nạp đức cùng một cái nhìn mười lăm mười sáu tuổi thanh tú nữ hải nhi mau tới cấp cho bọn hắn trông t r à nhìn xem đầu gỗ trong chén trà chậm rãi g i ạ n ra giòn trà non lá chu hạo n h i ê n đạo ngươi nhiều năm như vậy liền không có nghĩ đến phát tài còn cần cái chén gỗ hoàng phủ đa bảo cười nói đừng làm rộn ta là mấy trăm vạn người thần linh phát cái gì tài không phăng khoáng chu hạo nhiên trong mắt lóe lên một chút mừng rỡ ngươi biết ta tới là vì cái gì sao hoàng phủ đa bảo mở ra hắn mang tới lấy vật cười nói vải đông khoai tây chiên hoàn toàn chính xác tầng kia kết giới không biết là làm sao làm người và động vật có thể đi ra thực vật cùng bộ phận khoáng vật lại không được mỗi lần tới về đều muốn thân thể trần chuồng quá đặc nương kích thích hoàng phủ đa bảo đánh gãy cái đề tài này dùng thuần thục diễn châu tiếng phổ thông nói với mọi người nói ta chỗ này khó được đến các ngươi như thế người biết lễ phép hôm nay bản đạo chủ cao hứng các ngươi tạm thời ở tại ta chỗ này không cần đi ra màn trời chiếu đất ta cùng chu huynh đệ mới quen đã thân cần đơn độc tâm sự ta không hy vọng có người đem sự tình hôm nay chuyển đi được không viên thủ thành sắc mặt khó coi chu hạo nhiên đ ệ lại bờ vai của h ắ nói n không có chuyện gì nói ra cũng không sợ ta bây giờ tại linh nam xem như chư hầu một phương muốn người có người muốn thương có thương lời này tức là nói cho viên thủ thành bốn người nghe cũng là nói cho hoàng phủ đa bảo nghe ha ha tiểu tử ngươi làm ăn cũng không tệ à tên thực hâm mộ cũng vậy ta là lao lực mệnh không so được ngươi tiêu sái tự tại đừng thương nghiệp lẫn nhau t h i mấy vị này đáng tin không vị này là viên thủ thành đây là giả sọ tạ lý thuần phong cái k i a là cổ thần giáo giáo chủ ngươi nói đáng tin không đáng tin minh m ệ c h đi ra ngoài tâm sự hoàng phủ đa bảo cũng rất muốn biết chu hạo nhiên tình huống cái gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt l ư n g trọng hai người tới bên ngoài thuận lưng núi đi xuống dưới hai người cũng không có ai mở miệng trước đi suốt hai ba dặm cách xa trong phòng người hai người mới chăm miệng một lời ta có thể tín nhiệm ngươi sao nói đi hai người lên nhau hoàng phủ đa bảo lắc đầu tự dễ ước nhìn chúng ta châm này mũi lớn lòng dạ h à hỏi chúng ta căn bản cũng không tại một cái trên đường đô thôi chu hạo nhiên cũng là tự dễ ước an thiệt thòi mắc lửa nhiều hơn tâm đều không sạch sẽ hai người cười ha hả tiếp tục đi lên phía trước hoàn toàn chính xác hai người căn bản cũng không tại một cái trên đường đua có t ầ n g kia kết dưới cách trở hoàng phủ đa bảo lại không cách nào tiến về lại đường chu hạo nhiên một lát cũng không có khả năng đưa tay qua đây mục đích của hai người khác biệt lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì xung đột lợi ích không có xung đột lợi ích người mới có thể tín nhiệm lẫn nhau dù là người này vài phút trước hay là cái người xa lạ bởi vì người quen có thể sẽ bởi vì lợi ích gút mắt phía sau lâu nào mà không có xung đột lợi ích người xa lạ sẽ không bọn hắn người thế nào muốn tìm một cái có thể nói lời trong lòng không dễ d à n g a chu hạo nhiên nói đơn giản một chút chính mình sau khi xuyên việt kinh lịch nghe được hoàng phủ đa bảo sợ hai thán phục liên tục cao nhân a có thể tại dưới loại tình huống này hoàn thành n g h ị c tập quả thật là chúng ta mẫu mực hoàng phủ đa bảo nhiều lần hướng hắn dựng thẳng lên đến ngón tay cái ngươi nha cầm mới là nhân vật chính kịch bản so sánh dưới hoàng phủ đa bảo mặc dù tới sớm mấy trăm năm nhưng là nó kinh lịch hoàn toàn không có cái gì có thể vòng có thể điểm hắn là đầu thai tới vừa ra đời chính là một cái đại bộ lạc tư tế người ứng cử sau đó hắn hơi hiện ra một chút chính mình không giống bình thường liền thành trong bộ l chờ hắn b ă n g bộ lạc tại bắc mỹ đào ra quan sát luyện ra đồ sát thuần hóa chu rừng mở văn tự hệ thống sau đó mang theo trang bị bằng sắt vũ khí quân đội từ đó châu mỹ đánh tới bắc mỹ đánh xuyên qua amazon rừng mưa đằng sau hắn liền trở thành nơi đó chi cao vô thượng thần linh hắn đoạn đường này thuận lợi đơn giản so với b ậ t hặc chu hạo nhiên còn giống như là b ậ t hặc đừng tự coi nhẹ mình ta hiện tại bất quá là đang lặp lại ngươi làm những cái kia mà thôi không có gì tốt kiêu ngạo từ hoàng phủ đa bảo trong miệng chu hạo nhiên biết chuyện hắn muốn biết thế giới này mỹ châu đại lục cũng không có biến mất mà là bị một cố lực lượng kỳ dị cho hẩn th không phải vậy người bên ngoài không nhìn thấy cũng vào không được cưỡng ép tiến vào sẽ chỉ bị truyền t ố n g đến đại tây dương đi toàn bộ mỹ châu đại lục giống như là một cái cự đại bí cảnh một dạng đây là hoàng phủ đa bảo tìm tới cái kia mấy đầu thông đạo đằng sau mới biết được trên thế giới có bí cảnh tồn tại nơi đó cũng không có tu sĩ tồn tại chỉ có thân thể cường kiện lực lượng cao nhất không cao tại trung giai võ giả dũng sĩ cùng chiến sĩ các bộ lạc tư tế hiểu một chút kỳ quái thuật pháp nhưng chỉ giới hạn trong làm làm tiên đoán điều tiết một chút bộ tộc tranh chấp cái gì hoàng phủ đa bảo đi ra có kiếp trước hoàn chỉnh ký ức cũng không có bất luận cái gì bàn tay vàng hắn sở dĩ mạnh như vậy là bởi vì hắn một lần tình cờ đạt được một khối thiên thạch hắn muốn dùng thiên thạch cứng rắn vật liệu đến làm ra c ô máy đầu đao kết quả từ bên trong mở ra bốn khỏa kim châu lúc đó hắn bị thiên thạch phá toái thời bạo tạc trọng thương trong bộ lạc v u y cho là cái kia bốn khỏa kim châu có thể cứu hắn mệnh liền cho hắn tràn vào trong bụng đợi đến thân thể của hắn thôi Phục, cả người không chỉ chục thu thân hạn thể nghiệm ch cả có còn được cùng cường lực cùng cực tốc cực tốc người lượng tuổi, đại Tại vô trẻ một mấy độ. trên đảo tu sĩ gặp hắn vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện khi đó đảo chủ đối với hắn phát khởi công kích kết quả bị hắn đập đầu chết sau đó hắn liền thành tòa đảo này đảo chủ hắn thành lập vương quốc hiện tại là hắn cháu đời thứ bảy con tại quản lý chính hắn t h ì tại trên hòn đảo này định cư có đôi khi sẽ trở về nhìn xem đại đa số thời điểm hắn càng ưa thích cùng đến từ trung châu tu sĩ ở chung bằng không hắn đi sớm khắp thế giới khi tai lưu tử tầng kia to lớn kết giới càng giống là đang bảo vệ nơi đó không bị bên ngoài quầy dậy chu hạo nhiên vẫn còn có chút thất vọng cao su hạt giống cùng cao su đều không thể mang ra lần này hắn chẳng phải là đi không thu hoạch duy nhất là gặp một cái đồng hương gặp hắn không hăng hài lắm hoàng phủ đa bảo nói câu hỏi không nên hỏi nói người bàn tay vàng là cái gì chu hạo nhiên cũng không có thản nhiên b m báo mà là nhìn trái phải mà nói hắn hoàng phủ đa bảo quả nhiên không có hỏi nhiều chỉ là để chu hạo nhiên sau khi trở về cho hắn làm chút thư tịch cùng mặt khắc vật giết thời gian thần linh cũng phải có giải trí sinh hoạt hoàng phủ đa bảo hiện tại chính là loại kia điện hình ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái thời gian qua một ngày là một ngày người xuyên việt có thể làm sự tình hắn đều sớm làm được mệt mỏi cũng chán trường dựa vào ở trên đảo sen vào chuyện bao đồng rết thời gian chu hạo nhiên mấy người đến cho hắn tăng thêm không ít niềm vui thú hắn cùng lý thuần phong cùng viên thủ thành thỉnh giáo cửa kinh điển ghi chép lại bọn hắn nói mỗi một chữ lại làm không biết mệt chu hạo nhiên đi sửa thuyền tâm sự nặng nề g h không có cao su hắn cũng chỉ có thể đi làm độ khó cao hơn cao su nhân tạo muốn làm ra cao su nhân tạo liền muốn hoàn thành đ ế n không hết trước đưa kỹ thuật phù khắc muốn phù khắc ra những cái kia trước đưa kỹ thuật cần thăng cấp máy móc điện lực hóa học chờ chút lĩnh vực mà thăng cấp những lĩnh vực này lại cần một cao su làm cơ sở kỹ thuật tiến bộ bốn đây chính là cái vòng lặp vô hạn a lao tử trước khi chết có thể hay không tạo ra cao su nhân tạo đều không nhất định đâu p h i ề n não trong lòng dị thường chu hạo nhiên dứt khoát t u y ể n cũng bất tu cả ngày nằm tại trên bờ các mặt tủ mày trao lâm lang tiên ông trong â m thầm hỏi qua hắn cùng hoàng phủ đa bảo quan hệ cùng vùng đại lục kia sự tỉnh chu hạo nhiên cũng không có nói cho hắn biết hoàng phủ đa bảo nói đúng tầng kia kết giới khả năng chính là vì bảo hộ nơi đó hết thệ không bị bên ngoài ảnh、hưởng. hậu thế tư liệu nói cho hắn biết một khi công bố nơi đó tồn tại liền sẽ cho nơi đó mang đến thai hỏa ngập đầu chu hạo nhiên không phải thánh mẫu nhưng cũng sẽ không tại còn không cần thời điểm liền đi đánh nơi đó chủ ý cuộc sống ngày ngày trôi qua lý thuần phong tại cái này muốn cái gì không có gì phá ở trên đảo ngốc đủ muốn trở về văn minh thế giới gặp chu hạo nhiên bất sửa thuyền liền tự mình độc thủ thời gian nhoáng một cái chính là một tháng thuyền đã sửa xong lý thuần phong mỗi ngày mấy chục lần thúc chu hạo nhiên lên đường về đại đường hắn dùng trên thuyền vật tư đổi được không ít độ tốt chờ lấy trở về biểu hiện ra chính mình to lớn thành quả chu hạo nhiên không n g y chuyển được hắn con rồi một dạng nói dông dài. đành phải đáp ứng trở về địa điểm xuất phát nhưng lại tại bọn hắn muốn không công mà lui thời điểm hoàng phủ đa bảo lại là không có cho đi xảy ra chuyện chu hạo nhiên hỏi hoàng phủ đa bảo gật đầu lại có thiên thạch rơi xuống một cái đen đ u ổ i đạt được kim châu kéo một cái d ă m chó thần giáo tại trên địa bàn của ta làm đổ xác còn tuyên bố muốn giết chết ta tất cả hậu đại vậy ngươi giết hắn là được ta lại không thể giúp ngươi giúp cái gì vấn đề là ta sợ không giải quyết được cần ngươi hỗ trợ đ ừ n g ra bộ ngươi hướng trong không gian giấu đồ vật thời điểm ta cảm giác rõ ràng người khác không biết là chuyện gì xảy ra ta nhưng biết vậy thì thế nào nói thật cho ngươi biết không gian của ta khi tiến vào đạo môn cựu trọng thiên bí cảnh kết giới thời cùng tại cựu trọng thiên bên cạnh mất khống chế qua hai lần nếu như lại mất khống chế ta ỷ trượng lớn nhất liền không có vậy ta cũng nói cho ngươi lời nói thật ngươi không gian kia có thể là trên thế giới duy nhất có thể từ bên trong mang ra cao su hạt giống đồ vật đây là ngươi cơ hội duy nhất thông đạo vị trí biết biến hóa ta dùng thời gian ba mươi sáu năm mới tham d ò rõ ràng quy luật ta chỉ cấp ngươi một lần ra vào cơ hội chính ngươi cân nhắc đi hoàng phủ đa bảo vức cho hắn một nan đề một cái để hắn không gì sánh được xoắn suýt nan đề đến cùng muốn hay không tiến vào lục địa kia đâu không gian với hắn mà nói quá là quan trọng không chỉ là tài liệu bên trong kho cùng các loại vật phẩm cũng bởi vì không gian bản thân liền là hắn ỷ trượng lớn nhất không gian loại kia rõ ràng không nói đạo lý diệt sát sinh mệnh năng lực để hắn có được cùng tu sĩ cấp cao chống lại năng lực cũng làm cho hắn thu được thần kỳ tiềm hành năng lực nhưng là không gian hai lần đó mất khống chế để tâm hắn có sợ hãi vạn nhất xuyên qua kết giới thời điểm không gian xảy ra vấn đề gì hắn rất khó tiếp nhận mất đi không gian đằng sau hậu quả thế nhưng là hoàng phủ đa bảo nói cũng không phải là không có đạo lý không gian có thể là duy nhất có thể đem cao su cùng cây cao su hạt giống mang ra cơ hội hoàng phủ đa bảo hoàn toàn không cần thiết lừa hắn hay là nguyên nhân kia giữa hai người không có trực tiếp xung đột lợi ích không đi lời nói khả năng cần mấy chục năm trên trăm năm thời gian mới có thể làm ra cao su nhân tạo kỹ thuật phát triển tốc độ khẳng định sẽ bị nghiêm trọng kéo trộm lý nhị không phải cái phân rõ phải trái người thời gian vừa đến nếu là không có thể hoàn thành yêu cầu của hắn đoán chừng ta cũng chỉ có thể mang vợ con chạy đến trên tòa đảo này sinh sống thế nhưng là ta có thể chạy trong m ô n người có thể chạy sao còn có những thế gia kia m ô n thiệt bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao chu hạo nhiên suy nghĩ rất nhiều cân nhắc lợi hại mẹ đến cùng nên làm cái gì hắn gai tóc của mình tóc dài bị hắn cào thành một cái gà lớn ổ ở trong không gian lấy ra một hộp thuốc đốt một cây bỗng nhiên hít một hơi khụ khụ khụ khô khan mấy năm lá cây thuốc lá sặc hắn ho khan không chỉ mẹ nó rút điếu thuốc đều không yên ổn thảo hắn đem thuốc lá hung hăng quẳn g xuống đất hung tợn ngay ngắn thuốc lá cho nghiền nát thử một chút cái này đi hoàng phủ đa bảo không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn chu hạo nhiên quay đầu gặp hắn đưa cho chính mình một cái không biết chất liệu cái tẩu đấu bên trong chất đầy màu nâu làng ó i không có cự tuyệt nhận lấy dùng duy nhất một lần bật lửa nhóm lửa chuộ rất tinh khiết n g ư ơ i mấy trăm năm này cũng không phải cái gì cũng không làm à. chu hạo nhiên phun ra một c ố khói trắng ngữ khí điều khản hoàng phủ đa bảo nói sống được thời gian dài cũng nên tìm chút có thể làm cho mình buông lỏng đồ vật đây là ta số lượng không nhiều tiêu khiển phương thức n g ư ơ i có kỹ thuật này không bằng ta đem tất cả khói đều cho ngươi thay đổi mới làn khói chưa từng có lọ miệng cảm giác kém chút cái gì Cắt, dế nhủi, xem xét chính xét suất thân tầm thường, trải hoạt. Ta dế nhủi, ngươi nghiệm không đến đấu bạn khói xem là đấu người cái này không giống như là lời có ích nghe giống như là đang nói ta không phải người người thật còn là người sao nhiễm mẫn nhìn qua đã không giống như là người bình thường người lúc đi học khẳng định không có hảo hảo nghe giàn bài nếu không phải là người sinh vật lão sư là cái chỉ vì cái trước mắt người không có nói các ngươi gốc cặt bọn sinh mệnh bản chất là cái gì cao thâm như vậy vấn đề người không có khả năng trông cậy vào một cái hương c h ấ n cấp ba lão sư có thể g i ả n g rõ ràng chúng ta khi đó chính là tại một cái chỉ vì cái trước mắt thời đại ngươi nhìn không giống như là học máy móc càng giống là cái triết học ra hoặc là nhà xã hội học không ốm mà dên thôi nói một chút ngươi bây giờ tình hướng đi ta còn không biết ngươi có thể hay không chết ưu a nghe ý tứ này ngươi có thể giết chết ta không biết ta cảm giác có thể giúp n h i ệ m mẫn giải thoát nhưng là ngươi mạnh mẽ hơn hắn nhiều ta không xác định ngươi là thế nào xác định người mạnh yếu một cái lao hoạn quan dạy ta mà lại ta vừa đến thế giới này liền có thể từ cao thủ trên thân cảm giác được cảm giác gáp bách người càng là cường đại loại cảm giác gáp bách k i a c à n g là mánh liệt bất quá bây giờ có thể mang cho ta cảm giác gáp bách người không nhiều lắm tại trên hòn đảo này chỉ có ngươi lâm lang vũ còn có một cái trốn ở trong biện giá hỏa có thể cho ta một chút áp lực a ngươi tiêu chuẩn phán đoán thật đúng là mơ hồ biết ta là thế nào phán đoán đối thủ mạnh yếu sao làm sao phán đoán nhìn nhắn thần phàm là ta không cách nào liếc nhìn bọn hắn đấy lòng giá hỏa chính là có thể uy hiếp được ta tồn tại phán đoán của ngươi phương pháp cũng không khá hơn chút nào bất quá trên thế giới này thật có mạnh hơn ngươi người tồn tại sao có ta gặp qua mấy cái một cái là pháp lan khắc vô danh giáo sĩ một cái là đánh lấy nên ẩ n danh đầu tà giáo đầu lĩnh một cái là ba tư thánh thành tiên tri còn có một cái là một cái so với người còn thông minh hắc hầu tử à kém chút quên đi ta còn gặp được một cái hấp huyết quỷ một dạng g i hỏa tên kia không tính mạnh nhưng là so ta còn có thể sống ta gặp được hắn thời điểm hắn chí ít đã hơn vài tuổi trên người hắn m i a nước đặc biệt người đặc thù quá mức rõ ràng cũng hẳn là dùng qua cái gì vật chất kỳ quái kinh nghiệm của ngươi rất phong phú những tên kia bây giờ còn đ a n g s a o trừ cái kia hắc hầu tử còn lại đều t r ô n ở ta vườn bồ đảo bên trong làm phân bón hoàng phủ đa bảo chỉ chỉ giữa sườn núi cái kia chỉ có mười mấy khoả bồ đảo cây quả nho nhỏ vườn chu hạo nhiên đối với những người khác không có hứng thú xuất r a ngộ không tấm hình nói ta có cái con khỉ bằng có hắn gọi n ộ không ngươi xem một chút cùng cái kia hắc hầu tử có quan hệ hay không ha, ha, ha. t sau một hồi n n h lâu hắn nói ra mặc dù ngoại hình tiếp cận nhưng theo nó cùng thân thể của ngươi so sánh nhìn nó rất không có khả năng cùng cái kia hắc hầu tử có quan hệ gì hắc hầu tử chí ít có hai thước dưới cao ngươi con khỉ này bằng có rõ ràng là một cái tiếp cận thành niên thành thể khẳng định dài không đến lớn như vậy ta hiện tại cũng không có biết rõ ràng lai lịch của nó ta có một vài dữ liệu chứa đếm không hết tư liệu bất quá hoàn toàn tìm kiếm không đến tin tức của nó a kho số liệu tại trong không gian của ngươi ngươi có thời gian đem đồ vật bên trong sao chép được sao bình thường điện tử sản phẩm tuổi thọ sẽ không vượt qua hai mươi năm cho dù là đặc biệt thiết bị tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua năm mươi năm lời này của ngươi là có ý gì rằng điều kiện ta nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ không để lộ ra bí mật của ngươi ta có thể giúp ngươi chép sách chỉnh lý tư liệu giảm bớt tổn thất của ngươi ngươi đây theo giúp ta đi giải quyết tên hôn đạt kia công bằng giao dịch thế nào Ha ha ha, chương một trăm tám mươi hai thiên ngai hải dân năm chu hạo nhiên cuối cùng vẫn bị thuyết phục quyết định mạo hiểm tiến vào trong kết giới giúp hoàng phủ đa bảo đi bình định thúc đẩy hắn quyết định nguyên nhân chính là hoàng phủ đa bảo mở ra điều kiện hắn thật rất cần người thích hợp đến chỉnh lý những tài liệu kia chỉ dựa vào một mình hắn mỗi ngày chỉnh lý một chút nhưng cái kia rộng lượng tư liệu có thể bị hắn sửa sang lại chỉ là dọn nước trong biển cả thôi hắn không có khả năng cả một đời đều tồn tại trong chuyện này hoàng phủ đa bảo khác biệt hắn có đầy đủ thời gian đến chỉnh lý tư liệu bởi vì hắn nhàm chán lý do này bỗng nhiên xem xét có chút vô nghĩa nhưng đây chính là sự thật sống hơn ba trăm n ă m hoàng p h ủ đa bảo đã đối với tuyệt đại đa số sự tình đã mất đi hứng thú có thể tìm tới một cái có thể trường kỳ tiêu k h i ể n sự tình không dễ dàng chỉnh lý những tài liệu kia đối với người bình thường mà nói là một loại buồn tẻ đến cực điểm làm việc nhưng đối với hắn mà nói có thể mỗi ngày nhìn thấy đại lượng lạ lẫm có thể là quen thuộc tin tức hoàn toàn có thể trở thành một loại tiêu k h i ể n thời gian yêu thích mấu chốt là phần công tác này trên thế giới này tựa hồ chỉ có chu hạo nhiên cùng hắn phù hợp những người khác khả năng căn bản là không có cách lý giải những kiến thức kia t r o n g n h o v ẽ h ồ đều tốn sức mà lại hoàng phủ đa bảo tinh thông nhiều quốc ngữ nói còn có thể đối với một chút ngoại văn tư liệu tiến hành phiên dịch tại chu hạo nhiên cá nhân mà nói cho dù là đã mất đi không gian hộ thần chỉ cần hắn có thể đem n h i ệ m mẫn lưu tại linh nam hắn tự thân an nguy kỳ thật không có bao nhiêu vấn đề hắn tin tưởng chỉ cần có người một lòng muốn diện trừ hắn vô luận có g à n h hay không ở giữa vô luận nhiễm mẫn có ở đó hay không cũng sẽ không từ bỏ hắn căn bản là không có cách cam đoán chính mình tuyệt đối an toàn trên thế giới cũng không ai có thể làm được dùng không gian đổi đi một cái có thể trường kỳ chỉnh lý tư liệu nhân thủ để càng nhiều chi thức lưu tại đây cái thế giới tựa h ồ là một cọc không sai mua bán lại nói không gian cũng không nhất định sẽ thật biến mất nếu như không có biến mất còn có thể mang ra trong kết giới vật phẩm hắn liền kiếm lợi lớn cân nhắc liên tục chu hạo nhiên quyết định đánh cược một lần cái này đúng rồi chúng ta chuẩn bị một chút tranh thủ thời gian xuất phát thừa dịp tên hôn đảng kia còn tại lừa dối tín đồ không đối t á hậu nhân xuất thủ xử lý hắn lại nói chu hạo nhiên cũng không làm phiền lập tức tìm tới lý t u ầ n phong nói cho hắn biết cùng chính mình đi ra ngoài một chuyến để lý thuần phong đi theo là trải qua hoàng phủ đa bảo đồng ý bởi vì hắn không có thời gian lại đi huấn luyện một cái thuần thục tay bắn tỉa đi ra viên thủ thành cũng nghĩ đi cùng hắn không yên lòng lý thuần phong sau đó hắn liền bị hoàng phủ đa bảo đánh một trận thời cái kia l à có chút bận tâm nếu là hắn chỉ hoán thời gian quá dài lính nam võ đạo tư bên kia không a i quản có thể sẽ sai lầm chu hạo nhiên nói cho hắn biết không cần lo lắng điện báo đã phát đáo linh nam lạc liêu sẽ nhìn chằm chằm võ đạo tư cách một cái thái bình dương phát điện báo thật đúng là không dễ dàng đức quáng phát hơn hai mươi khắp mới đem một đạo đạo lâm lang tiên ông đối với hắn đi nơi nào cũng không có hứng thú cùng trên đảo tu sĩ khác giao lưu rất vui sướng giải quyết những việc vật này chu hạo nhiên đem trong không gian đồ vật đều bỏ vào hoàng phủ đa bảo tại ở giữa lòng núi đảo trong độc phủ chỉ dẫn theo vũ khí cùng không ít bao thuốc nổ cùng một chút cấp cứu dược phẩm chu hạo nhiên lấy ra một thanh ép vờ giờ cùng mấy cái hộp đạn giao cho hoàng phủ đa bảo ta không cần đến thứ này bất quá lúc trở về ngư i lưu cho ta và i chi chơi liền tốt hoàng phủ đa bảo cự tuyệt hảo ý của hắn chu hạo nhiên lúc này mới nhớ tới n h i ệ m mẫn tùy ý xuất thủ đều có thể cắt ra một đầu thuyền mạnh hơn hắn hoàng p h ủ đa bảo càng không cần phải nói nói không chừng tùy tiện ném một khối tảng đá nhỏ đều so bảy điểm sáu hai đạn súng trường càng có lực sát thương bọn hắn loại người đẳng cấp này đã siêu việt phổ thông súng đạn tác dụng phạm vi chu hạo nhiên cảm thấy lớn vật tắc mạch thêm đạn xuyên giáp khả năng đối bọn hắn đều không có cái tác dụng gì sắc trời dần dần n g ầ m hạ hoàng p h ủ đa bảo mang theo hai người cưỡi một cái thuyền tam bản nhỏ đi vào trên biển có nước khử trùng sao hoàng phụ đa bảo hỏi chu hạo nhiên chu hạo nhiên xứng sở muốn nước khử trùng làm cái gì bệnh khuẩn a ngươi không biết người ngoại giới đối với người ở bên trong mà nói chính là hành tẩu vi rút kho sao hoàng phủ đa bảo trận trắng mắt nói ra chu hạo nhiên im lặng những động vật kia đều có thể ra vào nên đi vào bệnh khuẩn đã sớm nên tiến vào còn kém thân thể bọn họ mặt ngoài điều ấy bất quá hắn hay là lật ra một bầu cồn ý dụng cho mình uống lý thuần phong tới cái tắm gội h t x ì lý thuần phong bị sặc đến đánh cái thật to h t x ì kiên chứng chu hạo nhiên nỗ b i ể u môi nói cho hắn biết oan có đầu nợ có chủ hoàng phủ đa bảo cười nói đùa ngươi chơi đâu còn tưởng là thật chu hạo nhiên cùng lý thuần phong cùng chung mối thủ cùng nhau hướng hắn giơ ngón tay d ữ a lên ở trên biển thuận gió trôi có hơn một giờ đợi sắc trời hoàn toàn ngầm hạ hoàng phủ đa bảo vừa tay một tay q u ả o một cái ở hai người đáo đi tới chu hạo nhiên trong lòng căng thẳng lực chú ý tất cả đều bỏ vào trong không gian bọn hắn tại hoàng phủ đa bảo lôi kéo hạ tiến nhập một cái không gian kỳ dị ở trong không gian cho chu hạo nhiên cảm giác hết sức quen thuộc cùng hắn năm đó tiến vào cựu trọng thiên bí cảnh đúng vậy cảm giác cơ hồ giống nhau như lúc có lẽ là hắn thực lực bản thân tăng cường không gian mang đến cho hắn áp lực nhỏ rất nhiều hắn muốn nhìn một ch lại bị hoàng phụ đa bảo cùng lý thuần phong đồng thời cảnh cáo nói tuyệt đối đừng quay đầu chu hạo nhiên lần này nghe khuyên yên lặng túi đầu đi theo hai người đi lên phía trước lấy hắn dư quang nghiêng mắt nhìn gặp mấy đạo bóng dáng những bóng dáng kia mang tới cảm giác tuyệt vọng hắn không muốn lại thể nghiệm một lần không gian tùy thân không mở được cùng lần kia tình huống giống nhau như lúc hắn cơ bản có thể xác định mỹ châu đại lục hẳn là cùng loại bí cảnh tồn tại nếu như trong này thật là bí cảnh vậy nó diện tích liền lớn có chút quá mức hắn hỏi hoàng phụ đa bảo một mực không có hỏi bên trong lớn bao nhiêu hoàng phụ đa bảo đầu cũng không trở về đột lý thuần phong mặt mũi tràn đầy mọi quyển các ngươi có thể nói tiếng phổ thông miệng ta rất nghiêm hoàng phủ đa bảo cười nói ngươi hiếu kỳ tâm quá nặng tiếp tục giữ vững lý thuần phong càng n ộ ậ u chu hạo nhiên xen vào nói nhìn xem đi tiểu tử này về sau hoặc là cái thánh nhân hoặc là cái ma vương lý thuần phong ủy khuất nói đó cũng là ngươi d ạ y chơi ạ. hắn nói đột nhiên kêu thành tiếng y phục của ta、à. chu hạo nhiên cũng phát hiện chuyện kỳ quái xuất hiện trên người bọn họ quần áo tựa như là rơi vào nước ngọt bên trong mũi tinh nhanh chóng hòa tan lấy biến thành từng tia từng sợi mảnh vỡ phiêu tán ra ngoài sau đó ở bên cạnh họ không đủ năm mét địa phương bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa lý tuần h phong vô ý thức ngăn trở mấu chốt của mình bộ vị hoàng phủ đa bảo cười nói còn biết thẹn thùng không sai mạnh hơn hà án người mới không có lòng l i ê m sỉ chu hạo nhiên đậu đen r n g uống tất cả mọi người một dạng thẹn thùng cái truy nói thì nói như thế hắn cũng cảm thấy ba người thẳng thắn gặp nhau có chút khó chịu lúc này hắn phát hiện không gian tùy thân phát sinh một chút biến hóa kịch liệt chấn động đứng lên chu hạo nhiên thắc tim lại sợ xuất hiện bếp ắ t nhất tình huống bất quá còn tốt cứ việc không gian chấn động lợi hại nhưng là hắn cùng không gian liên hệ cũng không có gián đoạn cái này khiến hắn an tâm không ít hắn phát hiện chính mình đồng hồ sinh học vậy mà cũng xuất hiện vấn đề tựa hồ cảm giác không thấy thời gian trôi qua còn muốn đi bao lâu chu hạo nhiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái phát hiện đồng hồ vậy mà cũng ngừng tại không gian xa lạ bên trong mất đi đối với thời gian cảm giác làm cho lòng người bên trong rất hư nhanh tình huống của ngươi thế nào chu hạo nhiên biết hắn hỏi là cái gì nói ra còn tốt hoàng phủ đa bảo không tiếp tục hỏi cái gì dưới chân bộ pháp tăng nhanh một chút không biết bao lâu trôi qua trước mắt bọn hắn cảnh vật biến đổi xuất hiện ở một chỗ khô héo trong sa mạc chu hạo nhiên cùng lý tuần phong đồng thời quay đầu nhìn xem sau lưng không phát hiện chút gì chỉ có đầy trời cắt vàng nơi này kết giới thông đạo cùng cựu trọng thiên lối vào khác biệt căn bản không nhìn thấy thông đạo một bên khác tình huống đây là nơi nào chu hạo nhiên hỏi trong bán bảo bộ hoàng phủ đa bảo thuận miệng nói một câu ngồi sổm người xuống đi cánh tay cắm vào mặt đất cắt sỏi chung vừa dùng lực đẩy ra ngoài một cái màu nâu hoặc gỗ mở ra d ư ơ n g gỗ bên trong làm ấ y món cùng loại tơ lụa sợi tổng hợp quần áo nhìn xem giống như là quần bãi biển cùng tê sợt kiểu dáng vội vàng mặc quần áo để cho người ta nhìn thấy đường đường thần minh trong sa mạc lưu điệu cũng chỉ có thể giết người d i khẩu chu hạo nhiên cùng lý tuần phong đang lo không có quần áo che giấu tranh thủ thời gian xuất ra y phục mặc lên có chút lắc lư à. rộng rãi quần bãi biển để chu hạo nhiên cảm giác thân lạnh siêu siêu tự do quá mức a hắn đậu đen rau muốn một câu hướng xa xa một cái cồn cắt phía sau chạy tới không bao lâu hắn trở về vẻ hưng phấn khó tự kiềm chế không có vấn đề ân rất tốt không gian tùy thân nào chỉ là không có vấn đề đơn giản tốt ghê gớm không gian lớn nhỏ toàn bộ lớn hơn một vòng bên trong cất giữ vũ khí dược phẩm cùng một chút tiếp tế bình yên vô sự không gian lần nữa biến lớn tuyệt đối là niề vui ngoài ý mới hoàng ph thật là khiến người ta ghen tị năng lực lần này nguyện vọng của người đoán chừng muốn thành thật chu hạo nhiên lạc gặp răng không thấy mắt lý thuần phong gặp bọn họ lại đánh cơm ê lừa n h á t tìm t ò i nghiên cứu dù sao bọn hắn cũng sẽ không nói chúng ta sau đó phải làm cái gì hắn hỏi hoàng p h ủ đa bảo đi trước bắt ta vũ khí sau đó trực tiếp chặt tên hôn đằng kia hoàng p h ủ đa bảo trên thân p h ó n g xuất ra một cỗ sát ý chu hạo nhiên chấn động trong lòng cỗ sát ý này vậy mà chỉ so với không gian thả ra sát ý yếu hơn một kia con hàng này rốt cuộc mạnh cỡ nào a c h ư một trăm tám mươi ba thiên ngai hải rất chu hạo nhiên cùng lý tuần phong đi theo hoàng phủ đa bảo hướng đông bắc phương hướng một đường chạy hết tốc lực hai ngày một đêm lý tuần phong mệt miệng sùi bậm mép suýt nữa bị choáng chu hạo nhiên cũng mệt mỏi không được tốc độ của bọn hắn rất nhanh hai ngày một đêm thời gian một bên mặc qua vịnh biển cùng duyên hải dây núi tiến vào tới gần vĩ độ bắc hai mươi độ tuyến một chỗ phong nhiêu bồn địa ở trong trong bồn địa có một tòa gạch đá xây thành thành thị người ở bên trong miệng rất nhiều hoàng phủ đa bảo nói tòa thành này chính là hắn vương quốc đô thành tên là cách lỗ lỗ thành bản địa ngự cách lỗ lỗ là trung tâm y tứ bất qua bốn phía trên n g ư thành lại dùng chữ g i ả n thể viết vị h chu hạo nhiên nói hắn cũng l à nửa v ờ i hắn lại thản nhiên nói ngươi không có khả năng trông cậy vào ta một người bình thường nhớ kỹ nhiều như vậy truyền thống văn hóa thành này tại ta ra ngoài trước đó liền xây xong trên trăm năm ta chán ghét sửa danh tự ngoài thành là mảng lớn đồng ruộng quy hoạch rất tốt khắp nơi làm ư ơ n g nước đường sông còn có đếm không hết sức gió sách nước xây dựng đứng tại sông bên cạnh trong thành rất nhiều người rất p h ụ n v i n h người lui tới đều mặc lấy đại quần cộc cùng ngắn tay tê lo lắng trên chân là bao lấy da dép nào vô luận nam nữ đều là tóc ngắn chu hạo nhiên ba người tóc dài tại người đến người đi trên đường cái có vẻ hơi khắc vậy mà có thể tất cả đều là một ngụm khó chịu tiếng phổ thông chu hạo nhiên nhìn về phía hoàng phụ đa bảo ta coi là người nơi này nói chính là nơi đó ngôn ngữ ngạc nhiên ta muốn thành lập một bộ hoàn thiện văn tự cùng hệ thống ngôn ngữ tự nhiên dùng ta quen thuộc nhất tiếng mẹ đ ể ta cũng không muốn ngày nào xem không hiểu chính mình sửa sang lại văn tự chính mình lại xem không hiểu cũng là chữ cái văn tự cố có khuyết điểm xem ra ngươi là nghiêm chỉnh thời đại mới thanh niên tốt đâu ta chỗ này trình độ kỹ thuật có bình c ả n h kỳ ta hy vọng ngươi có thể giúp giúp ta chu hạo nhiên nhìn xem ngoài cửa thành hoàn thiện nông nghiệp công trình cùng trong thành cơ hồ cùng hậu thế thập niên sáu mươi không sai biệt lắm kiến trúc kiểu dáng gật đầu nói có thể bất quá ta không hy vọng có một ngày người nơi này sẽ trở thành địch nhân của ta không biết nơi này chỉ có mấy trăm vạn người không có như thế tiềm lực hoàng phủ đa bảo ngữ khí có chút thất lạc chu hạo nhiên hiếu kỳ nói tại sao có thể như vậy ngươi thành lập một bộ hoàn thiện xã hội và kỹ thuật hệ thống nơi này tổng nhân khẩu cũng không so đại đường t h i ế u mới đ ố i ai ta ngược lại thật ra hy vọng có nhiều người hơn miệng đáng tiếc không đạt được vì cái gì bởi vì nơi này hoàn cảnh cùng ngươi hiểu rõ khác biệt trên trình thể không kém thế nhưng là nhiệt độ cao hơn nhiều phía nam rừng mưa hoàn cảnh ác liệt căn bản không thích hợp nhân loại sinh tồn càng phía nam địa phương là m ả n g lớn thảo nguyên hoang vu chăn thả đều tốn sức mặt phía bắc có đại sa mạc cách trở vượt qua sa mạc là nhiệt độ cao hoang nguyên nơi này thổ địa gánh chịu năng lực đối với người bình thường mà nói quá thấp chỉ có cách lỗ lô thành làm trung tâm phạm vi ngàn dặm bồn địa tiểu cao nguyên cùng vừa ra hà khẩu tam giác châu thích hợp trồng trọn chăn thả hoàng phủ đa bảo thợ dài nói đây vẫn chỉ là môi trường tự nhiên hạn chế khoáng sản hạn chế càng lớn nơi này khắp nơi trên đất là bạch ngân mỏ cùng mỏ đồng còn có đại lượng mỏ dầu nhưng là quạng sắt cùng nhôm mỏ số lượng ít không đến trăm năm liền khai thác không còn nơi này đổ sắt chung vào một chỗ cũng chưa tới bốn nghìn tấn cũng không đủ sắt thép trèo trống người nơi này đi không xa vậy ngươi không có đi những cái kia quạng sắt chỗ địa điểm đi xem một chút chu hạo nhiên hỏi hắn lắc đầu nói đi nhưng là không có tìm được ta đối với tìm kiếm khoáng mạch cũng không am hiểu người địa phương càng không cần đề bọn hắn ngay cả vàng bạc đồng cũng không biết làm sao tinh luyện ta hao phí thời gian mười mấy năm mới làm ra thanh đồng Hắn chu ỉ vào bên bọn bộ đường ngươi hắn dùng ăn, đồ đ một cái tiệm cơm, ngươi xem một chút bọn hắn dùng bộ đồ ăn, tất cái cả ề là b ạ c hạo ngân cùng không này, gốm, có chỗ đồ phải hay không rất xa rất xỉ. Ở b c h không đáng giá tiền nhất ngân đáng tiền giá là đồ vật, s á t sắt t lấy i ề nhiên mới m tiền là đồng n ạ Chu hạo h n đậu đen rau muốn nói đều nói cái địa phương này là thượng đế chiếu cố thổ địa đến nơi đây ngược lại thoạt nhìn như là cái lớn ngục giam đối với nơi này chính là cái lớn ngục giam một lần vàng bạc tài bảo lớn ngục giam hoàng phủ đa bảo hung hăng trên mặt đất gắt một cái đi lần này ngươi yên tâm đi cùng ngươi so sánh ta mới là yếu thế quần thể chu hạo nhiên nói sau đó cười nói nếu là ta có thể tùy ý ra vào làm nhà bơn cuộc sống của ngươi hẳn là có thể khá hơn một chút hoàng phủ đa bảo liếc xéo hắn một chút nửa năm một cái vừa đi vừa về m ệ t chết ngươi có thể mang bao nhiêu hàng vậy phải xem nhìn có a có thích hợp phi cầm chu hạo nhiên mỉm cười thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ sau đó lại đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại thân thể của hắn khác một bên tay khoác lên trên vai của hắn hắn như có điều suy nghĩ nếu như là dạng này ta chỗ này thật là có một loại thích hợp phương tiện giao thông chu hạo nhiên cùng hắn vô tay một lời đã định nơi này nhập t ặ n ba vàng bạc đồng lại biến thành các ngươi tại phú tri nguyên hy vọng đi hiện tại khẩn yếu nhất là thanh lý mất tên hôn đ ặ g kia hoàng phủ đa bảo mang theo hai người tới trong thành trên một quảng trường nhỏ giữa quảng trường bày biện một khối to lớn tảng đá màu nâu t r ư ờ n g to bằng một gian phòng phía trên tảng đá cắm một thanh to lớn màu đen song thủ kiếm trên chuôi kiếm quấn quanh ra thuộc tại dưới mặt trời t r ó i trang lộ ra mục nát không chịu nổi chu hạo nhiên nhìn trước mắt trang cảnh ngươi có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều làm kiếm trong đá cái này gọi cảm giác nghi thức cũng là cho người nơi này một cái ổn định trật tự xã hội biểu tượng vật hoàng phủ đa bảo nhẹ nhàng nhảy lên tự thạch tay phải vươn ra đập vào song thủ kiếm trên thân phanh một tiếng vang thật lớn hấp dẫn ở trên quảng trường hưu nhà người bọn hắn thấy có người đụng vào thánh vật lập tức vây quanh trên mặt vẽ phẫn nộ không có chút nào ẩn tàng người nào dám đụng vào thần minh thánh vật một người mặc lông chim áo trang trí phục tráng hán hướng trên tảng đá giống lên một tiếng hoàng phủ đa bảo không có để ý những người khác phản ứng lại đang song thủ kiếm thượng vỗ một cái chu hạo nhiên nhìn thấy hai bàn tay xuống dưới trên c h u ô i kiếm hỏng bét ra nát cách bị chấn át c h ạ y ra bên trong mang theo ánh kim loại chân chính chuôi kiếm mà trên thân đao đen kịt từng khúc chóc từng mảng lộ ra bên trong sáng đến có thể soi gương xâm nhiên Cả trên h kiếm lại có quảng trường người gặp hoàng phủ đa bảo tùy tiện rút ra xong thủ kiếm tựa h ầ nghĩ tới điều gì nao nhao, nhao quỳ xuống lấy thân quỳ xuống đất chỉ là đãi bọn hắn trong miệng nói xong may mắn nói thời điểm lại ngầm đầu trung tâm quảng trường liền chỉ còn lại có khối cự thạch này thần minh trở về thần minh trở về chúng ta được cứu rồi những người kia kích động hoan hô lên bốn ra khỏi thành chu hạo nhiên mới hỏi anh em t ả n g đá k i a chính là thiên thạch kia sao hoàng phủ đa bảo gật đầu biểu thị khẳng định có thể cho ta sao ngươi yêu cầu này q u á đường đột ta chỉ là muốn nghiên cứu một chút đúng rồi ngươi không phải nói thiên thạch nát sao là nát về sau ta dùng quặng sắt cặn bã đem mảnh vỡ ôm lấy khi bịa kỷ niệm dùng mảnh vỡ cho ta một chút thôi ta muốn đánh ngươi không cho liền không cho thôi h ố i thiên thạch kia nhất định cùng hoàng phủ đa bảo mật thiết tương quan cho nên hắn mới bỏ được không được Chu h hỏi hỏi ba người n làm làm chậm đến thủy lại đi đường tốc độ đang đến gần hoàng hôn thời điểm đi tới một chỗ bên hồ bên hồ có linh tinh phòng cọc tranh cùng đại lượng trải qua thuần hóa đàn chu rừng hồ không lớn bên hồ vây quanh rất nhiều người tại hướng trong hồ lễ bái lấy cái gì ở giữa có cái hồ tâm đạo ở trên đảo điểm đống lửa cách có chút xa chu hạo nhiên lấy ra k í nhìn viên vọng, muốn n h m ộ thấy c ú t t như vậy không có nhân tính nhân tế chẳng diện muốn rách cả mí mắt hoàn toàn quên đi trước đó kế hoạch tác chiến nâng lên lớn vật tắc m ạ n h liền hướng phía cái kia cuồng tiếu thân hành bóp lấy cỏ súng hơn ngàn mét khoảng cách đối với hắn mà nói cũng không xa đối với hai mươi ba ly pháo máy cải tiến lớn vật tắt mạch cũng không có gì tính kiêu h chiến một đạo lưu quang s ẹ t qua trở nên mở tối bầu trời trực tiếp trúng mục tiêu mục tiêu người trẻ tuổi kia thân thể lung lay trước ngực xuất hiện một cái máu thịt be bét lớn chừng q u ả đấm đậu nhưng là hắn cũng không có nga xuống càng không có biến thành hai đoạn mà là tiếp tục cuồng t i ê u ha ha ha ha người cái lao giả tồn tại tới người già rồi ta đem thay thế ngươi trở thành thế giới này mới duy nhất thần minh tại chu hạo nhiên trong ánh mắt người trẻ tuổi như là đạn pháo một dạng cực tốc hướng bọn hắn vào tới hoàng phủ đa bảo mắng một câu gì đưa tay đem lý thuần phong hướng phía sau xa xa ném ra ngoài lý thuần phong tính cả hắn quang đại pháo trọn vẹn bị ném ra mấy trăm mét xa hắn còn chưa rơi xuống đất bên hồ liền truyền đến một trận to lớn chầm m u ợ n tiếng va đập hoàng phủ đa bảo cùng người tuổi trẻ kia mánh liệt đánh vào nhau chiêu thức của bọn hắn đơn giản t h u bạo quên quên đến thịt đao đao thấy máu như là hai cái đầu đường ẩu đà thanh bị vô lại nhưng là bọn hắn mỗi một lần tốc độ công kích cực nhanh lực lượng cực lớn trận trận tiếng n ộ như là có một loạt pháo cao xạ tại khai hỏa lực lượng của bọn hắn đem mặt đất hủy hoại không còn hình dáng trong lúc nhất thời bọn hắn giao chiến phương viên năm mươi m bên trong các bay đá chạy rất nhanh liền không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn chỉ còn lại có trận trận tiếng nổ cùng binh khí va chạm thanh âm chu hạo nhiên cảm nhận được hai người phóng thích ra lực lượng kinh người không hề nghĩ ngợi liền hướng lui lại ra hơn trăm mét hai người giao chiến căn bản không phải hắn có thể tham dự không gian tác dụng phạm vi có hạn lại hắn không xác định chính mình có thể hay không đem người trẻ tuổi kéo vào không gian ở trong hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là chờ bọn hắn đánh ra kết quả sau đó lại nhìn xem có cơ hội hay không bổ đao cấp số này ra hỏa đã không có khả năng xem như người cảm thụ được hai người chiến đấu kịch liệt chu hạng hai mươi ba ly pháo máy đạn pháo đánh vào trên thân người nhất định là đông một khối tây một khối cho dù là một đầu hai ba mươi tấn cá voi cũng ngăn cản không nổi có thể người trẻ tuổi kia bị đánh trúng bộ ngực yếu hại rõ ràng bị trọng thương vẫn còn có thể bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ cùng ngang cấp c ư ờ n g giả đối chiến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào nếu như vậy cá thể hay là người vậy liên quá để mắt nhân loại giống loài này yếu đuối trong thân thể người thân thể tại giới tự nhiên không tín h yếu nhưng tuyệt đối không tính là mạnh bao nhiêu cũng may kẻ như vậy không có nhiều còn có rất nhiều hạn chế không phải vậy thế giới đã sớm đại loạn liên tưởng đến hoàng phụ đa bảo nhưng ẫ n bọn người trên thân hạn chế chu hạo nhiên cảm thấy có chút may mắn bất quá kế hoạch tác chiến bị lựa d i ậ n của hắn cấp trên làm rối loạn đánh lén kế hoạch rõ ràng không thể thực hiện được nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý cái này tinh thần rõ ràng không quá bình thường hôn đạn đều mẹ nó vô địch thiên hạ còn sống động nhân tế tư đầu óc bình thường mới có quỷ hắn cấp tốc phân tích ngay sau đó tình huống người trẻ tuổi sau khi c h ú n g đạn tựa hồ không có ảnh hưởng đến sức chiến đấu nhưng nếu hai mươi ba ly đạn pháo có thể thương tổn được hắn nói rõ thân thể của hắn còn không có vượt qua gốc cắt bọn sinh mệnh phạm trù một thương không được liền nhiều đánh hắn mới phát đem ngươi đánh thành tổ hông võ vẽ không tin ngươi dựa theo n h i ệ m vẫn cùng hoàng phụ đa bảo thuyết pháp bọn hắn hoàn toàn có năng lực tránh đi súng ống công kích có thể tên hôn đản này cũng không có tránh né hoặc là hắn đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin hoặc là hắn căn bản cũng không hiểu rõ súng ống tồn tại hắn cảm thấy loại tình huống thứ hai khả năng lớn hơn một chút bởi vì hoàng phụ đa bảo cũng không có đầy đủ cơ sở tạo ra sử dụng súng đạn những cái kia vị ương thành bình sĩ cũng không có trang bị bất luận cái gì súng đạn bốn chu hạo nhiên cắn răng một cái dùng đúng bộ đàm nói cho lý thuần phong tên hôn đản kia sát xuất lớn còn không hiểu rõ súng đạn lý lực chúng ta còn có cơ hội chỉ cần bọn hắn dừng lại chúng ta lập tức dùng thương phát động công kích cơ hội không nhiều ngươi nhất định phải bắt lấy lý thuần phong thanh âm từ trong thai nghe chuyển đến thiếu mẹ nó nói nhảm ta nhìn bọn hắn chằm chằm ngươi đi giải quyết những cái tia tôn cá nhại nhép chu hạo nhiên lúc này mới chú ý tới đại đội tà giáo đồ hướng bọn họ bên này lao đến những người này lộ ra mười phần điên cuồng trạng thái rất không bình thường lại có không ít người bay thẳng đến hoàng p h ủ đa bảo cùng người tuổi trẻ khu giao chiến tiến lên sau đó liền bị một cô không thấy được lực lượng a n h bay rớt ra ngoài mà càng nhiều người thì là hướng phía đứng tại trên mặt có hắn xông lại nói ít có mấy trăm người chờ bọn hắn tới gần, chu hạo nhiên phát hiện những người này khí huyết m ư ờ i phần thịnh vượng vậy mà đều có chí ít nhị d a i võ giả trình độ trong đó có mấy cái càng là tản ra không thua điệu g a i võ giả khí tức đối mặt nhiều người như vậy chu hạo nhiên cũng không cảm thấy có cái gì uy hiếp không gian thăng cấp đằng sau chiến thuật biển người đối với hắn đã vô dụng bất quá hắn lo lắng sử dụng không gian lúc đối địch thả ra sát ý gây nên người tuổi trẻ cảnh giác liền không có sử dụng không gian mà là từ không gian ở trong rút ra một thanh sâm niên h trường thương soát soát hắn bắn ra mấy cái thương hoa gần đến bên cạnh mình mấy người phong tới sau đó quay đầu liền chạy mấy năm trôi qua hắn võ đạo không có bất kỳ cái gì tiến bộ. nhưng là trước kia một chút vũ khí lạnh kinh nghiệm chiến đấu vẫn phải có đối phó cùng hắn chờ cấp tiếp cận có thể là thấp nhiều địch nhân hay là thành thạo điêu luyện chỉ bất quá quen thuộc sử dụng súng ống cùng không gian những người khác căn bản không biết hắn đến cùng có bao nhiêu điểm võ lực thôi bây giờ thi triển đi ra quả nhiên lạnh nhạt có thể căn bản không có cách nào lấy thiếu địch nhiều mấy cái vũ dũng tà giáo đồ chỉ dựa vào trong tay thanh đồng đoàn kiếm liền để hắn ứng phó tương đương phi sức hắn lo lắng cho mình bị vây lại lại không muốn đem địch nhân dẫn hướng đã tiềm ẩn tốt lý thuần phong liền vừa đánh liền lui hướng chỗ xa hơn chạy những người kia đối với hắn theo đổi không bỏ gầm rú lấy cơ trong tay thanh đồng vũ khí, nhìn đồng vũ x e một rất thế. có khí m h tiếng đi r súng vang lên đổi sát tại phía sau hắn hơn hai mươi người trong nháy mắt bị đánh ngã Tà xét giáo đồng đồ xem m bạn n của ì hắn đột động đều đó đập đi. tác trì trệ, bất trì trệ thôi, phát trạng thái bất thường, tự toàn biết sệt tạo, tốt nhiên ngã xuống nhiều như cũng ngao ngao kêu lên. Chu nhiên lúc này cũng phát hiện những người này trạng thái bất thường, hoàn toàn không ngoại không chỉ Chu hạo hồ phải h lại cái kêu gì quá sau vậy, vào lúc là là là mà sợ nhớ tới kiếp trước nhìn qua một chút tin tức không ít làm tà giáo gia hỏa biết dùng dược vật khống chế tín đồ suy nghĩ lại một chút nơi này vị trí địa lý thật là có khả năng hắn vốn không muốn đại khai sát giới nổ súng bắn cũng không phải là những người kia yếu hại nhưng là hiện tại đối mặt một đám mất lý trí cải nghiện hắn không có lựa chọn nào khác c h i nhiêu t r ơ n g thành tu trận、4. một trăm tám mươi lăm thiên ngai hải giáp tám hắn bị người ý chí khóa chặt đúng vậy hắn rõ ràng cảm nhận được một đạo ý thức cường đại quấn quanh ở trên người mình đạo ý thức kia đến từ một người xa lạ chính là cái kia đang cùng h o à n g phủ đa bảo kịch chiến người trẻ tuổi hắn có thể cảm giác được người kia đối với mình không có ác ý mà là tràn ngập tò mò thế nhưng là có ý thức kia cường đại vượt ra khỏi hắn năng lực chịu đựng hắn vậy mà không động được người này đến tột cùng muốn làm gì vì sao nhìn ta chằm chằm chẳng lẽ là trên người của ta có đồ vật gì trong đầu hắn suy nghĩ bay tán loạn ý thức càng ngày càng mơ hồ bốn ra s o t tạ tình huống thế nào chu hạo nhiên hỏi thăm hắn tình hình chiến đấu lại là không có đạt được đáp lại lại đi vào một chút kêu gọi vẫn là không có đáp lại mẹ thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích chu hạo nhiên nhịn xuống chạy tới chạy tới xem hắn tình huống xúc động tại trên thao trường bắt một đầu châu rừng trốn vào trong không gian dùng hai cây cốt thép mạnh đẻ xuống đầu chu hướng khu giao chiến đi đến chờ hắn đi vào chiến đoàn bên ngoài một dặm gặp chiến đấu còn chưa kết thúc khống chế châu rừng tiếp tục đi tới đi vào một đống đống c ỏ k h ô phía sau lần nữa kêu gọi lý thuần phong nhưng vẫn không có đợi đến đáp lại đành phải khống chế châu rừng hướng hắn địa phương ẩn thân đi qua cắt bay đá chạy phạm vi càng lúc càng lớn chu hạo nhiên biết hai người kia có thể muốn liều mạng liền để chu bước nhanh hơn lý thuần phong nếu là chết ở chỗ này hắn cũng không cần về đ ạ i đường châu rừng thuần hóa thời gian không lâu lắm tính tình rất q u ậ t c ư ờ n g cảm nhận được phía trước nguy hiểm căn bản không nguyện ý tới gần đi nhanh lên đợi xong việc cà cho ngươi xây cái hậu cung chu hạo nhiên cảm thấy chu này rất có linh tính sẽ nhỏ giọng mở cái trò đùa không nghĩ tới cái kia châu rừng nghe chút còn có loại chuyện tốt này nhu nhãn trong nháy mắt trở lên bay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua tựa hồ thực sự hướng chu hạo nhiên xác nhận cái gì chu hạo nhiên tâm nói chu này quả nhiên có linh tính vướng tay tại trên lưng của nó vô vô bỏ họ châu rừng kêu một tiếng không cần hắn lại thúc giục vắt chân lên cổ liền hướng lý thuần phong địa phương ẩn thân chạy tới rất nhanh chu hạo nhiên đã tìm được hắn bất quá lại phát hiện tình trạng của hắn phi thường kém hai mắt nhắm nghiển cắn chặt hầm răng toàn thân mồ hôi đầm địa biểu lộ hết sức thống khổ chu hạo nhiên thấy thế trong lòng có chút gấp không lo được c hai tay vừa đụng phải lý tuần h phong hắn đột nhiên lòng sinh cảnh giác sau một khắc liền tiến vào trong không gian lý tuần h phong mở hai mắt ra trong tay phải hắn không biết lúc nào xuất hiện một thanh đ u ầ n đao chính đ â m vào chu hạo nhiên vừa rồi vị trí chật chật ngươi ngược lại là cảnh giác chu hạo nhiên ở trong không gian nhữ mày lý tuần h phong thanh â m căn bản không phải hắn thanh â m khẳng hẳn cứng nhắc giống như là thấp kém giấy vàng sẽ rách thời phát ra thanh â m tình huống như thế nào nha để quỷ nhập vào người chu hạo nhiên cảm thấy mình ý nghĩ này có chút một người lý tuần phong là ai đạo môn tiểu thiên sư đã xác định đời tiếp theo đạo môn trừng giáo nhưng là hoàng phụ đa bảo trên mặt không có bất kỳ cái gì mừng rỡ mà là một mặt u buồn nhìn về phía lý thuần phong bên này chu hạo nhiên minh bạch người trẻ tuổi kia chỉ là một cái thể xác chân chính địch nhân khả năng tại lý thuần phong trên thân lý thuần phong đứng người lên ôm lấy lớn vật tắc mạch lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười đây chính là bị thương ta thân thể này vũ khí đi thật sự là tinh xảo à? hắn tán thưởng một câu đưa tay liền hướng phía hoàng p h ủ đa bảo bắt đầu tranh đoạt phanh một tiếng vang thật lớn xa xa hoàng p h ủ đa bảo lập tức ngã xuống đất không d ậ y nổi hắn hơn phân nửa vai trái bị giật xuống huyết vụ phiêu tán quả nhiên là l ợ i khỉ à, vậy mà có thể thí thần lý thuần phong luốt u ố t trong tay lớn vật tắc mạch đồng thời đối với châu dừng nói năng lực của ngươi rất kỳ lạ ta vậy mà không cảm giác được khí tức của ngươi ta cho ngươi một cơ hội đi ra thần phục ta dùng thân thể của ngươi đổi lấy ngươi người bạn này an toàn chu hạo nhiên có chút mắt trợn hoàng phủ đa bảo nói ra hỏa này rất mạnh nhưng cũng không nói nha có thể đoạt xá những người khác ca lý thuần phong h à i t ử xui xẻo này thật mẹ nó không may vậy mà gặp quỷ dị như vậy sự t ì n h chu hạo nhiên rất lo lắng lý thuần phong đã chết loại chuyện này chính hắn liền trải qua còn có hoàng phủ đa bảo tên kia thổi đến chính mình bao nhiêu ngưỡng bức kết quả bị một thương c u ấ n ngã bây giờ nên làm gì tâm hắn gấp như lửa đốt lý thuần phong gặp hắn không có phản ứng cũng không trả lời có chút tức giận thừ không biết tốt xấu ngươi không có khả năng cả một đời giấu ở năng lực của ngươi bên trong ta liền chờ lấy ngươi dễ ngươi chu hạo nhiên thầm mắng người này có ma bệnh đàm phán mẹ nó có thể như thế đàm luận ạ chờ chút hắn không phát hiện được ta chu hạo nhiên tâm trung vui mừng chỉ cần hắn tìm không thấy chính mình chính mình là an toàn chỉ là không biết lý thuần phong hiện tại là tình huống như thế nào còn có hoàng p h ủ đa bảo vứt xuống bọn hắn chạy trốn tựa hồ không thích hợp hắn không đáp lời lý thuần phong càng kịch liệt hơn nóng nảy nhấc chân liền muốn đi chờ chút lao tử còn chưa có chết đâu hoàng p h ủ đa bảo không biết lúc nào xuất hiện trâu rừng bên cạnh chu hạo nhiên nhìn thấy hắn cái kia bị kéo bà vai vậy mà đã mọc tốt kinh hái trợn mắt hốc mộm là gây chi tái sinh hay là cái gì khác khôi phục phương thức? Hắn nhìn về phía nơi xa Hoàng Phủ đa bảo ngã xuống địa phương, thấy không có gì nhân thể hải khái nơi ngã xuống gì về xa Đa địa đại biết Bảo cốt, có lý à chuyện cho dù không phải chi tái sinh, khủng bố như vậy tự lành năng lực cũng không phải sinh, khủng như lành kinh quá quá xảy gãy vậy năng người. gì ra. Bất bố tái tự dù l thuần phong nhìn thấy hắn lần nữa bóp lấy co súng lại là không có bắn ra đạn một mặt mê mang hoàng phủ đa bảo cười nói không kiến thức g i a hỏa cho ngươi lại tiên tiến vũ khí cũng sẽ không dùng xem ra ngươi không có văn hóa gì huynh đệ t ê n cố này n năng lực là tại tinh thần lực lượng không có thực thể ngươi cần thật chút chu hạo nhiên thầm nghĩ còn cần ngươi nói lao tử hiện tại chỉ lo lắng lý thuần phong già sò tạo ý thức còn ở đó hay không lý thuần phong ném đi s ú n g nắm thẹn quá hóa giận hỗn đản ta là đấng toàn năng thần minh một cái mù chữ mà thôi ta đoán chừng ngươi cũng không biết chữ ngươi là đến từ xó xỉnh nào bộ lạc nhỏ đi hoàng phủ đa bảo một mặt khinh miệt bày ra dáng vẻ cao cao tại tượng h ngu muội thần minh trí tuệ ngươi một chút không có so con chu này còn đẩn bỏ họ châu dừng hướng hắn kêu một tiếng nhu nhãn bên trong vậy mà xuất hiện tức giận cảm xúc nhà có linh tính hoàng phủ đa bảo vỗ vỗ bỏ của nó đầu trêu bửa ta nói sai hắn không có người thông minh ngươi đủ ta muốn giết các ngươi lý thuần phong thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vung đao hướng hoàng p h ủ đa bảo đâm tới hoàng p h ủ đa bảo tùy tiện hiện lên tiếp tục trào phúng ha ha chỉ dùng qua thanh đồng kiếm ra hỏa ngay cả đao dùng như thế nào cũng không biết ngươi biết không biểu hiện của ngươi giống như là cái kẻ ngu đồ đần gặp qua đi chính là ánh mắt đờ đẫn ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng lý thuần phong sát khí trên người p h ó n g xuất ra hung tận theo dòi hắn nói ta ghét nhất ngươi dạng này ra hỏa ta so với ngươi còn mạnh hơn ta chính là thần linh cái này đủ ngươi đi chết đi hắn lại muốn dùng đoạn đao đâm hoàng phụ đa bảo bất quá hắn lần này động tác chẳng biết tại sao đầy rất nhiều hoàng phủ đa bảo tránh thoát công kích của hắn một bên trả phúng một bên lấy tay ở sau l ư n g địa bộ ngươi cái đồ đẩn đoạt xá ai không tốt đoạt xá một cái thiên sư ngươi không gặp xui ai không may chu hạo nhiên nhìn thấy động tác tay của hắn có nghe được hắn trong nháy mắt minh ngộ từ trong không gian vươn tay đem một tấm thiên hữu cơ tử tặng hộ thân phủ đẩy vào trong tay của hắn lý thuần phong lần nữa đánh tới lần này hoàng phủ đa bảo không có tránh mà là chính diện n ê n tiếp đem hộ thân phủ ấn vào trên gãy của hắn a hộ thân phủ vừa tiếp xúc với lý thuần phong cái chán hắn liền phát ra một tiếng thống khổ tru lên sau đó sao hót toát ra một c bạch tiên theo cơn gió hướng nơi xa tung bay hoàng phủ đa bảo kêu to thất thần kiểm chứng thu hắn chu hạo nhiên động hắn nhảy ra không gian ý thức khóa chặt cái kia c ổ bạch tiên đem bạch tiên hướng trong không gian kéo o n g long bạch tiên vừa được thu vào không gian không gian liền phát ra ông ông chấn động âm thanh thanh âm cực lớn chấn động đến chu hạo nhiên trời đất quay cuồng hoàng phủ đa bảo trong miệng ngui toát ra tơ máu vội vàng lui lại châu dừng lại không dám không nói một tiếng ngã xuống trên đồng cỏ bất quá thảm nhất chính là lý thuần phong hắn trực tiếp là thất h i ế u chảy máu trên đầu tóc đen không biết bởi vì nguyên nhân gì vậy mà toàn bộ chóc ra l c h ấ n động ướt chừng kéo dài nửa phút hết thể khôi phục lại bình tĩnh thời điểm chu hạo nhiên trong miệng m ũ i cũng báo tố đi ra hiến máu quần áo trên người tức thì bị chấn vỡ sạch sẽ chân chú hát chết không có hoàng phủ đa bảo ghé vào lỗ thai hắn lớn tiếng gầm rú chu hạo nhiên hất đầu một cái ngươi như thế chỉ há miệng không nói lời nào hoàng phủ đa bảo chỉ chỉ lỗ thai của mình ra hiệu hắn tạm thời mất thông chu hạo nhiên cũng không quan tâm lỗ thai vấn đề nhanh đi kiểm tra không gian tình huống lập tức mang máu khỏe miệng liền liệt đáo mang máu v à thai bộ dáng kia thấy thế nào làm sao có thể sợ hắn đây là cao hứng bộ dáng không gian lại bị lớn mà lại là một hơi biến lớn gấp đôi trước kia là cái kho hàng nhỏ hiện tại tuyệt đối có thể làm nhà kho lớn sử dụng khói trắng k i ê u biến mất không thấy gì nữa ước chừng là bị không gian hấp thu hết hoàng phủ đa bảo không có đi thưởng thức hắn xấu bộ dáng chạy đến lý thuần phong bên người kiểm tra còn tốt không chết bất quá đoán chừng nửa tháng không xuống giường được lý thuần phong thương không tính nặng mà lại ý thức khôi phục ở nơi đón ằ m thi trong miệng còn nhỏ giọng riêng gì hắn chỉ có địa gia trình độ thân thể bị cưỡng ép thi triển ra viễn co tu sĩ cấp cao tốc độ trên người cơ bắp nghiêm trọng lạc t ư ơ n g cũng là chiến đấu kết thúc nhanh nếu là lại chỉ hoán một hồi thân thể của h ắ n không phải giải thể, không thể. sống sót sau tai nạn a c h ắ c không được thiên cơ tử tiền bối nói ta chuyến này có kinh vô hiểm bất quá thật đau quá n h a a lý thuần phong nhỏ rộng rên dỉ biến thành khóc trời đập đất đ hoàng phủ đa bảo tại những cái k ê u biến thành thi thể tà giáo đồ trên thân tìm kiếm một chút tìm được mấy l a cây nhét vào trong miệng hắn rất nhanh tiếng kêu đau đớn của hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng lại ngủ t h i ế p đi chu hạo nhiên thấy thế hỏi những tên kia thật đất thuốc chu hạo nhiên vấn đề đổi lấy hoàng phủ đa bảo một cái liếc mắt lần này biết ta vì cái gì tìm người hỗ trợ đi ân bất quá hắn trạng thái là chuyện gì xảy ra là hắn trời sinh năng lực đạt được cường hóa hay là chuyện gì xảy ra ta làm sao biết đánh chết hắn là đủ rồi nói trở lại đạo môn pháp khí rất thần t i ê n cơ tử so với hắn yếu nhiều như vậy cái kia hộ thân p h ủ vậy mà có thể khắc chế không thể tưởng tượng nổi cái này gọi vạn vật tướng thanh tương k h á c t ố t đem giá hỏa này sách về đi chữa thương dược hiệu qua lại phải quỷ khóc s ó i g ạ o thuốc kia cũng không thể ăn nhiều những người kia làm sao bây giờ ta nói là những cái kia phản loạn tà giáo đồ người bình thường là xử lý như thế nào tội phạm đưa đi đạo quáng Ta chu ũ n giống n g vậy, bất quá ữ n dẫn g cái kia đ ầ ra hạo ỏ a Nửa ngày sau, ba phải chết. h người ngày tiểu c a nhiên g o n g Phủ Thứ Đa Bảo b không ế t bao n h i u đời c o cháu mang thành e o o một t chi toàn biên trang sắt t bị é p vũ k hoàng í bộ đội tiếp quản việc việc. kết thúc làm việc. Lý Thuần p quản này làm h Lý n g trở t lại cách lố lô cách h h n h thời thể Chu Hạo Nhiên thành Hoàng ỉ ngơi gian ngày miễn cưỡng xuống đường. mới đi đất có p h ủ đa bảo t h ư ợ n g khách tự nhiên cũng là vương quốc này t h ư ợ n g khách không gian biến lớn đằng sau chu hạo nhiên cùng hoàng p h ủ đa bảo khẩu vị cũng thay đổi lớn những ngày này hoàng phủ đa bảo để cho người ta lấy được đại lượng thô luyện kim ngân cùng thu thập cao su khối còn tự thân mang theo chu hạo nhiên đáo trong rừng mưa đào được đại lượng tam diệp cây cao su hạt giống chu hạo nhiên không gian bị nhét c h ă n đầy đáp ứng trở về địa điểm xuất phát đằng sau lại đến một chuyến dùng một không gian đ ổ s á t đ ổ s ứ cùng mặt khác đại đường đặc sản đến chính thức mở ra s o n g phương mậu dịch tuyến đường đương nhiên việc này tạm thời chỉ có thể là chu hạo nhiên một mình chạy thương lộ sơ bộ ước định một năm hai lần mỹ châu đại lục trừ hoàn cảnh không ra thế nào nhân khẩu thưa thớt kỳ thật sản vẫn tương đối mà nói vẫn tương đối phong phú chu hạo nhiên rất muốn cho đại đường cùng mỹ châu thực hiện bình thường mậu dịch. nhưng là hoàng phủ đa bảo rất lo lắng dẫn tới những người khác ngấp nghẽ nói cái gì cũng không đồng ý chu hạo nhiên cùng lý thuần phong tại mỹ châu đại lục chờ đợi có nhỏ một tháng thời gian các loại lý thuần phong cơ bản khôi phục mới trở lại thiên nhai hải g i á c viên thủ thành chờ đến sắp điên mất rồi thấy một lần hai người trở về nói cái gì cũng muốn tranh thủ thời gian trở về địa điểm xuất phát chu hạo nhiên lần này nghiệm chứng chính mình suy đoán lại tìm đến chính mình rất muốn nhất đồ vật tự nhiên không có dừng lại lâu dự định hắn đem vài máy giản dị cỗ máy cùng hai đài máy tính Cùng sức điện, năng một máy một bộ bộ phát do liệu. Liệu lý thuần phong tựa hồ cũng gấp trở về chu hạo nhiên cùng hoàng phủ đa bảo giao tiếp chuyện thời điểm hắn liền đem thuyền đã sửa xong hoàng phủ đa bảo cho chu hạo nhiên tam đối với mình huấn luyện nhiều năm đôi ngắn kim điêu loại này ở đời sau đã sớm diệt tuyệt kim điêu hình thể to lớn cùng trưởng thành chim ưng đưa thư có liều mạng nhưng là tốc độ của bọn nó càng nhanh mà lại dễ dàng thuần hóa nhiều còn sẽ không l ạ c đường chỉ cần sáu ngày thời gian liền có thể vượt ngang thái bình dương mười phần thích hợp làm nhanh chóng lui tới đại đường cùng thiên nhái hải r ắ c phương tiện giao thông đây cũng là chu hạo nhiên giám đáp ứng một năm hai lần vãng lai、like、hai địa phương lực lượng chỗ thế là trở về địa điểm xuất phát bay kéo trên thuyền liền có thêm sáu cái m á n cầm còn có mấy con dê cỏng mấy đôi xinh đẹp lớn còn m ạ c cùng ba cái châu rừng cái kia chỉ có linh tính châu dừng quyết định chu hạo nhiên nói cái gì cũng muốn đi theo hắn trở về hơn nữa còn mang tới nó hai cái l á o b ả như vậy có tình có nghĩa chu để chu hạo nhiên nhớ tới một cái rất có ý tứ nhân vật n g ư ma vương để n g ư ma vương trở về cùng nộ không làm bạn hẳn là một cái lựa chọn tốt thế là hắn liền thuận đường mang tới ba con chu thời na la trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi hóa thân đốt thang công đốt đi không ít than tuổi cho máy hơi nước khi nhiên liệu máy này máy hơi nước thế nhưng là cho bọn hắn đi thuyền giảm bất không biết bao nhiêu lượng công việc nhất định phải hầu hạ tốt tiễn biệt năm người thời điểm hoàng phủ đa bảo đem chu hạo nhiên gọi vào một bên nhỏ giọng h n g ư ơ i đoán chừng cần mạnh cỡ nào bức x ả mới có thể để cho ta có cơ hội đi đại đường nhìn xem chu hạo nhiên đậu đen rau muốn nói ngươi người này không thực tế ta nói đem những mảnh vỡ kêu mang đi thử một chút cũng không chịu trông cậy vào ta làm ra độ tinh khiết cao như vậy nhiên liệu hạt nhân bồng còn không bằng trông cậy vào ta ngày nào tu thành tiên đâu hoàng phủ đa bảo phi thường thất vọng đi thôi đi thôi ta để cho người ta đi tìm một chút tên hốn đảng kêu mảnh vỡ thiên thạch chờ ngươi lại đến thời điểm mang đi ra ngoài thử một chút chu hạo nhiên ta tại động phủ của ngươi bên trong lưu lại một máy vô hạn máy để báo tìm được liên hệ ta bay kéo thuyền lên đường tốc độ gần đây thời điểm mu không có cách nào gió mùa không thích hợp chỉ có thể đi hình chữ Z đường thuyền muốn nhanh đều nhanh không nổi trên thuyền nhiều nhiều như vậy động vật nhất là nhiều ba con c h u tại nhiệt đới trên biển trên thuyền hương vị có thể nghĩ lâm lang tiên ông đối với n h ư ma vương ý kiến rất lớn xưa nay không tiếp cận bọn chúng chu hạo nhiên hiếu kỳ hắn vì cái gì không muốn dựa vào gần châu rừng về sau viên thủ thành một lần trong lúc vô tình nói lộ ra miệng hắn mới biết được lâm lang tiên ông hay là cái mới vừa vào võ đạo tiểu võ giả thời điểm bị trên thảo nguyên châu rừng trọng thương qua lưu lại bóng ma tâm lý từ đây tuyệt không tiếp cận chu trong vòng một triệu c h u hạo nhiên có thể hiểu được lâm lang tiên ông hắn kiếp trước khi còn bé bị chó cắn qua cho dù là sau khi xuyên việt tìm kiếm đầu ngón tay liền có thể giết chết hung manh nhất chó ngao y nguyên sẽ đối với tất cả loài chó kính nhi viết chi cho dù là một cái đáng yêu chó cào cào chó cũng sẽ để hắn toàn thân không thoải mái bất quá ngưu ma vương là một đầu rất có ánh mắt chu biết lâm lang tiên ông không thích chu luôn luôn khống chế hai đầu chu cái đường đi chủ động t r e o chọc hắn viên thủ thành quan sát mấy ngày ngưu ma vương đằng sau đưa ra muốn ngưu ma vương đáo đạo môn bí cảnh đi chú hạo nhiên khinh bị hắn lao tử cưới chu xanh rời khỏi phía tây hà ngươi cưới đầu trâu dừng bắt t r ư ớ c b ữ a không sợ người ta trò cười nói vậy bần đạo là nhìn như mà vương có tuệ y căn cùng ta đạo môn có duyên ngươi nhìn ngộ không cấp độ kiên linh viên đi theo ngươi cũng biến hình dáng ra sao bần đạo không đành lòng đầu này linh chu lại bị ngươi h o ạ hoạn hh có c duyên liền muốn nhập ngươi đạo môn ngài nhìn ta cùng đạo môn duyên phận càng sâu đâu có muốn hay không ta cũng nhập đạo môn à. viên thủ thành bị hắn đội không còn cách nào khác chu hạo nhiên không khác là một thiên tài vô luận từ phương diện đó nhìn đều là muốn nói đạo môn không có nhận lấy hắn tâm tư đây tuyệt đối là vô nghĩa vấn đề là chu hạo nhiên thiên tư cho dù tốt đạo môn cũng không dám thu a coi như đạo môn không sợ thế ra muôn thiệt nhưng từ lý thuần phong ở bên cạnh hắn bất quá thời gian mấy năm trở nên hoàn toàn thay đổi dáng vẻ nhìn đem hắn chiêu tiến đạo môn đơn giản chính là hấp thu cái vạn ác chi nguyên đạo môn chỉ muốn quảng n ạ p hiện tại cũng không muốn bản thân kết thúc thời na la ở chân trời góc b i ể n đạt được không ít mới lạ loài nấm cùng vi sinh vật nghiên cứu rất là đầu nhập trừ c h ứ c ban gần như không ra cửa khoang ngay tại mở tối trong khoang thuyền nghiên cứu những cái kia cổ quái kỳ lạ ý tứ lý thuần phong trải qua bị người phụ thân sự tình đằng sau tựa hồ trong vòng một đêm trở nên thành thục không ít thế mà nh viên thủ thành tuổi già ăn lỏng vừa có cơ hội liền cho hắn truyền thụ đạo môn những cái kia không chuyển ra ngoài đồ vật hắn cũng có thể nghe lọt chu hạo nhiên hỏi qua hắn bị người chiếm cứ thân thể là một loại gì cảm giác hắn có chút kiên kỵ lại đ ề lên việc này một mặt khổ đại cựu tâm nói đó là một loại mất đi đối với thân thể lực khống chế vô biên tuyệt vọng không nói lại lần nữa xem về sau đừng nhắc lại việc này càng không cần cùng những người khác nói lên tiểu ra gánh không nổi người kia đường, đường đạo ư ờ n g đ môn tiểu thiên sư bị người suýt nữa đoạt xá nói đến thật rất mất mặt chu hạo nhiên biết hắn ra mặt mỏng không có nhắc lại đến đây sự tỉnh bọn hắn đã đáp ứng hoàng phủ đ bất hướng người ngoài nhấc lên mỹ châu đại lục sự tình lâm lang tiên ông ba người tự nhiên là không biết bọn hắn còn tưởng rằng hai người đi theo hoàng phủ đa bảo đi nơi nào lãng bất quá chu hạo nhiên vẫn là không có nhịn được lòng hiếu kỳ hướng viên thủ thành hỏi tới hộ thân phủ đối với linh hồn tác dụng cơ chế không nghĩ tới viên thủ thành vậy mà cho hắn một cái tương đối khoa học giải thích linh hồn các loại si mị võng lượng hẳn là n g ư ờ i nói một loại năng lượng thể hộ thân phủ trên có thiên cơ con thực hiện nhằm vào linh hồn năng lượng thể năng lượng đặc thủ tự nhiên có thể đưa đến trừ tà tá tác dụng chu hạo nhiên cảm thấy hắn cổ nhân này giải thích vậy mà so hoàng p h ủ đa bảo câu k i a vạn vật tướng thanh tương khắc càng có sức thuyết phục mặc dù lao viên l ờ i này nghe càng giống là gó ép nhưng không có chứng n ị trước đó ai lại dám nói hắn nói không đúng đây trở về đi nửa đoạn trước đường thuyền cùng lúc đến cũng không giống nhau bất quá cuối cùng vẫn đi vào phi điệu đ ả o tiến hành tiếp tế không có cách nào có n h ư ma vương một nhà ba cái lớn dạ dày vương tại không hào hào tiếp tế một chút trên thuyền nước ngọt khả năng thật đúng là không đủ trở lại l i n h nam chỉnh đốn ba ngày sau bay kéo thuyền lần nữa hướng tây mà đi lúc này bọn hắn tiến nhập giải t i n phong tốc độ rốt c có lẽ là lần này trở về địa điểm xuất phát hành trình nửa đoạn trước quá mức thuận lợi chút lao thiên gia có chút nhìn không được mắt chu hạo nhiên không biết g ầ n nào bất thường vậy mà cải biến đường thuyền tiến nhập nam dương quần đảo hắn vốn là dự định trực tiếp ở chỗ này mở một cái cao su vườn trồng trọt làm sao biết vừa tiến vào nam dương hải vực đen đ u ổ i đụng phải đáy biển núi lửa bốc phát to lớn biển động trực tiếp đem bay kéo thuyền trụp tới một tòa hoàng vu trên đảo nhỏ có thể là nhân vật chính quang hoàng gia trì bay kéo thuyền mặc dù trực tiếp đập vào trên tảng đá thành hai mảnh nhưng là có ba cái tu sĩ tại tăng thêm chu hạo nhiên có thể tự vệ người trên thuyền cùng động vật thế mà một cọng lông đều không có rơi sứ thúc đây mới thật sự là có kinh vô hiểm đi lý thuần phong lòng vẫn còn sợ h ã i bưng bít lấy chính mình trái tim nhỏ bé viên thủ thành nhìn xem thiết tượng lắc đầu nói người kiếp nạn còn không có kết thúc chu hạo nhiên đậu đen rau muốn nói nói nhảm đương nhiên không có kết thúc b i ể n động ít nhất là đến một lần một lần không chừng trở về đầu sóng càng lớn tòa đảo này không nhất định có thể gánh vác được ta đề nghị đứng cửa tìm địa thế cao chỗ t r ố lấy vô lượng tiên tôn nhân lực tại tự nhiên trước mặt quả nhiên là không đáng một đồng a viên thủ thành tiếng động lớn âm thanh hảo thả ra chính mình pháp khí lâm lang tiên ông cùng thời na là sẽ không có hư hao thuyền cứu nạn kéo tới trong biển người và động vật lên thuyền cứu nạn viên thủ thành liền dùng pháp khí kéo lấy hai chiếc thuyền cứu nạn nhanh chóng đi tới cách đó không xa một tòa lớn một chút trên hải đảo đảo phía bắc là một tòa hai ba trăm mét cao núi nhỏ đám người vừa lên đảo tắt nha tử liền hướng trên núi chạy bọn hắn vừa tới đỉnh núi không bao dài thời gian thủy c h i ề u xuống sóng lớn liền trở về chương một trăm tám mươi bảy hữu kinh vô hiểm to lớn biển động cho chu hạo nhiên bọn người hung hăng lên bài học bọn hắn năm người hoặc là, cường đỉnh cấp, hoặc là hữu năng lực đặc thủ chu hạo nhiên càng là trực tiếp bật học tồ Cùng cũng có khác cũng chịu cùng thức chí chăng có người bình thường cũng không có nhiều khác nhau, vẫn như là trật vật không chịu đổi. Lâm lang tiên ông cùng viên thủ thành nhìn qua thối lui biển động, thổn không thôi, nhất là lâm lang tiên ông, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi từ bản thân tu luyện trăm năm phải chăng có ý nghĩa. đổi. thối lui thôi, hoài phải bắt thủ thậm trật vật từ tu qua đầu là Lâm là lâm trăm ý dạng này triết học vấn đề đối với người bình thường không có gì nhiều nhất rơi vài con tóc nhưng đối với cơ hồ đi tới tu sĩ cuối lâm lang tiên ông mà nói thì là vấn đề trí mạng hắn đối với chập trùng sóng lớn n g ẩ n người ra xa vào đến một loại rất kỳ quái trạng thái viên thủ thành lo lắng hắn tẩu hòa nhập ma không ngừng ghé vào lỗ thai hắn n i ệ m tĩnh tâm trú chu hạo nhiên cũng không nghĩ tới chính mình một cái lâm thời quyết định sẽ mang đến lớn như thế phiền phức bị nốt hoang đ ả o không có gì hắn trong không gian còn có không ít ăn uống cùng dược vật sinh tồn không cần lo lắng điện đài vô tuyến cũng có thể kêu gọi đào cứu viện có thể lâm lang tiên ông nếu là ra chút gì tình huống tội lỗi của hắn nhưng lớn lắm thời na la gặp hắn lo lắng an ủi tổng quản ngươi nên nhìn theo góc độ khác chuyện này lần này biển động tác động đến phạm vi cực lớn chúng ta nếu là bất điều chỉnh đường thuyền giờ phút này hẳn là ở trên không không một vật trên biển ngay cả đặt chân tri đ i ệ cũng không có chứ chúng ta bây giờ chỉ ít không cần vì an u y lo lắng ngươi nói là đạo lý này mất hữu hai vị đại tiền bối tại thời na la một mực không hiển sơn không lộ thủy đ ố n g nhiên một biểu hiện chu hạo nhiên đối với hắn là lau mắt mà nhìn mặc kệ hắn là thật nghĩ như vậy hay là xuất phát từ khuyên ngữ điệu nghe hắn lời này chu hạo nhiên yên tâm rất nhiều đem lo âu và tự trách ném đến sau đầu đi suy nghĩ ngay sau đó k h ớ n cảnh vì cho cao su cùng hạt giống đằng địa phương chiếc k i a tiểu phi kéo thuyền bị hắn đưa cho hoàng phủ đa bảo hiện tại bọn hắn chỉ có hai chiếc nhỏ thuyền cứu nạn căn bản không có khả năng dùng hai chiếc thuyền nhỏ trở về đại đường hắn hiện tại chỉ hy vọng chú đóng ở hương liêu quần đảo thủy sư không có gặp bao lớn tổ xuất gia nam dương địa đồ cùng sáu phần dụng cụ xác định chính mình s ở tại đại khái toa độ cho là chú đóng ở heo biển bờ tây thủy sư chiến thuyền cho dù là tao nổ biển động hẳn là cũng không có tổn thất quá lớn thế là hắn cũng không có để lĩnh nam phái thuyền tới đón bọn hắn mà là quyết định chỉ huy đ ô i ngắn kim điêu trực tiếp đi tìm thủy sư chiến thuyền đương nhiên hắn không có khả năng trực tiếp nói cho mấy người khác mình có thể đi theo kim điêu cùng một chỗ bay hắn đầu tiên là biểu thị ra một phen tự trách sau đó đưa ra điều khiển thuyền nhỏ đi cầu cứu lý thuần phong cùng thời na la muốn cùng cùng đi để hắn cự tuyệt hắn một cái mang lấy thuyền nhỏ mang theo hai cái trạng thái tương đối tốt kim điêu xuất phát đợi đến vòng qua hai cái đảo nhỏ viên thủ thành mấy người không nhìn thấy hắn thời điểm hắn đem thuyền nhỏ thu lại tiến vào không gian chỉ huy kim điêu hướng hướng tây nam bay đi trên đường đi nhìn thấy tràng cảnh để tim của hắn thật lạnh thật lạnh những n à y biển động tác động đến phạm vi phi thường lớn hẳn là liên lụy hơn phân nửa nam dương quần đảo tới gần thái bình dương hỏa sơn bạo phát trung tâm rất nhiều hòn đảo bị to lớn biển động tàn phá một mảnh hỗn độn hải đảo phụ cận tất cả đều là động vật cùng loài cá thi thể hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa mặt biển bị đứt gã kim điêu phi hành sau mười tiếng chu hạo nhiên tại hương liêu quần đảo đông bộ trên một hòn đảo nhìn thấy hắn hắn không muốn nhất nhìn thấy c h ẳ n g cảnh hai chiếc cánh buồm chiến thuyền bị sóng lớn c u ố n tới ở trên đảo đâm đến thất linh bắt lạc mắc cạn thuyền phụ cận lẻ tẻ có thể nhìn thấy mười mấy bộ thi thể hắn ra lệnh kim điêu ở trên đảo hạ xuống muốn nhìn một chút có hay không người sống sót trên thi thể phục sức minh sắc không sai nói cho hắn biết cái này hai chiếc chiến c c h i ế thuyền lệ thuộc lĩnh nam t h ủ y sư chính là trường kỳ tại hương liêu quần đảo đóng quân tuần hành mấy chiếc chiến thuyền một trong hắn ở trên đảo bốn chỗ tìm Hắn gặp khó gặp trụ, trụ, trụ, bên bên trụ sở binh sĩ đã bắt đầu tự cứu chu hạo nhiên đột nhiên xuất hiện tại tai nạn kết thúc không bao lâu thời điểm những cái kia vừa mới trải qua tai nạn binh sĩ còn tưởng rằng gặp cái gì sự kiện linh dị mấy chục cây bộ thương chỉ vào đầu của hắn mãi cho đến hắn báo ra ước định cẩn thận thân phận phân biệt dấu hiệu những cái kia sống sót sau thai nạn binh sĩ mới tin tưởng thật là hắn tới hắn nói cho các binh sĩ ở bên ngoài tuần hành hai chiếc chiến thuyền binh sĩ đã toàn bộ gặp nạn các binh sĩ đều là trầm mặc không nói đều giữ vững tinh thần đến thiên thai mà thôi không phải bất luận người nào sai lầm tạo thành chịu t hai ưu tế chính là thiên thai đánh không bại chúng ta chúng ta lĩnh nam thủy sư sẽ có càng nhiều h ứ n h đệ sẽ có càng kiên cố hơn khổng lồ chiến thuyền nhớ kỹ bọn họ có thể bị tiêu diệt nhưng tuyệt đối không có khả năng bị đánh bại địch nhân đánh không bại chúng ta thiên thai cũng giống vậy chu hạo nhi hiệu quả cũng không tệ lắm người nối với tự nhiên thai nạn tiếp nhận trình độ xa so với nhân họa mạnh hơn nhiều các binh sĩ thu thập tâm tình biết được hữu người còn vây ở trên hoa nảo g đ lập tức phái ra một chiếc không có bị hao tổn chiến thuyền cùng một chiếc thuyền vận tải đi theo chu hạo nhiên tiến đến cứu người đợi chu hạo nhiên theo chiến thuyền tìm tới lý thuần phong đám người thời điểm thời gian đã qua sáu ngày bất quá lâm lang tiên ông còn không có tỉnh lại người ta tiền bối bởi vì chính mình lâm vào nguy hiểm chu hạo nhiên không tốt vứt xuống người ta mặc kệ để thuyền vận tải mang theo lý thuần phong cùng thời na la đi trước hương liệu vườn trồng trọ hỗ trợ thuận tiện đem n ư u ma vương một nhà cùng những tiểu động vật kia mang về tạm thời hắn cùng viên thủ thành cùng thuyền vận tải lưu thủ đảo nhỏ chờ đợi lâm lang tiên ông đi tới cái này nhất đẳng chính là dòng g ã bảy ngày lâm lang tiên ông tại lâm vào loại kia kỳ quái trạng thái nửa tháng sau rốt cục khôi phục bình thường chỉ bất quá hắn tỉnh lại động tĩnh coi chút lớn không có khống chế với bản thân lực lượng đem chu hạo nhiên cùng viên thủ thành trực tiếp vanh đáo trong biển tựa ở bên bờ chiến thuyền suýt nữa lật nghiêng ha ha ha hai mươi năm lão phu rốt cục lần nữa lập phá lâm lang tiên ông ngửa mặt lên trời thất dài tựa hồ hết sức cao hứng chu hạo nhiên từ trong biển bò lên bờ không dám tới gần cách thật xa gọi hàng chúc n đến g mừng lâm lang tiên ông khởi không không mở cởi thường to tạo hóa chơi ngươi không phải ngươi như vậy nhảy thoát lao phu cũng không có cái này cơ hội đột phá a chúc mừng lâm lang đạo huynh tiến thêm một bước viên thủ thành tình huống muốn so cho chu hạo nhiên mạnh hơn nhiều chỉ ít quần áo trên người còn tại bất kể nói thế nào lần này năm người tất cả đều bình yên vô sự chu hạo nhiên vẫn tương đối hài lòng một đoàn người lại đang hương liêu quần đảo dừng lại mấy ngày chu hạo nhiên tại phụ cận ở trên đảo g e o xuống bình thường tây cao su hạt giống mới khởi hành lên phía bắc t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám chứng kiến thai nạn cùng báo chí chu hạo nhiên trở lại tân châu trong nhà thời điểm đã là chính q u a n chín năm tháng riêng mười hai tới gần k ế t thượng nguyên toàn bộ tân châu cùng phụ cận lâm hải địa khu nhưng không có bất kỳ ngày lễ không khí người nhà đường đối đầu nguyên tiết so với năm rồi càng thêm nhìn chúng loại tình huống này để chu hạo nhiên trong lòng rất gấp gáp ở nhà một mực lo lắng để phòng lý lệ thuộc gặp hắn bình an trở về thở một hơi dài nhẹ nhõm đối với hắn sau lưng hung hăng vặn mấy lần mới tính xuất khí xuân h i ể u ôm nhỏ bất di nước mắt dàn rúa nước trong cả nhà tựa hồ chỉ có nhỏ bất di cái này không tim không phổi r a hỏa mang trên mặt dáng tươi cười chu hạo nhiên hỏi là chuyện gì xảy ra lý lệ thuộc giải thích nói lần này biện động không chỉ ở nam dương chư đ ả o tàn phá bừa bãi còn lan đến gần lĩnh nam duyên hải địa khu rất nhiều không kịp tránh né người bị đầu sóng quấn vào trong biển gặp nạn người gặp nạn chỉ ít có hai người d u ê n hải mười mấy vạn mẫu trên vạn người không nhà để về n g a i châu quỳnh châu cùng t â n châu ruộng muối bị hủy mấy ngàn người không có sinh kế tân châu bên này gần lại gần giang khẩu hai dặm bên trong bến tàu vườn trồng trọt cùng tình loại xưởng ra công tồn thất nặng nề trải qua hơn một tháng trùng kiến mới khôi phục một chút những cái kêu nạn dân càng không ngừng tuân hướng tân châu phụ cận việt quốc công cùng lĩnh nam đạo các cấp phủ n h à luôn cuống tay chân mệt mỏi ứng phó dân chúng lo lắng tự nhiên không ai lại đi để ý cái gì tết thượng nguyên chu hạo nhiên những mày vì sao không nói cho ta những tình huống này ngươi ở bên ngoài gây hai họa đã là tự thân khó đảm bảo chúng ta cần gì phải ngươi lại quan tâm đâu Lý Lệ trấn h c g nói, thiên, thiên t h an i t h n được ơ i một n g ư lý lệ thuộc cùng xuất hiện ngay cả cùng nhi tử nói thêm mấy câu tâm tư đều không có chu hạo nhiên lập tức đi tân châu phủ nha phung án bọn người biết được hắn trở về x u ấ thứ ruột、like、hai trung kiến bến tàu dụng mối công xưởng nông nghiệp vườn các loại gặp thai họa sản nghiệp không chỉ có muốn trung kiến còn muốn mở rộng quy mô để nạn dân có việc có thể làm thứ ba tuyên truyền đem triều đình cùng chúng ta quan phụ tích cực cứu tế cùng t h ù n g kiến thai nạn cử động tuyên truyền xuống dưới hai nạn đi qua tất cả mọi người hẳn là tích cực khôi phục gia viên của chúng ta để bách tính biết phía sau có chúng ta lập tẩy triều đình cùng địa phương phủ nha sẽ không mặc kệ bọn hắn để bọn hắn an tâm thứ tư gia tăng xây dựng cơ bản dự toán tại gặp hai họa địa khu bờ biển thành lập đê chăn sóng số tiền k i a bệ hạ cùng cá nhân ta bỏ vốn phương án cùng hứa kính tông bọn người hai mặt nhìn nhau cứu tế là chức trách của bọn hắn chứng kiến thai nạn là bọn hắn chuyện đang làm nhưng vì cái gì chu hạo nhiên muốn chính mình xuất tiền xây đê chăn sóng đó cũng không phải là một số tiền nhỏ a hoàng đế cùng hắn có dạng này tài lực sao chu hạo nhiên khoác k h o tay Tốt, nghi ngờ của các ngươi ta không muốn biết các ngươi chỉ cần tổ chức người tốt lực cùng vật liệu liền có thể phương diện tiền bạc không cần các ngươi quan tâm mà lại thủy nê lộ tu kiến cũng muốn tăng lớn đầu nhập bộ phận này tiền bệ hạ cùng ta sẽ ra một nửa mặt khác công cộng công trình cũng giống như vậy lần này thiên thai ai cũng không ngờ rằng những cái kia gặp nạn bách tính cho ta một lời nhắc nhở cơ sở kiến thiết không chỉ có muốn vì phát triển kinh tế phục vụ còn muốn có đầy đủ công cộng lợi ích mới được cho nên ta dự định tại sửa đường cùng đê chăn sóng đồng thời ở các nơi tu kiến đập chứa nước chỗ tránh nạn các loại công trình chu hạo nhiên nói một hơi rất nhiều l ệ h ồ tu mục vận dụng ngói bút như bay ghi chép lại hội nghị kết thúc về sau chu hạo nhiên lôi kéo phùng áng cùng hứa kính tông ký phát một loạt cứu trợ thiên thai cùng trùng kiến mệnh lệnh xế chiều hôm đó thủy sư quan binh người hộ vệ mấy chục chiếc t r ở đầy đồng tiền xe ngựa ra tân châu thành hướng vùng nạn cùng các nơi huyện thành mà đi chỉ là thời gian nửa tháng tân châu phụ cận thập nhất châu huyện triệt để biến thành một cái công trường lớn mấy vạn lao lực bị thuê đến các nơi công trường làm công đi theo các nơi công trường nhân viên kỹ thuật một phần tên là lĩnh nam Bào, báo chi chuyển đến lĩnh nam đạo các nơi trên báo chi đang lấy chu hạo nhiên tự mình phát thảo an dân bạch thoại văn trường đem tương lai một năm lĩnh nam các hạng kiến thiết làm việc nói cho lĩnh nam những cái kia uy tín lâu năm văn nhân đối với hắn loại kia bạch thoại văn chương khịt mũi coi thường nhưng là những cái kia chữ lớn không biết mấy cái lĩnh nam bách tính cũng rất cảm thấy hứng thú bởi vì trên báo chí văn chương bọn hắn nghe hiểu được nói chính là cái gì mà lại trên báo chí nội dung lần thứ nhất để bọn hắn biết quan phụ là như thế nào làm việc sự tình gì nên tìm cái gì nha môn nên tìm người nào báo chí rất được hoan nghênh cho dù là không có khả năng hoàn toàn xem hiểu rất nhiều người cũng nguyện ý tốn thượng tam cái đồng tiền mua một tấm lúc rảnh rỗi tìm người đọc tới nghe khu công nghiệp công nhân cùng trường học thầy chọn là báo chí mua sắm chủ lực bởi vì bọn hắn biết chữ lại đối với như vậy mới là đồ vật cảm thấy hứng thú vô cùng trên báo chí trừ đ ă n g có quan hệ lĩnh nam một chút tương lai quy hoạch còn có một số thương phẩm tin tức cùng các nơi kỳ văn d ậ t sự đôi này tin tức tương đối bế tắc lĩnh nam mà nói có thể giải được địa phương khác tin tức tuyệt đối là đáng quý bất quá các nơi nha môn quan lại đối với loại này báo chí cũng không tính lạ l ắ m từ thái tử đi vào lĩnh nam đằng sau triều đình công báo cũng thuận thế gửi đi đến các cấp nha môn công báo bên trên sẽ ghi chép triều đình gần đây chuyện lớn chuyện nhỏ cùng một chút đến từ trung tâm chính lệnh loại hình tin tức chỉ bất quá hành văn mười phần chính thức còn lâu mới có được bạch thoại văn chương có lực hấp dẫn các quan lại cũng rất ưa thích phần này nửa tháng đồng thời báo chí từ kỳ thứ hai bắt đầu báo chí không còn chỉ là đơn giản mấy tờ giấy mà là phân ra các loại bản khối có quan phủ thông cáo ký sự bản khối quan phủ đối với vụ án kết quả xử lý bản khối hai cái chính thức bản khối đằng sau là lĩnh nam các nơi phát sinh tạp văn bản khối sau đó là chuyên môn phát biểu văn chương học thuật bản khối cuối cùng là quảng cáo bản khối đối với như vậy thô giáp nguyên thủy báo chí chu hạo nhiên rất là coi trọng cố ý để lý lệ thuộc tới làm chủ biên dư luận là khối bãi đất người không chiếm lĩnh người khác cũng sẽ chiếm lĩnh không bằng chính mình không chế tại trong tay của mình hắn sớm đã rất muốn đem báo chí lấy ra nhưng là điều kiện một mực không thế nào thành t h ủ thứ nhất là đại đường biết chữ người không có nhiều làm ra báo chí cũng không có nhiều người nhìn nói không chừng còn muốn bị người hạ ngang chân dẫn tới phiền phước thứ hai là trước kia hắn cũng không có một cái ổn định địa bàn làm ra báo chí một khi bị người chú ý tới khả năng chính là cho người khác làm áo cưới tại linh nam làm ruộng mấy năm xóa nạn mù chữ làm việc thành tích nổi bật những cái kia trải qua xóa nạn mù chữ người mặc dù còn xem không hiểu cái gì thâm thúy văn chương nhưng là đọc cái nói linh tinh báo vấn đề cũng không lớn linh nam đặc biệt là linh nam khai phát tập đoàn nhân viên tạm thời biết chữ tán thành không ít phỏng đoán cẩn thận có ba bốn vạn người tăng thêm các nơi huyện học thầy trò thương nhân quân sĩ các loại mười mấy vạn biết chữ nhân khẩu vẫn phải có cái này liền có báo chí xuất hiện thổ nhưỡ n g cùng hoàn cảnh hiện tại linh nam thế ra môn phiệt bàn tay không tiến vào cơ hồ là chu hạo nhiên độc đoán hắn cũng không cần lo lắng cho người khác làm áo cưới vấn đề lý nhị đối với báo chí rất là hiếu kỳ cố ý để chu hạo nhiên dùng chi mưng đưa thư cho trường an đưa mỗi kỳ mười báo để hắn tốt hơn giải lĩnh nam tình huống báo chí ra đến thứ tư kỳ thời điểm chu hạo nhiên trực tiếp mở ra một cái phụ bản chuyên môn dùng để đăng truyền kỳ thoại bản bọn người bọn họ thích nghe ngóng tác phẩm đến gia tăng độc giả đối với báo chí t ì n h dính báo chí xuất hiện tựa hồ là một kiện không đáng chú ý việc nhỏ bất quá chờ lý nhị cùng người thế g i a tỉnh táo lại đằng sau chu hạo nhiên phiền phức cũng liền tới c h ư một trăm tám mươi chín người thông minh không chỉ một chu hạo nhiên rời đi lĩnh nam đi thiên nhai hải rác sự tình người biết chỉ có người trong cuộc cùng giải rác mấy người trong đó có lý nhị vừa đi thời gian mấy tháng, chuyện này tự nhiên không gạt được lý nhị chu hạo nhiên cũng không muốn giấu giếm hắn vừa về đến chu hạo nhiên liền cho lý nhị phát đi mật điện đem chuyến này đại khái tình huống nói một lần hoàng phủ đa bảo cũng không có yêu cầu chu hạo nhiên đối với lý nhị giữ bí mật cho nên hắn cho lý nhị mật điện ở trong cũng không có g i ấ u giếm mỹ châu đại lục tình huống lý nhị đối với nơi đó chú ý khi nhìn đến chu hạo nhiên gian nan đi xa quá trình đằng sau liền bỏ đi duy chỉ có đối với nơi đó vàng b ạ c có chút hứng thú cách xa trung dương nhanh nhất thuyền biển đi một chuyến đều muốn thời gian gần ba tháng mà lại kết giới bên kia hoàn cảnh ác liệt căn bản không có bao nhiều chinh phục giá trị kém lý nhị đối sản u với cái này đã không còn gì để nói dù sao số tiền này là chu hạo nhiên liệu mạng mang về có thể phân cho hắn một chút cũng không tệ rồi thống chi chu hạo nhiên là đem tiền ném đến linh nam tương đương với cho hắn uống triều đình giảm phụ nguyên bản việc này dừng ở đây rồi bất quá lý nhị nhìn qua vài kỳ lĩnh nam báo đằng sau liền n gửi được không giống bình thường hương vị chu hạo nhiên tựa hồ là đang lĩnh nam làm một bộ cùng triều đình hoàn toàn khác biệt đồ vật cái này khiến lý nhị cảnh r ắ t lên liên tiếp phát m ấ y phần điện báo hỏi thăm mục đích của hắn chu hạo nhiên thật không nghĩ nhiều như vậy t h u ậ n miệng nói chút chính mình đối với lĩnh nam ý nghĩ sau đó lý nhị liền xù lông nói cái gì cũng muốn tự mình đến lĩnh nam nhìn xem hoàng đế đến lĩnh nam chu hạo nhiên tính toán một chút cảm thấy lý nhị đến xem cũng không có gì liền đáp ứng chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là lý nhị phát tới tùy tùng trong danh sách lại có hơn phân nửa là người thế gia hắn lúc đó liền không làm nữa hỏi lý nhị là có ý gì thật vất vả đem người thế g i a ngăn tại lĩnh nam bên ngoài bây giờ ngược lại tốt lý nhị lại muốn tự mình đem người thế g i a mang vào đầu bị cửa chen lấn đi lý nhị tào biết hắn sẽ có phản ứng như vậy giải thích cho hắn một chút người thế g i a theo tới nguyên nhân người thế g i a không phải người ngu lĩnh nam báo xuất hiện để bọn hắn chú ý tới chu hạo nhiên đã nắm giữ lĩnh nam tất cả quyền nói chuyện bọn hắn cái kia lĩnh nam không có cách nào nhưng là không hy vọng báo chí bực này thần khí xuất hiện tại đại đường địa phương khác người thế g i a muốn mượn lần này hoàng đế tuần sát lĩnh nam c ơ hội hào hào cùng chu hạo nhiên nói chuyện lĩnh nam đã thành sự người thế g i a đối với lĩnh nam phong s á t tại hà khẩu chi chiến lương thực phá giá thế g i a nội đấu đạo xoáy sự kiện các loại một dây chuyện đằng sau đã tại từng bước tăng hân giã nhằm vào lĩnh nam chi phí xa so với lấy được ích lợi cao hơn nhiều một lúc sau người thế g i a có chút không chịu nổi căn cứ đánh không lại liền hấp thu ý nghĩ người thế ra chuẩn bị thừa nhận chu hạo nhiên địa vị cùng hắn đặt thành ăn ý cùng nhau chia ăn đại đường khối này bánh ngọt chu hạo nhiên đoán lý nhị khởi thảo phần này giải thích điện văn thời điểm nhất định là nghiến răng nghiến lợi đương nhiên nếu như có thể để thế g i a môn phiệt giải trừ đối với linh nam hạn chế chu hạo nhiên là rất tình nguyện nhìn thấy nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng đây là không có khả năng xuất hiện tình huống nếu là hắn dám cùng người thế g i a mắt đi mày lại lý nhị liền dám mang theo thứ nhất lục chiến quân đoàn dết tới người thế g i a nếu là xem hiểu biết đi học phái tầng dưới chót l o g ì c ó thể sẽ so lý nhị sát tâm càng nặng chu hạo nhiên có chút xem không hiểu lý nhịn như mâu thuẫn quyết định chẳng lẽ là ngươi a ra cùng người thế ra chuẩn bị đem ta bắn đi chu hạo nhiên chính mình nghĩ mãi mà không rõ. hướng lý lệ thuộc đ ầ u đen rau muống lý lệ thuộc chiều gắt một cái phi a ra ở đâu là cấp độ kia không có lòng dạ chỉ nhận ngươi vậy hắn đến cùng là nghĩ thế nào mang người thế g i a đến cùng ta hòa hoãn quan hệ hắn là thật không sợ ta thật đầu người giúp ta phân tích phân tích thôi to như vậy một cái linh nam n ă n g nhân dị sĩ không ít nhưng là có thể giúp hắn phân tích loại chuyện như vậy cũng chỉ có lý lệ thuộc một người a ra biết người t u y ệ t sẽ không đảo hướng người thế g i a mới yên tâm dẫn bọn hắn tới đừng nói chuyện nghe ta nói hết lời chu hạo nhiên bất đắc dĩ buông tay ra hiệu nàng tiếp tục lý lệ thuộc nói a ra không phải tín nhiệm ngươi mà là thấy được biết đi học phái cùng thế ra tồn tại không thể điều hòa mâu thuẫn ngươi không phải người ngu sẽ không làm bạo hộ lột ra việc n ố c đây là thứ nhất thứ hai là a g i a khả năng nhìn ra ngươi tại lĩnh nam làm những chuyện kia chu hạo nhiên nghe đến đó cưỡng ép sen vào nói không có khả năng c h í n h ta cũng đều không hiểu hắn biết cái gì lý lệ thuộc theo dõi hắn hai mắt nói ngươi đem người khác là đồ đần cũng không nên coi ta là đồ đần lĩnh nam tại chỗ quy tắc rõ ràng không giống với đất liền ngươi làm rất bí mật nhưng là không thể gạt được ta ngươi từ thành lập tổng hợp nông nghiệp vườn bắt đầu liền đang không ngừng đem lĩnh nam nhân khẩu tập trung đến có hạn trên thổ địa ngươi lưu lại mặt khác thổ địa là muốn làm cái gì ngươi tuyệt đối sẽ không tiếp tục đem mặt khác thổ địa lưu cho bọn hắn lúc đầu chủ nhân muốn khống chế những thổ địa này biện pháp tốt nhất chính là tăng cường đối địa phương khống chế cho nên ngươi tại lĩnh nam không tiếp đại lượng bỏ tiền ra tới sửa lộ tu bến tàu thanh lý đường sông ngươi để lĩnh nam biến thành một cái công trường lớn dù phong phú thù lao đem cơ hồ tất cả các nơi sơn trại thanh niên trai tráng lao lực dẫn đi ra chỉ cần bọn hắn quen thuộc ở bên ngoài l à n công liền sẽ không lại về núi bên trong qua bụng ăn không trở thành công xưởng nông nghiệp vườn cùng tập đoàn công nhân làm thuê mà bọn hắn tại gia tộc thổ địa trở nên không đáng hợp đồng khi đó ngươi có l à biện pháp đem lĩnh nam tuyệt đại bộ phận thổ địa đổi một người chủ nhân vị chủ nhân này có thể là ngươi có thể là triều đình có thể là a ra nhưng tuyệt đối không còn là những cái kia thủ lĩnh bánh mì nướng cho đến lúc đó lĩnh nam liền sẽ trở thành đại đường đặc thù nhất một khối địa phương ta không biết ngươi làm như vậy là vì cái gì nhưng là ngươi nhất định sẽ làm như vậy có phải hay không chu hạo nhân nhịn không được cười lên lắc đầu liên tục biểu thị phủ nhận cưới vợ không thể lấy quá thông minh không phải vậy ngươi liền không có bí mật có thể nói gặp hắn không thừa nhận lý lệ t h u c tiếp tục nói ngươi không nhận không sao ta biết n g ư ơ i đúng a a không có cái gì ý đồ xấu nhưng là ta có thể nhìn ra được đồ vật a ra cũng nhất định có thể thấy được ngươi phải cùng a ra giải thích rõ ràng chuyện này nếu không hậu hoạn vô tận chu hạo nhiên biểu thị chính mình muốn cân nhắc một chút hắn cũng không phải là muốn cắt cứ một phương khi thổ hoàng đế mà là tại dựa theo kiếp trước quán tính đang làm sự t ì n h thổ địa tại khác biệt trong tay người đối với xã hội phát triển có tính quyết định ảnh hưởng hắn cần chính là quen thuộc có thể cho hắn vung tay hành động lĩnh nam cho nên từ vừa mới bắt đầu liền tại dựa theo hậu thế phương thức thu hồi lĩnh nam thổ địa chỉ bất quá hắn tự cho là làm bí ẩn lại không nghĩ rằng sớm đã bị nhà mình lao bà nhìn rõ ràng hắn hiện tại có chút hối hận dạy lao bà nhiều đồ như vậy bất quá nhìn theo góc độ khác lý lệ thục có thể xem thâu hắn tâm tư cũng không phải gì đó chuyện xấu hắn cũng cần có người có thể lý giải hắn lý lệ thục liền rất lý giải ý nghĩ của hắn có thể nói đáng quý so sánh lưới xuân h i ể u mặc dù thông minh nhưng là lệnh khoa nghiêm trọng điểm kỹ năng toàn điểm vào tài vụ và kế toán tượng ở trên đại sự không thể giúp hắn giúp cái gì làm việc thiếu khuyết đại khí chỉ thích hợp thủ nhà xuân h i ể u nghe không hiểu hai người lúc nói chuyện liền biết mình cùng chu hạo nhiên lý lệ t h u c hoàn toàn không phải người của một thế giới trong lòng không khỏi tự ti đối với xuân h i ể u chu hạo nhiên luôn cảm thấy có chút thua thiệt muốn tại cái k h á c phương diện đền bù một chút nhưng lại không biết từ đâu làm lên vợ chồng bọn họ quan hệ trong đó ngược lại không bằng trước kia tự tại chu hạo nhiên không quá am hiểu xử lý vấn đề tình cảm hắn xin mời lý lệ t h u c đa khuyên bảo khuyên bảo xuân h i ể u miễn cho nàng suy nghĩ lung tung lý nhị nam tuần không phải chỗ đi thì đi lữ hành cần thời gian chuẩn bị không ngắn từ triều đình giám quốc văn bài địa phương tiết đãi lại đến ven đường hành công dịch quán tu sửa không không tháng thời gian không giải quyết được. Chu hạo nhiên hy gian vọng giải có cái được. quyết lý Nhị năng đem đến đem lệ n nam thời gian tận lực đẩy về sau, tốt nhất có thể đẩy lên cuối năm sang năm. Hắn cần thời gian chuẩn h thời thể thể thời chút sau, làm một tốt cuối lực là Lý l có có đẩy đẩy về bị. thuộc những lời kia nhắc nhở hắn trên thế giới người thông minh còn nhiều nếu lý nhị cha con có thể xem thấu mục đích của hắn người thế g i a tự nhiên cũng có thể xem thấu nếu nhất định không cách nào cùng người thế g i a hòa giải vậy liền đem linh nam biến thành một cái con nhím lớn đi đặt được cao su đằng sau máy hơi nước đại lượng sinh sản sẽ không còn là vấn đề giải quyết động lực nguyên vấn đề linh nam kỹ thuật cùng năng lực sản xuất tất nhiên cũng sẽ nên đón một lần bay vọn hắn cần thời gian để hoàn thành lần này bay vọt lý nhị mạch não tại chu hạo nhiên xem ra hoàn toàn chính xác thanh kỳ thế mà thật đáp ứng đem xuôi nam lĩnh nam thời gian ngạnh sinh sinh kéo tới t r i n h quán một ư ơ i năm tháng chín chu hạo nhiên không biết hắn là thế nào làm được nhưng là không sao có gần một năm rưỡi đầy đủ lĩnh nam biến cái bộ dáng thời gian kế tiếp chính là để lĩnh nam động hắn tìm tới triệu t ừ hạo trương công cẩn tô định vương cùng lưu nhân q u ý bắt đầu đối với lĩnh nam lực lượng quân sự tiến hành trình biên lý nhị vì bảo trụ lĩnh nam lợi ích cũng vì ở trên trời trúc lấy được lợi ích thế nhưng là cho chu hạo nhiên tăng cường có chăm chú chấp hành lúc đó hắn cảm thấy lý nhị bất cho hắn quyền chỉ huy t ổ kiến lại nhiều bộ đội cũng không có ý gì bây giờ suy nghĩ một chút mặc kệ linh nam quân đội quyền chỉ huy ở trong tay a i chỉ cần quân đội tại linh nam vậy cũng là hắn nghĩ thông suốt điểm này hắn quyết định cầm lồng gà làm lệ tiễn đem linh nam lực lượng quân sự khuyết trương đến cực hạn mới thôi chương một trăm chín mươi phi thuyền phi thuyền tại chu hạo nhiên mà nói lý nhị là hợp tác đồng bạn đồng thời cũng có thể là là hắn trở ngại lớn nhất hắn tin tưởng lý nhị tại không có vạn ngã thế ra môn phiệt trước đó tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn nhưng là hắn không có khả năng cược một cái hoàng đế đối với quyền lực dục vọng lý nhị bây giờ còn không có hưu nội điền căn bản nguyên nhân là lý huyên cùng trường tôn hoàng hậu còn tại thế có người có thể khuyên được hắn lý huyên g i à đã so trong lịch sử sống lâu một chút thời điểm cứ việc hiện tại xem ra sinh long hoàng hổ nhưng ai dám cam đoan hắn vẫn cứ bình an vô sự trường tôn hoàng hậu cũng giống vậy sinh hạ thành dương công chúa đằng sau dù chưa tái sinh d ụ nhưng thân thể nội tỉnh cũng không tốt năm gần đây trợt có tật bệnh quân thân có thể lại kiên trì bao lâu còn chưa biết được lý huyên cùng trường tôn hoàng hậu đối với lý nhị mà nói tức là phụ trợ cũng là hạn chế hắn công xiềng nhân sinh của hắn chia làm ba cái giai đoạn đoạn thứ nhất tại đăng c ư trước giai đoạn này lý huyên đối với hắn ảnh hưởng lớn nhất giai đoạn thứ hai là tại đăng ký đằng sau đáo trường tôn hoàng hậu qua đời ba năm đằng sau giai đoạn này hắn là cái chăm lo quản lý tốt hoàng đế có thể gọi là t h i ề n cổ nhất đế nhưng giai đoạn thứ ba cũng chính là trường tôn hoàng hậu qua đời ba năm đằng sau hắn dần dần thả bản thân đến muộn thâm niên càng là bảo thủ làm rất nhiều để cho người ta không biết nên khóc hay cười sự tình cũng chính là hắn tiền kỳ làm rất tốt nếu không tại lịch đại thái tông bên trong có thể hay không bảo trì vị trí thứ nhất đều là cái vấn đề tóm lại n i ê n kỷ càng lớn lý nhị thế là tung bay chu hạo nhiên phải nghĩ biện pháp để hắn đ ừ n g tung bay mới được đầu tiên chính là ở trên quân sự cho lý nhị đánh cái châm dự phòng trước đó lĩnh nam thực tế quân sự nắm giữ tại lý nhị cùng phùng áng trong tay chu hạo nhiên chỉ có thể đối với lĩnh nam thủy sư có lực ảnh hưởng tuyệt đối nhưng trải qua thời gian mấy năm lĩnh nam hoàn toàn biến đến dạng chu hạo nhiên lực ảnh hưởng đã vượt qua lý nhị cùng phùng áng hắn hiện tại hoàn toàn có năng lực thực hiện đối với lĩnh nam tuyệt đối k h ô n g chế quân đội tạo dựng lên đó chính là hắn lý nhị lại thế nào điều kiện chỉ huy cũng vô dụng cho nên hắn mới dám gung tay chỉnh bị lĩnh nam lực lượng quân sự thứ yếu là muốn biện pháp tận khả năng kéo dài lý lên cùng trường tôn hoàng Hậu sinh mệnh. để kim cô chú tiếp tục bọc tại lý nhị trên đầu lần nữa chính là liên quan tới lý thừa càn vấn đề lý thừa càn cùng lý nhị khác biệt hắn cùng chu hạo nhiên tiếp xúc thời gian dài đối với biết đi học phái lý niệm phi thường tán đồng đối với thế gia môn phiệt bắt cóc nho ra phi thường phản cảm càng là biết kỹ thuật tầm quan trọng bởi vậy học phái phát triển dựa vào lý thừa càn b i ế n so dựa vào lý nhị càng thêm ổn định nhờ vào lý lệ thuộc cùng chu hạo nhiên giáo dục thế giới này lý thừa càn không có t r ư n g oai tam quan rất chính biết hai mới là hắn bản cơ bản câu thông đứng lên muốn dễ dàng nhiều lý nhị một mực tại lo lắng huyền võ môn tri biến tái diễn đem lý k h ắ c ngoại phóng gần hai năm cũng tại xa lanh lý thái chú trọng bồi dưỡng lý thừa cản vì cam đoan hoàng vị thuận lợi giao tiếp lý nhị cần cho thái tử tìm một cái cường lực người hộ giá hộ tống nhìn chung đại đường còn có người so chu hạo nhiên thích hợp hơn sao đương nhiên điều kiện tiên quyết là chu hạo nhiên thật sự có năng lực đồng thời thực tình duy trì thái tử nếu không lý nhị cũng sẽ không tin tưởng hắn chu hạo nhiên cẩn thận phân tích tình cảnh của mình các phương diện hữu khuyết còn xin dạy nhẫm mẫn lâm lang tiên ông cùng thiên cơ con lấy được kết luận là vô luận như thế nào trong tay nhất định phải nắm chặt quân đội cho dù là dẫn tới lý nhị nghi k � cũng ở đây không、thiếp. rất đơn giản đạo lý ngươi đủ cường đại hoàng đế mới không có quyền sinh s ắ t trong tay quyền lợi chu hạo nhiên hiểu được đạo lý này đằng sau hung hăng đánh chính mình một bàn tay cái gì mười năm ước hẹn c ầ u thí chỉ cần chiếm đóng l i n h nam ước định tính cái cọc lông lao tử tay cầm đại quân cùng đại đường trọng yếu mạch máu kinh tế còn có lý nhị chủ động hỗ trợ chế tạo vô địch kim thân hắn đầu góc rút mới có thể thật cầm mười năm ước hẹn tới nói sự tình bị mười năm ước hẹn đầy bận rộn nhiều năm chu hạo nhiên trong lòng thầm mắng mình ngốc huyết biến thành con nhím để bao quát lý nhị ở bên trong người không thể nào n g o m ăn chính là đối với mình bảo vệ tốt nhất、bốn. bước đầu tiên tăng cường quân bị lấy hoàng đế trước đó ý chỉ làm chủ nhưng là thực tế thao tác thời điểm chu hạo nhiên thế nhưng là lưu tâm nhãn trừ chọn ưu tú trúng tuyển chính thức binh sĩ hắn còn lấy lĩnh nam phó tổng quản danh nghĩa chiêu mộ tám nghìn địa phương trị an nhân viên làm lĩnh nam binh lực bổ sung những n à y s ở trị an người cùng thủy sư lục chiến đội binh sĩ chịu đựng giống nhau huấn luyện trang bị tốt hơn vũ khí tất cả nhân viên tiền lương do hắn thanh toán đối với dạng này một chi tư quân tổ kiến chỉ dựa vào chu hạo nhiên một người hiển nhiên không được còn cần phùng ra trợ giút việt quốc công phủ binh lực bệnh còn ở đây chỉ bất quá chu hạo nhiên đi vào lĩnh nam đằng sau liền d nhưng là quân lương chiếu lĩnh xem như lý nhị cho phùng ra một loại biến tướng bồi thường chỗ chống này vừa vặn có thể bị lợi dụng đứng lên bất quá phùng áng lo lắng hoàng đế tìm s a u đ ợ không quá nguyện ý phối hợp chu hạo nhiên có biện pháp đem khôi phục binh lực việt quốc công phủ quân đội biên chế gom vào hải ngoại đoàn lính đánh thuê danh nghĩa liền tốt trình rào kim cùng đoàn trí huyền chỉ dựa vào mang đi những lính đánh thuê kia không thể được cũng nên hữu binh lực đi thay thế trường kỳ ở bên ngoài tác chiến cùng đóng quân bộ đội mới được lý nhị rất sung sướng đáp ứng phùng áng không tiện nói gì giải quyết biên chế vấn đề chu hạo nhiên bắt đầu phát lực chuyện thứ nhất phải làm chính là làm ra vài khoản dùng riêng trang bị. thứ nhất lục chiến quân đoàn sử dụng loại kia thuốc nổ đen súng trường hiển nhiên không phù hợp yêu cầu của hắn đạt được cao su đằng sau máy hơi nước sản lượng lập tức liền tăng lên đi lên mấy năm tích lũy quân công hán hỏa cơ g i a công hán công nhân kỹ thuật số lượng cũng đủ rồi có thể bắt đầu chế tạo tân tiến hơn vũ khí động lực nguyên thăng cấp mang ý nghĩa rất nhiều chuyện tỉ như có thể tạo ra kéo ruốc cơ tỉ như có thể để cao linh kiện gia công tốc độ lại tỉ như có thể chế tạo ra hiệu suất cao hơn cỗ máy chờ chút chu hạo nhiên lấy ra kim loại định lắp đạn thiết kế cùng phát xạ kim loại định lắp đạn súng trường thiết kế kim loại định chỗ lắp đạn kính một mươi một mươi hữu kim loại vỏ đạn gia tăng tính khí chặt súng ống uy lực tất nhiên sẽ nhảy lên một bậc thang mà lại kim loại định lắp đạn sử dụng có thể cực lớn để cao súng trường xa tốc gia tăng đơn vị thời gian bên trong hỏa lực ném đưa mật độ cũng không cần lại lo lắng ngày mưa dầm khí đối với đạn dược mang tới ảnh hưởng để bộ đội có được toàn khí hậu dưới điều kiện năng lực tác chiến điểm này là cũ đạn súng trường thuốc cùng vũ khí lạnh bộ đội không cách nào so sánh ưu thế nếu như là công nghiệp hóa học năng lực không đạt được hắn thậm chí muốn một bước đúng chỗ sử dụng thuốc nổ không khói đạn tiểu mới súng trường áp dụng lông sắt thấp nhất hình súng trường thiết kế căn bản là dập khuôn đi qua chỉ có phức tạp hai đoạn thức thương cơ bị đổi thành dễ dàng hơn sinh sản ra công tam đoạn thức thương cơ đồng thời tăng lên ném s ắ t rất cùng ba phát cài trong ổ đạn lúc chiến đấu nòng súng có thể nhiều lắp một viên đạn nhuộm bộ thương lắp đạn số lượng đạt tới năm phát không phải hắn không muốn một bước đúng chỗ làm không cách nào cài trong ổ đạn có thể là hình ống ổ đạn mà là vì đơn giản hóa sinh sản thuận tiện nhanh chóng sinh sản trang bị chờ sau này có thể từng bước sửa đổi đến mặc dù thiếu một phát đạn dung lượng nhưng là so sánh thứ nhất lục chiến quân đoàn cải tiến hình số một súng trường mà nói đã là tiên tiến tiến ti tương ứng tương c đối ăn cơ gia công năng lực đạn hỏa tiễn sản lượng cũng có thể để lên càng thêm đơn giản pháo tối chớ đừng nói chi là không có thăng cấp thiết bị trước liền có thể đại lượng sinh sản chỉ bất quá chu hạo nhiên một mực không có lấy đi ra trang bị quân đội mà thôi hỏa lực năng lượng lý nhị là thuốc ngựa cũng không đội kịp sở trị an bộ đội giao cho tô định phương đến huấn luyện tô định phương lưu nhân quỹ bọn người trên thân đã đánh lên hắn chu hạo nhiên ân ký cho dù là trở lại binh bộ cũng không có khả năng lại thụ trọng dụng nhất định chỉ có thể ở dưới tay hắn làm công mới có thể tìm được đứng ra tự nhiên không sợ bọn họ để lộ bí mật t lần thứ nhất thử thuyền không quá thuận lợi người điều khiển còn chưa quen thuộc phức tạp khống chế khống chế cơ cấu cùng không chung hoàn cảnh bởi vì quá căng thẳng dẫn đến phi thuyền bên cạnh gió góc độ quá lớn suýt nữa trên không chung lăn một cái cuối cùng khiến cho phi thuyền phi hành tư thái mất ổn khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp đáo trên biển lần này sự cố dẫn đến bốn người thụ thương một máy động cơ t h ụ p cong nước gãy 3 cái k lần, lần này thử thuyền chứng ấ t k h minh hắn thiết kế hoàn toàn có thể thực hiện chỉ cần tăng cường điều kiện nhân viên huấn luyện liền có thể thực hiện cố định mục tiêu hắn một bên cho tham dự phi thuyền bộ môn người động viên một bên nắm chặt thời gian chữa trị phi thuyền rất nhanh liền để phi thuyền lần nữa bay lên trời xanh trải qua hơn một tháng thử thuyền hữu kinh nghiệm điều khiển nhân viên đem phi thuyền khống chế rất tốt chu hạo nhiên liên hệ lý nhị chuẩn bị tới một lần tân châu đáo trường an thẳng hàng phi hành thí nghiệm mở một đầu đáng tin không chung hàng tuyến phi thuyền loại này phương tiện giao thông trình độ kỹ thuật không cao tốc độ không nhanh vô cùng an toàn nhưng là khuyết điểm cũng là một đống lớn đối đ ị a cần yêu cầu cao đối với chỗ khởi hành yêu cầu cao t h ủ thời tiết hoàn cảnh ảnh hưởng lớn chờ chút nhưng là những khuyết điểm này đều không thể che giấu kỳ thật dùng tính cùng đối với hiện giai đoạn đại đường tầm quan trọng lý nhị tảo liền muốn nhìn xem bị lý thừa cản thổi vô cùng kỳ diệu phi thuyền là cái gì bộ dáng lúc này hạ lệnh đem làm giám tại lam điền trong đại doanh tu kiến một tòa chuyên thờ phi thuyền cất cánh và hạ cánh hệ lưu tháp 12 tháng 6, đại đường chiếc thứ nhất phi thuyền côn bằng hào lại lần nữa châu chỗ khởi hành xuất phát lên phía bắc mở ra thế giới này lần thứ nhất không c h u n g đi xa t r ă m chín ư ơ i mốt r ở lại quang trung t r i n h quán năm t h i ế u 94 tháng 6 giữa trưa côn bằng hào tại giang hạ lâm thời chỗ khởi hành hạ xuống chu hạo nhiên mang theo nhân viên phi hành b o ả n đối với phi thuyền tiến hành kiểm tra tu sửa thuận tiện đem hoang phế hai năm vô tuyến điện trạm trung chuyển khôi phục m ư tháng s sáng sớm côn bằng hào lần nữa cất cánh tiếp t chu hạo nhiên không quá yên tâm điều khiển nhân viên đơn độc tiến hành lần này đi thuyền trên phi thuyền có chân quý động cơ đốt trong cùng hai đài cỡ nhỏ mộ tơ điện vạn nhất nửa đường xuất hiện sự cố hắn cần đem trên phi thuyền trọng yếu thiết bị tiến hành thu về mà lại hắn còn có nhất định phải về quan trung một chuyến lý do còn lại hành trình coi như thuận lợi chỉ là đang bay vọt tần lĩnh dư mạch thời gặp một lần nước c h ả y xiết chậm trễ thời gian mấy tiếng trên đường đi nhìn thấy phi thuyền thân thể khổng lồ bay ở không trung cho dọc đường bách tính mang đến không nhỏ khủng hoảng hướng phía trên trời dập đầu dọa đến chạy loạn khắp nơi là to người chỗ nào cũng có cũng may chu hạo nhiên có chuẩn bị. trên đường đi đều tại hướng trên mặt đất thành trì đưa lên truyền đơn nói cho mặt người phi thuyền không phải quỷ quái chỉ là nam hải quận công phụ tại thí nghiệm phi hành khí sẽ không cho bọn hắn mang đến nguy hiểm gì mặc dù như vậy nhưng tuyệt đại đa số người chứng kiến cũng không tin tưởng người khác có thể bay trên trời mà lại bay rõ ràng so tu sĩ cao nhiều liền ngay cả quan viên địa phương cùng phủ b i n h cũng không thể nào tin được trên truyền đơn lý do thoái thác vô số đỏ linh người mang tin tức đi theo phi thuyền phía sau đem từng phong từng phong phát hiện bay trên trời quái vật khẩn cấp tấu mang đến trường an bất quá cưỡi ngựa người mang tin tức làm sao có thể đuổi theo kịp tiến triển cực nhanh phi thuyền cho dù là phi thuyền trên đường đi đều đang cố ý thả chậm tốc độ vận tốc không đến ba mươi lăm cây số lấy cam đoan đi thuyền an toàn nhưng cứ như vậy tốc độ đã là lúc này mặt đất giao thông không cách nào so sánh tồn tại ngày một ư ơ i bảy tháng sáu chạm vào tối tại quan trung trời chiều chiếu xuống chậm rãi rơi xuống lam điền đại doanh hệ lưu tháp thượng lý nhị đã tại lam điền đợi hai ngày phi thuyền dừng lại dựa vào hoàn tất động cơ vừa tắt lửa cửa khoang còn không có mở ra hắn liền không kịp chờ đợi chạy lên hệ lưu tháp Phi t bay ề n cái kia trên trời đối với lúc này người mà nói chỉ là trong truyền thuyết thần thoại tình cảnh không có tu vi thâm hậu không ai có thể nghĩ đến người có thể bay đáo thiên nhận trong trời cao chu hạo nhiên vừa mở ra khoang pha lê cửa muốn cùng lý nhị chào hỏi nhưng là lý nhị giống như không nhìn thấy hắn thô bạo đem hắn l â y qua một bên trong khoang điều khiển bố trí rất là đơn sơ trừ đài điều khiển máy móc thất cùng một cái nhà vệ sinh nhỏ liền chỉ có mấy cái cố định trên sàn nhà cái ghế trước có chút c h ố n g trải lý nhị tràn đầy phấn khởi nơi đó sờ sờ nơi này nhìn xem trong miệng sợ hai thán phục liền không có định qua sau đó có chút xấu hổ hắn phát hiện chính mình trừ trước đài điều khiển đồng hồ cùng la bàn mặt khác cái gì đều xem không h i ể u các ngươi a i là người phụ trách tới cho chấm giảng giải một chút hắn vừa nói điều khiển tổ ba người dọa đến cuốn quýt hành lễ lý nhị bãi k h o t a y lộ ra ấm áp mịp cười không cần đa lễ các ngươi hoàn thành đại đường lần thứ nhất phi thuyền đi xa chấm sẽ không quên công lao của các ngươi lý quân tiện chuyên chỉ ban thưởng ba vị dũng sĩ mỗi người tiền một trăm h ô n g k h lựa một trăm ba người nghe vậy liếc mắt n h ì nhau n lúc trước nhìn thấy hoàng đế tâm tình kích động bình phục lại hành lễ biểu thị tạ ơn hoàng đế cũng quá hẹp hòi ban thưởng còn không có thần cho bọn hắn tiền lương cao đâu chu hạo nhiên xông lý quân tiện nháy mắt mấy cái đem hắn chen đến đi một bên lý nhị nghe vậy quay đầu muốn nhìn một chút là cái nào đuôi mù dám nói như vậy bất quá khi hắn nhìn thấy chu hạo nhiên tấm kêu bất cần đời mặt đẹp trai t h ờ không khỏi giật mình chu hạo nhiên thấy thế cười nói vậy hạ mới bao lâu không g ặ p không biết t hận lý nhị nhìn hắn chằm chằm khoảng chừng hơn một phút đồng hồ thời gian mới chậm rãi mở miệng nói người là gan thật là lớn lại dám một mình về q u a n t r u n g không sợ những người kia gây bất lợi cho người sao chu hạo nhiên một mặt không có vấn đề nói là phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi nhà ta thế nhưng là tại vụ bản phương đâu về thăm nhà một chút ai cũng không thể nói cái gì vậy hạ là đạo lý này bất sự xuất hiện của hắn để lý nhị bỏ đi nghiên cứu phi thuyền ý nghĩ lôi kéo hắn về tới đại doanh trong danh phòng người không nên trở về tới lý nhị nhìn xem hắn tâm tình tương đương phức tạp từ biệt m ấ y năm muốn nói hắn không muốn tiểu tử này là giả nhưng là gặp lại cái này cơ h ộ i không có bất kỳ biến hóa nào tiểu t ử thời nỗi lòng không khỏi nhiều rất nhiều chu hạo nhiên tùy tiện chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh hắn bệ hạ thần có trở về hay không đến đối với những người kia mà nói đều là giống nhau dù sao bọn hắn đã nhả ra chỉ nhìn về sau làm sao nói chuyện bọn hắn không có khả năng không để cho thần xuất hiện tại q u a n t r u n g nhưng là thần l ầ này n trở về thế nhưng là tận hiệu tới mấy năm không xác khô mẹ cùng thái thượng hoàng thần rất lo lắng thân thể của bọn h ắ n lý nhị trong l ô mũi khẽ hừ một tiếng chu hạo nhiên bận bịu i nói bổ sung đương nhiên thần cũng không thể quên ngài công chúa tại lĩnh nam thế nhưng là mượi phần nhớ mong ngài cùng hoàng hậu cũng thường xuyên nhắc tới thái thượng hoàng cùng những huynh đệ tỉ mộ kia nàng hiện tại không tiện trở về thần về tới trước tìm kiếm lộ thuận tiện cho mấy vị trưởng bối điều trị thân thể một cái tử dục dưỡng nhi thân không đợi sự t ì n h có thể không xuất hiện cũng đừng có xuất hiện nói ra cái đề tài này lý nhị không khỏi coi trọng thái thượng hoàng tình huống không tốt lắm chu hạo nhiên đã nói với hắn thái thượng hoàng có thể sẽ tại tháng năm năm nay tả có băng hà mặc dù cũng không có như hắn lời nói như thế nhưng là từ năm sau bắt đầu. thái thượng hoàng thân thể rõ ràng không lớn bằng lúc trước đây cũng là hắn có thể dễ dàng tha thứ thái thượng hoàng t r ư ở n g cư võ công biệt viện nguyên nhân hắn muốn lao nhân ra tại điểm cuối của sinh mệnh thời gian có thể qua tự tại vui vẻ một chút chu hạo nhiên gật đầu cho nên thần tới trên thực tế nếu không phải phi thuyền thử thuyền thời điểm xuất hiện nghiêm trọng sự cố thần trung tuần tháng tư liền nên đến q u a n t r u n g lý nhị đạo người có biện pháp để thái thượng hoàng khôi phục khỏe mạnh biện pháp có nhưng là thái thượng hoàng dù sao lớn tuổi trên thân lại có á n thương có thể khôi phục lại trình độ gì rất khó nói bất quá ta phương pháp hẳn là có thể cho láo nhân ra ông ta sống nhẹ nhõm một chút biện pháp gì lý c u n g phụng phải cùng ngài nói qua thần có thể lấy tới một loại đặc thù linh khí sự tình đi lý nhị điểm đầu có thể thái thượng hoàng cũng không phải là tu sĩ lại thân thể suy yếu linh khí sợ là không được bao lớn tác dụng vậy cũng so cái gì đều không làm mạnh thần linh khí cho công chúa lý thuần phong đều dùng qua bọn hắn cũng không phải tu sĩ sử dụng thời tu vi còn không bằng thái thượng hoàng đâu làm theo tẩy kinh phạt t h ủ y vì cái gì không sớm một chút lấy ra ách nếu như thần nói thần chính mình cũng quên còn có thứ này không biết bệ hạ có thể hay không tin đâu chu hạo nhiên đích thật là quên đi trong không gian của mình còn có mấy cái tia linh khí đoàn tồn tại bởi vì mấy năm này hắn căn bản là vô dụng được những linh khí kia từ khi cho lý lệ thuộc sử dụng tới một đoàn đằng sau liền không có tại chú ý tới linh khí đoàn sự tình kết nối lại lần ở chân trời góc biển cơ hồ thành không không gian thời cũng không có chú ý đến còn có mấy cái linh khí đoàn tung bay ở trong góc hắn đây là đ i ệ n hình dưới chân đèn thì tối vẫn muốn làm sao cho lý nhị mau trong con chú lại là quên trên tay mình liền đã có sắn đ ồ tốt hắn nhìn một chút trong không gian tiết kiệm còn lại linh khí đoàn còn có năm cái cho xuân hiệu lưu một cái lý nhị lý lên cùng trường tôn hoàng hậu mỗi cái một cái còn lại một cái cứu cấp dùng cho lý nhị ăn vào linh khí đoàn lý nhị lúc này lâm vào mê man lý cung phụng cùng lý quân tiện vì hoàng đế hộ pháp chờ đợi lý nhị tẩy cân phạt thủy hoàn thành đ ứ n g không chu hạo nhiên chạy một chuyến chung nam sơn muốn vào cựu trọng thiên bí cảnh thử một chút có thể hay không lại để cho không gian hấp thu một chút linh khí làm nhiều mấy cái linh khí đoàn đáng tiếc cựu trọng thiên bí cảnh linh khí bị hắn tẩy sạch qua một lần đằng sau khôi phục rất chậm nhiều năm đi qua cũng chỉ khôi phục không đến một nữa hắn đều không có ý tứ lại đối với cựu trọng thiên hạ thủ bất quá hắn chuyến này cũng không có đi không tại đạo Môn Tổ Đình. chu hạo nhiên gặp được hai cái người quen thành đã tiểu cựu cùng nguyên kim lang lãnh chúa sứ giả a sử nam mễ tiểu cựu chính là năm đó chu hạo nhiên tiến vào cựu trọng thiên cứu đứa bé kia tiểu cựu vận khí không tệ sau khi thương thế lành bị cựu trọng thiên một vị tu sĩ nhìn chúng trở thành nó hái thuốc đồng tử bởi vì làm việc cần hắn trong một năm có hơn phân nửa thời gian đều tại ngoài bí cảnh tìm kiếm các loại d ư liệu trở thành cựu trọng thiên số rất ít có thể ra vào bí cảnh người bình thường biến hóa của hắn rất lớn nếu như không phải hắn nhận ra nhiều năm chưa biến chu hạo nhiên chủ động báo lên lai lịch thân phận chu hạo nhiên tuyệt đối sẽ không đem trước mắt cái này gần hai mét tráng h á n đen kịt cùng cái kia gầy yếu như là một con mèo nhỏ tiểu cự liên hệ đến cùng một chỗ tiểu hài tử d á n g dấp thật nhanh mới thời gian mấy năm ngươi cũng biến thành dạng này chu hạo nhiên cảm khái không thôi thời gian là cái thần kỳ đồ vật luôn có thể lấy ý không nghĩ tới phương thức hướng mọi người biểu hiện ra nó kỳ dị bành cựu cười nói ấn công ngài mấy năm này nhìn xem không có bất kỳ biến hóa nào ta a ra a nương một mực cho ta nói ngài không phải phạm nhân đâu hắn đâu chỉ không phải phạm nhân quả thực là g á n g thế thiên ma chu hạo nhiên đang cùng bành c ự trò chuyện đi qua mấy năm kinh lịch một đạo thanh â m rét l ạ n h tại phía sau bọn họ v a n g lên hai người quay đầu chỉ gặp một người mặc một thân đạo bảo tráng hán chẳng biết lúc nào đứng ở trên bậc thang b a n h cựu nhìn thấy tráng hán c n g b i ế t hành lễ b a n h cựu gặp qua tiếng thông g i e o đạo t r ư ờ n g chu hạo nhiên nhìn chăm chú nhìn kỹ một lát phất tay hướng tráng hán chào hỏi a sử nam m ễ mấy năm không thấy ngươi làm sao thành đạo sĩ a sử nam m ễ cái tên này b ầ n đạo rất lâu chưa từng n g h e qua a sử nam m ễ lạnh như băng hướng hắn đánh cái chắc tay vần đạo hiện tại đạo hiệu tiếng thông reo phò mã không được lại để lên chuyện xưa vần đạo nhập đạo môn vị hộ pháp toàn bái phò mã ban tặng chu h lời nói này ta không thích nghe diệt kim lang chính là hoàng đế khi đó ta ngay tại lĩnh nam bờ biển bơi lội đâu không có quan hệ gì với ta bất quá ngươi bị đạo môn hợp nhất cái này đến có chút hiếm lạ có thể cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra sao thật sự là hắn có chút hiếu kỳ lý nhị tại điện báo thảo luận a sử na trong bí cảnh kim lang tu sĩ bị toàn diệt thân là kim lang lãnh chúa sứ giả a sử na mễ là thế nào sống sót a sử na mễ nghiêm mặt nói b ầ n đạo tại bệ hạ diệt kim lang trước đó liền đầu nhập đạo môn vậy thì cùng ta càng không quan hệ thế nào ngươi đối ta địch ý là chuyện gì xảy ra chu hạo nhiên vũ vũ bánh cựu để hắn đi ra bên ngo Quay đầu hướng A na mệ nói ngươi chán ghét ta ta hướng chán ghét thể hẳn ngươi ngươi nói giải, sử mệ có lý phó ả phải i biết, ngươi đối quái ngươi hiện tốt, thủ tốt, thủ ta, ta rất xuất trước mặt ta. luận là muốn cũng động cũng cũng không động mồm mép p của chủ h kỳ sao vì ở mã tưởng rằng vì cái gì ta đến đoán xem a chu hạo nhiên chắp tay sau l ư n g đi hai bước mở miệng nói ngươi nói ngươi là tại bệ hạ d i ệ t kim lang trước đó vào tới đạo môn làm hộ pháp dựa theo kim lang quy củ ngươi cái này gọi làm phản nhất định sẽ bị kim lang truy sát nhưng là ngươi cũng chưa chết cái kia nguyên nhân là cái gì đâu năm đó ta nói kim lang tu sĩ vào không được trung nguyên kim lang lãnh chúa đoán chừng sẽ không coi ra gì cái kia giải thích duy nhất chính là đạo môn che chở ngươi nhưng đạo môn cường giả đông đảo thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít không cần thiết bởi vì một mình ngươi cùng kim lang trở mặt vậy liền c h ỉ còn lại có một lời giải thích cái gì giải thích a sử nam ế hỏi chu hạo nhiên dừng bước lại ngằng đầu tiếp cận ánh mắt của hắn c h ậ m g ã i nói khi tiến vào đạo môn trước đó ngươi cùng đ á m kia phản cả số ướt sói tu sĩ hợp lưu bọn hắn không sợ kim lang trả thù ngươi tự nhiên cũng không sợ a sử nam ế trên mặt rốt cục xuất hiện một chút biến hóa thanh âm không còn như vậy băng lãnh trưởng giáo nói ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay không phải ngoài ý mớn và đạo nguyên lai tưởng rằng ngươi chỉ là vận khí tốt hôm nay xem ra trưởng giáo nói không sai ngươi thật sự đủ thông minh nhưng ngươi còn chưa đủ thông minh ngươi là muốn nói ta đoán không được ngươi tại sao lại tới tìm ta đi chu hạo nhiên xen lời hắn a sử nam ễ trầm mặc tựa hồ là chấp nhận hắn chu hạo nhiên cười nói một người chủ động đi tìm một cái chính mình không chào đón người nguyên nhân không ở ngoài có hai loại một là trả thù hai là có lợi dụng tâm tư của đối phương ngươi không có năng lực cũng không có lý do trả thù ta đó chính là muốn lợi dụng ta ngươi đại khái là cùng những cái kia phản cả số út s ó i r a hỏa sẽ ra chuyện gì mâu thuẫn lúc này mới tiến vào đạo môn tìm kiếm che chở nhưng là những tên kia tồn tại để cho ngươi như có gai ở sau lưng đúng lúc ta tới cho nên ngươi liền thuận nước đẩy thuyền muốn mượn đao của ta giết người ta n g ấ m lại a nói cho cùng ta cùng kim lang xung đột nguồn gốc từ liên tiếp ngoài ý mớn cùng các ngươi tất cả mọi người không có thâm cựu đại hận gì ngươi muốn lợi dụng ta đi giải quyết những tên kia chỉ có một cái để cho ta cam tâm tình nguyện lý do lý do này hẳn là thật cùng ta có sinh tử mối thù、Asuna、a sử na a nhét ta nhớ được những cái kia phản cả số ô xói da hỏa mang đi、Asuna、a sử a sử na mễ sắc mặt lại là biến đổi ngươi thật sự đủ thông minh chu hạo nhiên ngữ mang khinh thường nói không phải ta thông minh mà là ngươi quá đẩn muốn mượn đau giết người ngươi chọn sai đối tượng a sử na mễ nghe vậy xứng sở ngươi không muốn giết a sử na á nhết ha ha nếu như ta gặp được hắn đương nhiên sẽ chém c ọ trừ t ậ n gốc nhưng là ta sẽ không chuyên môn đi tìm hắn vì cái gì ngươi gặp qua voi lớn sẽ cùng con kiến làm khó dễ sao chu hạo nhiên đưa tay chỉ chỉ hắn bày ra một bộ v ê n v á hung hăng giám vẻ ngươi hoặc là tại đạo môn cho ta hảo hảo lợi hoặc là ta hiện tại liền giết ngươi a sử na mễ người này lưỡng lự để hắn mười phần không thích hắn rất muốn biết chết a sử na a nhết nhưng tuyệt đối sẽ không để cho người khác nắm mùi dẫn đi a sử na mễ để hắn như thế giật mình trong lòng có chút bối rối chu hạo nhiên tại sao muốn giết hắn hắn không nghĩ ra bất quá hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này triệt để thoát khỏi kim lang cơ hội phò mã a sử na a nhết giờ phút này ngay tại thiên sơn trong hẻm núi vân trung bí cảnh người có đi hay không giết hắn bần đạo cũng không quan tâm bần đạo nếu đã là đạo môn hộ pháp liền an tâm tú đạo sẽ không dễ dàng rời đi tổ đình bần đạo cùng phò mã trần d u y n đã xong táo tử a sử na mễ rời đi chu hảo nhiên lộ ra một nụ cười khổ. người đây là năm đúng ta sẽ không bỏ qua trạm thảo trừ căn cơ hội à, đầu góc không dùng được động lòng người tâm mỏ được rõ ràng à. ấn công ngài là phó mã banh cựu tới nhỏ giọng hỏi hắn chỉ là nhận ra chu hạo nhiên chính là năm đó cứu hắn kẻ ngoại lai kia thật đúng là biết nó tại ngoại giới thân phận là cái gì chu hạo nhiên đơn giản cùng hắn nói một chút thân phận của mình hắn cả kinh suýt nữa nói không ra lời ngài ngài ngài thật sự là châu thận đi châu phụ mã chu hạo nhiên danh khí to lớn hắn còn không có g a cựu trọng thiên bí cảnh thời điểm liền nghe vô số lần nhắc qua g a bí cảnh tiếp xúc nhiều như vậy người ngoại giới chu hạo nhiên danh tự càng là thế nhân đều biết hắn vẫn cho là chu hạo nhiên cho dù không phải đức cao vọng trọng lão nhân chí ít cũng là ba bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân căn bản không có cách nào đem trước mắt cái này chỉ so với bình thường người thiếu niên thành thục một chút ân nhân sẽ là cái kia bị t h ở tại miếu t h ở chu hạo nhiên liên hệ đến cùng một chỗ chu hạo nhiên cười nói làm sao thật kỳ quay sao banh c ử u một mùa g ậ t đầu ta rất khó tưởng tượng ta cũng rất khó tưởng tượng bất quá thời gian mấy năm ta liền từ một tên bất văn tiểu tử nghèo thành phó mã còn bị người thợ tại trong miếu chu hạo nhiên lại hỏi hắn một chút bành ra vợ chồng tình huống cùng hắn tình hình gần đây phát hiện hắn lại bị hoành nghĩa đạo trường coi trọng muốn thu hắn khi đệ tử nhập thất hắn hiện tại ngay tại xoắn suýt muốn hay không bái hoành nghĩa đạo trường vi sư căn cốt của ngươi rất tốt nhìn xem hắn cái kia hùng tráng thân thể chu hạo nhiên cũng lên lòng yêu tài hoành nghĩa đạo trường làm người tầm mắt rất cao có thể làm cho hắn coi trọng muốn thu làm đệ tử nhập thất người tất nhiên là hạt giống tốt hắn hiện tại bên người không thiếu người nhưng là rất thiếu có thể người t i n cận banh c ử u mặc dù xuất thân đạo môn nhưng là cùng hắn có một đoạn hương hòa tình tội không lớn lắm, còn không có nhận ngoại giới bao nhiêu ô nhiễm hảo hảo bồi dưỡng một chút nói không chừng sẽ là một cái rất tốt giúp đỡ. b à n h cựu còn không biết hắn chuẩn bị đào hành o nghĩa đạo trường góc tưởng thản nhiên nói ân hành nghĩa đạo trường nói ta trời sinh thần lực căn cốt cực dai là khó được tu tập đạo môn thể thuật tốt thôi đi theo thanh n ô n đạo trường làm dược đồng sẽ bị mai một thế nhưng là thanh n ô n đạo trường đối với ta rất tốt ta nếu là b á i hoành nghĩa đạo trường vi sư thanh n ô n đạo trường có thể sẽ không thích chu hạo như lạc trời sinh thần lực tốt lắm tốt lắm đi mang ta đi b á i phòng một chút thanh n ô n đạo trường cùng hoành nghĩa đạo trường không đợi bành cựu nói chuyện chu hạo nhiên liền tự giới thiệu mình tại hạ bách ra cửa chu hạo nhiên thanh n ô n đạo t r ư ở n g tốt rõ ràng nói nghe nói hắn là chu hạo nhiên lúc này sắc mặt liền thay đổi châu phụ mã xin ngươi rời đi bần đạo d ư ợ c viên nơi này không chào đón ngươi chu hạo nhiên tâm nói mình hẳn không có sai lầm trước mắt vị đạo trưởng này đi vì sao hắn sẽ đuổi chính mình đi đâu thanh n ô n đạo trường lời ấy không biết bắt đầu nói từ đâu chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt đi ừ nếu không phải ngươi nhất định phải khai thác cái tia mỏ diêm tiêu bần đạo cần đến ngoại giới chồng chọt linh dược sao bành cựu đem chu hạo nhiên kéo đến một bên giải th mấy chục năm vất vả một khi mất sạch thanh ngôn đạo trường không có chỗ nói rõ lý lẽ liền đem chuyện này trách nhiệm bỏ vào chu hạo nhiên cái này mỏ diêm tiêu lớn nhất người mua trên đầu tự nhiên đối với hắn không có gì hảo sắc mặt chu hạo nhiên nghe được sửng sốt một chút mẹ tại mỏ diêm tiêu mạch thượng trồng t r ọ n lớn như vậy mối tẩy d ừ a có thể loại dược liệu sao còn có đạo môn khai thác mỏ xảy ra chuyện cho nên ngươi không tìm bạch hạc đạo trường bắt đền tìm ta cái mua khoáng thạch phiền phức là cái gì đạo lý tuất không cần nói chu hạo nhiên k h o á t k h o á t tay kêu dừng muốn nói cùng bành c ử u đối với thanh môn đạo trường nói ra đạo trường tổn thất ta bồi thường cho ngươi chính là không cần thiết ghi hận ta cái gì ta hôm nay đến đây là muốn mang đi tiểu c ử u đứa nhỏ này cùng ta có duyên lưu tại đạo trường nơi này loại dược liệu mai một thả hay là không thả nhân đạo dài cho thông khói nói thanh ngôn đạo trường nghiêng nghiêng miệt hắn một chút ân b ầ n đạo còn nói ngươi đến làm gì nguyên lai、like、là thay na hoành nghĩa làm thuyết khách hắn nhưng là nhờ và không đúng người tiểu c ử u đứa nhỏ này thiên tư không sai đáng tiếc gần hai năm mới hiện hiện ra bỏ qua tốt nhất tu tập thời gian liền để cho hắn bước vào võ đạo cũng không nhiều lớn thành c ử u nếu không còn có thể đến phiên hắn thu đồ đệ b ầ n đạo nơi này có chút linh dược đơn thuốc dân gian có thể bổ tiểu c ử u thiếu thốn đi chỗ của hắn càng là làm chết mại ngươi đi nói cho hắn biết đừng nhớ thương tiểu cựu chu hạo nhiên lắc đầu nói ta cũng không phải thay người làm thuyết khách minh mạch nói cho đạo trường là ta nh ngươi có thể dạy hắn cái gì thanh ngôn đạo trường đại lượng một chút hắn nói ra theo bần đạo biết ngươi đi là một con đường khác con đường kia chỉ thích hợp ngươi không thích hợp tiểu cựu chu hạo nhiên cười nói ta cũng không nói dạy tiểu cựu võ đạo đạo trường chắc hẳn biết ta xưa nay không dựa vào võ đạo đối địch trong mắt của ta vô luận tu sĩ hay là võ giả cá thể lực lượng cường đại tới đâu cũng có cực hạn chính là võ điệu thiên vương cấp độ kia cường giả tuyệt thế cũng chỉ có thể tại tiểu quy mô trong chiến đấu chiếm cứ ưu thế nếu như ta nguyện ý có là biện pháp c n g đối võ đạo tu hành không phải tiểu cựu đường ra duy nhất đạo trường có lẽ cho là ta đang nói khoác、lác. bất quá ta có thể nói cho đạo trường một sự kiện bảo đảm đạo trường nguyện ý để cho ta mang tiểu c ử u đi rõ ràng nói hiếu kỳ nói chuyện gì đại phong sơn trong bí cảnh hoàn cảnh rất thích hợp chân quý dược liệu trồng c h ọ n cổ thần giáo hiện tại là của ta cấp dưới nếu như đạo trường đáp ứng ta mang đi tiểu c ử u ta có thể cho thời na la tại trong bí cảnh vạch ra một khối linh đ i ể n cho đạo trường mà lại cổ thần giáo cùng y ra tại l ĩ n h nam nghiên cứu dược vật tinh túy kỹ thuật có thể đem trong dược liệu có hiệu thành phần tiến hành áp xúc để cao dược liệu tỷ lệ lợi dụng loại kỹ thuật này đối với đạo trường luyện đan h ẳ n là có trợ giúp rất lớn hắn là đã nhìn ra quả nhiên thanh ngôn đạo trường ánh mắt lập tức thay đổi bần đạo nghe không hiểu nhiều ngươi nói bất quá bần đạo nghe nói đại phong sơn trong bí cảnh bốn mùa như hạ đích thật là loại linh dược nơi tốt nhưng là bần đạo còn có một cái yêu cầu nếu như ngươi có thể làm được bần đạo đương nhiên sẽ không chậm trễ tiểu cựu tương lai chu hạo nhiên hỏi không biết đạo trường còn có cái gì yêu cầu bần đạo nghe hỏi tôn thần ý gì tại tân châu b ầ n đạo đối với tôn thần y y ảnh ngưỡng mộ đã lâu không biết ngươi có thể hay không dẫn tiến một hai cái này đơn giản bao tại trên người của ta chu hạo nhiên lại đi tìm hoành nghĩa đạo trường hoành nghĩa đạo trường nghe chút hắn muốn dẫn đi tiểu cựu vậy mà không có chút gì do dự liền thả người chỉ bất quá hắn cũng mở ra một cái điều kiện đó chính là tiểu cựu trước khi đi nhất định phải nhập hắn tọa hạ làm đệ tử chu hạo nhiên không biết hắn vì sao đối với thu tiểu cựu làm đệ tử cố chấp như thế nhưng tiểu cựu bái sư cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn liền theo hắn cùng tiểu cựu đi banh cựu cảm thấy hạnh phúc tới quá đột một thật lâu sau còn cảm giác mình là đang nằm mơ. chu hạo nhiên lạc nhìn thấy răng không thấy mắt lần này tới trung nam sơn mặc dù không có đạt được linh khí nhưng là thu hoạch một cái tài năng có thể đào tạo thuận tiện còn bắt cóc một cái dược vật chuyên gia quả thực là kiếm lời máu lý nhị tẩy cân phạt t ù y dùng ba ngày rơi thời gian dù sao niên kỷ ở nơi đó bày biện đâu không so được lý thuần phong cùng chu hạo nhiên như thế thiên phú dị bẩm nhưng một đoàn linh khí hay là để hắn bình ổn tiến vào thiên giai lý nhị cao hứng phi thường hắn nguyên lai tưởng rằng mình làm hoàng đế đằng sau địa giai chính là võ đạo cuối cùng không nghĩ tới còn có cơ hội đột phá đến thiên giai trọng yếu hơn là tiến vào thiên giai sau chỉ cần mình không tìm được chết sống đến bảy đến tám mươi tuổi là chắc chắn sự tình hắn không cần lại lo lắng cho mình hơn năm mươi tuổi liền băng hà vận mệnh thể nghiệm qua linh khí đoàn thần kỳ hắn đột phá cùng ngày liền trang bị nhẹ nhàng cùng chu hạo nhiên lý cung phụng cùng lý quân tiện trong đêm đến võ công biệt tuyển võ công biệt tuyển bây giờ đổi tên võ công hành c u n g còn tiến hành một lần lớn sửa chữa lại rất có mấy phần hoàng gia khí tượng chỉ là nơi này ở lý uyên không còn là cái kia thành lập đại đường vương t r i ề u mánh hổ mà là thành một cái ốm yếu tóc trắng còn xuống lao nhân nghe nói chu hạo nhiên linh khí đoàn công hiệu thần kỳ lý uyên không có chút gì do dự liền muốn cầu lập tức hấp thu có thể còn sống ai cũng không muốn chết đặc biệt là một đời đế vương lý huyên tẩy cân phạt thủy quá trình muốn so những người khác khó hơn nhiều thân thể của hắn tiếp cận dầu hết đèn tắt chu hạo nhiên sợ hắn không kháng nổi đi cố ý cho hắn đâm một chút bổ sung năng lượng dòng g ã năm ngày thời gian lý huyên đều tại lặp đi lặp lại hôn mê hòa thanh tỉnh trung độ qua doa đến lý nhị cùng chu hạo nhiên mắt cũng không giảm bế ở bên cạnh hắn nhìn chằm chằm cũng may lý huyên vượt qua thời khắc gian nan nhất hoàn thành tẩy cân phạt thủy cũng thành công trở lại địa gia trong thân thể sinh cơ giống như là bị một lần nữa tỉnh lại mặc dù không có sinh bệnh lúc trước cái loại này quá thừa tinh lực nhưng là trên thân thể thư sướng làm cho hắn cảm thấy mình sống thêm cái m ộ ư ơ i năm tám năm không thành vấn đề lý huyên khôi phục chu hạo nhiên cùng lý nhị bồi tiếp lao nhân ra qua hai ngày âm thầm quay trở về trường an trường tôn hoàng hậu tẩy cân phạt tủy thuận lợi đến kỳ lạ chỉ dùng không đến một ngày thời gian ba người liên tục hoàn thành tẩy cân phạt tủy khôi phục khỏe mạnh để chu hạo nhiên sinh ra một loại ảo giác đã có linh khí đoàn tốt như vậy dùng đồ vật tốn sức lốp bốt đi làm y học còn có tất yếu sao cũng may hắn không có bị loại này không thiết thực ý nghĩ mê mắt rất nhanh khôi phục lại. Bái phỏng qua mấy chương á i lao bằng có đằng sau, bằng đằng có ắ n l một trăm chín mươi ba vân trung bí cảnh lao bá a sử na mễ nói a sử na ra câu dấu ở thiên sơn vân trung bí cảnh ta muốn xin ngại phái người đi xác nhận một chút nếu biết a sử na ra câu dấu kín địa phương chu hạo nhiên liền không có lý do mặc kệ a sử na mễ nắm đúng hắn tâm tư làm cho hắn rất khó chịu nhưng hắn thật sẽ không bỏ mặc một cái sinh tử đại địch một mực tồn tại những người khác có thể dùng lợi ích hóa giải c ự hận a sử na ra câu không được bởi vì hắn là người điên không thể dùng thường nhân tâm tư tốt đoán chết mất phong tử mới là tốt phong tử chu hạo nhiên không muốn một mực bị phong tử nhớ lý cung phụng ý nghĩ gần giống như hắn hắn mấy năm này một mực tại âm thầm tìm kiếm a xử na ra câu tung tích vừa nghe đến tin tức này lập tức đưa tới một cái võ đạo tư người để hắn đi dò tra vân trung bí cảnh tình huống thận hành n g ư ơ i định làm như thế nào lý cung phụng nói ra vân trung bí cảnh tình huống cùng với những cái khác bí cảnh khác biệt một cái bí cảnh có thể có cái gì đặc thù chu hạo nhiên có chút h ế u kỳ hắn tiến vào mấy cái bí cảnh cựu trọng tiên đại phong sơn bách ra cửa tiểu bí cảnh thế nhưng là đối với bí cảnh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cũng không có hứng thú quá lớn. hắn thấy bí cảnh chỉ là một loại tương đối không gian phong bế bên trong có ngoại giới không có linh khí chỉ thế thôi mặt khác hiểu rõ thật không nhiều hắn không hứng thú hỏi người khác người khác cũng không cùng hắn nói qua bí cảnh bí ẩn lý cung phụng bưng lên thanh hoa chén t r à uống một ngụm trà hoa nhài phân biệt rõ một chút miệng người cái tên này hay là như thế bại hoại kết bạn nhiều như vậy cao nhân cũng không biết hỏi một chút cùng tu hành có quan hệ sự tình chu hạo nhiên đ ù n đ ú i mai một mặt đương nhiên nói ngài biết đến ta đối với võ đạo cùng tu hành không hứng thú lý cung p h ụ n yên lặng cười một tiếng cũng là a thiên phú của ngươi dị bẩm có dị năng của mình tuổi tu tu dựa theo cổ đại tổ tiên lý luận đối với bí cảnh hình thành cái nhìn chủ yếu có ba loại một loại cái nhìn là bí cảnh chính là thiên địa sơ khai trước trên thế giới này không chỉ có một cái trốn hỗn độn tồn tại khai thiên đằng sau những cái kia nhỏ trốn hỗn độn bị thiên địa rung hợp ngày dài tháng rộng diễn hoa chung những cái kia nhỏ trốn hỗn độn tự động tách ra tạo thành từng cái tiểu thế giới tại thượng cổ thời kỳ những tiểu thế giới này cùng ngoại giới là tương thông có thể tùy ý ra vào thời điểm đó thế giới tu sĩ cùng người bình thường tắc ư thụ trong những tiểu thế giới kia tán giật ra linh khi ảnh hưởng thời điểm đó thế giới người người như rồng cá thể lực lượng cực lớn tiêu hao tự nhiên cũng lớn vì tranh đoạt tài nguyên thế gian phân l o ạ n không chỉ dẫn đến thế cục cực độ hỗn loạn không biết chừng nào t h ì bắt đầu trong tiểu thế giới linh khí số lượng kịch liệt giảm bớt những đại tu sĩ kia lo lắng trong tiểu thế giới linh khí tiêu hao hết đằng sau gãy mất bọn hắn con đường tu hành liền liên hợp lại dùng đại thần thông phong bế ngoại giới cùng tiểu thế giới liên hệ đây cũng chính là trong truyền thuyết tuyệt địa thiên thông lai lịch tiểu thế giới cùng ngoại giới thông đạo bị chém đứt đằng sau những tiểu thế giới kia dần dần bị ngoại giới người coi là bí cảnh một cái khác có quan hệ bí cảnh hình thành tương đối chủ lưu thuyết pháp là tất cả bí cảnh đều đến từ một cái đại thế giới thế giới này chính là trong truyền thuyết sơn hải thế giới cũng chính là sơn hải kinh trung ghi lại cái kia quái dị thế giới sơn hải thế giới không biết nguyên nhân gì xuất hiện sụp đổ vỡ nát thành bây giờ trải rộng các nơi trên thế giới to to nhỏ nhỏ bí cảnh cuối cùng một loại thuyết pháp đạt được phần lớn người thừa nhận đó chính là cái gọi là bí cảnh long mạch nói thiên hạ long mạch ra cô lôn long mạch bên trong lần chứa không muốn người biết lực lượng cường đại thời kỳ thượng của một chút đại tu sĩ phát hiện long mạch đối với tu hành tầm quan trọng đối với thiên hạ long mạch triển khai tranh đoạn cùng sử dụng riêng phần mình đại thần thông đem một bộ phận long mạch các n ư ớ để vào chính mình tư nhân lãnh địa thờ chính mình tu hành sử dụng có những ngày bị lấy ra long mạch làm cơ sở những cái tia tư nhân lãnh địa thời gian dần trôi qua sinh ra đặc thù biến hóa tại biên giới tạo thành từng cái bình chướng liền tạo thành hiện tại từng cái lớn nhỏ bí cảnh chu hạo nhiên đối với mấy cái này truyền thuyết thần thoại cùng c h ỉ tốt ở bề ngoài huyền học không có bao nhiêu hứng thú trực tiếp hỏi lý cung phụng nói những n à y cùng thiên sơn vân trung bí cảnh có quan hệ gì lý cung phụng không vui nói chỉ l à n g nghe một chút bí cảnh lai lịch liền không kiên nhẫn được nữa sao có thể làm việc tốt tỉnh chu hạo nhiên cười làm lành hai câu nói ra ta thật đối với mấy cái này không có hứng thú gì những bí cảnh kia cho ta cảm giác rất kỳ quái không giống như là người vì tạo thành người nếu có thể tiếp xúc đến không gian bí mật vậy thế giới này đã sớm biến thành một loại ngài hoàn toàn không cách nào lý giải trạng thái nói là khắp nơi trên đất thần tiên cũng không đủ nhân loại làm sao đến mức còn k h ố n thủ tại một cái địa cầu nho nhỏ thượng sơn hải thế giới truyền thuyết cũng không đáng tin cậy ta lần này đi thiên nhai hải giác nhìn thấy tình huống không phải cái gì phá toái tiểu thế giới mà là nơi đó có một cái cự đại cùng ngoại giới tương liên bị không biết tên lực lượng ngăn cách lục địa ngài cùng để cho ta tin tưởng những cái kia kỳ kỳ quái quái truyền thuyết không vào trực tiếp nói cho ta biết vân trung bí cảnh tình huống tới có dụng lý cung phụng hít sâu một hơi hỏi lấy ngơi bộ kia học thức như thế nào đối đại bí cảnh? đơn giản tới nói bí cảnh sở dĩ xuất hiện là trên địa cầu tồn tại một loại chúng ta bây giờ còn không cách nào giải thích lực lượng có thể là cái gì tự nhiên cơ chế đem vài chỗ cùng ngoại giới ngăn cách ra lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật chúng ta muốn chân chính biết rõ ràng bí cảnh là như thế nào hình thành căn bản không thể nào cho nên ta mới đối bí cảnh sự tình không có hứng thú gì chu hạo nhiên nói ra so sánh lãng phí thời gian đi nghiên cứu bí cảnh bí mật ta càng muốn cước đạo thực địa từng bước từng bước bỏ khoa học kỹ thuật đây ta tin tưởng chỉ cần chúng ta với cái thế giới này thượng vật chất cùng hiện tượng giải đủ xâm nhập sớm muộn cũng có một ngày có thể làm cho rõ ràng bí cảnh bí mật chỉ bất quá vậy cần thời gian rất lâu tích lũy lý cung phụng trầm mặc thời gian rất lâu mới mở miệng lần nữa ngươi quá mức không giống bình thường ý nghĩ cùng người khác hoàn toàn khác biệt cũng được việc này chính là dừng lại lao phu muốn nói với ngươi nói vân t r u n g bí cảnh sự t ì n h hắn nói vân t r u n g bí cảnh cùng với những cái khác tất cả đã biết bí cảnh khác biệt tuyệt địa thiên thông sơn hải thế giới cùng long mạch mà nói đều không thể giải thích vân chung bí cảnh hình thành cùng tồn tại bởi vì vân chung bí cảnh cũng không ở trên mặt đất mà là tại thiên sơn chi đỉnh trên không trung dẫu ở vân trung trắng cho nên mới được xưng là vân trung bí cảnh vân trung bí cảnh chỗ đặc thù còn tại ở cùng ngoại giới thông đạo là nợi nợ nhưng trong đó linh khí sẽ không tràn ra ngoài bất quá muốn từ mấy ngàn thước đỉnh núi cao thượng cao hơn không trung thông đạo ra vào không phải tu sĩ mà không thể trái bởi vì nguyên nhân này vân trung bí cảnh trở thành một cái thuần túy tu sĩ khu quần cư bên trong một người bình thường đều không có đồng thời nơi đó cũng đã trở thành tất cả tu sĩ tại cùng đường mặt lộ đằng sau sau cùng chỗ đi lúc trước hắn liền hoài nghi a xử na ra câu núp ở bên trong nhưng là bởi vì vân trung bí cảnh tiến vào khó khăn lại bên trong tụ tập số lớn kẻ liều mạng hôn luận rất võ đạo tư lực lượng căn bản là không có cách xâm nhập trong đó chỉ có thể thông qua thu mua người liên lạc thu hoạch trong đó tin tức bất qua mấy năm qua cũng không có ở vân trung bí cảnh phát hiện a sử na g i a câu tung tích hắn vẫn cho là a sử na g i a câu đã lẩn trốn đến quốc gia khác bí cảnh đi chữa thương không nghĩ tới vậy mà thật tiến vào vân trung bí cảnh thân phận bây giờ cũng không thể so với trước kia không cần thiết cùng một cái dân liệu mạng chơi b ạ c mạng ngài phái người nhìn chằm chằm vần trung bí cảnh a sử na mễ lao tiểu tử kia muốn mượn đao giết người tin tức khẳng định không giả chúng ta bố cái cục so a sử na ra vẽ ra đến lý cung phụng khẽ lắc đầu hắn bản thân bị trọng thương chính là có người dùng thuật pháp vì đó c h ữ a thương lúc này mới thời gian mấy năm cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục hắn như thế xào trá không có hoàn toàn khôi phục trước đó sợ là sẽ không ra tới hắn đi ra không ra không sao đem cùng hắn cùng nhau người bước đi ra hắn tự nhiên cũng liền đi ra chu hạo nhiên lạnh nhạt nói Đánh cỏ động rắn không đ ư ợ cần l i đập núi chấn hổ. chúng hổ, ta, ta. Ta, ta nói cái gì chỉ cần bệ hạ muốn đi vào tây vực vậy liền cùng tây đột quỵ tất có một trận chiến vân trung bí cảnh cấp độ kia không ổn định nhân tố vậy hạ sẽ không cho phép nó ảnh hưởng đến đại đường tại tây vực bố cục cho dù không cách nào đánh xuống bí cảnh cũng sẽ phá hỏng người ở bên trong nhúng tay ngoại giới con đường không có ngoại giới tài nguyên một cái treo cao không trung bí cảnh không kiên trì được bao lâu lý cung p h ụ n g nghe qua kế hoạch của hắn không biết nói cái gì cho phải chu hạo nhiên không xuất thủ thì lại lấy vừa ra tay chính là tuyệt hậu kế a tại hoàn thành đối với đột quyết cự u địa tiêu hóa sau lý nhị đã sớm đối với tây vực thèm nhỏ nước dãi mặc dù hắn đánh xuyên qua a sử na bí cảnh sau đối ngoại tuyên bố hơn phân nửa tây vực đều là đại đường phạm vi thế lực có thể trên thực tế bởi vì quốc lực hạn chế cùng tây đột q u y ế tại t tây vực thế lực tồn tại đại đường tại tây vực chỉ có uy danh mà không có lực ảnh hưởng gì mấy năm này đại đường quốc lực đột nhiên tăng mạnh là thời điểm tiến quân tây vực đem đông đoàn ti lộ hoàn toàn k h ô n g chế tại đại đường trong tay hắn có ý nghĩ như vậy chu hạo nhiên hơi một khuyến khích hắn lập tức liền động tâm tư hạ lệnh võ đạo tư đi đầu tiến vào tây vực gửi thông điệp tây vực cùng tây đột quết các quốc gia Thiết lập tây h i ế t t lập vực đột ô h phủ đại đường cường h thái ế tỏ tại Tây、vực、các độ vực quyết ố c trơ o n g mắt nhìn hiện lợi bị diệt mất cũng không coi theo cái gì hảo tâm mà là nghĩ đến ngao có tranh nhau ngư ông đ ắ t lợi chỉ là không nghĩ tới đại đường gọn gàng kết thúc chiến tranh còn lần lượt chiếm đoạt thảo nguyên tam đại bộ tộc bọn hắn càng không có nghĩ tới đại đường chỉ dùng không đến thời gian ba năm liền hoàn toàn khôi phục lại quốc lực không biết cường đại bao nhiêu trái lại tây bắc quyết cứ việc thừa dịp trên thảo nguyên loạn cục thu nạp số lớn nguyên người đốt quyết miệng quốc lực cũng tại tăng cường nhưng ở a sử na bí cảnh đường diệt đằng sau số lớn tu sĩ cùng cao giai võ giả sói mòn đến đại đường cũ lệ ba tư thổ p h i ề n các vùng đã mất đi quá nhiều chiến lược cao đoan bọn hắn tại đối mặt h à n h không xuất thế đại đường súng đạn bộ đội thời liền không có cái gì ưu thế bây giờ tình trạng thì càng thêm khó khăn đại đường khuyết chương dục vọc chưa từng có ẩn tàng, l tây, tây, tây vực là tây đột quyết trọng yếu lợi ích chỗ đã mất đi tương đối giàu có tây vực cùng tia lộ quyền khống chế chỉ dựa vào thảo nguyên du mục sức sản xuất căn bản là không có cách trèo chống một cái khổng lồ thảo nguyên đế quốc tồn tại hiện lợi bị diệt về sau tây đột quyết cao tầng đối với đại đường thái độ xuất hiện nghiêm trọng phân hóa lấy đã bệnh chết bùn ai làm đại biểu thân đường phái chủ dương cùng đại đường bảo trì hòa bình song phương trải qua mấy năm cãi cọ cũng không có tranh gia kết quả biết bùn ai bệnh chết hí lợi thất kế vị tây đột quyết mới đặt thành nhất trí tận khả năng cùng đại đường bảo trì tốt đẹp kết giao co vào lực tại tây vực binh lực khiến cho tiên lộ đông đoạn thông suốt hí lợi thất đầu năm nay còn phái ra cầu thân sứ đoàn đến đại đường cầu hôn công chúa bất quá bị lý nhị tự tuyển hiện tại hí lợi thất đối với đại đường là dạng gì thái độ còn không rõ ràng lắm bởi vì tây đội quyết nội bộ lại náo đi lên muốn cốc thiết các loại quý tộc thủ lĩnh đối với hí lợi thất thống trị bất mãn hết sức muốn thay vào đó tây bộ trên thảo nguyên công dụng không ngừng cũng mặc kệ tây vực cùng tây đội quyết nội bộ có cái gì mâu thuẫn đều không thể ngăn cản nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều năm đại đường tiến vào tây vực quyết tâm không chỉ có là lý nhị những năm gần đây tia lộ mang tới to lớn tiền lãi cũng kích thích đại đường một đám cao tầng có khuynh hướng tăng cường đối với tây vực khống chế chu hạo nhiên có thể thuyết phục lý nhị xuất thủ đối phó vân trung bí cảnh chẳ hắn cùng đ ằ n g tiêu lưu hy bọn người tiểu tụ một chút liền theo một cái đôi ngắn kim điêu về trước tân châu hắn còn muốn có không ít việc cần hoàn thành còn lại những cái tia cây cao su hạt giống cần trồng ở hải nam đạo thượng vũ khí mới nghiệm thu cũng cần hắn giám sát xử lý qua những này hắn còn muốn mau chóng đi đi một chuyến thiên ngai hải rác hắn lần trước mang về cao su nhìn xem không ít nhưng là đối với toàn bộ lĩnh nam mà nói chẳng qua là hạt cắt trong sa mạc đại lượng máy hơi nước chế tạo đối với cao su lượng tiêu hao cũng không nhỏ cho dù trồng xuống cây cao su toàn bộ sống được muốn dùng tới bản thổ cao su ít nhất cũng phải các loại bảy năm đến thời gian tám năm trong thời gian này cao su chủ yếu nơi phát ra còn phải dựa vào hắn một chuyến chuyến vận chuyển mặt khác có cao su rất nhiều những công trình khác cũng có thể khởi động tỉ như chế tạo cắp điện cùng điện báo có tuyến hữu cơ các loại máy điện báo vô tuyến cứ như vậy v à i máy trải qua mấy năm sử dụng phụ tùng thay thế đã không nhiều lắm lấy hiện có kỹ thuật muốn tạo ra máy điện báo vô tuyến không tính khó nhưng là muốn tạo ra dùng tốt máy điện báo vô tuyến liền rất khó khăn không nói những cái khác Vẹn vẹn n h ữ n g cái trở ử cũng có cao thông tin. Phương thức cuối cùng vẫn muốn chứng thực cầu có không hắn đường thông tin phương vẫn muốn đến tương điện tuyến thượng. Hắn giờ giải kỹ phải thể hiệu thuật hơi thấp đại đối là bây báo quyết yêu suất t lại tân châu thời điểm chính vượt qua chi hành học viện thứ t ư k ỳ học sinh khai giảng liên tục hàng năm đều chiêu sinh chi hành học viện học sinh thời nay số lượng đã vượt qua hai mươi sinh nguyên chất lượng không khỏi xuất hiện hạ xuống bách ra cửa giáo chức công đề nghị giảm bất thứ t ư k ỳ chiêu sinh số lượng một phương diện có thể cam đoan dạy học chất lượng một phương diện khác cũng có thể giảm bất chu hạo n h i n kinh tế đánh vác nhưng là chu hạo nhiên không có tiếp nhận đề nghị của bọn hắn ngược lại là lần nữa làm lớn ra chiêu sinh quy mô hắn nói ta muốn làm xưa nay không là tinh anh giáo dục ta muốn là số lớn có văn hóa công nhân kỹ thuật cao cấp nhân tài đang dạy học trong quá trình sẽ bị s à n g chọn đi ra sẽ không chậm trễ học viện dạy học về phần nói tiền tài thượng áp lực căn bản không tồn tại các người làm tốt chính mình bản c h ứ c làm việc tận hứng dạy học sinh tốt thuận tiện không phải tất cả người đọc sách đều muốn trở thành xã hội tinh anh cái kia không thực tế chúng ta hiện giai đoạn cần phải làm là đại lượng bồi dưỡng có được cơ sở văn hóa cùng năng lực học sinh chờ bọn hắn tốt nghiệp mới là chúng ta chi hành học viện tại đại đường chân chính cắm rễ thời、điểm. hơn hai vạn người học viện áp dụng quân sự hóa quản lý nhưng là nhân số càng nhiều khó tránh khỏi xuất hiện các loại vấn đề chu hạo nhiên không muốn bởi vì một chút việc vặt chậm trễ dạy học tiến độ tại tân châu mặt phía bắc ba cái huyện tốn hao trọng kim đồng thời thành lập được ba cái phân hiệu đến phân chạy khác biệt nghiên cấp cùng thành tích học sinh tiến một bước đề cao dạy học hiệu suất giảm bớt bởi vì một cái học viện bởi vì quy mô quá lớn đưa tới đủ loại phiền phức đối với giáo dục chu hạo nhiên chuẩn bị thường bắt bất hả đầu nhập thủ bút một năm s、so、a một năm lớn xem hứa kính tông nóng bức không gì sánh được hắn cũng nghĩ tại linh nam địa phương khác thiết lập giáo d làm sao l ĩ n h nam quan phụ xấu hổ vì trong ví tiền g i ố n g t u y ế t chỉ có thể trước làm mười mấy chỗ quy mô rất nhỏ h u y ệ n học tân sinh nhập trường học trên nghi thức hắn hướng chu hạo nhiên phản nàn quan p h ụ cho huyện học cấp phát quá ít chu hạo nhiên không chút nào keo kiệt hứa hẹn muốn đầu tư tại lĩnh nam sở có châu huyện thành lập một trăm chỗ ba năm chế cơ sở tiểu học đương nhiên hắn sẽ không hoa trắng tiền hứa kính tông nếu là nguyện ý tiếp nhận hắn quyết n rút cơ sở tiểu học tất cả trong khóa học chấp hành học phái tiểu học giai đoạn chương trình học muốn chiếm một nửa đồng thời học sinh sau khi tốt nghiệp chi hành học viện muốn chọn ưu tú trúng tuyển không có khả năng tiện nghi những người khác hứa trở về cùng lý đạo huyền bọn người thương lượng vài ngày lại xin chỉ thị lý nhị tài vừa tiếp nhận chu hạo nhiên mở ra điều kiện lý nhị bản lấy mượn gà đ ể chứng ý nghĩ dù sao tiểu học bồi dưỡng được người hay là hắn chỉ hạ con dân chu hạo nhiên nguyện ý bỏ tiền xử lý giáo dục còn tiết kiệm hắn tốn hao đâu lão phùng nghe nói chu hạo nhiên cùng hứa kính tông hợp tác mở trường học cũng đâm một cước đồng dạng hắn cũng sẽ không hoa trắng tiền điều kiện của hắn là chu hạo nhiên cùng hứa kính tông phụ trách trường học giáo viên phùng gia hàng năm xuất ra một bộ phận tiền tài giúp đỡ mười chỗ tiểu học nhưng chu hạo nhiên muốn giút phùng gia thành lập một chỗ chuyên môn bồi phùng g i a giúp đỡ tiểu học bên trong muốn vô điều kiện t u y ể nhận n không ít hơn một nửa lều người cùng lý nhân hải tự nhập học lão phùng hay là rất đại khí ánh mắt cũng đủ lâu dài đại khí nói là phùng g i a chính mình lên bờ cũng muốn mang theo những cái tia cùng phùng g i a thân cận bách việt tộc nhân ánh mắt lâu dài là chỉ lão phùng nhìn ra tương lai đại đường buôn bán trên biển tất nhiên sẽ quật khởi mạnh mẽ vượt lên trước nắm giữ buôn bán trên biển cùng hàng hải nhân tài chuyên n g h i ệ p kho phùng g i a tương lai tất nhiên sẽ tại buôn bán trên biển thượng thu lợi tương đối khá chu hạo nhiên cũng nhịn không được cho lão phùng điểm cái lai、like. mở trường học loại chuyện này tự nhiên không cần hắm tự mình đạo thủ bất quá nghiệm dù sao toàn bộ đại đường hiểu rõ nhất súng đạn người chỉ có hắn một cái c h ư một trăm chín mươi lăm vũ khí mới s ư ở n g quân sự cùng cơ gia công h á n mấy năm này một mực tại sinh sản cái chốt động súng trường tích lũy kinh nghiệm phong phú cũng bồi dưỡng được số lớn sơ cấp công nhân kỹ thuật cùng trung cấp công nhân kỹ thuật để s ư ở n g quân sự cùng cơ gia công h á n mặc dù hoàn thành động lực nguyên cùng c ố máy thăng cấp nhưng trực tiếp thượng cùng phức tạp vũ khí không quá hiện thực thế nhưng là để bọn hắn dọc theo cái chốt động súng trường đầu này kỹ thuật lộ tuyến tiến hành có hạn thăng cấp cải tạo hay là rất dễ dàng dây chuyển sản xuất thậm chí đều không cần làm lớn cải tạo liền có thể tiến hành mới súng trường sinh sản Trên t h ự chu tế, trường mới súng k ó hạo nhiên thuật g trường bất ả đắc dĩ đành phải thêm sau vỏ đạn độ dày bất quá cư như vậy sẽ tạo thành đạn đ ư ợ c trọng lượng quá lớn đạn trang lượng thuốc giảm bớt ảnh hưởng đạn dược uy lực các loại vấn đề vì cam đoan đạn uy lực lại không thể không dài hơn vỏ đạn chiều dài cùng đường kính khiến cho đạn thực tế trọng lượng so nguyên thiết kế vượt chỉ tiêu 15% đối với binh sĩ mang theo đạn số lượng là cái rất đại khảo nghiệm trên chiến trường binh sĩ trên thân nhiều một cân phụ trọng đều sẽ ảnh hưởng đến bộ đội tác chiến hiệu suất thứ yếu là phát xạ thuốc bản thân vấn đề trước đó hạt tròn thuốc nổ là dựa theo bằng giấy vỏ đạn tiêu chuẩn thiết kế cũng không thích hợp với kim loại vỏ đạn định lắp đạn vì tìm tới thích hợp phát xạ thuốc phối trộn cùng sinh sản công nghệ mười cái bách ra môn nhân cùng s ư ở n g quân sự nhân viên kỹ thuật đem chu hạo nhiên cung cấp trên trăm loại phương án tất cả đều thí nghiệm một lần cuối cùng cũng không tìm được một cái thích hợp đành phải chu hạo nhiên tự mình đ ộ n g thủ dùng hơn một tháng thời gian mới giải quyết vấn đề cuối cùng chính là đạn lửa có sẵn vấn đề giấy vỏ bọc đạn thượng lửa có sẵn cũng không thể trực tiếp dập quân đến kim loại vỏ đạn định lắp đạn thượng cần cải tạo cùng cải biến đ ộ nhạy sư sơn phía sau phòng thí nghiệm nổ nhiều lần mới làm xong mới lửa có sẵn trong lúc đó có mười cái bách ra cửa cùng đạn mới làm xong mới lửa có sẵn trong cũng may cuối cùng tạo ra đạn thành phẩm coi như để chu hạo nhiên hài lòng có mới đạn dược mới súng trường mới lấy cuối cùng bắt đầu thử sinh sản còn muốn chu hạo nhiên tự mình kiểm nghiệm qua nhóm đầu tiên dạng thương cho ra cải tiến ý kiến mới có thể cân nhắc định hình sản xuất sự tình súng mới thay đổi lớn nhất tại ba khu một là thương cơ hai là ổ đạn ba là ránh n ò n g súng c u â n cách thương cơ không có gì đáng nói kinh điện lông sắt t h ấ t nhất thiết kế chỉ cần r a công kỹ thuật đúng chỗ khống chế tốt công sai căn bản cũng không có vấn đề ổ đạn vấn đề không lớn đạn b i lớn vì nhanh chóng định hình sinh sản súng mới ổ đạn dung lượng bất đắc dĩ giảm bớt một phát thành hai phát cố định ổ đạn nhưng chu hạo nhiên cũng không có cải biến đại thể c ả i trong ổ đạn kết cấu vì chính là kéo dài vốn có thiết kế đợi đến kỹ thuật đến yêu cầu vốn có vũ khí dây chuyển sản xuất lở tức liền có thể đổi thành tiêu chuẩn năm phát ổ đạn mà không cần qua càng nhiều điều chỉnh có thể tiết kiệm thời gian dài chi phí cuối cùng là danh nòng súng quân cách vấn đề lúc đầu giấy s á t đạn sử dụng chính là đầu t r ò n viên đạn đối với cuốn cách yêu cầu không cao mới đạn đầu đạn nhọn dần biến hóa rất lớn Thân ép chu ũ n n g đề cao m ạ n ế n hạo ư dánh nòng súng cuốn không thích hợp, nói không chừng hiện cách thích hợp, sẽ xuất t c chỉnh. cùng dược cả có chữ, cướng Chu nòng thời điểm, nhất định phải một lần nữa Súng đạn vấn đều có thể tổng kết vì chữ, cưỡng ép lên ngựa. gặp thời một tất thuật thể kết phải phải h điểm, điều mới đề đều ép ạ vì kỹ nhiên hiện tại điều kiện hoàn toàn chính xác có thể đại lượng tạo ra càng làm đầu hơn t i ế n vũ khí vấn đề là dưới tay hắn những cái kia nhân viên kỹ thuật đều là tại máy móc cơ hồ không có cái gì tự chủ sức sáng tạo người bản thổ viên rất khó hoàn thành các loại kỹ thuật điều kiện trình hợp chu hạo nhiên là tại cưỡng ép cất cao lĩnh nam trình độ kỹ thuật làm như vậy nhất định sẽ đứng trước to lớn khó khăn có thể chu hạo nhiên nhất định phải làm như vậy đã muốn làm năm hắn cưỡng ép nhảy qua một d ư ớ lệ loa đỡ súng không nòng xoắn súng trường mà trực tiếp thượng hậu trang tuyến thân thương một dạng kỹ thuật thứ này tại đạt tới độ cao nhất định trước đó ngươi nhất định phải cam đoan tiên tiến tính không cho những người khác bắt trước cơ hội súng đạn công khai sau chu hạo nhiên còn có thể lĩnh nam tiêu diêu tự nhiên trong đại đường bộ cũng không có bởi vì súng đạn xuất hiện mà phát sinh cái gì lớn hối loạn chính là nhờ vào hắn tận lực đúc thành kỹ thuật hàng rào những người khác cho dù là tạo ra sơ cấp súng đạn thì thế nào hắn tùy thời có thể lấy để đối thủ nếm thử cái gì gọi là kỹ thuật thay mặt kém mang tới nghiên ép bây giờ hắn phải vào một bước kéo cao đạo này kỹ thuật hàng rào bởi vì hắn trước k i a là đối mặt thế g i a m ô n việt c h ậ n ép hiện tại hắn khả năng còn muốn đứng trước đến từ lý nhị c h ậ n ép không thể không sớm chuẩn bị sẵn sàng a tốt xấu là đem đạn cùng dạng thương làm được chu hạo nhiên muốn thử một chút vũ khí mới tính năng nhóm đầu tiên dạng thương hết thể có m ộ ư ơ i chi mỗi hai chi một tổ mỗi một tổ đều có nhỏ xíu khác biệt đi vào sân tập bắn chu hạo nhiên trước nhìn một chút dạng thương công nghệ rất không tệ cùng cụ thương loại kia thô phóng nhưng vô luận là thương cơ nòng súng những mấu chốt này bộ kiện hay là hạch đảo một băng súng công nghệ đều muốn tỉ mỉ nhiều xúc cảm c ũ n g không sai có cái lao đầu nói qua vũ khí nhan trị chính là sức chiến đấu dạng thương nhan trị rất cao thon d à i ngắn gọn so cũ thương loại kia khiêng cái bụng lớn bộ dáng so sánh súng mới càng giống là cái thanh tú người trẻ tuổi c a n k ế t chốt súng kéo lên thanh â m rất thanh thúy có thể thấy được lĩnh nam tại sắt thép trong tài liệu tiến bộ cũng không nhỏ đương nhiên thông thuận cơ cấu động tác mới là trọng điểm cùng quen cũ chốt súng loại kia so sánh quả hồng còn chắc chắc cảm giác so sánh súng mới cái chốt thuận hòa khiến người vô cùng hứng thụ chu hạo nhiên gật gật h bá, bá, bá, à chính cầm tính m viễn vọng quan sát xạ kích tình huống bên người đột nhiên nhớ tới một thanh âm hắn quay đầu thấy là những mẫn có chút kinh dị nói thiên vương xuất quan lần trước xuất phát đi thiên nhai hải giáp thời điểm những mẫn liền bế quan một mực không hề lộ diện nhiễm mẫn khẽ gật đầu ân lòng có sở hộ chúc mừng tiên vương tiến thêm một bước ha ha nơi nào có cái gì tiến bộ chỉ là muốn thông một ít chuyện mà thôi nhiễm mẫn hỏi súng mới sự tình chu hạo nhiên giảng giải một chút rất tốt loại này súng mới đã có thể uy hiếp được đại bộ phận tu sĩ ngươi mỗi lần đều sẽ cho bản vương mang đến kinh hỷ nhiễm mẫn nói ra bản vương lần này đến là muốn hỏi một chút tiên nhai hải rắc tình huống ngươi có thể c á o chi chu hạo nhiên cười nói ngài k h á c h khí chúng ta tìm ăn tính chút địa phương hắn để vương lạc ù n g bách lý hưng n i ệ p ghi chép khảo thí tình huống c ù n g n h i ệ m mẫn đi tới sân tập bắn trước mặt một chỗ doanh trại ở trong ta lần này đi đến tiên nhai hải giác gặp hai cái cùng n g ạ i tình huống không sai biệt lắm nhân vật chu hạo nhiên nói lên lần kia kiến thức không có bất kỳ cái gì giấu giếm lấy n h i ệ m mẫn tính cách cùng thân phận địa vị những chuyện kia cũng không cần thiết giấu giếm hắn cái gì n h i ệ m mẫn nghe nói trên thế giới còn có cũng giống như mình người trong con mắt đục ngầu xuất hiện đã lâu quang mang ngươi nói là cái kia hoàng phụ đa bảo cũng không có phong bế chính mình lục thức cũng có thể cuộc sống bình thường hắn không quá quan tâm hoàng phụ đa bảo cùng tà giáo kia đầu lĩnh thực lực mạnh bao nhiêu mà là quan tâm nên như thế nào tránh cho lục thức quá mẫn duệ man tới hắn kinh lịch khốn nhiễu là thường nhân khó có thể tưởng tượng hắn sở dĩ trở nên tính tình quái g ợ cổ quái ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì những này k h ố n nhiễu lục thức quá mẫn dễ mang cho hắn không chỉ là trên giác quan kịch liệt kích thích còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn đột phá khả năng vừa nghe nói hoàng phủ đa bảo có biện pháp giải quyết những vấn đề này trong lòng dâng lên một loại khát vọng chu hạo nhiên cũng không hiểu rất rõ hoàng phủ đa bảo tình huống bất quá hai người nói tới ăn vào kìm châu đằng sau thân thể sinh ra biến hóa ứng đối ra sao trong đó liền báo quát lục thức quá linh mẫn nên như thế nào giải quyết những ẫ n chọn lựa phương thức quá mức đơn gi Hoàng phủ đa bảo biện pháp liền thực dụng nhiều chỉ là muốn làm đến cần hiểu rõ rất nhiều khoa học tri thức tỷ như muốn l ẩ n tránh rơi tiếng vang mang tới kích thích liền muốn lý giải thanh â m là thế nào sinh ra thông qua điều chỉnh ốc thai xương thai kết cấu liền có thể điều tiết n g h e được gâm lượng lớn nhỏ lại tỷ như muốn l ẩ n tránh tia sáng liền muốn khắc sâu lý giải ánh sáng bản chất là cái gì đối ứng điều chỉnh chính mình thần kinh thị giác có thể làm mượn nhờ vật lý thủ đoạn đến suy yếu cường quan kích thích xúc rác cứu rác các loại cũng giống như vậy cần dùng đối ứng phương thức đến hoạt động tiết tự thân tương quan khí quan cơ năng loại này ứng đối ngoại giới kích thích phương thức có một chỗ tốt chính là tại thời điểm cần thiết có thể tự do điều tiết lục thức nhanh chóng thích ứng bất luận cái gì c h ẳ n g cảnh giống nhiễm mẫn đơn giản như vậy thô bạo phong bế lục thức tại một chút dưới tình huống khẩn cấp sẽ rất an thiệt thòi bất quá bộ này ứng đối phương thức đối với hoàng p h ủ đa bảo không có bất kỳ độ khó gì bởi vì đời t r ư ớ c của hắn trưởng thành tại một cái tinh anh phần tử trí thức gia đình bản thân liền có rất cao khoa học tố dưỡng chỉ cần học được như thế nào khống chế thân thể khí quan liền có thể thực hiện nhưng là đối với nhiễm mẫn mà nói bộ này ứng đối phương thức coi như không đơn giản nhiễm mẫn chỉ là sống thời gian dài nhưng không có tương ứng tri thức dự trữ muốn học được bộ này phương pháp cần bổ đến đồ vật có thể nhiều lắm hơn nữa còn không bảo đảm có thể học được nhưng vẫn có chút thất vọng hắn biết mình thiếu khuyết ở nơi nào bất quá cân nhắc sau một lát hắn hay là cho chu hạo nhiên muốn tài liệu tương quan cùng hắn mà nói có thể vượt qua cuộc sống của người bình thường học thêm chút tri thức cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận chu hạo nhiên đáp ứng giúp hắn chỉnh lý tư liệu sau lợi của hai người để chuyển rời đến tà giáo kia đầu lĩnh trên thân ta cùng hoàng phủ đa bảo đều cho rằng người kia sở dĩ sẽ trở nên quỷ dị như vậy sát xuất lớn là chịu đựng không được giác quan mang tới trúng kích không cách nào rất tốt khống chế lực lượng cường đại mới có thể đ i ế n mất làm ra những cái kia không thể tưởng tượng sự t ì n h đến bản vương cũng cảm thấy hắn là loại tình huống này loại kia lục thức cường đại kích thích phóng tới tâm trí bất mạnh trên thân người tại không có tìm tới biện pháp giải quyết tiền nhân trước hết điên mất rồi họa là chỗ dựa của phúc lão tổ tông thật không lừa ta nha ngươi có nghĩ tới hay không những cái kia thiên ngoại thiên thạ theo ta cùng hoàng phủ đa bảo ý nghĩ những thiên thạch kia xuất hiện hẳn là sát xuất nhỏ sự kiện vấn đề không lớn chu hạo nhiên nói dối tà giáo kia đầu lĩnh lấy được kim châu đến từ mới hạ xuống thiên thạch liên tiếp ba lần xuất hiện chứa có thể để người ta một bước lên trời kim châu thiên thạch nhắc tới là cái sát xuất nhỏ sự kiện tuyệt đối là vô nghĩa chỉ bất quá tại hắn cùng hoàng phủ đa bảo xem ra cho dù là thêm giá hiện một chút cường giả đỉnh cấp cũng đối thế giới này không có ảnh hưởng quá lớn bọn hắn cũng không có tâm tư không có tinh lực đi tìm tòi nghiên cứu loại hiện tượng này thôi bọn hắn đều là được chứng kiến hậu thế kỹ thuật phát triển là cái bộ rắng gì hoàng ph cho là hắn người như vậy lại thế nào mạnh tại đối mặt làm ra đại sát khí tập thể thời cũng không có chút nào phần thắng gốc cắt bọn sinh vật chính là gốc cắt bọn sinh vật lại cường năng mạnh đến mức nào thế giới này là không bình thường nhưng là hắn sống hơn ba trăm năm cũng chưa nghe nói qua thật sự có siêu việt hắn nhân loại xuất hiện chu hạo nhiên cách nhìn cùng hắn tiếp cận chỉ bất quá hắn có treo ở thân đ ố i số số lượng thưa thất cường giả định cấp thật sự là để không nổi cái gì coi trọng tâm tư cùng nhẫm mẫn hoàng phủ đa bảo đ á m người uy hiếp so sánh thế tục loại kia thế lực lớn va chạm ngược lại càng có uy hiếp nhẫm ý nghĩ cùng bọn hắn khác biệt nói ra ngươi không nên xem thường bản vương cùng hoàng phủ đa bảo loại kia đẳng cấp người ngươi cá nhân mà nói có lẽ không có gì nhưng là tại những người khác mà nói chúng ta người như vậy cũng không cách nào chống lại ngươi hẳn là đi dò cha còn có hay không mặt khác đạt được kim châu người tồn tại chính là các ngươi cảm thấy không có việc gì cũng không thể để nút trong bóng tối người để mắt tới chu hạo nhiên minh bạch hắn là đang nhắc nhở chính mình bất quá chuyện này không đ ổ i nếu như còn có những người khác đạt được kim châu một lúc sau căn bản không giấu được hắn biểu thị ra cảm tạ sau tiếp tục bắn trở về kích trận tham dự súng mới thí nghiệm súng mới khảo thí rất thuận lợi tính năng đều có thể đạt tới yêu cầu chu hạo nhiên cuối cùng quyết định tất cả dạng thương tiến vào vòng tiếp theo hoàn cảnh khảo thí tật khả năng tuyển ra độ tin cậy cao nhất một tổ đi ra định hình hoàn cảnh khảo thí dính đến đồ vật chính là tiểu tu tiểu bồ cơ bản không cần hắn lại quan tâm qua ngày đến bồi dưỡng tốt cây chối u tiêu miêu trang thuyền vận chuyển về hải nam đảo mở vườn trồng trọt trồng có thời gian nhất định lại là hai ngày đi qua chu hạo nhiên liên chiến thủy sư sân tập bắn khảo thí mới hỏa pháo tân hỏa pháo thiết kế là tại vốn có hỏa pháo trên cơ sở tiến hành cải tiến chỉ là sửa đổi pháo t e n cải cùng kích phát cơ cấu cơ bản không có cái gì độ khó tân hỏa pháo khó khăn nhất địa phương tại đạn pháo va chạm trên ngòi nổ đạn pháo đụng nổ ngòi nổ đối với vật liệu cùng g i a công độ chính xác yêu cầu so súng trường thế nhưng là làm ra quá nhiều dù là cho thuốc nổ đen hỏa pháo sử dụng đạn pháo ngòi nổ kỹ thuật muốn liền cũng không có cao bao nhiêu nhưng cũng không phải tùy tiện có thể làm được chu hạo nhiên tìm mấy chục loại thiết kế phương án giao cho cơ gia công hán đi sinh sản hàng mẫu để nghiệm chứng sản xuất độ khó kết quả phát hiện không có một cái nào có thể sản xuất hàng loạt không có cách nào chu hạo nhiên chỉ có thể ở trong kho tài liệu tìm kiếm thích hợp thiết kế thời gian không phụ người có tâm hạn tại một bản giới thiệu tổ h chế vũ khí trên sách tìm được một loại đơn giản thô bạo phương án giải quyết loại này phương án thật rất đơn giản tổng kết một chút chính là đại lực xuất kỳ tích n g o i nổ kết cấu cực kỳ đơn sơ tay xoa đều có thể đại lượng sinh sản vấn đề duy nhất là loại này phương án làm ra n g o i nổ rất dài rất lớn chỉ thích hợp xem như bắn thẳng đến hỏa pháo n g o i nổ trước giải quyết có hay không được vấn đề đang suy nghĩ mặt khác chu hạo nhiên căn cứ chủ nghĩa thực dụng tinh thần cắn răng tiếp nhận hiện thực để cơ ra công hàn chút ít sinh sản một nhóm dùng cho khảo thí nhưng loại này t ỏ a hiệp tổng không phải biện pháp làm ra bắn thẳng đến h s ú n g liệu đạn mới là vương đạo nghĩ đến nhớ tới hắn quyết định đối với pháo cối đạn ngòi nổ tiến hành cải tạo nhìn xem có thể hay không dùng đến cao thân ép hỏa pháo thượng kết quả vẫn được thí nghiệm coi như thành công chính là tiếp cận 20% i i t ị ngòi xuất để cho người ta gây răng không có cách nào có dùng trước hết dùng đến đi cải tạo qua hỏa pháo sử dụng hoàn toàn mới kim loại định trang đạn, đạn dược x ạ tốc để cao gấp đôi không coi là nhiều nhưng là tầm bắn cùng y lực thì là để cao gấp đ ộ i nguyên bản hỏa pháo tầm sát thương bất quá mới một hai m đầu đạn chủ yếu là dựa vào động năng sát thương hiện tại đến xem hỏa pháo hỏa lực ném đưa năng lực bởi vì phản tỏa kỹ thuật hạn chế phi thường có hạn cùng theo đổi đường kính lớn hỏa pháo không bằng chức giải quyết hỏa pháo chỗ ngồi phía sau trang bị đổi đỡ lui vì còn lui chỉ có dạng này mới có thể để cao mạnh hỏa pháo xa tốc tăng lên pháo binh hỏa lực ném đưa năng lực chỉ là quản lui kỹ thuật bản thân kỹ thuật hàm lượng xóa、so、hỏa pháo thân pháo chế tạo cao hơn cần không ít thời gian đi từ từ đánh hạn không đội vàng được Vì cho dù là chu hạo nhiên tự thân lên tay tham khảo đại lượng thành thục thiết kế cuối cùng thành phẩm độ chính xác cũng phi thường cảm động sai sót trên dưới một trăm linh m đều bình thường cũng may đạn hỏa tiễn loại vũ khí này đi là hỏa lực bao trùm con đường độ chính xác không kém quan trọng chỉ cần số lượng đủ nhiều một vòng rửa sạch làm theo có thể đạt tới tác chiến mục tiêu cho nên chu hạo nhiên hay là để cơ gia công hán bắt đầu chính thức sản xuất hàng loạt loại lửa này mũi tên đạn cùng bậy bắn đạn hỏa tiễn cùng hỏa pháo không góp sức chu hạo nhiên cây đ u ố c lực ném đưa hy vọng ký thác đến kỹ thuật yêu cầu thấp nhất pháo cối thượng tám mươi ly chín mươi ly một trăm hai mươi ly ba khoản pháo cối cùng tương ứng đạn pháo bị chế tạo ra thí nghiệm kết quả để chu hạo nhiên dị thường hài lòng so sánh thân quản hỏa pháo cùng đạn hỏa tiễn pháo cối không chỉ có xạ tóc nhanh dễ dàng cho di động uy lực lớn hơn nữa còn có thể nhanh chóng sinh sản quả thực là trên chiến trường tốt nhất hỏa lực bổ sung binh khí đương nhiên pháo cối cho dù tốt cũng có chính mình cố có thiếu hụt chủ yếu chính là năng lực công phá kém khúc bắn hỏa pháo năng lực công phá còn kém rất rất xa vươn người quản bắn thẳng đến hỏa pháo trừ phi là cái ống càng thô đại gia hỏa cho nên trên chiến trường chủ yếu công thành lực lượng hay là những cái kia thân quản hỏa pháo pháo cối xem như hỏa lực chuyển vận đơn vị là đủ rồi nói tóm lại vũ khí mới để hắn vẫn tương đối hài lòng hiện giai đoạn có thể làm được dạng này đã rất khá còn lại chính là từ từ cải tiến đợi đến tích lũy tới trình độ nhất định binh khí kỹ thuật tự nhiên sẽ có một cái lớn rất nhanh mới xuống trường định hình liền hoàn thành phi thuyền về tới tân châu đi theo phi thuyền cùng đi có rõ ràng nôn đạo trưởng cùng bành cựu cùng lý thừa càn nhìn thấy lý thừa càn thời điểm chu hạo nhiên mí mắt c n g loạn lý nhị khả không có phát điện nói cho hắn biết chuyện này chương một trăm chín mươi sáu sư phụ cùng sư công ngươi tới nơi này làm cái gì chu hạo nhiên nhìn thấy hắn trước tiên liền phát ra linh hồn khảo vấn đã trưởng thành đại nhân bộ g á n g lý thừa càn ở trước mặt hắn lộ ra mười phần cóc gắp túi đầu xoa xoa góc áo tựa như năm đó say rượu phóng hỏa đằng sau thừa nhận sai lầm thời như vậy bồi dối chu hạo nhiên gặp h ắ n bộ g á n g này giận không chỗ phát thiết, nói đi. đ ừng để ta đ ộ c thủ cái kia cái kia đừng cái này cái kia có lời nói có dám thả ngươi còn có thể đem trời thọc l ỗ thùng phải không nhận biết lý thừa càn nhiều năm như vậy hắn là cái gì tính tình chu hạo nhiên so lý nhị rõ ràng hơn gặp hắn bộ này muốn nói lại thôi bộ dáng liền biết tiểu tử này khẳng định là gây họa tới đây là mời hắn ra mặt c h ủ đít lý thừa càn nhăn nhó đường này dùng so con mũi còn nhỏ thanh nhầm nói tô m ộ i có tin vui cái gì chu hạo nhiên gốm móc lỗ thai ra hiệu chính mình không có nghe rõ lý thừa càn đề cao âm điệu lại nói một lần một mặt chọt dạ chu hạo nhiên tức giận nói cũng bởi vì cái này ngươi liền trộm đi tới ngươi có biết hay không phi thuyền vẫn chưa hoàn thành sau cùng khảo thí tính an toàn khó mà c a m đoan ngươi vạn nhất ra chút chuyện ta cái k i a cha vợ còn không phải mang theo đào tới chém ta hắn mắng nửa ngày đột nhiên tỉnh táo lại kỳ quái nói tô m ộ i là ai lý thừa càn đ ú hoán nhìn hắn một cái tỷ phu tô m ộ i chính là ta thái tử phi a đúng chu hạo nhiên lại quạt hắn một bàn tay m ắ n g áp hơn lao bà ngươi mang thai ngươi chạy trái chứng chứng ta ghét nhất như ngươi loại này không có ý thức trách nhiệm hưu trướng hiện tại lập tức cút cho ta về trường ăn đi lý thừa càn g đủ rũ cuối đầu nói nhưng chúng ta còn không có thành hôn a không thành hôn thế nào hai tử có phải hay không là ngươi ấ n bậy liền trở về đem thân thành có thể thế nhưng là hôn kỳ chưa tới a cấp ngươi hôn kỳ là lúc nào tỷ phu ngươi thật sự là tỷ phu của ta sao nói nhảm t ỷ ngươi nghe nói như thế nói không chừng đến đánh ngươi nha sang năm mười hai tháng ba vậy l i ề n đ ổ i thành tháng này c u ố i tháng vừa vặn để cho ngươi tỷ cũng trở về nhà mẹ để nhìn xem có thể a ra nói hôn kỳ không thể thay đổi loại chuyện này nói cho ngươi không rõ ta muốn đi cùng a tả nói tiểu tử thúi vội vã chạy đi tìm lý lệ t h u c h ậ m một chút một chút thời điểm chu hạo nhiên mới hiểu được tới vì cái gì lý thừa càn sẽ gấp gáp như vậy nguyên lai hoàng gia có quy củ đối với hoàng gia con cháu thân phận huyết mạch cực kỳ nhìn chúng nếu không phải trong giá t h ú đứa bé kia liền không chiếm được thân phận k i m điệp cũng tới không được hoàng gia gia phổ sẽ còn trên lưng con riêng thanh danh ở đâu đều sẽ bị người xem thường đương nhiên lý nhị không nguyện ý phá lệ cải biến hôn kỳ căn bản nguyên nhân là lý thừa càn là chữ quân là thái tử hẳn đứa bé thứ nhất nếu là nữ hải có tốt lý thừa càn kế vị đằng sau cho phong cái công chúa liền đội nhưng nếu là cái nam hài, đó chính là hoàng trưởng tử một cái không có thân phận hoàng trưởng tử đối với hoàng đế không tính là gì chốt bẩn lại sẽ gây nên hoàng vị tranh đoạt phiền phước bị người có tâm lợi dụng không khỏi dâng lên sự cố cho nên từ vừa mới bắt đầu lý nhị không có ý định đem đứa nhỏ này lưu tại trường an tô g i a tiểu nữ đã là công khai thái tử phi thân phận xử lý không tốt mà lại để lý thừa càn sớm thành hôn khẳng định phải gây nên những người khác nghi kỵ cuối cùng mất mặt vẫn là hoàng tộc cho nên lý nhị mới có thể lựa chọn xử lý lệnh chuyện này nhưng là lý thừa càn không nỡ chính mình hai tử cũng không muốn tô ra tiểu nữ thụ ý khuất liền thừa dịp hộ vệ không chú ý leo lên đường về côn bằng hào phi thuyền tìm đến chu hạo nhiên hỗ trợ muốn nói tại đại đường ai có thể nói động đến hắn lao tử trừ mẫu thân chỉ còn lại chu hạo nhiên một người này đáng tiếc trường tôn hoàng hậu ý nghĩ cùng lý nhị một dạng hắn chỉ có thể đi cầu chu hạo nhiên sự tình thật đúng là p h i ề n phức lý lệ t h ụ c cũng khuyên chu hạo nhiên không cần tranh đoạt vũng nước đ ụ c này thế nhưng là hắn không nhịn được lý thừa càn cầu khẩn càng là lo lắng thật vất v ả không có giải l ệ n h ra thái tử như vậy lưu lại cái gì tâm lý thương tích nếu là còn như trong lịch sử như thế làm loạn hắn rất nhiều tâm huyết liền bổ phí bất quá loại chuyện này lý nhị chắc chắn sẽ không thỏ hắn phát phong điện báo cho lý nhị t h a m dò một chút đối phương danh giới cuối cùng chu hạo nhiên rất rõ ràng nếu là không có lý nhị ngầm đồng ý lý thừa c ả n khẳng định không có khả năng leo lên phi thuyền nói cách khác lý nhị rất có thể chính là thả lý thừa c ả n tới tìm hắn chẳng qua là ngượng ngùng nói thẳng thôi rất nhanh lý nhị gửi điện trả lời ứng chứng ý nghĩ của hắn lý nhị tại trong điện văn nói thái tử quá không hiểu chuyện muốn hắn cùng lý lệ thuộc hảo hảo quản giáo một chút nghe lời nghe âm lý nhị cũng không có tại trong điện văn biểu hiện ra tâm tình phẫn nộ vậy đã nói do hắn cũng đang đợi chu hạo nhiên chủ ý, ý nghĩa thiên mã hay không không nhận thế gian quy củ trói buộc nói không chừng có thể nghĩ đến cái gì vẹn toàn đôi bên biện pháp chu hạo nhiên thật là có biện pháp hắn thấy chuyện này không có gì hơn là muốn như thế nào bảo trụ hoàng gia mặt mũi mà thôi lý nhị cần chỉ làm một bậc thang vậy liền cho hắn một bậc thang nói làm liền làm hắn lập tức lên sư sơn đi tới nhiễm mẫn tiểu việt tử lý nhị muốn bậc thang rất cao người bình thường thật không cho được cần một cái để cho người ta tuyệt đối tin phục người cho ra n ớ c thang này nhiễm mẫn chính là nhân tuyển tốt nhất cái gì ngươi để bản vương thu thái tử làm đồ đệ nhiễm mẫn vẩn đục con mắt trường lão đại hiển nhiên là bị chu hạo nhiên thần kỳ mạch nao cho kinh đến để bản triều chữ quân bái tiền triều quân chủ vi sư ngươi đến cùng là nghĩ thế nào n h ĩ m mẫn rất muốn cắt ra đầu của hắn xem bên trong là không phải bột mì thêm nước chu hạo nhiên định m ặ nói ta đây không phải nghĩ đến ngài cái này một thân thông thiên tu vi không có truyền nhân thật là đáng tiếc sao cao minh thiên tư đúng vậy kém t u ổ i con nhỏ đã là hoàng gia nữa nhà chỉ so với năm đó ta kém một chút mà thôi mặc dù không xứng với ngài thông thiên vĩ lực nhưng là tuyệt đối sẽ không cho ngài mất mặt ha ha n h ĩ m ẫ n cười lạnh nói ngươi biết rất rõ ràng bản vương một thân tu vi cùng tu hành võ đạo không quan hệ còn như vậy hầu n g n lo ngữ nói ngươi đến cùng có mục đích gì gặp hắn sinh khí chu hạo nhiên không còn dám cười đùa t í tưởng đem lý thừa cản vợ chồng trẻ làm ra nhân mạng sự t ì n h từ đầu trí cuối nói một lần nhiễm vẫn trầm m ặ t một hồi nói ra ngươi muốn cho bản vương ra mặt để hoàng đế thay đổi chủ ý thiên cơ tử còn chưa có chết đâu hắn bậc nhất quái so bản vương có thể có dùng nhiều ai ta cũng muốn xin mời thiên cơ tử tiền bối rời núi đáng tiếc người ta đến vũ hóa thời khắc cuối cùng lúc này đi quái r à y người ta không quá phù hợp a chu hạo nhiên đương nhiên biết thiên cơ tử bói toán cũng có thể với tới cho lý nhị b ậ thang nhưng là hắn có tâm tư khác hắn dự định khởi hành tiến về thiên nhai hải rác khả năng không có thời gian vượt qua lý thừa cản h ô n lễ lý lệ thục lại muốn đi tham gia h ô n lễ không có hắn bồi tiếp thật sự là không yên lòng thiên cơ tử đã minh sắc biểu thị qua sẽ không lại rời đi long hồ bí cảnh bậc nhất quái giải quyết lý thừa cản năn đ ề nhưng hắn vợ con làm sao bây giờ càng nghĩ hay là phải mời n h i ệ m mẫn rời núi có n h i ệ m mẫn đi tham gia h ô n lễ hoàng gia có mặt mũi lý lệ thục mẹ con an toàn cũng có bảo hộ chu hạo nhiên đem ý nghĩ của mình nói cho hắn nghe nhiễm mẫn càng nghe khỏe mắt càng là nhảy lợi hại gàn tương chữ một hạng bất vì lệ hắn cuối cùng cũng không có đáp ứng nhận lấy lý thừa cản mà là muốn thu chu hạo nhiên làm đồ đệ lại để cho chu hạo nhiên thu lý thừa cản làm đồ đệ l ư ợ a quanh cái vòng luận quần tìm được tiến đến trường a n lý do chu hạo nhiên không quan tâm nhiều cái sư phụ lúc này đối với n h i ệ m mẫn dập đầu bãi sư lý thừa c ả n bất đắc dĩ thành chu hạo nhiên đệ tử hắn cũng là có thể chịu vì mình vợ con thật sự ngay trước lý khắc đám người mặt cho chu hạo nhiên dập đầu kính trả lý khắc nhìn xem chính thức bãi sư huynh trưởng một mặt tà bón theo thân vận hắn bãi nhập chu hạo nhiên môn tường đằng sau tự động thành tri hành học phái khai sơn đại đệ tử hiện tại tốt lại tới cái thái tử. Thái tử vẫn là hắn cũng chỉ có thể bị khuất khi lão nhị sáng sớm hôm sau lý nhị liền tại triều sẽ lên tuyên bố thái tử hôn lễ sớm đến tháng này cuối tháng lễ bộ cùng tông chính tự người hỏi hắn là nguyên nhân gì hắn tử tô nói thái tử sư công muốn bế quan lão nhân ra nhớ nhung thái tử muốn tại bế quan nhìn đằng trước lấy thái tử thành hôn tốt lại một cọp tâm nguyện thái tử sư công là ai lớn như vậy mặt mũi vậy mà có thể làm cho hoàng gia không để ý mặt mũi cải biến lễ chế ngụy trinh đầu đủ thiết đứng ra hỏi cả triều văn vo vấn đề quan tâm nhất xin hỏi bệ hạ thái tử điện hạ sư phụ là vị nào thái tử sư công lại là vị nào lý nhị một mặt lạ sư phó của thái tử chính là nam hải quận công châu thận hành nghe được chu hạo nhiên danh tự đám người một mặt tà bón ngụy trinh lần nữa hô lên mọi người tiếng lỏng bậy hạ hồ đồ a h á n châu thận hành cố tình làm b ậ y hành vi p h o n g túng có thể nào vì chữa quân sư chúng t r i ề u thần nhao nhao mở miệng phụ họa cho dù là những cái kia tại chu hạo nhiên nơi đó được chỗ tốt người cũng đứng ở ngụy trinh bên này không hắn chu hạo nhiên tên này thấy thế nào đều không phải là có thể làm người gương tốt dáng vẻ thúng chi là làm thái tử sư phụ lý nhị tảo ngờ tới đám người sẽ có phản ứng như vậy trong lòng thầm mắng một câu chu hạo nhiên không phải thứ gì ngoài miệm lại là nói、ra. thận hành như thế nào không nói đến nhưng hắn sư phụ thái tử sư công mặt mũi chấm không thể không cho không biết là ai hô một câu thái tử sư công lại là vị nào thần tiên lý nhị lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt l ã o nhân ra ông ta thật đúng là thần tiên là ai vậy ly sơn thánh giả t trên triều đình xuất hiện trận trận đổ hít khí lạnh thanh â m ly sơn thánh giả làm sao cùng hoàng tộc b á i dày đến cùng nhau thế ra quan viên bông cảm giác áp lực lớn như núi người có tên cây có bóng n h i ệ m mẫn l ự c uy hiếp cũng không phải cái gì a miêu a cầu có thể so sánh n h i ệ m mẫn cùng chu hạo nhiên quan hệ không rõ tất cả mọi người biết được nhưng vì cái gì lại sẽ cùng hoàng gia đến gần còn muốn tới tham gia thái tử h ô n lễ hắn không phải ghét nhất người hoàng tộc sao ly sơn đối với những người khác mà nói là một chỗ du sơn ngoạn thủy nơi tốt nhưng đối với các đời hoàng tộc mà nói nơi đó là tuyệt đối cấm địa chết tại ly sơn không tin tả hoàng tộc cũng không phải một cái hai cái không nghĩ ra không nghĩ ra a mặc dù tất cả mọi người đối với n h i ệ m mẫn hủy chi bằng sâu nhưng là n h i ệ m mẫn thật là có tư cách để hoàng đế phá lệ không vì cái gì khác liền xem như vì lôi kéo tôn này chân thần tiền cũng không ai sẽ cảm thấy hoàng gia ném đi mặt m u i Mặt chu hạo nhiên ăn g bài bành cựu tiên đi theo bách lý hưng lộc học tập đem thanh môn đạo trường dẫn tiến cho tôn tư mạng liền chuẩn bị khởi hành tiến về thiên nhai hải rác lần này đi hắn toàn bộ hành trình đi theo đôi ngắn kim điều phi hành không cần cái gì tiếp tế chỉ là mang theo một chiếc thuyền nhỏ phòng ngừa ngoài ý mớn không gian châu còn dư toàn chất đầy các loại hoàng phủ đa bảo cần thương phẩm hoàng phủ đa bảo vương quốc sức sản xuất trình độ thật không cao có lẽ đạt được kho số liệu một chút tư liệu đằng sau sẽ có một cái tương đối lớn phát triển nhưng là trước đó hoàng phủ đa bảo cần từ chu hạo nhiên nơi này đổi đi đại lượng thương phẩm đặc biệt là các loại đồ sát hoàng phủ đa bảo hào phóng biểu thị có thể dùng các loại nặng thô đồng cùng thâu ngân bừng tỉnh trao đổi t ơ lụa đồ sơn đồ sứ cùng hương liệu ra giá cao hơn chu hạo nhiên có thể hưởng thụ một đoạn thời gian rất dài lấy không tiền khoái hoạt thời gian lần này chuẩn bị hàng hóa bên trong găng cùng thép tôi liền có hơn sáu trăm tấn còn lại đều là đại đường các nơi cùng lĩnh nam đặc sản xem như để hoàng phủ đa bảo cũng hưởng thụ một chút đại đường phát triển tiền lãi đợi đến lý nhị phát điện b á o báo nói lý lệ thuộc mẹ con đã bình an đến trường an hắn mới lên đường xuân hiểu muốn đưa hắn lên thuyền cũng là bị hắn cự tuyệt ngươi tốt nhất giữ nhà ta đại khái nửa tháng trễ nhất không cao hơn một tháng liền trở lại có chuyện gì liền đi tìm hô diên sư bá cùng muốn chủ nếu là bọn hắn không giải quyết được liền đi tìm viện quốc công lão nhân ra ông ta nếu là cũng không giải quyết được ngươi liền trốn đến tôn thần y liền nơi đó chờ ta trở lại lại nói biết không chu hạo có chấn an một phen tâm tình của nàng liền tiến vào núi rất nhanh liền một cặp hùng tráng đuôi ngắn kim điêu từ trong núi một cái trong sân rộng bay ra hướng phía phương đông chân trời vỗ cánh mà đi kim điêu tốc độ phi hành xa so với dự liệu nhanh bởi vì có chu hạo nhiên tùy thời cho chúng nó bổ sung đồ ăn nửa đường chỉ là tại thanh giao đảo nghỉ ngơi một đêm đến thiên n g a i hải giác chỉ dùng bốn ngày thời gian hai cái người ở trên đỉnh núi uống trại uống rượu nói chuyện phiếm hai thiên tài tiến vào kết giới ở trong chu hạo nhiên lần trước vừa rời đi hoàng phủ đa bảo liền mệnh lệnh người vương quốc chuẩn bị xuống lần giao dịch vật phẩm vật phẩm giao dịch tự nhiên lấy cao su cây cao su hạt giống vàng bạc đồng làm chủ ngoài ra còn có một nhóm bản thổ đặc sản song phương đối với lần này giao dịch rất hài lòng hoàng p h ủ đa bảo nhìn thấy những cái kia thoải s á t so trông thấy mỹ nữ cao hứng thuận tay đem chính mình thành kia đại kiếm hai tay cùng tìm được một cái khắc thiên thạch mảnh vỡ cho chu hạo nhiên thứ này đoán chừng không có gì giá trị nghiên cứu bất quá dùng để làm máy tiện đao cụ phải rất khá ngơi ư cứ như vậy đưa ta chu hạo nhiên cảm thấy hoàng phụ đa bảo quá hào phóng mảnh vỡ thiên thạch rất thần bí mặc dù bọn hắn đều rõ ràng lấy thế giới này kỹ thuật trong thời gian ngắn căn bản nghiên cứu cũng không được gì nhưng là hoàng phủ đa bảo sảng khoái như vậy đem mảnh vỡ thiên thạch giao cho hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái hoàng phủ đa bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói huynh đệ đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thứ này không phải ta giữ lại không có tác dụng gì không bằng bán ngươi một tốt nói không chừng về sau ta còn muốn cầu ngươi làm việc đâu chu hạo nhiên cũng không tin lão hồ ly này lời nói thật đơn giản như vậy chính là đơn giản như vậy hoàng phủ đa bảo nói ra ta có một loại cảm giác ngươi đến sẽ cho thế giới này mang đến biến hóa đạo điên nói định trong quá trình này ta sẽ tự nhiên tiêu vong cho nên ta ngay tại ngươi vị đại thần này nơi này đốt thêm thắp hương xem như cho hậu nhân lưu một đầu sinh lộ cắt ngươi là coi ta là đồ tể ta cũng không có bạch khởi trái tim lớn cùng hùng tâm ngươi sẽ có ta trước kia cũng có chỉ bất quá bị trói buộc tại nơi này mà thôi tin tưởng ta nếu có một ngày ngươi cảm thấy mình không gì làm không được tốt nhất dừng lại suy nghĩ thật kỹ không phải vậy sẽ đến mất lời này của ngươi nói có chút nặng nề ta nhưng không có tâm tư đối với chuyện như thế này nói đùa với ngươi hoàng phủ đa bảo khó được nghiêm mặt nói chúng ta n g ư ờ i như vậy sống ở trên thế giới trọng yếu nhất chính là cho mình một cái sống tiếp mục tiêu ngươi là nắm giữ lực lượng cường đại nhưng không có mục tiêu người vô luận đối với chính ngươi hay là đối với những người khác ngươi cũng rất nguy hiểm chu hạo nhiên đúng m a i ai nói ta không có mục tiêu mục tiêu của ta chính là thê thiếp thành đàn con cháu đầy đàn đằng sau là trở thành một phái học tông t hưởng thụ vạn sự tế điện từ thấp đến cao mục tiêu ta đều đã đạt sống ngay tại vì đó phấn đấu đâu hoàng phủ đa bảo đột nhiên c ư ờ i khẩy ta lúc đầu ý nghĩ giống như ngươi có đúng không mục tiêu của ngươi thực hiện sao chu hạo nhiên hỏi không có đâu ta hiện tại nguyện vọng lớn nhất chính là tới một lần vòng quanh trái đất lữ hành nhìn xem cái này không bình thường thế giới đến cùng là cái bộ rắn gì cho nên ngươi muốn cho chính mình định một cái mục tiêu cao hơn để cho ta có cơ hội thoát khỏi gông c ù m g xiềng xích vậy ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn ta cũng sẽ không chủ động đi động những vật kia trừ phi kỹ thuật đã tới ngươi có đợi không sao có hy vọng là được hoàng phủ đa bảo kết thúc cái này mang theo thương cảm chủ đề mang theo chu hạo nhiên đi vào động phủ của mình ta mấy tháng này không có chỉnh lý quá nhiều vật liệu bất quá ta giúp ngươi hoàn thiện điện học cơ sở mặc dù đều là tay xoa nhưng làm cho ngươi cái tham khảo hay là không có vấn đề không có điện lực ngươi đến đỉnh cũng chính là làm ra hơi nước thi đấu bác bằng có khác đi không xa trong động phủ bày đầy các loại đơn sơ điện lực thiết bị mô hình mỗi cái mô hình còn có nguyên bộ sách hướng dẫn cứ việc đại bộ phận là trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ hàng nhưng cho dù là ngoài nghề chu hạo nhiên cũng có thể nhìn ra trong đó hao phí tâm tư hắn hỏi ngươi tiếp trước học chính là điện lực chuyên nghiệp hoàng phủ đa bảo lắc đầu không phải ta là học triết học nghề chính là máy tính kỹ sư tham dự qua điện lực sử biên soạn làm việc đối với mấy cái này g i ả đồ chơi có chút hiểu rõ chu hạo nhiên hiếu kỳ nói ngươi một cái học triết học hợp lý máy tính kỹ sư vượt giới có chút lớn à. ta là máy tính kỹ sư không phải phần mềm loại phương hướng tính toán nói nhiều rồi ngươi cũng không hiểu nói đơn giản chính là thiết kế máy tính mà thiết kế kiểu mới máy tính bản thân liền là cái triết học vấn đề ngươi có phải hay không xem thường ta loại này giã lộ xuất thân dây chuyển sản xuất sản phẩm xem như thế đi chu hạo nhiên tâm giống như là bị kim đâm một chút cùng hoàng phủ đa bảo loại này xuất thân phần t ử trí thức gia đình xã hội tinh anh so sánh hắn t r ê n lệch rất lớn hắn cảm thấy nếu không phải thiên thạch đem hoàng phủ đa bảo vây ở nơi này nói không chừng cái này hơn ba trăm n ă m nhân loại đã sớm bay ra tầng khí quyển hoàng phủ đa bảo nhìn ra hắn tâm tư cười nói ở chỗ này ta không có tư cách chế giễu ngươi ta là khả năng đặc biệt một môn ngươi không giống với ngươi bật học đủ để cho khoa học đại hạ đặt nền móng chu hạo nhiên về sau suy nghĩ rất lâu mới hiểu được thời điểm sớm đã cảnh còn người mất Hoàng phủ đa bảo mấy tháng này sửa sang lại tư liệu s á c thực không nhiều chủ yếu là tại chỉnh lý điện học cùng bộ phận hóa học tư liệu hắn có lẽ không đủ chuyên nghiệp thế nhưng so chu hạo nhiên cái này nửa vời mạnh lên rất nhiều không gần như chỉ ở điện lực trên cơ sở cho chu hạo nhiên một cái tương đối hoàn chỉnh cơ sở hệ thống còn kết hợp lĩnh nam tình huống tổng kết ra ba chưa hai tẩy r ử a sinh sản hệ thống trình độ kỹ thuật chưa nói tới cao bao nhiêu nhưng chu hạo nhiên một chút liền có thể nhìn ra nó cho ra phương án có thể thao tác tính cực cao xa so với những cái kia phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa lẻ xương nhỏ thức phương thức sản xuất mạnh hơn nhiều chí ít có thể thỏa mãn hiện giai độ cần chu hạo nhiên thấy hắn như thế ra sức đưa ra để hắn hỗ trợ hoạch định một chút lĩnh nam nhân tài bồi dưỡng hệ thống bất quá hoàng phủ đa bảo cự tuyệt thỉnh cầu của hắn hắn cho ra lý do là nhân tài bồi dưỡng là cái lâu dài hệ thống công trình ngươi bây giờ làm liền rất tốt đợi đến cơ sở nhân tài quy mô đủ l ớ n thời tự nhiên sẽ có tương ứng thích hợp nhất hiện trạng điều thành xuất hiện ngươi chỉ cần vào lúc đó dẫn đạo một chút thuận tiện nói cho cùng chúng ta chỉ có thể làm kỹ thuật con đường người dẫn đường cũng không thể thay người của thế giới này làm quyết định kém lấy cùng một chỗ cầm nhiều năm thời gian thế giới này lại có không bình thường lực lượng tồn tại để người bản thổ đi lục lọi ra một bộ thích hợp chính bọn hắn phát triển con đường mới là chính xác nếu không mệnh chết người nói không chừng sẽ còn đưa đến phản tác dụng chu hạo nhiên suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy hắn lời nói này nói rất có lý từ hắn đi vào cái này không bình thường đại đường bận rộn nhiều năm phần lớn thời gian m ệ t như con chó kết quả thế nào cải biến có nhưng là thế giới này vẫn như cũng là đang hướng về cố có phương hướng phát triển nhiều khi đều để hắn có tâm vô lực hắn muốn nhìn đến một cái trong lý tưởng mình đại đường nhưng hắn trong lý tưởng thế giới thật chính là thế giới này người muốn sao hắn không có khả năng xác định hắn ở chân trời góc biển lại chờ đợi năm ngày thời gian trừ cùng hoàng phủ đa bảo tâm sự chính là bãi phòng trên đảo tu sĩ khác hiểu rõ các nơi tu sĩ tình huống tiếp xúc tu sĩ thời gian dài như vậy hắn đối với tu sĩ nhất là địa khu khác tu sĩ dài rất ít mà có thể đi vào thiên nhái hải rác tu sĩ cơ hồ đều là các nơi khu tu sĩ t r u n g cao cấp nhất hướng bọn hắn tìm hiểu tình huống nhưng so sánh đường dây khác hiệu suất cao nhiều chỉ là cũng không phải là tất cả trên đảo tu sĩ đều nguyện ý cùng hắn lắm lời này một dạng gia hỏa nói chuyện tiếm nếu không phải xem đảo chủ mặt mũi đoán chừng hắn sớm bảo người đ u ổ i theo chặt một phen giải đằng sau chu hạo nhiên đại khái biết thế giới này tu hành giới có cái nào thế lực cường đại cũng biết những thế lực kia không dễ chọc những thế lực kia căn bản không quan tâm thế tục sự t ì n h những thế lực kia chỉ là hàng mẫu thích đọc tiểu thuyết miễn phí áp không quảng cáo đổi mới nhanh nhất Cũng Châu có cái như Trung châu địa giới thượng, đừng nhìn có một cái mạnh giới tỉ một địa kim h ô n n g ó đạo lý n i ệ mẫn vẫn tồn tại, môn vẫn như cũng được công nhận tại, đạo được lang đại, bất m ô loại kia vô mà chỉ nước chảy nhiệm nhất định bọn hắn là nước chảy trôi bèo ũ là b ọ nhìn ắ n trường thịnh căn bản.、Kim、lang n bất h suy Kim như cường đại trên thực tế cũng chính là cùng năm họ bảy nhà một cái cấp bậc tại tây vực có nhất định quyền lên tiếng nhưng đó là xây dựng ở trung châu các nhà thế lực lớn không muốn cá chết lưới rách tình huống d ư ớ i nếu như liệu mạng kim lang căn bản không có đường sống đây chính là lý nhị diện đi kim lang đằng sau tu sĩ khác thế lực không dám kỷ kỷ a i a i căn bản nguyên nhân trong thế tục coi trọng nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định thế giới tu sĩ cũng giống vậy đặc biệt là lý nhị lấy người bình thường cùng võ giả tạo thành quân đội tiêu diệt kim lang cho tu hành giới mang tới rung động không gì s á n h kịp ngay cả trên đảo tu sĩ đều biết đại đường hoàng tộc thế lực không dễ chọc chu hạo nhiên tiếp xúc qua mười cái tu sĩ cấp cao đều chấp nhận đại đường quật khởi đối với t r u n g châu cùng xung quanh tu sĩ mà nói đây là một loại rất đành chịu lựa chọn chu hạo nhiên hỏi qua đằng sau mới biết được trung châu là khối chỗ thần kỳ nơi đó là duy nhất một khối tu sĩ không có khả năng đi ngang địa phương bởi vì cho tới trung châu người bình thường là thực có can đảm vỡ giao liều mạng tu sĩ từ xưa đến nay đều là một số lượng thưa thất quần thể có mạnh đến đâu cũng không thoát khỏi được kiến nhiều cắn chết voi tình huống xuất hiện trần thắng nô quảng cũng không phải cái thứ nhất hô lên vương hầu tướng l ĩ n h chẳng phải trời sinh mãnh nhân đương nhiên trung châu thế tục vương quyền có thể cùng tu sĩ chống lại là bởi vì nho đạo phật tam đại gia bản thân tới nói liền bị cải tạo tương đối ôn h ò a nho ra mặc ra binh ra cùng nông ra các thế lực càng là cùng thế tục hoàng quyền triều sâu khóa lại dẫn đến mỗi một trong đó châu vương triều bản thân liền là một cố cường đại thế lực tự nhiên có cùng tu sĩ bẻ đầu thực trung châu chưa từng có một cái giáo phái có thể ăn sạch mấy ngàn năm rèn luyện xuống tới các nhà bản cơ bản cơ hồ chưa từng thay đổi liền xem như về sau nhiều lần ngoại tộc xâm lấn cũng không thể cải biến cơ bản cách cục cho nên thế giới địa khu khác vô luận xuất hiện qua bao nhiêu cường thịnh quốc gia một khi không có liền thật không có nhưng trung châu vương triều chỉ là tại thay đổi triều đại đằng sau đổi một đợt kẻ thống trị chỉ thế thôi trung châu vẫn là cái kia trung châu mà mặt khác cùng thời kỳ cường đại đối thủ đổi cái này đến cái khác hiểu rõ càng nhiều càng là kính sợ chu hạo nhiên không cảm thấy chính mình dựa vào hặc liền có thể hoàn toàn thay đổi thế giới này hắn trở lại tân châu thời điểm lý lệ thục mẹ con cùng nhiệm mẫn đã trước hắn một bước trở về lý lệ thục nói lý thừa cản hôn lễ làm có chút vội vàng hoàng tộc không ít người rất không hài lòng bất quá khi nhiệm mẫn công khai lộ diện ngồi ở trên cao đường sau liền không có người còn dám thuyết tam đạo tứ lý nhị đối với hắn không có đi tham gia thái tử hôn lễ rất có phê bình k i n h đến lý lệ thục nhắc nhở hắn tìm cơ hội cho lý nhị đạo kiểm ít nhất phải để hoàng gia trên mặt mũi không có trở ngại yên tâm người a g i a nhất định sẽ thật cao hứng tuyệt đối sẽ không ghi h ậ ta chu hạo nhiên vỗ tay của nàng trên người tự tin khí tức dương tràn ra tới tự tin của hắn nguồn gốc từ tại trong không gian những cái kia vàng、bạc. lý nhị là cái rất thực tế người cái gì hoàng gia mặt mũi chỉ cần bất liên quan đến đạo hắn giới mông bảo tọa rất dễ dàng thu mua kết quả tự nhiên không chút huyền n i ệ m khi chu hạo nhiên thông qua tập đoàn gửi tiền con đường đem một tấm giá trị hai trăm không không sâu h ố i phiếu đưa đến lý nhị thủ lý thời điểm chu hạo nhiên lần nữa từ trong miệng hắn đ ổ hôn t r ư ơ n g biến thành hiền tế xem muốn cho một cái hoàng đế đổi giọng phí đầy đủ phong phú nhiễm vẫn cùng lý nhị loại kia thấy tiền sáng mắt ra hỏa khác biệt hắn đối với mảnh vỡ thiên thạch có hứng thú cầm tới một đống mảnh vỡ thiên thạch đằng sau hắn đối với chu hạo nhiên cái kia một chút xịu hạo chu hạo nhiên sau khi trở về cũng không có lập tức để cho người ta đi làm điện lực phương diện nghiên cứu cũng không có đi thành lập ba c h a hai tẩy rửa sinh sản nhà máy mà là tiếp tục huyết trương máy hơi nước cùng đại võ khí sản lượng bất kể như thế nào trước tiên đem chính mình vũ trang đứng lên mới là chính đạo t r í n h quán chín năm còn lại trong vòng m ư ờ tháng chu hạo nhiên chỉ làm hai chuyện một cái là biên soạn cấp cao học sinh cần sách giáo khoa một cái là tạo em bé xuân h i ể u cũng muốn đ ư a bé đến vững chắc mình tại trong phủ địa vị chu hạo nhiên đành phải nhiều c ạ c tới lý lệ t h u muốn hai thai còn phải hắn vất vả c ạ c tới may mắn thân thể của hắn đủ g á m chắc không phải vậy thật đúng là quá sức thời gian rất nhanh liền đi tới cuối năm chu hạo nhiên cố gắng rốt c ụ c kết xuất q u ả lớn xuân h i ể u có tin mừng lý lệ t h ụ c không có động tĩnh bách lý hưng lộc gặp gành nhiều năm rốt c ụ c tiến vào hoàng giai tại cuối tháng mười ông mỹ nhân vệ cùng trông mòn con mắt đợi nhiều năm mầm nhỏ thành hôn lưu nhân quý tại lâu dài ra mắt chung dần dần thay đổi thẩm mỹ không còn theo đuổi cái gì tiểu thư khuê c á t mà là thấy được sinh hoạt hẳn là trước tiên nghĩ lao bà tính cách vấn đề cùng gia đình hòa thuận cho nên hắn cho hắn chu hạo nhiên cũng không có lớn như vậy khuê nữ gà cho cho hắn hắn muốn cưới chính là phủ quận công bất trưởng giang lan chu hạo nhiên không nỡ tay nghề nhất lưu tiểu bản đầu bếp nữ bất quá cân nhắc đến người ta giang lan tựa hồ đối với lưu nhân q u ý tháo hán tử này rất có ý tứ cũng liền đáp ứng giang lan thân phận đối với lưu nhân q u ý mà nói không là vấn đề nhưng đối với lưu nhân q u ý người nhà tới nói chính là cái vấn đề lớn không có gì bất ngờ xảy ra lưu nhân q u ý cùng giang lan cương thành hôn lưu gia liền uy hiếp muốn đem tiểu lưu đá ra giá phả bất quá những chuyện này chu hạo nhiên mới lười nhắc quản g lưu gia nhân chính là ngoài miệng nói một chút có bản lĩnh đến tân châu dương a tựa hồ năm nay là cái rất thích hợp thành thân niên kỷ đầu một mực vô thanh vô tức đ ẳ n g tiêu cũng tại trường an thành thân cưới chính là hứa kính tông tiểu chất nữ đầu tháng m ộ ư ơ i một lệnh hồ tu mục trở về quan trung cùng xuất thân kinh triệu vi thị vị hôn thê thành hôn ngay sau đó là lý khắc phụng chỉ hồi kinh cùng tương châu mã thị đích nữ đính hôn năm sau thành hôn sau mới có thể trở về đất phong lý trấn trình sử mặc mấy người cũng đi theo về trường an sát xuất lớn năm trước cũng phải đem hôn sự định ra chỉ có niên hữu kỷ còn nhỏ phòng di yêu cùng lâm lang tiên phong lưu tại tân châu âm thầm thần thương mùa xuân còn chưa tới lý tuấn phong giống như cũng phát xuân cùng lao phùng cháo gái đánh lửa nóng đoán chừng cũng là chuyện tốt gần vì chuyện của hắn bạch hạc đạo trường cùng viên thiên cương còn chuyên môn tới một chuyến l i n h nam cùng lão phùng cụ thể nói thế nào không biết dù sao chu hạo nhiên để hắn cùng tôn đạo trường quan hệ làm cho một mặt một bước tôn đạo trường chính là lý thuần phong trong miệng vị tia thần long thấy đầu mà không thấy đ ô i ngoại tổ phụ hai người thường xuyên gặp mặt lại là lấy đạo có tương xứng để cho người ta mê hoặc thao tác chu hạo nhiên biết được bọn hắn quan hệ đằng sau cũng không còn cách nào nhìn thẳng tôn thần ý, ý có một lần đi thuốc lư thương thảo trong nghiên cứu thành dược dịch tiêm vào thời điểm hắn nhịn không được đối với tôn đạo trưởng nói câu càng g i càng d về sau hắn mới từ lâm lang tiên ông nơi đó thăm dò được tôn đạo trường lúc còn trẻ mặc dù thành qua nhà nhưng là thê nữ cùng h à i tử sớm đã qua đời hiện tại chỉ có ba cái cháu trai cùng một cái cháu gái tại thế lý thuần phong mẫu thân là tôn đạo trường về sau thu ý ỉ đạo đệ tử lúc trước đệ tử lấy chồng lo lắng tại nhà chồng thụ khí dễ tôn đạo trường mới thu đệ tử vì nghĩa nữ nghiêm chỉnh mà nói lý thuần phong là tôn đạo trường đô tôn bối chỉ bất quá lý thuần phong đã là đạo môn tiểu thiên sư tương lai trưởng giáo giữa hai người lại không có trực tiếp liên hệ máu、mũ. theo địa vị nói hai người lẫn nhau xưng đạo có mới là chính xác phức tạp quan hệ nhân mạch để chu hạo nhiên khá là không biết phải nói gì lý lệ thuộc lại nói cho hắn biết đây là dân gian phóng tới hoàng gia cái kia quan hệ thân thích đều chỉ có thể tra hệ thống gia phả mới có thể xác định đâu may mắn hắn không có lưu lại lâu dài trường a n không phải vậy chỉ là nhận thức cũng có thể làm cho hắn m ắ t nội đong đóm c h ư n một trăm chín mươi chín tùng châu chi chiến t r i n h quán chín năm trải qua bình tĩnh không lay động nhưng là t r i n h quán mười năm mới bắt đầu ba tháng đại đường liền cùng thổ phiền tại tùng châu đánh một trận chuyện nguyên nhân gây ra vẫn là phải từ lý nhị cự tuyệt tiểu tùng tán cầu hôn nói lên tiểu tùng tán quật khởi chi lộ cũng không tính thuận lợi Nhận lấy những cái kia không an phận hỏa. cho ủ p nên trong hai năm qua tiểu tùng tán kinh lịch đều đặt ở chiếm đoạt nghe bà la thượng nhưng là toàn bộ chiếm đoạt quá trình rất bất thuận lợi nghe bà la quốc vương tại tây vượt đạt được một chút đại thương nhân trợ giúp lấy được đại lượng tinh lương vũ khí để nguyên bản không có sức chống cựu thổ phiền đại quân nghe bà la ngăn chở áp lực Nguyên b ả thời nước kỳ này tiểu tùng tán còn không có chịu qua hiện thực đánh đập cảm thấy thổ phiền có thể đem xung quanh tiểu quốc lần lượt chiếm đoạt thực lực đã là đến có thể áp chế đại đường thời điểm liền muốn lấy cho lý nhị một chút nhan sắc nhìn xem sau đó hắn còn không có hành động lý nhị liền đem a sử na bí cảnh đâm vào còn tại ngọc môn quan bên ngoài lập địa khắc đá bắt hắn cho hủ dọa tạm thời bỏ đi cho lý nhị nhan sắc nhìn xem ý nghĩ lại cố gắng rất lâu rốt cục làm xong nê bà la lại vượt qua mộ dung phục dẫn đầu góc rút nhất định phải tại tinh tinh hạp thiết lập quan hải tinh tinh hạp là thổ phiền cùng tây vực ở giữa trọng yếu nhất thông đạo tiểu t ù n g tán làm sao có thể đem cổ họng của mình giao cho thổ cốc hồn lúc này phát b i n h đem thổ cốc hồn xây một nửa quan hải phá hủy còn một đường đánh tới phục sĩ thành đem lão phục dẫn làm cho thoái vị cầm đi thổ cốc hồn tự tinh tinh hạp phía nam mạng lớn đồng cỏ mới bỏ qua chính quan chín năm niên kỳ đấy tiểu tùng tán lại phái cầu thân sứ đoàn đến trường an bất quá lần này hắn cảm thấy mình t r ụ c quay cứng rắn không có cùng cắt nhĩ đông tán thương lượng liền cho lý nhị viết một phong tương đương nhị bút quốc thư tại quốc thư bên trong hắn đối với lý nhị nói nếu như đại đường không đem công chúa tắm rửa sạch sẽ đưa lên cao nguyên hắn liền tự mình dẫn hai trăm không không đại quân đến trường an đón dâu lý nhị nhìn thấy phong quốc thư này thời điểm đều tức giận c ư ờ i mắng một trận thổ phiền sứ giả liền đem chuyện này xem như tiểu hải t ử không hiểu chuyện não kịch quên hết đi có thể tiểu tùng tán đem việc này tường thật cảm thấy mình đường đường một nước chi chủ bị nhục nhã nhất định phải lấy lại danh、dự. lúc này các nhĩ đông tán đã không quản được hắn thế là liền có đầu tháng ba thổ phiền đại quân tập kích tùng châu thành sự tỉnh phát sinh lúc này thổ phiền nhưng không có tiểu tùng tán khoác lác hai trăm linh đại quân dốc toàn bộ lực lượng cũng chỉ phái tới một c h i do năm ngàn kỵ binh cùng bốn mươi bảy bộ binh tạo thành quân đội đóng giữ tùng châu ngưu tiến đạt cũng không phải loại lương thiện trong lịch sử đại đường ngay tại tùng châu thua thiệt qua lý nhị mặc dù t r ư ớ n g mắt thổ phiền đã mỗ hợp nhưng vẫn là cho ngưu tiến đạt thủ hạ trang bị một cái đủ đổ đẩy viên tùng châu phủ tướng quân đến trấn thủ đất h ụ người thổ phiên vừa đánh tới tùng châu thành h ạ thục trung mười trong trận h này g tiểu tùng tán phạm vào một cái cực kỳ cấp thấp sai lầm hắn nghiêm trọng đánh giá thấp sắt thép sản lượng bạo tăng hậu đường quân áo giáp tỷ lệ phổ cập như tiến đạt thủ hạ binh sĩ từ người đến ngựa cơ hồ đều trang bị giáp lửa người kỵ binh cùng chiến mã cảng là có toàn viên trọng trang hương vị vũ khí lệnh thời đại áo giáp chính là sức chiến đấu t h ú n g chi biên quân còn trang bị một nhóm không có lương tâm pháo cùng lựu đạn cung n ỏ trang bị xuất c à n g là cao đến phát rộ chưa bao giờ từng gặp phải chân chính cường quân người thổ phiên trực tiếp bị đường quân dày đặc mưa tên đánh trở tay không kịp hậu quân hai ba lần liền bị đánh sập đằng sau ngưu tiến đạt tự mình mang theo hai nghìn trang bị đến tận giang đường quân kỵ binh xuống trận một đường chém dưa thái dao liền giết tới tiểu tùng tán đại t h ư ớ n g phụ cận mới bị thổ phiền tinh nhuệ võ giả quân đoàn ngăn cản ngưu tiến đạt không có mang binh cùng những này thổ phiền võ giả liều mạng mà là để phía sau cùng lên đến pháo tổ đối với tiểu tùng tán đại c ư ớ n g ti không đến hai mươi phút bị tạc n g ấ t đi tiểu tùng tán liền thành đường quân tù binh một trận bắt đầu rất đột nhiên kết thúc càng đột nhiên trước sau hết thể đánh không đến năm ngày thời gian thổ phiên toàn quân bị diệt bị tiền hậu giáp kích làm sủi cảo hơn hai vạn người thành tù binh tiểu tùng tán bị bắt c á t nhĩ đông tán trọng thương bất trị không có hơn phân nửa tháng thổ phiên nội bộ liền phản loạn mọc thành bụi ngay cả s í c h tôn công chủ đều bị bước phải từ tinh tinh hạp chạy trốn tới tây vực tìm kiếm đại đường biên quân tre chở đường quân tổn thất không lớn tử thương không đến một ngàn người nhưng là hơn p â n nửa tùng châu biến thành đất khô cằn hơn ba ngàn dân chúng địa phương tử vong, Lý muốn hạ lệnh giết tất cả tù binh cùng tiểu tùng tán cho những người chết vì tai nạn kia đền mạng may mắn chuẩn bị về hưu đỗ như hối còn không có rời kinh nghe nói hoàng đế muốn giết tù binh trong đêm đập ra thái cực cung cửa lớn ngăn trở lý nhị cái này n h i ệ t huyết sông lên đầu quyết định trường tôn hoàng hậu tranh thủ thời gian cho chu hạo nhiên phát đ i ệ n báo để hắn khuyên nhủ hoàng đế chu hạo nhiên biết được trận chiến này trải qua cảm thấy lý nhị quyết định cũng không sai thổ phiên tiến công đại đường tạo thành mấy ngàn bách tính thương vong đem những tù binh kia đều điểm tiên đăng cũng không đủ nhưng là lý trí nói cho hắn biết thổ phiền cùng quốc gia khác không giống với không có khả năng như vậy hắn cho lý nhị phát điểm hiện thực thống mạ một phen người thổ phiên không phải người hành vi đằng sau ra cái chủ ý tổng kết một chút chính là đến đỡ thổ phiền nội bộ phản loạn các phương để bọn hắn đánh đánh t ơ i chính bọn hắn đều chịu không được mới thôi đến lúc đó đại đường lại xử lý như thế nào bọn hắn đều là tay cầm đem bóp sự tình lý nhị đối với loại chủ ý ngu ngốc này ưa thích ấp mấy năm trước bọn hắn chính là dùng đồng dạng biện pháp đối phó đột quyết các bộ hiệu quả cực kỳ tốt ngôi giận đằng sau lý nhị để nhu tiến đạt đem tiểu tùng tán áp giải đến trường an lại phái người đi tây vực tiếp xích tôn công chủ lý tính lại bị mời đi ra chế định đối với thổ phiền kế hoạch tác chiến. mặc dù đã có xử lý thổ p h i ề n phương án nhưng là triều đình nhất định phải cho thấy thái độ của mình không thể chỉ bị đánh không hoàn t h ủ tiểu tung tán bị bắt các nhĩ đông tán bất tại thổ p h i ề n nội bộ căn bản không có có thể phục chúng người tồn tại nội l o ạ n là tất nhiên đại đường chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được không cần làm nhiều lắm sự tình nhưng là tùng châu tây bắc khối khu vực kia nhất định phải cầm xuống còn có tinh tinh h ạ phụ cận cũng muốn nắm ở trong tay đại đường mới có thể an tâm sống chết mặt bây triệt để nắm giữ quyền chủ động chu hạo nhiên không quan tâm triều đình có phải hay không muốn thu lấy cái này hai khối khu vực hắn chỉ quan tâm chính mình phi thuyền có thể hay không an toàn trở về lý nhị đối với phi thuyền mười phần đệ bụng yêu cầu chu hạo nhiên xuất động phi thuyền hiệp trợ đại quân đánh xuống tinh tinh hạp tinh tinh hạp địa thế hiểm trở dễ thủ khó công là loại kia một người giữ ả i vạn người không thể qua địa phương muốn lấy xuống thế tất yếu trả một cái giá thật là lớn chu hạo nhiên không có lý do gì cự tuyệt lý nhị mệnh lệnh này bất quá hắn không yên lòng quyết định hay là tự mình đi một chuyến tương đối tốt bất quá chỉ dựa vào một khung phi thuyền muốn cầm xuống tinh tinh hạc còn chưa đủ cần ngay tại thử thuyền chiếc thứ hai phi thuyền cùng một chỗ tham chiến mới có đầy đủ lực uy hiếp đương nhiên đây là chu hạo nhiên xuất phát từ hỏa lực trí thượng nguyên tắc làm ra quyết định lý nhị cảm thấy chỉ dựa vào côn bằng hào là đủ rồi người thổ phiên nhưng không có gặp qua phi thuyền quái vật khổng lồ như thế nói không chừng sẽ đem phi thuyền xem như thần cấp trực tiếp đầu cũng có khả năng chu hạo nhiên còn có ý nghĩ khác phi thuyền chính thức xuất hiện ở trên chiến trường muốn chấn nhiếp không chỉ có ngoại địch còn có trong đại đường bộ những cái kia đối với hắn nhìn chằm chằm ra hỏa lý nhị lập tức sẽ đến sớm sáng một chút cơ bắp có thể cho hắn mang đến càng nhiều thẻ đánh bạc chiếc thứ hai phi thuyền cùng côn bằng hào khác biệt duy nhất là động lực nguyên khác biệt không có động cơ đốt trong có thể dùng chỉ có thể sử dụng bộ kia máy hơi nước cùng một máy cỡ nhỏ máy hơi nước tới làm thôi động tốc độ phải chậm hơn rất nhiều có hiệu ngoại lực cũng chỉ có côn bằng hào một nửa bộ này phi thuyền bị chu hạo nhiên đặt tên là côn bằng số hai trải qua hơn bốn mươi ngày khảo thí độ tin cậy cũng không tệ lắm chỉ kém đi xa khảo nghiệm điều k h i ể n tổ nhân viên điều k h i ể n dùng nửa tháng đi một chuyến lam điền chỗ khởi hành đã chứng minh côn bằng số hai đi xa năng lực sau khi trở về chu hạo nhiên mang theo công nhân đối với hai khung phi thuyền vỏ bọc động cơ tiến hành cải tạo gắn thêm đạn dược cố định đỡ cùng ném bom cơ cấu chuyên nghiệp hàng đạn là đường suy nghĩ chu hạo nhiên chỉ tới kịp dùng một trăm hai mươi ly pháo cối đạn cải tiến một chút giản dị hàng bắn ra đến những n à y cải tiến pháo cối đạn chỉ là dùng để khảo thí chân chính tắt chiến thời điểm còn muốn dựa vào hướng xuống ném càng thêm đơn giản thô bạo đồ vật mới được phi thuyền hoàn thành cải tiến tràn đầy vũ khí cùng nhiên liệu thẳng đến lam điền mà đi s ớ tại chu hạo nhiên đáp ứng phái g a phi thuyền t h a m chiến thời lý nhị liền để lý hiếu cung xe ngựa bốn bánh đội xe cũng mang theo đại lượng nhiên liệu cùng bao thuốc nổ đạn lửa các loại tiếp tế xuất phát tiến về thiện châu xây thành lập phi thuyền trạm tiếp tế côn bằng số hai sử dụng nhiên liệu cũng không phải là than đá mà là nặng dầu nóng giá trị cao thể tích nhỏ so than đá dùng t ố t nhiều vấn đề duy nhất là nặng dầu chất lượng thật không ra thế nào thiêu đốt thời điểm khói đen quần c u ộ n bốc lên so đốt than đá không khá hơn bao nhiêu để bay ở côn bằng số hai bên trong nhìn tựa như một đầu phun hát vụ ác long côn bằng số hai hạ xuống thời điểm đem đã từng gặp qua phi thuyền mai hùng đệ nhất lục chiến quân đoàn quân binh đều dọa đến khẩn trương rất lâu mãi cho đến nhìn thấy theo ở phía sau côn bằng hào mới hiểu được cái này khói đen buốc lên đại gia hỏa là một chiếc k h á c phi thuyền phi thuyền bổ sung nhiên liệu thời điểm lý nhị nghe h ỏ i chạy đến nhìn thấy bị khói đen hun lấm tấm màu đen côn bằng số hai một mặt ghét bỏ cái này cục than đen còn không phải đem người thổ phiên chết cười người xem côn bằng hào nhiều ý m á n h cái này côn bằng số hai hay là chớ đi miễn cho cho chấm mất mặt lý nhị tự lẩm bẩm nửa n g à y chu hạo nhiên nghe được không kiên nhẫn được nữa bệ hạ ngài đây là khẩu vị nuôi kén ăn nghiêm chỉnh mà nói côn bằng số hai mới là bản thổ chiếc thứ nhất phi thuyền bệ hạ nếu là ch Lý lắp Nhị nghe vậy, chu c ấ m m nhưng không có nói không muốn phi thuyền, chỉ là hy vọng có ố n p hạo i ngươi đổi đổi thiết hiếp. cái hiếp, chiến mới đối, thuyền, thể thay thật chỉ hy nhìn không h uy Muốn uy muốn đấu này, vậy vọng có có lực lực lực là là gì gì kế xem sự nếu thần tại lừa ngài, hiện tại liền là lừa cảm c thấy tại gạt tại h nhiên g à i p ơ bảy một ít. Chu Hạo h n i cũng không đợi lý nhị đồng ý t i ê u dừng côn bằng số hai kiểm tra tu sửa lúc này lên không đến một nghìn mét độ cao đối với đã sớm bị vẽ vì pháo binh sân huấn luyện ngọc sơn cái kia trụi lùi đỉnh núi liền ném ra năm cái nặng năm mươi cân tăng thêm liệu bao thuốc nổ rầm rầm rầm liên tiếp năm tiếng nổ ba đầu thượng cắt bay đ á chạy năm cái thô to màu đen của khói uy lực to lớn ngay cả cách cách xa ba dặm t r o n g quân doanh đều rơi vào bạo tạc sinh ra cục đá vụn lý nhị bị giật này mình biết đây nhất định không phải những hắc hỏa kia thuốc có thể sinh ra lực phá hoại các loại phi thuyền hạ xuống liền giữ chặt chu hạo nhiên hỏi thăm thuốc nổ đen thêm đường trắng thêm chút đi xì lịp tảo nỉ t r ộ lì sẽ dìn chu hạo nhiên không có giải thích thêm trên kỹ thuật vấn đề dù sao nói lý nhị cũng nghe không hiểu lý nhị là không hiểu cái gì nhì tờ rổ gơ lịp sẽ dìn h ư n g là hắn biết chu hạo nhiên nếu dám lấy ra dùng nói do loại này mới c h từ lĩnh nam có đồ trở hắn tới đây nhiều phiên thức lý nhị cùng chu hạo nhiên ở giữa nói chuyện từ trước đến nay rất trực tiếp chu hạo nhiên nói thần nhưng không có tư tàng ý tứ chủ yếu là xì lịp tạo đất nhì tở rổ gợ lịp sẽ dìn sinh sản quá trình vô cùng nguy hiểm một cái không tốt liền muốn xảy ra chuyện cho nên Nói câu đại câu b ấ từ khi đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn sản nghiệp thu công đằng sau những năm này cũng không có thiếu xảy ra chuyện cho nên ngay từ đầu hắn không có để ở trong lòng thẳng đến về sau xà phòng công phường cùng thuốc nổ trận liên tục đi ra mấy lần đại sự cố sau hắn tưởng rằng chu hạo nhiên đang d ở trò âm thầm d ở trò xấu về sau hắn phái thái tử đi thăm dò sự cố nguyên nhân kết quả để hắn có chút mắt trở tròn sự cố liên tiếp phát sinh cùng kỹ thuật không quan hệ vẹn vẹn bởi vì triều đình tiếp thu những cái kia công phường đằng sau nhận mệnh những quản sự kia quan viên hoàn toàn không có đem chu hạo n h i ê n chế định những cái kia an toàn sinh sản quy phạm coi ra gì mà là dựa theo chính bọn hắn cho là chính xác phương thức để các công nhân làm sinh sản ngoài nghề chỉ huy người trong nghề rất nhiều nhỏ lại cực kỳ trọng yếu sinh sản khâu bị không để ý tới chính là nhà máy sự cố liên tiếp phát sinh sản phẩm sản lượng cùng chất lượng cũng tới không đi nguyên nhân trọng yếu nguyên nhân chính là đơn giản như vậy lý nhị lập tức hạ chỉ rút lui những quan viên kia muốn triệu hồi lúc đầu công phường quản sự cùng đ ố c công kết quả người ta đã sớm chạy tân châu đi không có cách nào hắn đành phải để lý thừa cản tự mình đi công phường làm an toàn sinh sản huấn luyện hắn thật sự là không mặt mũi tìm chu hạo nhiên đòi người a mấy năm này đại đường công nghiệp sản nghiệp tập đoàn các hạng sản nghiệp thu nhập so chu hạo nhiên ở là giảm bất trí ít một phần ba tổn thất gần mấy triệu sâu í c lợi thua thiệt qua đằng sau lý nhị học xong chuyện chuyên nghiệp tìm người chuyên nghiệp làm không còn tùy tiện đ ú n g tay kỹ thuật phương diện sự tỉnh chu hạo nhiên gặp hắn nghe khuyên l ư ờ i nhác so đo đi trong cung b á i kiến một chút trường tôn hoàng hậu nhìn một chút lý thừa cản cùng thái tử phi lại thấy còn không có trở về tân châu lý trấn cùng trình sử mặc trong đêm bay tới một nằm võ công thăm bà ngoại lý liền cùng lý tĩnh lý đạo tông cùng một chỗ khởi hành đi thổ cốc hồn chương hai trăm lẻ một thiên thịnh tu sĩ chu hạo nhiên kiếp trước thời điểm đến tinh tinh h ạ du lang qua khi đó tinh tinh hạp đã là cái khai thác rất thành thục cảnh khu có quốc lộ đối thẳng lên không được cao nguyên du khách lại muốn tới nơi này thể nghiệm một chút thế giới nóc nhà biên giới hùng vĩ mỹ lệ bởi vậy du khách số lượng không ít rất là náo nhiệt hẻm núi cửa vào bên ngoài có một cái quy mô không nhỏ thôn trấn nhưng bây giờ tinh tinh hạp phụ cận người ở thưa tớt h vô cùng hoang vu chỉ có tại trên hẻm núi hạ rằng c ó đường quân cùng thổ phiền quân coi giữ đang đăng sát khí khiến cho trong không khí nơi này đều tràn đầy tốc sát chi khí trên đường đi lý tĩnh thế nhưng là chịu lao tội tuổi đã cao còn sợ độ cao Căn c bản là dựa vào dựa hai u Hạo n người chế n cơ cùng quá t không không ở trên phi thuyền thời điểm chóng mặt nói thổ phiền là không đánh được tuyệt thiên tri địa a chu hạo nhiên không biết tuyệt thiên tri địa lời nói này có phải hay không có chút tuyệt đối nhưng là muốn thật đánh xuống thổ phiền hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng không nói những cái khác chỉ là cái kia muốn mạng cao nguyên phản ứng liền khó mà ứng đối chí ít đối với hiện tại đại đường mà nói cầm xuống thổ phiền vô cùng khó khăn cũng không cần phải vậy lý nhị cũng biết thổ phiền là khoản nệ không nát đồng đ ầ u hà lan không muốn lấy một hơi an toàn bộ cao nguyên đại đường hiện tại ngay tại xâm nhập tây vực cũng lệ dục dịch thổ cấp hồn mặc dù cơ bản bị diệt quốc nhưng thực lực vẫn còn đại đường cường đại tới đâu cũng không có khả năng đồng thời cùng tất cả hàng xóm khai chiến lần này đối với thổ phiền xuất thủ chỉ là muốn làm cái tư thái mà thôi thuận tiện phá hỏng thổ phiền đường lui chỉ thế thôi cho nên lý hiếu cũng mang tới quân đội cũng không nhiều chỉ có không đến một vạn người thổ phiền quân coi giữ số lượng không nhiều theo tiểu tùng tàn ó i tinh hạp chỉ có ba nghìn người đóng giữ một vạn người muốn đánh xuống chiếm cứ hiểm yếu địa thế thổ phiền quân coi giữ trừ phi là thứ nhất lục chiến quân đoàn đến đây chỉ dựa vào không đến một vạn con trang bị chút ít không có lương tâm pháo cùng lựu đạn bộ đội chỉ sợ rất khó đ ạ t thành tác chiến mục tiêu vạn thanh người cầm càng dùng đến lý t ĩ n h b ị đại lao này đích thân tới tiền tuyến lý nhị đối với chu hạo nhiên có lòng tin tuyệt đối mới phái ra không đến một vạn người quân đội để lý t ĩ n h đến đây là vì sau khi chiến đấu bố trí tinh tinh hạp phòng ngự lý đạo tông đến thì là muốn nhìn phi thuyền năng lực tác chiến chu hạo nhiên bọn người vừa tiến vào đường quân doanh lý hiếu cung liền đem tình huống hiện tại nói một lần đối với lý tính quyên bảo chu hạo nhiên ba người lưu tâm người ta lý tính trình độ không biết cao hơn bọn họ đi nơi nào nghe người ta khuyên bất mất mặt địch nhân phòng thủ tình huống chúng ta vẫn là phải tự mình đi kiểm tra tiểu tùng tắn cũng không có tự mình đến qua nơi này hắn vẽ bố phỏng đồ cao bao nhiêu độ chuẩn xác khó mà nói mô cũng có ý đó thận hành muốn dùng phi thuyền đi điều tra sao ân sờ lên cũng xem không được đầy đủ không bằng từ không chúng xem minh bạch ta sẽ đích thân vẽ địch nhân bố phòng tình huống có thể phi thuyền làm trinh sát những cái tia thổ phiền quen thuộc liền đã mất đi lực c h ấ n n h i ế p có chút được không đủ mất ta không sao ta sẽ trước gõ rơi mấy cái cứ điểm cho địch nhân thực hiện áp lực tâm lý hai vị vương thuốc yên tâm người thổ phiên rất mê tín nói không chừng sẽ cho là hành tạc là thiên phạt đâu ba người thương nghị đường này chế định tốt điều tra phương án chu hạo nhiên liền đi kiểm tra tu sửa phi thuyền chuẩn bị g ữ a trương à y thứ hai ánh nắng tốt thời điểm xuất phát phi hành vạnh à y hắn cùng điều khiển nhân viên mọi m ệ n h không chịu đổi nghỉ ngơi cho khỏe một đêm khôi phục không ít nhưng là sáng ngày thứ hai bắt đầu trời không tốt rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ sắc trời lờ mờ chu hạo nhiên lo lắng gặp được lôi bạo liền không có xuất động ngày thứ ba chín giờ sáng nhiều thời tiết rốt c ụ c cạnh chu hạo nhiên cưới côn bằng hào lên không bay đến tinh tinh hạp trên không vì chính xác tiêu ký chỗ người thổ phiên thiết lập tại trong hẻm núi tất cả cứ điểm phi thuyền bay rất thấp cái tia to lớn hình thể vừa xuất hiện trong hẻm núi đóng giữ thổ phiên quân đội lập tức xuất hiện hỗn loạn chạy loạn khắp nơi la to dập đầu q ỳ lệ chỗ nào cũng có hôn loạn người thổ phiên để chu hạo nhiên tùy tiện tìm ra dấu ở gầy trơ xương vách núi ở giữa doanh trại chúng r a súc kho lương các loại cứ điểm tinh tinh hạp chỗ hẹp nhất đứng sừng sững lấy một tòa nho nhỏ thành quan chu hạo nhiên trong trí nhớ cũng không có tòa thành quan này tồn tại bất quá tòa thành quan này liền ngăn tại trong hẻm núi nhất là hiểm trở đoạn đường ở giữa tuyệt đối là một người giữ ải vạn người không thể qua đường quân muốn bắt lại tinh tinh hạp tòa quan ải này chính là lớn nhất chướng ngại v ậ t chu hạo nhiên ty không chút khách khí để phi thuyền bay đến thành quan trên không đem đạn dược trên c ậ năm trăm kg túi thuốc nổ cho đầu sổ dưới không chung oanh trong hẻm núi gió mạnh khiến cho tỷ lệ chính xác mười phần cảm động mười cái túi thuốc nổ chỉ có một cái rơi xuống thành q u a n thượng đem thành q u a n nổ sập một khối lớn cửa thành cùng tường thành chủ thể cũng không có hủy hoại ngược lại là mặt khác chạy hướng mục tiêu túi thuốc nổ lập công không nhỏ đem trong quan hải quân coi giữ nổ cá nhân ngửa ngựa lợn số lượng không nhiều vài dãy phiến đá chất đống doanh trại biến thành khói đen buốc lên đống đá cũng không biết có bao nhiêu người bị trôn ở bên trong người thổ phiên cũng không thiếu dũng sĩ mấy cái thân thể khỏe mạnh võ giả con cường cùng trèo lên hẻm núi chỗ cao nhất phi thuyền bắn ra lợi tiễn phi thuyền mặc dù đối trên mặt đất người mà nói vẫn như cũng là mong muốn không thể thành độ cao lợi tiên căn bản với không đến phi thuyền chu hạo nhiên nhìn thấy mấy võ giả kia ném đi c ư ờ n cung chỉ vào phi thuyền không ngừng giơ chân chu hạo nhiên lường bọn hắn một chút liền mệnh lệnh phi thuyền chuyến về phi thuyền bắt đầu chậm rãi lên cao ngay tại phi thuyền phải thêm nhanh rời đi thời điểm vỏ bọc động cơ đột nhiên chấn động một chút là tu sĩ trên phi thuyền quan sát viên chỉ vào phía tây bầu trời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chu hạo nhiên hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại liền nhìn thấy hơn hai trăm mét xa không chúng có hai cái g i m tại một cái kim bắt một dạng trên pháp khí hai cái tu s dưới chân bọn hắn pháp khí l o đ ả o hiển nhiên bay cao như vậy đối bọn hắn mà nói là cái cự đại gánh vác cái này dẫn đến bọn hắn phát ra đ o ạ n mâu độ chính xác cùng phi thuyền vừa rồi o à n h tạc độ chính xác không sai biệt lắm mấy c h u i đ o ạ n mâu đưa tới đều là sát vỏ bọc động cơ bên cạnh s ẹ t qua đi may mắn bọn hắn không có công kích khí nang không phải vậy côn bằng hào lực nâng giảm mất đi nhiều nói không chừng liền không có biện pháp tham gia chiến đấu kế tiếp chu hạo nhiên cũng không nghĩ tới tại ngoại giới còn có tu sĩ có thể bay cao như vậy thầm hắng mình chủ quan ra tốc rời đi hắn ra lệnh phi thuyền tốc đi, lại cắn răng một cái lách mình tiến vào phòng vệ sinh lúc đi ra trong tay đã bưng hai chi lớn súng bắn tỉa đang điều khiển v i ê n kinh ngạc trong ánh mắt chu hạo nhiên một tay một chi lớn súng bắn tỉa đưa tay chính là hai phát phanh phanh hai viên hai mươi ba ly đạn pháo đem vỏ bọc động cơ pha lê đánh cho vỡ nát cực t ố c bắn về phía cái kia hai cái thổ p h i ề n tu sĩ dù là chu hạo nhiên sớm đã xưa đâu bằng này nhưng cùng lúc một tay dùng lớn súng bắn tỉa nổ súng to lớn sức giật vẫn là đem hắn chấn động đến lui về sau hai bước sau lưng đội lên đạn dược đỡ mới dừng lại hắn không lo được bên hông cùng hai tay đau lớn ngầm đầu nhìn về phía cái kia hai cái thổ phiến tu sĩ có lẽ là cách pha lê. có lẽ là một tay nổ súng không l ư ê n chuẩn hai phát không có đánh trúng mục tiêu chỉ là đem kiện pháp khí kia đánh ra tới một cái lỗ nhỏ chu hạo nhiên nhịn đau d ơ lên một chi lớn súng bắn tỉa đội đạn đưa tay lại là một thương một thương này rốt cuộc tập trung mục tiêu đem một người tu sĩ nửa cái đầu cho nổ rất lúc này từ trên pháp khí rơi xuống ném tới trong hẻm núi không thấy một cái khác thổ phiền tu sĩ dọa đến vong hồn đại mạo nơi nào còn dám tiếp tục công kích bóp lấy thủ quyết thôi động dưới chân pháp khí liền muốn chạy đại khái là pháp khí thụ thương nguyên nhân pháp khí kia tựa hồ không thế nào nghe sai sự bay đến trong hẻm núi thời điểm trùng điệp trụp Bất tu quá sĩ kia khí khí lý ạ i hiếu cung một mực chờ đợi hắn điều tra kết quả nhìn thấy phi thuyền như vậy bộ dáng thế thảm bận điệu chạy tới hỏi là chuyện gì xảy ra gặp được thổ phiền tu sĩ hắn đeo vừa rồi gặp phải cùng lý hiếu cung nói một lần mặt mũi tràn đầy áo nào nói là ta chủ quan hạ thấp lơ lường độ cao này mới khiến cái kia hai cái thổ phiền tu sĩ có cơ hội để lợi dụng được người không có việc gì liền tốt người không có việc gì liền tốt lý hiếu c u n g cũng bị hù dọa hắn biết có chút tu vi cao thầm tu sĩ có thể tại ngoại giới mượn nhờ pháp khí ngắn ngủi phi hành nhưng cũng không nghĩ tới lại có người có thể bày cao như vậy chu hạo nhiên đem thu t ậ p được tình báo vẽ ở trên địa đồ cùng điều khiển nhân viên sửa gấp phi thuyền hắn càng nghĩ càng giận suýt nữa lập thuyền trong mương trước hết đem người thổ phiền tu sĩ cho rơi đài mới tốt hắn cho lý cung phụng phát tin hỏi thăm thổ phiền tu sĩ tình huống lý cung phụng thông qua hắn đối với hai tên tu sĩ kia vũ khí cùng pháp khí miêu tả khóa chặt mục tiêu thổ phiền thiên thịnh bí cảnh tả có hộ pháp chu hạo nhiên là lần thứ hai nghe được thổ phiền tu sĩ tông môn danh tự lần trước hay là tại hắn tiến vào cựu trọng thiên bí cảnh sau nghe viên thiên cương trong lúc vô tình nói qua thiên thịnh là cá nhân số không nhiều nhưng là chiến lược cao đoan rất nhiều tông môn chứng cứ cao nguyên nội địa thiên thịnh bí cảnh chỉ bất quá thiên thịnh người theo đuổi là tu hành bác đạo đối với thế tục sự tình không có hứng thú cho nên bình thường rất ít xuất hiện tại ngoại giới chu hạo nhiên tại tinh tinh h ạ đụng phải bọn hắn bản thân liền rất kỳ quái bọn hắn công kích phi thuyền cử động thì càng kỳ quái Phải i b ế tại thiên thịnh cùng thổ phiền kẻ thống trị chút thổ vật phiền nhưng không có chút nào quan hệ, phiền không Chu h đối với cùng nào quan luôn luôn là không can có kẻ là sự dự. o n h ê n không nghĩ ra, nhưng vấn đề nhất định Hắn phương kệ phải giải ra, ai, đề đối quyết.、Hắn、mới mặc kệ đối phương là doanh á m mặt muốn ra trả tiếp thủ. Tại công kích hắn liền muốn tiếp nhận hắn d địa nghỉ ngơi một ngày chu hạo nhiên ngay cả t r à o hỏi cũng không đánh sờ soạn biến lên tinh tinh hạp đường núi gập ghềnh tại dưới chân hắn như dẫm trên đất bằng rất nhanh liền tới đến trong hẻm núi lớn nhất một chỗ cứ điểm bên ngoài